Trước 58 năng lực đi ra bệnh viện phù gạ cụ trực tiếp hướng cổ nổ hạ đi ra ngoài thức tỉnh mạng trẻ cụ vẫn không có dùng qua ở thức tỉnh lúc trong đầu mặc dù đối bản thân năng lực có nhất định suy đoán bất quá không có đi qua thí nghiệm, phù gạ cụ cũng không thể xác định trong thôn nhiều người phức tạp thí nghiệm nghiệmạn trẻ cụ thực sự quá mạo hiểm hơn nữa hồ Cà đệ Tam kính viễn vọng chi thuật tùy thời khả năng quan sát được phù gạ cụ tình huống một khi bại lộ rất có thể gây nên cổ nổ hạ cao tầng Nghi kỵ cùng tham lam dù sao đây chính là trong chuyến thuyết mạng trẻ của cổ Thá Hậu phương một chỗ rừng dậ bên trong gạ cụ lặng lặng đứng thẳng Hai mắt mở ra tam câu ngọc xạ dịn gặng, màu đỏ tươi xạ gìn gặng bên trong ba khỏa câu ngọc bắt đầu xoay tròn. Theo lấy màn trệ cụ mở ra, trong mắt thế giới cùng tam câu ngọc hoàn toàn khác biệt, không những càng thêm rõ ràng, hơn nữa trước mắt tất cả sự vật quy tích di động đều vô cùng rõ ràng chỉnh lên hắn hai mắt. Hơn nữa một cố bành trướng năng lực xuất hiện ở phủ gạ cụ hai mắt. Loại này tựa hồ năng hủy diện tất cả lực lượng nhượng phủ gạ cụ có một loại bản thân cũng đã vô địch cảm giác, bất quá ý niệm mới lên, liền bị phủ hạ nhất phận tự đại liền là ý thế này quay mỗi một lần dai, đều sẽ nhượng thực lực có chất bay vọt. Thực lực tăng lên, tự thân tâm cảnh theo không kịp, rất dễ dàng xuất hiện tâm tính mất cân bằng. Phu gạ Cụ có thể rất tốt khống chế bản thân cảm xúc, bởi vì hắn biết rõ về sau giới Nị Dạ chiến tranh sẽ có bao nhiêu kinh khủng, Mạn Trệ Cụ chỉ có thể nhượng hắn ở phổ thông người bên trong trở thành cường giả, về phần xưng bá giới Nị Dạ còn kém xa lắm. Đối với hai mắt năng lực, tại hắn thức tỉnh Mạn Trệ Cụ lúc, hai mắt năng lực cũng đã phản hồi cho đại não, chỉ là đối với năng lực miêu tả cũng không rõ ràng, Phu Gà Cụ chỉ có thể đại khái biết rõ một con mắt tác dụng là công kích, một cái tác dụng là phụ trợ. Mắt trái màn trệ cổ cực tốc xoay tròn, một đạo hắc viêm trực tiếp xuất hiện ở phía trước thù địa, ở màn trệ cổ tiêu điểm nhìn thẳng vị trí lẳng lặng lặng thiếu đốt, tựa hồ không đem trước mắt mặt đất cháy hết sẽ không dập tắt. Theo lấy phủ gạ cổ chặt đứt thể nội chạ cơ dạ cùng đồng lực cùng lướng, hắc sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, một đạo huyết tuyến từ hắn mắt trái chỗ chảy ra. Đây là phủ gạ cổ mắt trái năng lực, A mạ tệ giạt, ở vũ hạ trong lịch sử, A mạ ví dụ cũng không nhiễm thấy, bao quát hắn về sau hai cái tử, cũng đều thức tỉnh năng lực. U chỉ hạ mãn năng lực mặc dù cùng thức tỉnh lúc tâm tính cùng quen thuộc có quan hệ, phu gạ cổ cảm giác cùng ẩn chứa hữu huyết mạch cũng có nhất định quan hệ. Mỗi một mạch xạ gìn gẳng trong ẩn tàng mãn chế cổ năng lực đều khác biệt, dù cho kinh lịch hoàn toàn giống nhau, hai tên hoàn toàn không có quan hệ hữu chỉ hạ tộc nhân cũng sẽ thức tỉnh hoàn toàn khác biệt năng lực. Phu gạ cổ đoán chừng, hắn mạch này hữu hạ tộc nhân trong huyết mạch ẩn dấu đi liền là a cho nên hắn mạch nhân đều có rất lớn có thể sẽ thức phải bắt đầu xoay tròn, một đạo khói đen từ phu gạ cổ thân thể bốn phía xuất hiện, trực tiếp tướng phu gạ cổ toàn thân bao quạ cho đến khói đen hoàn toàn biến mất, tính cả phủ gạ cũ thân ảnh đồng dạng biến mất. Nhìn xem biến mất thân thể, phù gạ cũ minh bạch đây coi như là một loại khác loại ẩn thân thuật, hắn thân thể còn ở nguyên địa, chỉ là toàn bộ thân thể biến trong suốt, cùng nguyệt quang tú nhất thấu độn có cùng loại tác dụng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, sử dụng thấu độn thể nội trạ cỡ dạ không thể có quá lớn ba động, mà hắn tiêu hao trong hắc vụ là năng lượng, thực tế hắc vụ cũng không có biến mất chỉ là biến trong suốt, vẫn như cũ phiêu đáng ở phù gạ cũ thân thể chu vi, bị hắc vụ che lớp vật thể cũng sẽ biến trong suốt. Phù Gạ lặng lặng đứng thẳng ở nguyên chỗ, thẳng đến 5 phút sau thân thể mới từ từ xuất hiện, đây là cùng ổ bị tổ thần uy hoàn toàn khác biệt hai loại năng lực, ổ bị tổ biến mất là bởi vì trong mắt hắn kết nối lấy một chỗ không gian, phù gạ củ thì là hoàn toàn ẩn thân thuật. Cả hai lẫn nhau có ưu huyết, ổ bị tổ một khi sử dụng thần uy ẩn tàng đối thần uy không gian bên trong, vô luận ngoại giới mạnh cỡ nào công kích, đều đối với hắn vô dụng. Phù gạ củ thì hoàn toàn khác biệt, chỉ cần có người có thể phát giác hắn vị trí, liền có thể công kích đến hắn. Đơn giản, 5 phút thời gian bên trong, gạ củ cũng có thể ở dưới trạng thái ẩn thân tiến hành công kích cho người khó lòng phòng bị chỉ là tiêu hao hắc vụ tốc độ sẽ tăng tốc. Phù Gạ cụ cảm giác mình sở dĩ thức tỉnh loại này năng lực, có lẽ cùng hắn tiềm thức có chút hâm mộ Nguyệt Quang Tú nhất tấu độn, đối ố bị tổ thần uy kiêng kỵ cùng muốn ẩn tàng tự thân, âm thầm bày ra một chút có lợi cho tự thân kế hoạch có quan hệ, dù sao loại này ẩn thân loại năng lực một khi bị đầy đủ sử dụng, đưa đến tác dụng chính là to lớn. Đồng thời có kỹ năng này, hắn một chút hành động đều có thể danh chính ngôn thuận tiến hành mà không bị phát hiện. Hai con mắt Mạn Trệ năng lực cũng đã thí nghiệm hoàn thành, tiếp xuống liền là tất cả vũ trí hạ nhất tộc ở thức tỉnh Mạn Trệ Cửu sau đó đều sẽ thức tỉnh năng lực, San Đũ. Hai đầu Mạn Trệ Cửu đồng thời xoay tròn, Hai đạo khác biệt động lực bắt đầu dung hợp cuối cùng cùng thể nội chạ cơ dạ cùng nhau kết hợp. Một cỗ âm lãnh bắt đầu tràn ngập, đây là mạn trệ củ đặc thù âm thuộc tính chạ cơ dạ. Một đạo hắc sắc hư huyễn khô lâu quang ảnh bắt đầu xuất hiện ở phủ gạ củ thân thể chu vi, cuối cùng dần dần bị lớn, hình thành một tôn to lớn nửa người võ sĩ hình tượng. Hắc sắc võ sĩ tràn ngập thần bí, tựa hồ bản thân liền ẩn ở trong bóng tối, lại cao lớn uy nga, lộ ra thập phần cường đại. Tay trái trong tay phủ hiện một quả to lớn ngọc, một đạo hắc ảnh từ trong tay câu ngọc bay ra, hướng phía trước một vùng bình địa nổ ra một cái hố to, uy lực không tệ tay phải nắm giữ nhất đem cờ tỉ mạn, cùng ít tria kiếm tụ sở cả khác biệt, thay này cờ tỉ mạn là ủy trí hạ phụ gã cũ lợi dụng đồng lực cùng trả cờ dạ cụ hiện ra đến, chỉ có chém vào năng lực. Hai đạo huyết lệ từ phụ gạ cụ trong mắt chảy ra, phụ gã cụ có thể cảm giác được vô luận là thể lực đồng lực vẫn là trả cờ dạ đều ở nhanh chóng tiêu hao, tựa như mở áp hồ thủy. Sơ sẵn nụ dần dần tiêu tán, hai mắt trong tiêu hao đồng lực vĩnh cửu tính biến mất, mà không phải dần dần khôi phục. Phụ minh bạch, không có đồng lực bổ sung mạn trẻ cổ tựa như lục bình không dễ, cuối cùng hạ chẳng chỉ có hai mắt hao hết đồng tử biến mù, hoặc là ở trước đó to lớn tiêu hao trước đem thân thể đệ sập. Phu Cụ đối với bản thân hai mắt cũng không phải quá lo lắng, hắn bản thân thì có hấp thu đồng lực năng lực, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không tấp nập sử dụng mạng trẻ cụ. Thí nghiệm kết thúc mạng trẻ cụ năng lực, đã đến buổi chiều tiếp cận hoàng hôn, sử dụng hòa độn tướng bốn phía tất cả dấu vết phá hư, vô luận mạnh cỡ nào điều tra nị dạ tiến hành điều tra, đều chỉ sẽ đạt được cụ chỉ hạ phụ gà cụ ở luyện tập hỏa độn kết luận. Quay người hướng về cô nổ Hạ đi đến. Mới vừa tiến vào cô nổ Hạ không bao lâu, một tên bộ thành viên xuất hiện ở phụ gà cụ phía trước. "Uchi, hạ phụ cụ, ngày mai 10 giờ sáng mời đến Hỏa Ảnh văn phòng mở hội." Phu đầu nói. Ta sẽ đúng giờ tham gia. Ni gia học giáo rất khóa mới học sinh sắp tốt nghiệp, đoán chừng ngày mai hội nghị là vì phân phối rất khóa mới sắp tốt nghiệp học sinh. Khóa này Ni gia học giáo tốt nghiệp, chói mắt nhất hẳn là gia tộc Hy Vũ gia tộc trưởng Song Bảo Thai nhi tử, Hy Vũ gia Hy Ái thị cùng Hy Vũ gia Hy Gia thị. Một cái về sau gia tộc Hy Vũ gia tộc trưởng, một cái tộc trưởng tiếp thân thủ vệ, đồng dạng thân huynh đệ, chỉ là xuất sinh thời gian khác biệt, cuối cùng kết quả hoàn toàn là thiên thượng địa hạ. Sở dĩ xuất hiện loại này kết quả, bị hạ đối không phải là Hy Vũ bài xích phản ứng tương đối bình thản có quan hệ rất lớn. Uchiha mặc dù đồng dạng có tông gia phân gia phân chia, bất quá cũng là dùng xạ gìn gặng luận anh hùng, không có xạ gìn gặng, cho dù là tộc trưởng con trai, ở cao ngạo tộc nhân trước mặt đồng dạng là một phế vật chương 59, xuyên sân giáp. 9 giờ rơi sáng tả hưu, phụ gạ cụ đi ra ra môn, hôm nay muốn tiến hành chỉ đạo thượng nhận chia lớp. Đi vào hội nghị đại sảnh, đã tới không ít người, phụ gạ cụ nhìn lướt qua, đệ ta mang theo mấy tên ám bộ đã đến, lặng lặng đứng ở phía trước nhất. Nị Dạ tập hợp tốc độ rất nhanh, người tới bên trong có thượng nhẫn, cũng có trung dẫn, dù sao một cái nhận thôn thượng nhận trung quy là số ít, không có khả năng thỏa mãn tất cả tốt nghiệp học sinh đều là thượng nhẫn. Một chút gia tộc đệ tử hoặc là tư chất tốt bình dân nị dạ đều sẽ phân phối đến thượng nhẫn dẫn đội lao sư môn hạ, về phần một chút tư chất phổ thông bình dân nị dạ đại đa số đều là do trung nhận dẫn đội. Phu gạ cụ đi vào đại sảnh, đưa tới không ít người ánh mắt, dù sao là vũ trụ hạ mới nhất quật khởi thế tài, hoàn thành mấy lần cao độ khó nhiệm vụ nhượng rất nhiều nị mắt mà nhìn. Đứng ở thượng thủ tam ho nhẹ một tiếng nói, nhân đến không sai biệt lắm. Hiện tại bắt đầu phân chia lớp học, phân đến lớp học nghị dạ có thể đi nghị dạ học giáo nhận lấy bản thân học sinh. Đệ nhất ban, chỉ đạo nghị dạ cao một hoàn, học sinh ba thứ năm ban chỉ đạo lao sư nghị dạ ủ trì hạ phụ gạ cụ, học sinh đủ trì hạ phòng, cả nghị dạ mà, tạ cụ kỳ. Nghe được bản thân ba tên học sinh, phụ gạ cụ trong lòng hiểu rõ, một tên đủ trì hạ thành viên, hai tên bình dân nghị dạ, cái này ba tên học sinh ở nghị dạ học giáo, đã không phải thiên tài, cũng không phải ở cuối xe. Đệ tam phân phối không thể bắt bẻ, hai tên bình dân dạ vô luận phụ gạ cụ như thế nào giải bảo, từ hiện tại phú nhìn chung nhận đã là bọn họ cực khả. Dù cho về sau ở một vài vấn đề phía trên Khuynh hướng ủ trì hạ, hai tên trung nhẫn cũng là không nổi sóng lớn. Đối với ủ trì hạ phong, phụ gạ cụ có chút ấn tượng, tính cách hướng nội, đến nay không có thức tỉnh xạ gì đặng, ở rất nhiều tộc nhân nhìn đến hắn xạ gìn gẳng thiên phú cũng không tốt. Bất quá ở phụ gạ cụ nhìn đến, mỗi một tên tuổi nhỏ ủ trí hạ thành viên đều là một cái to lớn tiềm lực, người nào cũng không biết bọn họ lúc nào biết thụ mảnh liệt kích thích, thực lực gấp đôi tăng lên. Tựa như ủ trí hạ Obito, ai có thể nghĩ tới một cái ở cuối xe, không bị người xem trọng ủ trí nhân, cuối cùng có thể trở thành lục đạo cấp bậc nhân vật. U Chỉ Hạ Phong có lẽ thiên phú cũng không tốt, bất quá chỉ cần phụ gạ cụ đối với hắn uy hiếp tiến hành kích thích, xa Jin gắng thức tỉnh cũng không phải việc khó, thậm chí mãn chế cũ đều có khả năng. Cô Lộ hạ một chỗ sân thượng, phụ gạ cụ ngồi ở trên lan can nhìn xem bản thân ba tên học sinh, U Chỉ Hạ Phong biểu hiện tương đối kích động, dù sao phụ gạ cụ xem như U Chỉ Hạ trẻ tuổi nhất thiên tài, đồng thời lại có thể là tương lai tộc trưởng người thừa kế. Về phần khác hai tên thành viên, Các mỹ dạ mạ là một tên thường thường không có gì lạ thiếu niên, Lý gia học giáo kiểm chấp gia trợ dạ là thủ thủ tính. Tạ cụ kỳ là một tên tướng mạo tương đối thanh tú thiếu niên, bất quá cũng không họ nạ ra trạ cợ dạ thuộc tính là nước. Ở Ni gia học giáo, đề luyện ra trà cợ dạ sau đó liền sẽ tiến hành chất thí, không giống nhiều năm về sau, ở Ni gia học giáo vừa chơi bên học chờ đủ 6 năm, chỉ là học tam thân thuật. Ta là các ngươi chỉ đạo lao sư phụ gạ cụ sóng phụ gạ cụ, phụ gạ cụ nói, tin tưởng các ngươi có người nhận biết ta, có người không có biết, xem như lao sư, nhất định phải nhượng các ngươi trước hiểu rõ một cái hiện tại giới nhị dạ hình thức. Vũ Cố tứ cốt hôn chiến tin tưởng các ngươi đều biết do, Hạ Thúy phía trước, mỗi qua mấy ngày đều sẽ cử hành một lần tang lễ, chiến tranh cách các ngươi cũng không xa xôi, cùng chiến liền sẽ mặt phát. Với lý dạ chiến tranh tàn khốc vượt qua các ngươi tưởng tượng, một khi lên chiến trường, các ngươi liền là các quốc gia tiểu độ yêu nhất mục tiêu săn giết. Xem như các ngươi chỉ đạo lão sư, ta không hy vọng các ngươi vừa mới tiến vào chiến trường, ta liền tiếp vào tham gia các ngươi tang lễ tin tức. Cho nên các ngươi không có quá nhiều thời gian đi thích ứng làm như thế nào một cái núi dạ. Ngày mai bắt đầu chúng ta tiếp cái thứ nhất thực chiến nhiệm vụ, ta nhất định phải nượn các ngươi mau chóng thích ứng nghỉ dạ chiến đấu, từ đó ở chiến tranh sống sót. Ba tên học sinh nghe được phụ gã củ mà nói, ngược lại không có xuất hiện khiếp đạm sợ hai tình huống, mà là một bộ kích động bộ dáng. Phụ gã có thể lý giải bọn họ chưa từng gặp ngoại giới tấn công, Vĩnh Viễn không thể chính xác nhận biết bản thân. Tựa như nạ rủ tổ, song quốc nhiệm vụ bắt đầu trước đó luôn cảm thấy bản thân lợi hại, cả ngày nghĩ đến tiếp nhận cao độ khó nhiệm vụ, đợi đến lần thứ nhất tiến hành nỉ dạ ở giữa lúc đang chém giết, đại não hoàn toàn một mảnh trong không. Mỗi một tên nỉ dạ đều cần một lần nhận biết bản thân cơ hội, phụ gạ cụ không hy vọng bọn họ thực chiến chém giết, là ở chiến trường. Cho nên hắn trực tiếp hủy bỏ một chút không tất yếu rèn luyện nhiệm vụ, lần thứ nhất nhiệm vụ liền dự định mang bọn họ tiến hành thực chiến, ở trong thực chiến tiến hành rèn luyện, Bùi Dương ngăn ý: "Lão sư, có thể hay không tiết lộ một cái thực chiến nhiệm vụ nội dung?" Để cho chúng ta có tâm lý chuẩn bị Tạ cụ Kỳ nói Tiếu phỉ, Phu Gạ Cù nói Ngày mai 8 giờ ở nhiệm vụ trung tâm bên ngoài tập hợp hi vọng các người làm tốt tâm lý chuẩn bị Là, Lão Sư Nhìn xem biến mất ở nguyên trô hạ phụ Gạ cụ Ba người đều thở dài một hơi Phong, Lão Sư đến tuột cùng là người nào các bị dạ mạ nói, vừa mới đứng ở trước mặt ta Khí thế đẻ ta cơ hồ không ngóc đầu lên được, quá mạnh Nghe được có người khen đủ trí hạ phụ gạ cụ, dù trí hạ Phong lộ ra nụ cười nói, "Phu gạ cụ lao sư thế, nhưng là ta thần tượng, là gia tộc trẻ tuổi nhất thiên tài, nghe nói ở trên chiến trường đánh chết không ít nước khác đi ra, thường xuyên hoàn thành cao độ khó nhiệm vụ." Ở gia tộc nội bộ một mực tương đối hướng nội vũ trí hạ Phong, lúc này lại đối hai tên đồng bạn chậm rãi nói, một chút không có nhìn ra hướng nội bộ dáng. Phu gạ cụ rời đi ba tên học sinh, thẳng đến gia tộc cụ trí hạ phía sau núi, liên quan tới bản thân đệ nhất chỉ thông linh thú, đi qua thời gian giải suy nghĩ, cũng đã nghị kỹ. Nghị dạ thông linh thú mặc dù không có cụ thể hạn chế, Giống như chi hạ xạ số kẻ, không những cùng động dư vũ triệt kỹ kết khế ước, mà khác đơn độc cùng một cái ưng ký kết khế ước. Bất quá đại đa số đều là cùng một cái tộc đàn ký kết khế ước, dù sao mỗi lần triệu hoán một cái phối hợp an ý tộc đàn, muốn so duy nhất thông linh thú mạnh hơn rất nhiều. Phù gạ củ đệ nhất chỉ thông linh thú dự định bồi dưỡng một cái xuyên sơn giáp, dù sao có chút hành động dù cho có mạn trẻ củ ẩn thân năng lực cũng không thuận tiện hành động, xuyên sơn giáp đào đất năng lực không tệ, có thể giải quyết phù gạ củ không ít trong hành động phi phức. Đương nhiên Ở trong mắt phụ gã cụ Lý Nghị thông suốt linh tộc nhóm vẫn là tam đại thánh địa động giải hủ tria, không những hành động kỳ dị, có thể trực tiếp ở dưới địa ghé qua, hơn nữa sức chiến đấu mạnh. Trước mắt của nổ hạ chỉ có họ Rồ Xỉ Ma cùng động giải hủ tria khí kết khế ước, phụ gã cụ cùng họ Rồ Xỉ Ma hào không giao tình, lúc trước họ Rồ Xỉ Ma mời chào cũng chỉ là đầu lưỡi ước định, hơn nữa người này tính cách đăng nghi, xảo trá. Ở họ Rồ Xỉ Ma không có tiến hành khoa học thí nghiệm trước đó, phụ gã cụ nghĩ không ra có thể trao đổi thông linh quyển bạc, lấy tự rước không bằng tính trước làm sao, trước bản thân bổ dưỡng một cái xuyên sơn giáp. Vòng qua tộc địa thẳng đến phía sau núi. Selon nơi tươi rừng rậm muốn tìm kiếm một cái tư chất không tệ xuyên sơn giáp cũng không dễ dàng. Hắc sắc đôi mắt biến thành tam câu ngọc xạ gì gặm, cường đại sức quan sát phía dưới, tầm mắt tất cả vật sống đều chạy không khỏi phủ gạ cụ xạ gì gặm. Chương 60, thông linh thú. Màu đỏ tươi xạ gì gặm không ngừng ở rừng rậm bên trong liến nhìn, một chút ẩn tàng tiểu động vật không chỗ che thân, dấu ở thân cây sau bọ ngựa, ở bụi cỏ lặng lặng bò sát tiểu xạ. Thế giới nạ tổ, rất nhiều động vật thể nội chứa trà cơ dạ, vô luận là tính linh hoạt vẫn là hung manh trình độ đều mạnh hơn đối phổ thông động vật. Phù gã cụ ở rừng rậm bên trong suối toa, điểm điểm lam sắc chạ cơ dạ tràn ngập rừng rậm từng cái nơi hẻo lánh, những cái này tiểu động vật thể nội chứa chạ cơ dạ quá ít, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, chịu không được thân thể biến dị tiêu hào. Ngược lại là tử vong trong lâm, có rất nhiều đi qua biến dị, hình thể to lớn động vật, bao quát cự hình nô công, dã trư loại hình. Một đạo hắc ảnh lướt qua, phù gã cụ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, trong tay nắm lấy một cái dài nửa thước nhỏ xuyên sơ Có lẽ là bởi vì chạ cơ nguyên nhân, nhỏ xuyên sơn giáp cũng đã khôi phục thị lực, hắc sắc mắt nhỏ kinh khủng nhìn xem phù cụ, thân thể rất nhanh đầu đôi tương liên, co lại thành một đoạn Đây cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn, xuyên sơn giáp bên ngoài có một tầng phi thường rắn chắc lẫn giáp, có thể phòng ngự dã thú cắn xé. Phu gạ cũ không có tùy tiện ký kết thông linh khế ước, cái này xuyên sơn giáp quá nhỏ, đợi đến chăn nuôi đến có thể trợ giúp phu gạ cũ làm việc, còn không biết cần bao lâu thời gian. Đưa nó phóng tới trên mặt đất, có lẽ là người thấy bùn đất vị đạo, quân tròn xi thể trầm dãi trên khai, hắc sắc mắt nhỏ hướng về bốn phía nhìn một chút, hai đầu móng vuốt linh hoạt huy động, rất nhanh chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một đạo không qua, qua lại lại nhìn, cường đại quan sát phía dưới. Bất luận cái gì gió thổi có lây đều không thể gạt được phụ gạ cụ con mắt. Nơi xa bụi cỏ, lần nữa xuất hiện một cái hát sát xuyên sơn giáp, con mắt không ngừng bốn phía quan sát đồng thời cái mui không ngừng tìm kiếm vụ cận bị đạo, phi thường cảnh giác Phụ gạ cụ lần nữa nhẹ nhàng ngảy lên, xuất hiện ở bên người xuyên sơn giáp, tựa hồ là phát giác bên người có người xuất hiện. Xuyên sơn giáp cấp tốc tướng thân thể co lại thành một đoạn, hướng về bên cạnh nhấp đồ, muốn phát đi phụ gạ cụ ánh mắt. Đưa tay nhẹ nhàng một nhóm. Nhấp nô xuyên sơn giáp ngã trên mặt đất, phù gạ cụ ánh mắt trước sau nhìn một lần, từ đầu tới đuôi chiều dài cùng phía trên một cái xuyên sơn giáp không sai biệt lắm, bất quá thể nội trả cờ dạ lại là phía trên một cái xuyên sơn giáp gấp 3 4 lần, xem như xuyên sơn bên trong tư chất tương đối tốt. Nắm lên xuyên sơn giáp, gỡ ra răng lợi nhìn một chút, cũng đã bắt đầu biến dị, liền răng đều mọc ra, tương đối phù hợp phù gạ cụ nhu cầu. Động vật một khi bắt đầu biến dị, hình thể tăng lớn tốc độ rất nhanh, dù cho không thể giống núi mỹ bổ cụ cấp mô một dạng ngắn ngủi mấy tháng tăng lớn vô số lần, có thể nội chạ cỡ dạ xem như năng lượng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lớn gấp mấy lần. Muốn cùng chỉ có động vật ký kết thông linh khế ước, tối thiểu nhất cần động vật trong lòng cũng không bài xích, nếu không rất dễ dàng thất bại. Tướng quân mình thành Đoàn Xuyên Sơn giáp đầu nhắm ngay bản thân con mắt. Ba khóa câu ngọc không ngừng chuyển động, một đạo huyền thuật trực tiếp từ xạ rỉn gặm trong phát ra, ở Xuyên Sơn giáp không quá phát đạt trong đầu, phân biệt không rõ huyền thuật vẫn là hiện thực. Chỉ là trong trước mắt, Xuyên Sơn giáp liền đã buông lòng thân thể, thật dài đầu lưỡi ngẫu nhiên liếm một cái phủ gạ cụ tay. Ở Xuyên Sơn giáp trong đầu, phù gà cũ đã là cùng nó ở chung được mấy tháng đồng bạn, thỉnh thoảng sẽ cho hắn bắt đồ ăn. Tống Xuyên Sơn giáp thả trên mặt đất, một chi đen kịt phi tiêu tướng ngón tay cắt vỡ, ở nó thân thể bắt đầu khắc họa thông linh khế ước. Chỉ có động vật thông linh khế ước cùng tộc đàn hoàn toàn khác biệt. Tộc đàn nhất bản đều có bản thân thông linh quân trục, chỉ cần thu hoạch được tộc đàn đồng ý, ở phía trên viết lên tên mình, cũng lưu lại chỉ ấn liền có thể. Chỉ có tiến hành thông linh thì là thông qua thông linh khế ước cùng bị thông linh động vật đồng ý, mới có thể ký kết. Khắc họa xong thông linh khế ước, phụ gạc hai tay không kết ra thông linh thuật ấn, cuối cùng trực tiếp đập vào Sơn giáp thân thể, khắc họa thông linh khế đồng thời bắt đầu ẩn vào Xuyên Sơn giáp thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Phù Gà Cụ cảm giác mình cùng trước mắt Xuyên Sơn Giáp nhiều hơn một tầng liên hệ. Đứng lên đi một vòng, Phù Gà Cụ bắt đầu đối trước mắt Thông Linh Thú hạ đạt một cái đơn giản mệnh lệnh. Vung lòng thân thể Thông Linh Thú đứng lên, vòng quanh Phù gạ Cụ dạo qua một vòng, đồng thời con mắt màu đen không ngừng nhìn xem Phù gạ Cụ, tựa hồ là ở chờ đợi Phù gạ Cụ xuất ra mỹ vị côn trùng cùng tiến hô. Lại thí nghiệm mấy cái đơn giản ngạch chỉ lệnh, Xuyên Sơn Giáp đều có thể rất tốt hoàn thành. Phù Cụ nhẹ đầu, Thông Linh thuật quả nhiên có bản thân chỗ độc đáo, đối với Xuyên Sơn Giáp chẳng rồi, Phù Cụ cũng có bản thân ý nghĩ, nuôi thả mặc dù bất lo, đợi đến trưởng thành cần thời gian quá dài. Phù Gà cụ dự định có thời gian liền bắt một chút chứa trả cờ dạ côn trùng, xem như thông linh thú đồ ăn, có thể ra tốc nó trưởng thành. Từ Nhẫn cụ bao xuất ra một cái cổ nổ hạ hộ ngạch, nghiêm tắc ở thông linh thú hai chân trước ở giữa, hộ ngạch tức có thể tạo được bảo hộ tác dụng, cũng có thể cho thấy thân phận. Có cổ nổ Hàn Nghị dạ đi tới phía sau núi, nhìn thấy xuyên sơn giáp trên người hộ ngạch, liền sẽ rõ ràng đã có cổ nổ Hàn Nghị dạ cùng nó ký kết thông linh khế ước. Cho xuyên sơn giáp hạ đạt bản thân hành động mệnh lệnh, phù cụ rời đi phía sau núi rừng rậm, toàn bộ phía sau núi không có quá cường đại mãnh thú. Một chút phổ thông manh thuật thì cầm Xuyên Sơn giáp không có chút nào biện pháp, tướng thông linh thú nuôi dưỡng ở phía sau núi, Phù Gạ Củ cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ, đúng giờ xuất hiện ở nhiệm vụ nhận lấy chỗ, ba tên đệ tử cũng đã trước giờ đến. Phù Gạ Củ lão sư tốt, ba cái đồ đệ đồng thời hô. Phù Gạ Củ gật đầu nói, đều chuẩn bị xong chưa, ta hy vọng các người làm tốt tâm lý chuẩn bị, tiếp xuống nhiệm vụ liền là thực chiến. Phù Gạ Củ lão sư, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. nói. Chỉ, Hạ Phong cùng mà đồng thời nhẹ đầu, trong mắt qua kiên định thần sắc. Nhìn xem ba người, đến tận cùng được hay không, nhìn xem lần thứ nhất thực chiến tình huống a. Nếu như ngay cả thực chiến cửa này cũng không qua, đi Vũ Quốc cũng chỉ là chịu chết phá hồi. Nhận lấy nhiệm vụ đội ngũ không nhiều, Vũ Quốc huấn chiến, đều đi Cổ Nộ Hạ không ít binh lực, Hỏa Quốc cảnh nội đạo phỉ tựa hồ có cho tàn lại trái dấu hiệu. Phu gạ cũ cẩn thận là xem bị đăng ký nhiệm vụ, từ trong đó xuất ra một chương nhiệm vụ đăng ký đơn, Cổ Nộ Hạ phía tây 100 dặm chỗ có một chỗ Garrison, có cường ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, cướp bóc người qua đường, hơn nữa chỉ đối một chút không có bao nhiêu hộ vệ tiểu thương đội hoặc là qua đường bình dân độc thủ. Phó gạ cũ tướng nhiệm vụ đăng ký, lúc đầu lấy 3 người mới vừa tốt nghiệp tư lịch là không tiếp được loại này tiêu phỉ nhiệm vụ, bất quá có thượng nhẫn lao sư dẫn đội, lại tăng thêm thế cục khẩn trương, rất nhiều chuyện đều sẽ biến khác biệt. Tướng danh sách nhiệm vụ giao cho 3 người, từ danh sách nhiệm vụ dấu vết để lại có thể nhìn ra, bọn đạo phỉ thực lực cũng không mạnh, phó gạ cũ cảm giác có thể xuất hiện trùng nhẫn cấp bậc đạo phỉ, đã là bản thân xem trọng bọn họ. Sư phó, hòa quốc cảnh nội hiện tại đạo phỉ nhiều không? Tạ Cố Kỳ hiếu kỳ nhìn xem tri hạ phó gạ Đạo phỉ sắc thực có chút cho tàn lại cháy ý tứ. Phu Gaku nói, "Thừa dịp hiện tại Cổ nổ Hạ tướng tinh lực đặt ở Vũ Quốc, bọn họ mới có thể ở Hòa Quốc cảnh nội không kiêng nể gì cả cướp bóc quá khứ người đi đường." Chương 61, truyền ôn. Một tên hợp cách nị dạ chạy đi lúc cần thiết phải chú ý đồ vật, ở nị dạ học giáo lao sư hẳn là dạy qua, Phu Gaku nói, "Hiện tại là các ngươi thực tiễn thời điểm." 100 rằm cũng không xa, người bình thường đi nhanh, một giờ ước chừng năng đi 10 dặm. Đối với ba người biểu hiện, Phu Gaku coi như hài lòng, làm nị dạ tư chất bình thường, bất quá đối nị học giáo dạy bảo nội dung nắm giữ không được sai, chỉ ít thái độ đoan chính, đồng ý nghiêm túc học tập. Đây là giới nị dạ đại bộ phận nị dạ hiện trạng, huyết mạch cường đại tư chất cường đại nị dạ dù sao là số ít. 2 giờ bốn người cũng đã đến Hiệu Minh trấn núi, tang câu ngọc xạ dịn gắng xuất hiện ở trong mắt phù gà cụ, hướng về phía trên liếc nhìn. Bên trong đạo phỉ không nhiều, không đến 20 người, một bộ phận nắm giữ thưa thất trại cơ dạ, còn có một bộ phận chỉ là phổ thông bình dân. Bên trong có 10 cái đạo tặc, phù gà cụ nói, ta sẽ không xuất thủ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đều xem ba người các ngươi thực lực cùng phối hợp. Lạ, lão sư. Phù một đạo tuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, rơi vào nơi xa một chỗ cảnh cây bên trên lẳng lặng nhìn xem ba tên đồ đệ hành động. Lấy ba người thực lực, bình thường phát huy tiêu diệt đi nhóm này đạo tặc cũng không khó, khăn, chủ yếu vẫn là nhìn tâm lý tố chất, qua cửa này, về sau sẽ đơn giản rất nhiều. Ba người đi động phi thường cẩn thận, đối với bọn họ tới nói, đây là lần thứ nhất nhiệm vụ, cũng là một lần ở trước mặt lao sư biểu hiện ra bản thân cơ hội, hôm qua giải tán, ba tên đệ tử lại một lần nữa biết bọn họ một cái lao sư. Mỗi một cái hài tử đều có một cái anh hùng động, đồng dạng mỗi một cái mới vừa tốt nghiệp lý dạ, đều có một cái trở thành cường giả động. Ở tự thân tư chất không được tình huống dưới nghĩ trở thành giới nghỉ lý cường giả. Có một cái cường đại lao sư là phi thường trọng yếu một chút. Trên núi đạo tặc không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trong phòng ngoài phòng biến nhác, tính cảnh giác cực kém, tựa hồ chưa bao giờ cần nhắc qua hiệu minh núi cách xa nhau trong giặm cổ nỗ hạn nghị dạ thôn lúc nào cũng có thể sẽ phái ra nghỉ dạ tiêu diệt bọn họ. Trên núi rất nhanh vang lên kêu thảm âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ. Phu gạ cũ lẳng lặng nhìn xem ba tên đồ lệ, từ bọn họ động thủ lúc trần chờ đến quả quyết, đến tất cả đạo toàn bộ tiêu diệt, không có lộ ra bất luận cái gì mềm yếu mặt. Đối với giới nghị dạ hải tử tới nói, những cái này cũng không khó tiếp nhận, hơn nữa hiện tại ở vào chiến tranh thời kỳ, Cônô Hạ cách mỗi mấy ngày liền sẽ cử hành tăng lễ, chiến tranh cùng vết tróc, cũng đã tan vào bọn họ sinh hoạt. Nhìn xem đi đến gần ba hạng đầu đồ đệ, Phù Gà Củ gật đầu nói, làm không sai, bất quá không thể tự mãn, những cái này đạo phỉ chỉ so với bình dân mạnh hơn một chút, tiêu diệt bọn họ tính không được cái gì. "Là, lão sư." Ba cái đệ tử ngoài miệng đáp ứng thỏa khoái, bất quá lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng trong lòng tầm tình làm sao cũng không che giấu được, Phù gạ cụ có thể lý giải. Trở lại cô Cônô Hạ, đệ trình nhiệm vụ, Phù Gà Củ tướng đội ngũ giải tán, trực tiếp đi từ vòng xâm lâm. Lúc này Hỏa Ảnh văn phòng Cổ gia đệ tam cùng ba tên cố vấn tế tụ ở đây. Gần nhất trong thôn lưu truyền liên quan tới đệ nhất cùng một đợt lời đồn đại các ngươi thấy thế nào? U Tạ Tạn Cổ Hàn dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Hừ, rất rõ ràng là có người kích động lời đồn, Đan Dồ trong mắt phong mang lộ ra nói, loại lời đồn đãi này không có người kích động sẽ không bản thân xuất hiện, cái gì nhìn thấy đệ nhất pho tượng nhớ lại, đều là nói vậy. Ta cũng đã phái ra căn bộ nhị dạ cha tìm truyền bá lời đồn đại người. Đan Dồ xem như chế tạo lời đồn đại người trong nghề, đối loại này xáo lộ hết sức quen thuộc, năm đó bốn người liên thủ chiếm lấy cổ nổ hạ quyền lợi, giống chế tạo lời đồn đại loại này sự tình làm không biết. Ba người khác tự nhiên cũng nhìn ra những lời đồn đãi này đúng là có người cố ý chế tạo, bất quá lại đoán không ra phía sau màn người con mắt. Đối phương con mắt là cái gì? Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ trầm ngâm nói, liền vì truyền bá năm đó đệ nhất họa ảnh vĩ đại, năm đó đệ nhất lấy một đòn trấn áp toàn bộ giới Nị ra, phân phối vi thú, toàn bộ giới Nị ra đều rõ ràng, không cần đến ở chế tác lời đồn đại, nhắc lên mọi người hồi ức. Đệ Tam cũng như mày, xem như Cổ nổ hạ họa ảnh, Đệ Tam đồng dạng nhìn không minh bạch chế tạo con mắt. Đạn Rồ cười lạnh nói, còn có thể vì cái gì? Trước kia hòa Cổ Nộ hạ xẻn rủ tộc nhân bất mãn hiện tại tình huống, cố ý chế tạo lời đồn đại. Cho đám người nhớ kỹ năm đó sèn dụ Quang Huy sự tích. Y Miệng, Đệ Tam trực tiếp đứng lên, chứng lớn đàn rồ, toàn thân phát ra cường đại khí thế, không có sèn dụ bỏ ra, liền không, có hiện tại Cố Nỗ Hạ, bất luận kẻ nào đều không thể chửi bới sèn dụ, bao quát người cái này để nhị đệ nhị đồ lệ. Đệ Tam cố ý điểm ra đệ nhị, liền là cảnh cáo đàn rồ, đường quên vốn, xem như sèn dụ nhất hệ cổ nổ Hạ cao tầm vậy mà ở tự mình chửi bới sèn dụ, chỉ bằng đầu này tội danh, liền có thể hủy bỏ đàn cố vấn chức vị. Hiện tại Cố Nỗ Hạ, ngấp nghé cố vấn chức vị cũng không ít, đồng dạng có tư cách làm cố vấn cũng không ít, một khi đàn rồ mà nói truyền đi, sẽ ở cô Nộ Hạ gây nên một cô to lớn phong bạo, nhất là ở nguyên sện dù nhất tộc trong lòng. Đạn Dụ mà nói xác thực quá phận, cô cần nói, vô luận là Cổ Nộ Hạ thành lập, còn là lần thứ nhất giới lý dạ đại chiến, sện dù có quá nhiều tộc nhân vì thế bỏ ra sinh mệnh. Một trận bốn người nói chuyện cuối cùng tan dã trong không vui, Đạn Dụ trực tiếp đi ra văn phòng, chỉ còn đệ tam ba người. Đệ tam hít khẩu khí nói, năm đó đệ nhất ra lệnh một tiếng, hủy bỏ sện dù lần này dòng họ, nguyện tộc nhân hòa vào cô Nộ Hạ bình dân, từ nay về sau không có sện dù, chỉ có Cổ Nộ Hạ, loại này tinh thần người nào có thể so sánh. Ta không hi vọng lại có người nói ra chửi bới sèn dù luôn nữ, quay đầu các người thông trị đảng rồ. Yên tâm đi, ta sẽ thông trị hắn, hôm nay đạn rồ sát thực quá phận." Hồ Mù dạ gật đầu nói, "Cốc Hạ Dữ, ngươi phụ trách âm thầm quan sát sèn dù nhất tộc tuổi trẻ lý gia, không cho có tư chất thiếu niên mai một, những cái này niên có hay không phát hiện có hy vọng thức tỉnh một độn thiếu niên." Cốc Hạ lắc lắc đầu nói, "Trình thể tố chất coi như không tệ, bất quá cùng năm đó đệ nhất đệ nhị so sánh, vẫn có một bộ phận chênh lệch. Ngay cả Sú Na đệ đệ, na không được sao?" Đệ tám nói, kỳ tư chất quả thật không tệ, ở Ni học giáo thành tích cũng một mực ưu Cậu ta nói: "Một độ loại này sự tình, người nào cũng không biết thức tỉnh xuất hiện dấu hiệu, hiện tại không thể nào phán đoán, sang năm nạp ạ kỳ liền muốn tốt nghiệp, thì dù rèn, ngươi dự định nhượng người nào chịu trách nhiệm dạy bảo." Đệ Tam Trẩm Mặc hồi lâu nói: "Họ vô luận là chuyển thừa vẫn là đối đủ loại nhận thuật trường khống, họ hiện tại thích hợp nhất." Tam nhẫn trong lũ nạ chủ công chữa bệnh nhẫn thuật, dị địa dạ du lịch giới nghỉ dạ hơn nữa có nhìn chộm háo sắc ma bệnh, chỉ có họ Zoro mới là đệ tam trong suy nghĩ thích hợp nhân tuyển. Về phần Tam nhẫn bên ngoài, mấy người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Lúc này phù gạ cụ đứng ở Tử vong lâm trên một cây đại thụ, sa nhìn gẳng bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm một chút thể nội chứa chạ dạ phong phú côn trùng kiến hôi, dùng để nuôi nấng thông linh thú. Có con mắt nuôi nấng muốn so thả nuôi tự nhiên trưởng thành nhanh rất nhiều, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi chỗ, xuất hiện ở một bãi cỏ, trên đồng có chất đống một cái 4-5m to lớn tổ kiến. Sát thực tồn tại 4-5m tổ kiến. Thành quân kết đội kiến hôi ra ra vào, vào, những cái này kiến hôi không những nhấp đầu, hơn nữa thể chứa chạ dạ, gạ cụ đoán sơn giáp tướng nơi này hôi ăn hết tất cả, thể sẽ trưởng thành rất lớn một bộ phận. Cắn nát tay Hai tay kết ấn, sử dụng thông linh thuật. Một trận xương trắng lóe qua, một cái Hắc Sắc Xuyên Sơn Giáp xuất hiện ở trong tử vòng sâm lâm. Cho ngươi tìm điểm đồ ăn, phu gà cụ tướng thông linh thú đặt ở tổ kiến cách đó không xa, nhượng chính Hàn An. Chương 62, tổ tính chất. Xuyên Sơn Giáp con mắt màu đen chuyển động, cái mũi không ngừng người động, đầu lưỡi rũ ra, từng cái đại kiến hôi bị cuốn vào trong miệng, miệng không ngừng ngoặm. Giới lý dạ Xuyên Sơn Giáp, bởi vì trả cờ dạng nguyên nhân, không những tiến hóa ra thị lực, đồng thời tiến hóa ra răng. Một loạt bạch sắc hàm răng, không biết lực cắn thế nào, có cơ hội có thể thí nghiệm một cái. Nhìn ra được, đối trước mắt kiến hôi Xuyên Sơn Giáp phi thường hài lòng, những cái này kiến hôi mỗi một chỉ đối với nó tới nói đều là vật đại bổ. Đối với chính đang biến dị Xuyên Sơn Giáp tới nói, những cái này kiến hôi đại sung mãn, đại đa số thể nội đều chứa trả cơ dạ. Vừa vận dụng để bổ sung thân thể tiêu hao, trước kia không có phủ gạ cụ trợ rút, nhiều nhất tiến hóa thành so với bình thường Xuyên Sơn Giáp một vòng to. Hiện tại có sung túc năng lượng, có thể thỏa thích nuốt tiến hóa, không cần lo lắng thân thể năng lượng tiêu hao. Xuyên Sơn Giáp vừa ăn một bên quay đầu nhìn xem phụ gạ cụ, thông qua ánh mắt ra hiệu, giống như lại nói, nơi này đồ ăn nhiều, ngươi cũng nhanh chóng ăn. Phu nhẹ nhàng cười cười nói, coi như có chút lương tâm, ta còn có việc, ăn no rồi bản thân giải trừ thông linh thuật. Một đạo thuần thân thuật, Phu biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại một cái hắc sát xuyên sơn giáp không ngừng nuốt kiến hôi. Giới Nị Dạ Nị Dạ, đại bộ phận tiên sinh chỉ có một loại trả cơ dạ tính chất, hai loại hoặc hai loại trở lên, có thể tính được là thiên tài. Rất nhiều nắm giữ một loại thuộc tính trả cờ dạ nị dạ ở thực lực tăng lên đến nhất định trình cân đo sau, bắt đầu nghĩ biện pháp lĩnh ngộ khai phá loại thứ thuộc tính. Cho nên giới Nị đại bộ phận thượng nhân đều là nắm giữ hai loại thuộc tính. Dù sao một loại thuộc tính ở nhận thuật quyết đấu, một khi bị đối phương khắc chế, rất dễ dàng mất đi tính mạng. Uchi Hạ phủ gã cụ vô luận là xạ gìn gẳng vẫn là ở hòa Độn phương diện tư chất không sai, ở gia tộc xem như ít có thiên tài, duy nhất không đủ liền là chạ cơ dạ chỉ có hòa thuộc tính một loại. Một khi đụng tới nhiều tên thủy thuộc tính lìa ra, ở nhận thuật quyết đấu rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hắn dự định lĩnh ngộ rèn luyện loại thứ 2 chạ cơ dạ tính chất biến hóa, đối với cũng đã quen thuộc chạ tính chất thượng nhận tới nói, lĩnh loại thứ 2 tính chất cũng không khó khăn. Uchi Hạ cụ đi vào mất đất đi tới chuyên môn giới thiệu cùng thu nhận sử dụng trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng đủ loại nhận thuật trước kệ sách, đem hắn trong một cái quyển trục xuất ra, chậm rãi kéo ra, trên đó viết lĩnh ngộ đủ loại trả cơ dạ cần thỏa mãn điều kiện cùng tâm cảnh. Phu gạ cũ trước hết nhất nhìn lá đất, thủ độn ở 5 loại trả cơ dạ trong công kích phương diện quỷ dị nhất, thổ độn rất nhiều nhận thuật xuất hiện đều vô thanh vô tức, nhất không chú ý tùy thời khả năng chúng chiêu. Giống hoàng tuy triều, thổ long thương loại hình nhận thuật, trực tiếp tại mục tiêu chu vi xuất hiện, phát động tốc độ thần nhanh. Cái khác bốn loại trả cơ dạ công kích nhận thuật thì đại đa số là từ xa mà đến ẩn, có một cái quá trình, giống ngủ trì hạ biểu tượng, hỏa Hỏa độn đang đối trong chiến đấu rất ít có thể trực tiếp tiêu chết nhân, chủ yếu nguyên nhân liền là phát động tương đối chậm, cơ bản đều là thông qua miệng phun ra phát ra hỏa độn, đối chiến mỹ dạ có đầy đủ thời gian tiến hành phòng ngự hoặc tranh né. Hơn nữa phủ gạ cụ trong lòng đối nha vết máu đảo thải trấn độn cảm thấy hứng thú vô cùng, chưa bỏ bị gìn nệ gằng hấp thu năng lực khắc chế, tại nhận giới thực lực có mạnh hơn nữa cũng không dám ngăn kháng trấn độn. Từ khi đệ nhị tổ ảnh ở lần trước giới mỹ dạ đại chiến thủy đồng quy vu tận sau, vết máu đảo thải xem như tại nhận giới thất truyền, dù chỉ cả trước mắt còn không có khai phá xuất trấn độn Phu mặc dù không biết sở chỉ cả thành công tu luyện chấn độn cụ thể thời gian, bất quá đoán chừng không dùng đến quá dài, nếu không lần thứ 2 giới nị dạ đại chiến kết thúc về sau, nhằm nhẫn không có khả năng có tinh lực phát động lần thứ 3 giới nị dạ đại chiến, trực tiếp ở thế chiến thứ 2 liền bị cổ nổ hạ cùng vân ẩn đánh cho tàn phế. Hai loại khác biệt trả cờ dạ dung hợp gọi là vết máu giới hạn, hơn nữa vết máu giới hạn chuyển bá nhất bàn đều là thông qua huyết mạch truyền thừa, có thể tự động tu luyện thành công vô cùng ít đòi. Ba loại chạ cơ dạ cùng nhau dung hợp liền là vết máu đạo thái, trước mắt giới dạ chỉ lưu truyền chấn độn một loại vết máu đạo thái. Hơn nữa cho tới bây giờ không nghe nói có thể thông qua huyết mạch tiến hành truyền thừa. Đệ nhị tổ ảnh không cùng sử chỉ cả không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ. Dù chỉ cả nhi tử cùng tôn nữ cũng đồng dạng không có truyền thừa trần độn, cái này cũng mang ý nghĩa, trần độn thông qua tu luyện thành công xác suất lớn hơn huyết mạch truyền thừa. Hỏa thổ phong, ba loại trả cỡ dạ dung hợp, phù gạ củ không những cần lĩnh ngộ đạo được tính chất, còn muốn lĩnh ngộ phong tính chất. Ở nham ẩn thôn nhất định cất giữ có trần chủ, có rất lớn trợ giúp. Mở ra quyển chủ, trực tiếp kéo ra đến tính chất giới thiệu. Đất bản chất rắn chắc, nặng nghệ, phân giải Có thay nén vạn vật bao dung vạn vật phân giải vạn vật năng lực, thổ mục, súc lơ, lương thực đều không thể rời bỏ đất thay nén. Đất không chỗ không ở lại không chút nào thu hút. Cái này cũng trực tiếp tạo thành đại đa số thổ độn đều cho người khó lòng phòng bị. Tướng trên quyển trục nội dung xem hết, lên thả lại địa, Phù Gà Cụ đi ra mà thất, đi tới phòng ngủ ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng hồi tưởng trong quyển trục đối đất miêu tả, đồng thời bắt đầu tu luyện Trảm Cự Giả. Từ khi thức tỉnh Mạn Trệ Cửu Cụ mỗi, mỗi đều ở gia tăng, tu luyện biến so trước kia dễ dàng, theo lấy tỉnh, tự thân tư chất cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Nhắm mắt, tự thân phản phất đặt mình vào một chỗ to lớn giữa đồng trống, bốn phía đủ loại đất không ngừng biến hóa hình thái, có lúc là đủ loại quán vật, có lúc là hình thái không đồng nhất thạch đầu, có khi thì là vô biên đầm lầy, phát ra khí tức nguy hiểm. Liên tục 5 ngày, ngoại trừ dạy bảo một cái ba tên đệ tử, phù gạ cụ một mực đều ở cảm ngộ tổ tính chất, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng ở đây kết hợp, một sợi tổ hoàng sắc trạ cờ dạ tạo ra. Cảm thụ được trạ cơ dạ biến hóa, minh bạch, bản thân thành công, tiếp xuống liền là rãi trạ cơ tính chất, từ đó sử dụng tổ độn nhân thuật. Phía sau đuôi, cụ lẳng lặng đứng thẳng, hai tay vạch ra mấy đạo ảnh không ngừng kết ấn. Đi qua nhiều lần cùng nhau nhận giao thủ, có nham nhận thưởng dùng thủ độn nhận thuật cũng đã không cần học tập, Phù Gạ Cụ thông qua xạ dịn gặng cũng đã ký thành thành sở sở đối phương thể nội chạ cỡ dạ vận hành lộ tuyến cùng kết ấn thủ thế. Thủ độn, thủ long đạn chi thuật. Coi như bình tĩnh rừng dậm mặt đất bắt đầu tập trung, một đầu sinh động như thật thổ long từ mặt đất dò xét ra mà đến, hướng về phía trước một cây đại thụ phun ra đặc pháo. Liên tục 5 quả đạn pháo trước sau từ đất long khẩu trong ra, trực tiếp tướng một cây đại thụ nện đức. nhẹ đầu, uy lực coi như có thể Ở Cổ Nô Hạ thổ độn phương diện mạnh nhất thuộc về Hồ ca Đệ Tam cùng họ thứ nhì liền là về sau Cát Kaki. Si. Nhất là Hồ Cát Đệ Tam, có thể đem Hỏa đất hai loại tính chất nhận thuật cùng nhau kết hợp, mặc dù không phải vết máu giới hạn, uy lực nhưng cũng không nhỏ, đã có dự dự sử dụng dung độn mấy phần ý vị. Phù Gạ cũng nghĩ tới thông qua Hỏa đất hai loại tính chất tu luyện vết máu giới hạn, nhưng cũng biết rõ cũng không dễ dàng, nhất là không có người chỉ đạo, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, càng thêm khó khăn. Nếu trước thử tướng hai loại chạ cỡ giả nhận thuật kết hợp, hòa hợp quán thông hoàn toàn lý giải hai loại chạ cỡ tính chất, lại tìm cơ hội tìm kiếm Hỏa đất vết máu giới hạn nhận thuật của chủ. Hai tay lần nữa bắt đầu kết ấn. Thủ độn, thổ Long đạn chi thuật. Hỏa độn, Hỏa Long đạn chi thuật. Một đầu thổ long lần nữa từ mặt đất đô ra, tốc độ thật nhanh, đằng sau Hỏa Long đạn chi thuật hoàn toàn theo không kịp, chỉ là đơn giản lần thứ hai công kích. Chương 63: gì địa dạ về thôn. Nhìn xem hoàn toàn không dính dáng hai đạo nhân thuật, phụ gạ cùng ngược lại là khác không có ý nghĩ, vừa mới nắm giữ thổ độn, hai đạo nhân thuật có thể kết hợp mới có thể cảm thấy không bình thường. Lấy hổ ca đệ tam thực lực, cũng là thẳng đến gần 30 tuổi mới đi đến trạng thái đỉnh phong, tướng năm loại trà cỡ dạ độn thuật sử dụng ra thần nhập hóa lợi dụng năm loại trả cỡ dạ tính chất tương sinh tương khắc, khai phá ra gần như vết máu giới hạn hỗn hợp nhất thuật. Dương dậm bên trong đuổi cỏ sồ sồ xoạt xoạt một trận lắc lư, một cái hát sắc cái đầu nhỏ chui ra, con mắt màu đen không ngừng chuyển động, hướng về phủ gạ cụ bò lên tới. Mấy ngày thời gian, tiểu gia hỏa lớn không ít, leo đến phủ gạ cụ bên người, biểu hiện cực kỳ thân mật, nhìn đến lần trước cho nó tìm đại kiến hôi tăng lên không ít độ thân mật. Cái đầu nhỏ một bên lề về phủ gạ cụ quần áo, một bên phát ra trận trận tiếng kêu, thông qua thông linh khế gạ cụ rất dễ dàng minh bạch xuyên sơn giáp ý tứ, lần trước kiến hôi không có ăn đủ, lại ăn một trận. Đi thôi. Phu gã cụ tướng thông linh thú bế lên nói, "Lần này đưa ngươi phóng tới tử vòng sơn lâm, lần trước tổ kiến đủ ngươi ăn mấy ngày." Nhược Xuyên Sơn giáp co lại thành hình tròn, miễn cưỡng bò vào sau lưng nhẫn của Bao, quay người hướng về thôn đi đến. Cổ Nộ hạ đầu đường cùng trước kia so sánh rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, mọi người trên mặt Tiếu Dung cũng đang dần dần giảm bớt, chiến tranh tàn khốc càng ngày càng tiếp cận Cổ Nộ hạ bình dân sinh hoạt. Mỗi qua mấy ngày liền sẽ có một chút chết trận vô gốc Cổ Nộ hạ nhị về thôn Loại tình gần nhất biến càng càng trọng, tang lễ quy mô dần dần tăng lớn, trận nhị ngày càng nhiều. Tứ quốc hôn chiến càng ngày càng thảm liệt, cô Lộ Hà ở phủ gạ cụ từ Vũ quốc sẽ về chỉnh đốn sau đó, lại liên tục phái hai nhóm viện quân, vẫn như cũng không thể ở Vũ Quốc chiến căn cứ quá lớn như thế. Đột nhiên, phía trước một đạo bạch sát trưởng phát sinh linh niên thân ảnh hấp dẫn phủ gạ cụ chú ý, đây là tương lai Tam Nhẫn một trong các Mô Tiên nhân dị dị dạ. Đệ Tam có thể ở loại này thời khắc mấu chốt tướng dị dị dạ triệu hồi thôn, nói do hiện tại Vũ Quốc tình thế đã đến lửa xém lông mày trình độ, tùy thời khả năng toàn diện khai chiến. Tựa hồ là cảm nhận được sau lưng ánh mắt, dị dị quay đầu hướng về phủ gạ cụ nhìn lại. Dị dị dạ tiền gạ cụ dẫn đầu hộ Nghe được Phù gạ Cụ chào hỏi, Di Dạ cẩn thận nhìn qua ha ha cười nói, "Là Phù gạ Cụ à, thời gian thật dài không, có hồi âm thôn đều quên ngươi bộ dáng, nhìn nữa ngày mới nhớ tới, bất quá gần nhất ngược lại là nghe được không ít liên quan tới ngươi truyền ồn, ngay cả Hắc thị cũng bắt đầu xuất hiện ngươi theo thượng." Phù gạ Cụ đoán chừng là lần này mình ở thổ quốc sở tác sở vi tướng đệ tam thổ ảnh sự chỉ cả trực tiếp bức bách mới hạ Hắc thị theo thượng. Bất quá phủ gạ Cụ cũng không lo lắng cái gọi là Hắc thị theo thượng, lấy hiện tại mạn trẻ cổ lực, trừ phi giả cường giả tối đỉnh tự mình xuất thủ, nếu không muốn đem hắn cầm xuống, phi thường khó khăn. Hơn nữa về sau nhượng giới lý dạ nghe tin đã sợ mất mặt dạ cả sụ kỳ hiện tại căn bản không tồn tại, hát thủ sau màn đủ trì hạ ô bị tổ còn chưa ra đời, về phần thành viên khác, không phải nhỏ tuổi liền là còn không tồn tại hoặc là còn tại nhân thôn hiệu lực. Nghe nói tiền bối một mực tại nhận giới du lịch viết sách, lúc này trở về cô nô hạ, chẳng lẽ vũ quốc tình huống ra biến hóa mới? Dị lý dạ trên mặt tiếu dung biến mất, nghiêm túc nói, tình thế xác thực không cho phép lạc quan, vũ nhận tôn hướng về hỏa phong tam đại quốc tiến chiến, phái ra toàn bộ đi ra vũ nhận thôn tham dự chiến tranh, hẳn tự mình chỉ huy. Phu trong lòng một trận kinh ngạc. Hàn dồ tại nhận giới một mực có bán thần sưng hào, hắn lực hiệu triệu cùng lực uy hiếp ngay cả ngũ đại quốc đô sẽ không dễ dàng treo trọc, chỉ là không nghĩ đến liền nhanh như vậy hả chàng. Phu gạ củ có thể lý giải hàn dồ hành vi, luận nội tình, vũ quốc không bằng phong thổ hòa bất kỳ một cái nào đại quốc. Đồng thời cùng ba cái đại quốc tiến hành tiêu hao chiến, chính là bị chẩm rái kéo chết, chẳng bằng hiện tại xuất binh được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể bắt được một bộ phận ưu thế. Hãn Dụ một khi xuất thủ tình hình chiến đấu nhất định thăng cấp, phu gạ cụ nghiêm túc nói, nhất bàn nỳ dạ có thể ngăn cản không được hạn Dụ công kích, xa ẩn cùng nha mẫn tất nhiên sẽ tăng binh, phái ra càng thêm cường đại nỳ dạ kiểm chế Hãn Dụ, chiến tranh toàn diện mở ra ngay ở trước mắt ta. Sa ẩn một khi toàn lực xuất thủ, phu gạ cụ trước đó ở thủ quốc làm ra tất cả đưa đến tác dụng sẽ vô hạn thu nhỏ, ở thời khắc mấu chốt, dù cho thủ quốc đại giành cũng không thể không để xuống hai bên thành kiến, toàn lực duy trì nha mẫn thôn xuất binh, nếu không khả năng nhượng thủ quốc lâm vào cực lớn bị động. Không sai, Dĩ Dĩ nói, khó được có giống như thế tuổi trẻ, ánh mắt lại như thế lâu dài lý Đủ chỉ hạ ra một cái chân chính thiên tài, ngoại giới đối với người bình cấp nhìn đến cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì lượng nước, tiền bối quá khen. Di Di dạ lắc lắc đầu nói, không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi cùng ta gặp qua tất cả ủ trì hạ tộc nhân đều khác biệt, không riêng thực lực cường đại, còn có cái nhìn đại cục, hơn nữa không có tự mãn ngạo mạn tâm lý, chỉ bằng điểm này, liền đã vượt qua đại bộ phận người ra Lần này để tam triệu ta trở về, chính là vì xuất binh sự tình, đoán chừng ta ở cổ nổ hạ đợi không được bao lâu thời gian liền sẽ đi đến vũ quốc. có hay không hứng thú cùng ta sóng vài trận đấu? Không nghĩ đến bản thân sẽ phải chịu hai tên tam nhẫn mời chào. Bất quá cũng đã đáp ứng ngọt rổ Sĩ Ma Tử, tự nhiên không thể lại đáp ứng gì dễ ra. Đa tạ tiền mối mời, bất quá đoạn thời gian trước cũng đã đáp ứng ngọt rổ Sĩ Ma Tử tiền bối lại ra binh sau đó to lớn tương trợ. Cùng dĩ lẽ dã phân biệt, phụ gạ cụ tiếp tục hướng về Tử Vong Sâm Lâm đi đến, dọc theo vài ngày trước nguyên lộ hướng rừng rậm chỗ sâu hành động. Nơi xa to lớn tổ kiến lần nữa xuất hiện ở phụ gạ cụ trước mắt, tổ kiến bốn phía vô số đại kiến hôi vẫn như cũ không ngừng ra ra vào vào, lít, lít bớt, mấy ngày xuyên không có ảnh hưởng kiến số lượng. người thấy kiến đạo có giúp ở nhẫn cụ trong bọc xuyên sơn giáp bắt đầu không ngừng dao động, muốn từ trong bọc bò ra. Phu gã cũ tướng xuyên sơn giáp thả ở trên điệu nói, về sau ngay ở chỗ này an ra à, bản thân đảo một cái ẩn nấp địa động, nơi này thế nhưng là trại rộng độc trùng mãnh thú, chớ bị xem như đồ an an. Xuyên sơn giáp vung vẩy cái đôi dính, thân thể co lại thành một đoàn hướng về phía trước lăn lên, một mực lăn đến bảy kiến bên cạnh phát ra mấy tiếng kêu to. Phu gã cũ minh bạch xuyên sơn giáp ý tứ, lại lợi hại mãnh thú đụng phải nó cũng không từ ra tay, chỉ có thể nhìn xem nó đạo tẩu. Phu lắc lắc đầu nói, nơi này thế nhưng là có hình thể biến dị to lớn mãnh thú. Trực tiếp một ngụm liền có thể đưa ngươi nuốt, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Xuyên Sơn giáp cái đuôi run lên, ăn hai con kiến lần nữa trở lại phủ gạ cụ bên chân. Cảm nhận được đối phương trong lòng sợ hãi, phủ gạ cụ cười cười nói, không cần quá sợ hãi, chỉ cần bảo trì cảnh giác, chú ý ẩn ấp, không có manh thú sẽ chú ý tới ngươi. Một mực ở tử vong rừng dậm đợi đến trời tối, nhìn xem thông linh thú ăn hoàn tất, lại đào móc một chỗ an toàn hang động, mới yên tâm đi ra tử vòng sâm lâm. Chỗ này to lớn tổ kiến đầy đủ xuyên sơn giáp ăn một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn thông linh thú bồi dưỡng không cần phủ gạ cụ lại quan tâm liên tục tấn chân thuật chỉ là vài phút cũng đã về đến trong nhà. Chương 64, kích thích. Tiến vào ra môn nhìn xem đen kịt gian phòng, đoán trưởng phụ thân còn không có về nhà, đi vào phòng khách, trên mặt bàn trưng bảy một cái quyển trụ, tình báo của trụ. Phu gạ cụ biết là Uchiha Tengo cụ cho người đưa tới, cảnh vệ đội thu tập được không phải là tình báo tuyên mật, Uchiha gỗ cụ đều sẽ cho hắn cầm một phần, hiểu rõ một cái hiện tại giới nhị dạ thế cục cùng đối một chút giới nhị dạ bộc lộ tài năng nhị cụ thể tường thuật tóm lược. thế giới, rất nhiều thời điểm tình báo không đúng trở liền là chiến đấu lấy được thắng lợi mấu chốt, thân làm một tên ưu tú nhị ngoại trừ lực Trọng yếu nhất liền là tìm báo. Phu Gà Cụ tướng quyền trục mở ra, phong cốc tăng lớn xa ẩn điều động, bắt đầu đầu nhập đại lượng binh lực đến Vũ Quốc. Hàn Dụ tự mình xuất linh vũ nhận suất thủ, Hỏa Phong đất Tam Quốc lần lượt ở chiến tranh tổn thất thảm trọng. Hạ Tạc Sạ Cụ Mở xuất linh đại lượng cổ nộ hạ tinh anh, lấy cái chết tổn thương nhiều tên tộc nhân, tự thân thụ thương đại giới, đánh lui Hàn Dụ tiên công. Phu Gà Cụ nhìn thấy nơi này có chút ngạc, tại Hạ dù không thu hoạch được hạ sạ cụ Mở đi đến trạng phong, bất quá vẹn vẹn từ phát ra khí thế liền có thể nhìn ra mạnh, toàn bộ cổ nộ hạ có. Hàn Dỗ có thể ở toàn thân mà lùi trạng thái dưới kích thương hạ Taksakuumo, đánh rất nhiều tiền cổ nổ hạ tinh anh lý ra, ở về sau chiến đấu chính diện đánh bại Tam Nhẫn cũng ban cho Phong hảo, thực lực mạnh có thể thấy được luôn đốn. Phu Gà Cụ tướng quyền chụp cuốn xuống, những quyển chụp này sẽ có người chuyên môn xử lý, không cần hắn quan tâm. Bên ngoài chuyển đến hơi một chút tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, Phu Gà Cụ biết rõ, Uchiha Tengo cụ về nhà. Nhìn xem đẩy cửa và Uchiha Tengo cụ, Phu Gà nói, phụ thân đại nhân trở về. Uchiha nói, tình báo xem xong rồi à, Vũ chiến vượt qua tất cả thôn bọn trước. Hàn Dỗ dù sao không phải chỉ là hư danh, Phù Gạ Cụ nói, lấy Vũ Quốc vì chiến trường tiến hành huấn chiến, toàn diện tuyên chiến chỉ là sớm muộn vấn đề, Cô Nột Hạ nhìn đến cũng phải đại quy mô tăng binh. Tạm thời còn không có bất luận cái gì tin tức, Cô Nột Hạ cũng đã nhiều lần trợ giúp Vũ Quốc, hiện tại Vũ Quốc binh lực cũng không thiếu thốn, hoàn toàn có năng lực ứng đối hiện tại cục diện, chỉ là khuyết thiếu cường giả, bằng những cái này phổ thông nị giả muốn đối phó nước khác cao tầng cường giả còn có chút miễn cưỡng, Uchi Hạ Kẹn nói, để tam đem ra ngoài du lịch dị dị giải triệu hồi, chỉ bằng hạ tác xạ một người ứng đối hiện tại tình huống phức tạp Vũ Quốc, có chút một cây chẳng chống được nhà. Cố nộ hạ có lẽ sẽ tăng binh, lấy đệ tam ba cái đồ đệ làm tiên phong trợ giúp Vũ Quốc, bất quá vẫn chưa tới toàn biên xuất động thời điểm, dù sao Ngũ Đại Quốc chỉ động Tam Quốc, còn có hai nước ở vào quan sát trạng thái, nhất là Vũ ẩn. Phu Gà Cụ biết rõ, Vũ ẩn thế chiến thứ 2 cơ bản ở vào đánh xì dầu trạng thái, chỉ là đang hậu kỳ vì Tam Vĩ phong ấn vấn đề, liên hợp Vân ẩn diệt vong qua Quốc, tranh đoạt đại lượng phong ấn thuật của chủ. Phu tử hai người đơn giản thảo luận một cái hiện tại thế cục liền lần lượt trở về phòng đi ngủ. Buổi sáng, Phu Cụ đi ra Giamon, một đạo yếu ớt đồng lực ba động đưa tới Phu Gà Cụ chú ý. Là lúc trước cảnh vệ đội tử vong nhận nhị đủ trí hà mọ gì ký đại nhi tử, lúc trước giày đặc một khi chết, hắn và đệ đệ của hắn con mắt tàn mát ra ba động hấp dẫn phụ gạ cụ chú ý. Mấy tháng đi qua, đối phương vẫn như cũ không có mở ra xạ gì gặng, hơn nữa hai mắt động lực ba động rõ ràng trở nên yếu đi. Phụ gạ cụ có chút kinh ngạc, mấy tháng thời gian, đủ để cho đối phương dần dần đi ra mất cha bóng tối, đồng dạng phụ thân qua đời, ở cảm xúc ba động rất kịch liệt thời điểm đều không có thức tỉnh xạ gì gặng, lại nghĩ nhãn, sẽ biến khó khăn. Xem như tương lai trưởng, phụ gạ cụ cảm giác có tất yếu điều tra một cái trong tộc 12 tuổi phía dưới tộc nhân mở mắt tình huống. Có thể đối tư chất không tốt tộc nhân tiến hành kích thích, phụ trợ mở ra xạ gì đẳng. Phu Gạ Cụ bị bỏ đi phía sau núi nghiên cứu nhận thuật hành trình, quay người một lần nữa đi vào giam môn, trực tiếp đi ủ trì hạ tèn gỗ cụ thư phòng, từ thư phòng trên kệ rút ra một cái quyển trục. Quyển trục là một phần ra phả, ghi lại ủ trì hạ hiện tại tất cả tộc nhân tình huống, bao quát có bao nhiêu tộc nhân mở ra xạ gì đẳng. Nhất câu ngọc có bao nhiêu nhân, nhị câu ngọc lại bao nhiêu người, phía trên ghi thành thành sở sở. Phần này quyển trục không tính là bí mật gì, cơ bản mỗi một tên đỗ hạ cao tầng trong nhà đều có. Phù Gạ Cụ mở ra quyển trục, Phía trên đầu tiên là đối toàn bộ gia tộc tộc nhân tiến hành tổng kết. Toàn bộ gia tộc hiện hữu tộc nhân 1800 đám người, không có thức tỉnh trưởng thành tộc nhân có gần 400 người, cũng đã về hưu lão nhân ước chừng có hơn 100 người, 10 tuổi phía dưới tộc nhân có gần 800 người. Còn lại làm nhẫn nhịn hoặc gia nhập cảnh vệ đội hoặc tiến vào thông thường nhẫn nhị biên đội nhị dạ cùng sở hữu không đến 500 người. Hơn 400 tên nhị dạ trong thức tỉnh tam câu ngọc nhị dạ chỉ có gần 80 người, có tinh anh thượng nhận thực lực cụ chỉ hạ cao tầng không đủ 10 người, cái khác đại bộ phận đều là nhất ngọc hoặc là nhị ngọc. Quân trục đằng sau lít nha lít nhít viết mỗi một tên tộc nhân nhận sinh thời gian, tử vong thời gian cùng tử vong nguyên nhân. Đây là phủ gạ cụ lần thứ nhất trực quan cảm thụ gia tộc cụ chí hạ thực lực, 1800 tộc nhân chỉ có hơn 400 tên nị dạ, tỷ lệ có chút quá thấp. Phụ gạ cụ đại khái nhìn xuống, gia tộc cụ chí hạ tử vong nhiều nhất thời gian là lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến, đại lượng tộc nhân chết bởi chiến trường, nguyên bản hơn 2000 tộc nhân, gần 700 nị dạ hữu chí hạ bỏ mình gần nửa. Hiện tại thế chiến thứ 2 cũng đã bắt đầu, thế chiến thứ 2 kết thúc liền là 3 trận chiến, liên tục hai trận đại chiến đủ để tướng bất luận cái gì cường đại thôn cùng gia tộc kéo đổ. Ba trận chiến sau đó giới nị dạ sở dĩ va vạ chạm chạm vài chục năm lại thủy trung bảo trì hòa bình nguyên nhân liền là bởi vì đều nhận thôn cũng đã tổn thất thảm trọng, bức thiết cần hòa bình đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Uchiha bị ba lần giới nị dạ đại chiến suy yếu quá lợi hại, gia tộc cơ bản không có quá mạnh nị dạ cũng là bị diệt tộc chủ yếu nguyên nhân. Nếu không lấy Uchiha hiện tại thực lực, dù cho có mạn trẻ cũ phối hợp căn bộ ám bộ tiến hành đánh lén, tứ di tộc, Konoha dạng sẽ bị phản kháng Uchiha trọng thương, mà không phải một ngày thời gian bị diệt tộc, ngay cả một bọt nước đều không nhấc lên. Phu gạ cũ trong lòng khẩu khí kích thích tộc nhân mở mắt, tăng cường gia tộc nội tình, gánh nặng đường xa. Không nhiều một tên tộc nhân mở mắt, vũ hạ thực lực sẽ tăng lên một phần, nếu như cái này 800 đứa bé bao quát về sau xuất sinh toàn bộ thức tỉnh xạ dị ngặng, dù cho đứng tranh tàn khốc nữa vũ hạ cũng sẽ không thua bại, chớ đừng nhắc tới bị dị tộc. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, làm số lượng nhiều đến trình độ nhất định, ra mấy cái vũ hạ cc, vũ trì hạ chế loại hình thiên tài cũng có khả năng, hoặc là giống vũ trì hạ tổ loại hình thức tỉnh không gian phương diện mạnh trẻ cũ. Có đôi khi một tên cường giả tối đỉnh tác dụng, chống đỡ được vô số phổ thông ninja. U Chí Hạ Mộ gì kỳ đại nhi tử gọi là Vũ Chí Hạ Kim Mục, năm nay 8 tuổi, còn có 2 năm tử nghỉ dạ học giáo tốt nghiệp. Phu Gà Cụ dự định gần nhất đối với hắn tiến hành kích thích mở mắt, bằng không đợi đối phương đồng lực ba động càng ngày càng yếu, muốn mở mắt sẽ càng thêm khó khăn. Tướng quyển trục thả lại giá sách, Phu Gà Cụ đi ra ra môn tiếp tục đi luyện tập nhẫn thuật. Chương 65, Cảm ngộ. Tử vòng sâm lâm chỗ sâu, một chỗ to lớn tổ kiến đứng ở rừng rậm bên trong, từng cái đại kiến hôi ra ra vào vào, một cái lẫm la lẫm sơn giáp ra ngoài tìm kiếm thức ăn kiến hôi, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút sau lưng. Xuyên Sơn giáp cách đó không xa một cây đại thụ cảnh cây bên trên, Phù gạ Cụ lặng lặng ngồi ở phía trên, một cái tay nâng lên, phía trên lóe ra một đoàn hồng sắc trạ cơ dạ. Đây là một đoàn hỏa thuộc tính chạ cơ dạ, thuần túy chạ cơ dạ, không có trộn lẫn bất luận cái gì tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, chỉ là có loại ấm áp cảm giác, cũng không cực nóng. Bất luận cái gì nhẫn thuật đều không thể rời bỏ trạ cơ dạ hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, bao quát huyết kế giới hạn thậm chí huyết kế đạo thải, về phần càng mạnh vết ngó thu nạp, Phù Gà Cụ liền có phải hay không thuộc về nhận thuật phạm vi bên trong đều không rõ ràng, tạm thời không cần cân nhắc. Hỏa độn là gia tộc cụ chỉ hạ đối địch thường dùng thủ đoạn, tựa hồ mỗi một tên đủ chỉ hạ thể nội đều chứa hỏa thuộc tính trà cơ dạ, bao quát một chút không có mở ra xạ gìn gặm tộc nhân. Nhưng là phụ gạ cụ nhìn qua gia tộc cụ chỉ hạ lịch sử, lĩnh đại không có bất luận cái gì một tên tộc nhân thức tình qua mang theo hòa độn thuộc tính huyết kế giới hạn, cùng với hao phí tinh lực nghiên cứu hòa độn huyết kế giới hạn, không bằng nhiều nghiên cứu một cái xạ dịn gặm, dù sao xạ gìn gặm mỗi một lần tấn cấp đều là chết bay vọn. cụ một cái biết rõ lịch sử, người biết rõ sạ dịn gặm đã là cực hạn. Đằng sau lại nghĩ tăng lên chỉ có thể dung hợp xen dù hạt hỉ dạ mã tế bảo tiến hành em dương hợp nhất, hình thành sâm la vạn tượng lực lượng, mở ra gìn nệ gặng. Mạnh như vũ trí hạ mã đa dạ cũng là thẳng đến lúc tuổi già mới thức tỉnh rỉn nệ gặng, phù gạc cụ có có thể hấp thu đồng lực năng lực, lại thiếu đi uyển dở dạ chuyển thế trả cơ ra, trong thời gian ngắn sợ là rất khó thức tỉnh. Một mực truy cầu gìn nệ gặng chẳng bằng hai con đường song hành, hai bước cùng vẽ, một bên truy cầu gìn nệ gặng, một bên lợi dụng ngũ hành tăng thêm lực lượng hình thành lục đạo chí lực, nắm dựa bốn trận chiến thời kỳ cuối xả sủ kẻ lực lượng. Sasuke ở 4 trận chiến thời kỳ cuối lấy được Lục Đạo Tiên Nhân quà tặng, thể nội ngũ hành thêm âm độn hình thành Lục Đạo chi lực cũng đã có thể cùng Suốt Xu sụ kỳ cả Gù Dạ giáo thủ. Phu gạ cổ không có Lục Đạo quà tặng, chỉ có thể thông qua tự mình tu luyện, tướng ngũ hành độn thuật tính chất cùng hình thái giải thấu triệt, cũng tiến hành dung hợp, hình thành máu mới kế giới hạn. Nghĩ năm hình hợp nhất, trước dung hợp hỏa đất hình thành dung độn huyết kế giới hạn là đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Gia tộc cổ chỉ hạ liên quan tới thổ độn ghi chép không nhiều, dù sao một cái hỏa độn gia tộc, dù cho tồn tại hơn ngàn năm, đi qua mấy lần biến thiên, giữ thổ độn phương diện tư liệu không nhiều. Trong tay một đoàn hồng sắc trả cơ dạ tỏa ra trận trận ấm áp khí tức, ở phù gạ cụ nhìn đến, hỏa là cuồng bạo, cực nóng cùng tràn ngập hủy diệt. Phù gạ cũ trong đầu tưởng tượng thấy hỏa cuồng bạo, tưởng tượng trong tay trả cờ dạ mỗi một kia đều phát ra quần bạo lực lượng. Cho tới chưa đi qua, trong tay bình tĩnh hỏa thuộc tính trả cờ dạ không có chút nào ba động, phù gạ cụ mày may không có nhu trí, trước mắt kinh lịch cùng về sau ngũ hành dung hợp so sánh, đơn giản liền chết tiểu vu gặp đại vu, hào không khả năng so sánh. Hoạt động một chút thân thể, hai tay kết ấn, lòng lên, một đạo hỏa tuyến tử trong miệng phun ra, ở phía trước đất hình thành một cái to lớn hỏa cầu, hỏa cầu to lớn mà cực nóng. Hắc sắc đôi mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị dạng, chăm chú nhìn hào hỏa cầu mỗi một tia biến hóa. Một đạo hào hỏa cầu chi thuật một mực phun ra gần 30 giây mới đình chỉ, phía trước trên đất trống lá dụng bị quét sạch sành xanh, xanh, hóa thành lượn lờ thiên nhiên tiêu tán không còn, chỉ còn đầy đất cho tàn. Lần nữa hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Một đầu cỡ nhỏ long hình hỏa diễm từ phủ gạc cũ trong miệng phun ra, ở trong xạ dị dạng, hỏa long phát ra cuồng bạo lực lượng, không khí dần dần mẹo, trong không khí mang theo một tia khô nóng. Long hình diễm không ngừng điều chỉnh phương hướng trực tiếp va chạm ở phía trước trên một cây đại thụ. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đại thủ bị Hào Hỏa Long cùng bạo lực lượng trực tiếp đụng thành vài đoạn, lần lượt bốc cháy lên. Phía dưới xuyên sơn giáp tụi hồ bị như thế cường đại lực lượng dọa sợ, hai đầu chân trước điên cùng đào hàng, trong chớp mắt biến mất ở mặt đất, tiến vào dưới mặt đất. Sử dụng hòa độn nhân thuật cũng không khó khăn, khó là ở trong tay hình thành trạng cờ dạ tính chất biến hóa, liền giống như nạ Vũ tổ tu luyện phong độn xạ dịn sức hộ giền một dạng, dù cho có vô số ảnh phân thân ra lẫn, vẫn như cũng dùng mấy ngày thời gian mới thành công. Hào hòa Long cùng Hào Hỏa Cầu mặc dù đều là hỏa độn, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất, Hào hòa Cầu chú trọng hơn nhiệt độ, chủ yếu đặc điểm là thiêu đốt. Hỏa hỏa long thì chú trọng hơn cuồng bạo lực lượng, nhiệt độ ngược lại là bổ sung. Trong tay lần nữa xuất hiện một tia hỏa thuộc tính trà cơ dạ, như sương khói, như hỏa diễm phát ra cũng không nhiệt độ cao độ, trong đầu không ngừng hồi tưởng trước đó hào hỏa long đụng vào đại tụ lúc tình cảnh. Sắp trời dần dần lm, phu gạ cụ trong đầu không ngừng hồi tưởng hỏa diễm bạo tạc lúc cuồng bạo lực lượng, trong tay một tia trà cơ dạ tựa hồ phát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, phu gạ cụ nâng trà cơ dạ tay run một cái. Một đạo hơi một chút tiếng nổ vang từ trước mắt trà cơ dạ đến, tùy cơ hội hỏa diễm tứ tán biến mất ở phu gạ cụ trước mắt. Một cơn hơi một chút cảm giác đau đớn xuất hiện ở phù gạ cũ lòng bàn tay, đây là hỏa thuộc tính trả cự dạ tính chất bộc phát cuồng bạo lực lượng, mặc dù không mạnh, lại là một cái trọng yếu bắt đầu. Nan lý hành trình bắt đầu tại Túc Hạ, một ngày cuối cùng có chút thu hoạch, coi như không tệ. Nhìn một chút cũng đã lờ mờ sát trời, xa Jin gần ở bốn phía quét mắt một cái, xuyên sơn giáp không biết dọa đến chạy đi nơi nào. Phù gạ cũ khẽ cười một tiếng, quay người hướng tự vong xâm lâm đi ra ngoài. Tiến vào thôn, một tên thủ chỉ hạ tộc nhân xuất hiện ở phù gạ cũ phía trước. Phù gạ tộc trưởng đại nhân hôm nay muốn ở cảnh vệ đội trực ban. Phù gạ đầu nói, ta đã biết, vất vả ngươi. Trước mắt tộc nhân cười cười nói, "Tính không được cái gì, vừa vặn ta hôm nay ở nơi này một khối tuần tra, ta đi trước." Phu gạ Cú nhẹ gật đầu, nhìn đối phương biến mất ở trước mắt. Nhìn đến bản thân kế hoạch hôm nay liền có thể thực hành, trước tiên ở vũ trí hạ kim mục trên người thí nghiệm một cái, dù sao ánh mắt hắn đã có mở mắt dấu hiệu, không ngừng phát ra động lực ba động, mặc dù càng ngày càng yếu, lại cũng so rất nhiều không có chút nào ba động tộc nhân mạnh. Lúc nửa đêm, toàn bộ vũ trí hạ tộc địa một mảnh yên tĩnh, ngủ say phu gà cú đột nhiên mở ra hai mắt, màu đỏ tươi tam câu ngọc xà nhìn không ngừng xoay tròn. Đi vào tử, Tam câu ngọc xạ dịển gẳng biến thành mạn trẻ quỷ ủ, một cô hắc vụ tử phù gạ cụ bên người nổi lên, dần dần đem hắn toàn bộ thân thể che quất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ban đêm vũ trì hạ tộc địa cùng ban ngày vân náo khác biệt, hiện ra mấy phần tĩnh mịch, tộc địa bên ngoài, điểm điểm hồng sắc không ngừng hiện hiện ở trên bầu trời. Thuần thuần thuận, phù gạ cụ vô thanh vô tức tiến lên, toàn bộ vũ trì hạ tộc địa là một cái to lớn hình tứ phương, phù gạ cụ nhà liền ở tại gian vị trí. Uchi Hạ thì cư ngụ ở vắng vi, tìm tới hắn, đi ngang qua Dù cho Phù Gà Cụ vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, hắn chưa bao giờ sẽ xem thường Vũ Trì Hạ những cái này uy tín lâu năm tam câu ngọc tộc nhân, nhất là trong đó Hòa Lẫn Tinh Anh thượng nhẫn cấp bậc ni dạ. Vạn nhất kinh động những cái này tộc nhân, Phù Gà Cụ kế hoạch chỉ có thể công thua thiệt nhất bại, chờ về sau lại tìm kiếm cơ hội. Chương 66, dẫn đạo. Phù Gà Cụ mỗi một lần rơi xuống đất đều là giẫm ở mặt đất trên đất trống, bước chân cực nhẹ, Lặng Yên không một tiếng động, Vũ Trì Hạ tộc địa tùy lớn, lấy Phù Gà Cụ phó tốc độ, tăng thêm đường vòng hơn 1 phút đồng hồ cũng đã đứng ở Vũ Hạ Kim Mộc môn phía trước ngoại trừ đã chết đi dày lật mục, Uchi Hạ Kim 111 nhà cũng đã không có thức tỉnh tổng nhân, Kim mục mẫu thân chỉ là một tên phổ thông tổng nhân. Ở trong này phụ gạ cũ không cần lo lắng bại lộ, mấy tên người bình thường, dù cho phát hiện, nương tựa theo xạ dịn gặng huyền thuật năng lực cũng có thể tướng ngắn mùi ký ức tiêu trừ. Đi vào trong sân, cách cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, xem như cũng đã nhập học 2 năm hải tử, thể nội cũng đã tinh luyện trả cơ ra, ở trước mặt xạ dịn gặng không chỗ che thân. Lặng yên không một tiếng động mở ra cửa phòng, đi đến trước giường, trên giường hài tử lông mày hơi nhíu lên, xem ra là nằm mơ thấy không thế nào sự tình tốt. gạ cũ rỗi ra một cái tay Trực tiếp tướng ngủ chỉ hạ kim mục mí mắt xụp lên, trong bóng tối phòng ngủ, trước giường lăng không xuất hiện hai đầu mạn trẻ cũ sạ nhìn gắng cực tốc xoay tròn. Một mực ở phủ gạ cũ trong đầu áp ủ liên thuật trực tiếp thông qua hai mắt tiến vào kim mục trong đầu. Chính đang trong ngộng cùng đồng học đánh nhau kim mục, bỗng nhiên cảm giác sắc trời tối xuống, đồng học dần dần tiêu tán, bản thân xuất hiện ở một chỗ cổ nổ hạ trên đường cái. Đối với những cái này kỳ quái sự tình, may may không có gây nên kim mục hoài nghi, nhưng trong giấc ngộng phát sinh bất luận cái gì ánh sáng quái lục sự tình đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, trừ phi vốn nhân ý thức được đang nằm mơ. Phía trước một đạo thân ảnh xuất hiện ở kim mục trong tầm mắt, là bản thân phụ thân Đô Chí Hạ Xem như hữu hạ cảnh vệ đội thành viên, dây đặc mục xuất hiện ở kim mục nhìn đến quá bình thường, kim mục thường xuyên ở trên đường cái đụng phải tuần tra hữu chí hạ nhân. Hơn nữa ở trong động, kim mục cũng không có nhớ lại phụ thân cũng đã qua đời sự tình, Cao Hưng Hưng về phía trước chạy đi, vừa chạy một bên la lên phụ thân. Đi ở phía trước cụ Chí Hạ quay người, mỉm cười nhìn xem dần dần đi vào kim mục. Đột nhiên mấy đạo mang theo mặt nạ sắc nhân ảnh xuất hiện, mắt từ hữu bên người chợt lên. Zai Đật Mục trên mặt tiếu dung cứng đắt lại, một đạo huyết tuyến xuất hiện ở cổ họng bị trí, thơ máu dần dần mở rộng cuối cùng hình thành vũng máu, dây đặc Mục cả người nằm ở trong vũng máu. Kỷ Mục Nguyên Bản nhìn thấy phụ thân cao hứng tâm tình giống như sấm xét giữa trời quang, nhìn xem cũng đã ngã trên mặt đất phụ thân, huyết sắc bao phủ hắn toàn bộ tầm mắt. Phụ thân. Một tiếng bi phấn hò hét, thanh âm bên trong tràn ngập bi thương, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang đổ sụt. Đối với một cái 8 tuổi hài tử tới nói, phụ thân liền là hắn toàn bộ thiên khung, toàn bộ thế giới, tận mắt nhìn xem bản thân phụ thân chết ở trước mắt, loại vết thương này đau nhức đối với một cái 8 tuổi hài tử là một loại cực lớn bị thương. Cái này cũng nghe được tin tức, nhìn thấy thi thể lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt, chỉ có loại này cảm giác cùng cảnh ngộ mới có thể kích thích hắn không ngừng mở mắt. Phu gã cũ biết do cách làm này quá tàn khốc, đem một cá nhân cũng đã sắp khép lại vết thương một lần nữa dùng man lực trực tiếp xé mở, cũng ở phía trên vùng một năm mới. Một chiêu này Hỗ chí hạ uy triệt thường xuyên đối bản thân đệ đệ Hỗ chí hạ xạ sủ kẻ sứ, hơn nữa so cái này tàn khốc hơn, trực tiếp ở xạ sủ kẻ não hải trong xuất hiện tự tay diệt tộc, giết chết phụ mẫu hình ảnh. Cho đến chết Hỗ chí hạ đều đang không ngừng kích thích xạ trợ giúp hắn mở ra mạng trẻ hợp thành vĩnh Hàng nhãn, tại nhận dưới đứng ở thế bất bại. Nam ở trên giường kim mục đột nhiên mở ra hai mắt, một đôi màu đỏ tươi trong mắt, mỗi một chỉ đều có một cái khoa đầu hình dáng câu ngọc đang không ngừng chuyển động. Cái trán che kín mồ hôi, lại nhìn rõ ràng bên ngoài tất cả nháy mắt, tinh thần vừa bừng lòng, hôn mê bất tỉnh. Lần nữa nhìn thoáng qua nằm ở trên giường kim mục, phụ gạ cụ trong lòng lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi, có lẽ hiện tại lại trải qua một lần khắc khổ minh đau lằng khổ. Đối với hắn bản nhân đã kích phi thường lớn, bất quá loại thống khổ này dù sao cũng so về sau trở thành bình thường, bị nhân, bị bằng hữu chế giễu mạnh. Càng sớm mở ra sạ dịng gắng đối về sau trưởng thành trở giúp càng lớn. Fugaku năm đó đồng dạng là 8 tuổi mở mắt, ở ra học giáo cùng cao niên cấp đồng học phát sinh xung đột. Cuối cùng mở ra xạ gì rằng, Uchiha ít chưa 7 tuổi liền có thể tự hỏa ảnh sừng suy nghĩ vấn đề, cũng đã ý thức được thôn cùng gia tộc mâu thuẫn, 8 tuổi đồng dạng mở ra sạ gì rằng. Uchiha hạ nhất tộc từ lúc còn nhỏ về sau liền là tiêu ngạo, loại này tiêu ngạo là khắc ở bọn hắn đầu khắp xương, khác ở trong huyết dịch, khác ở trong linh hồn. gạ Fugaku lý giải loại này ngạo, đây là không cam lòng tự thân trở thành bình thường. Quay người đi ra cửa phòng, thẳng đến đi vào gia môn, biến mất thân thể mới hiện ra đến, trước sau thời gian sử dụng không đến 5 phút gia tộc cụ chỉ hạ lại nhiều một tên mở ra xạ Dĩn gặng tộc nhân. Dùng mạn trệ củ sử dụng phổ thông huyền thuật đối xạ Dĩn gặng tiêu hao cũng không lớn, hơn nữa huyền thuật truyền thâu càng trôi chảy, không giống sử dụng mạn trệ củ tự mang thuật, mỗi một lần đều là to lớn tiêu hao. Phu gạ cụ bây giờ là dựa vào trước kia hấp thu đồng lực chống đỡ, chờ đồng lực tiêu hao sạch sẽ mới cần tiêu hao tự thân động lực. Một lần nữa nằm sẽ trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tháng lạc nhật thăng, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này nằm ở trên giường cụ hạ kim mục đột nhiên ngồi dậy, hồi tưởng lên hôn qua trong ngực đau thấu tim gan cảm giác, đi đến trước gương một đôi màu đỏ tươi nhất câu ngọc sạ Dĩn gặng xuất hiện ở trong kính. Cảm thụ được thân thể chính đang ra tăng trạng trả cơ dạ, vẻ mờ mịt chợt lóe lên, chỉ là cảm giác trong lòng vẫn tại ẩn ổn làm đau. Kim Mục, dậy dương ăn cơm đi, Mẫu thân lời nói từ bên ngoài chuyển đến, lại không nổi trên giường học liền muốn đến muộn. Lập tức đi ra, Mẫu thân. Kim Mục vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, Mẫu thân cùng đệ đệ cũng đang chờ lấy Kim Mục ăn cơm đi. Ở gia tộc Cụ Chí Hạ, mở ra xạ gìn gẳng là vinh quang, mỗi một cái hài tử đều lấy nắm giữ xạ gìn gẳng làm dương phủ gạ cụ trong đầu lần nữa hồi tưởng một lần hôn qua Sở, sở vi, trong đầu có thể tưởng tượng Kim Mộc một nhà ở biết được Kim Mục mở ra sạ rịn gẳng lúc kích động tâm tình. Một cái nữ nhân mang hai đứa bé, người một nhà đều là tay trói gà không chặt, áp lực là phi thường lớn, Kim 18 tuổi mở ra xạ rỉn gẳng đối cái này yếu ớt gia đình là một cái hy vọng. Đi ra gia môn, hôm nay là phụ gạ cụ cùng ba tên đồ đệ lần nữa tập hợp thời gian. Đối với ba tên đệ tử, phụ gạ cụ cẩn thận suy nghĩ qua làm sao dạy bảo bọn họ, U Chỉ, Hạ Phong thân làm hộ trì hạ tổng nhân, hỏa độn nhận thuật cũng không thiếu, đại gia tộc liền là điểm này tốt, người ở bên ngoài nhìn đến cần đà sinh đả tử mới có thể thu được phải nhân vật, ở gia tộc chỉ cần đến nhất định thực lực liền có thể thân tình thu hồi được đối cụủ chí hạ phong chỉ cần tiến hành tư tưởng dẫn đạo cùng trợ giúp hắn mở ra xạ gì rằng về phần cận chiến năng lực mặc dù cũng sẽ ma luyện bất quá chủ yếu vẫn là nhìn bản thân cảm ngộ cùng đang cùng đối thủ lúc chiến đấu thăng hoa đối một tên gia ratò cụ trí hạ đệ tử tới nói tư tưởng dẫn đạo chiếm rất lớn một bộ phận tác dụng nếu không xạ gìn càng mở ra dẫn đến tính cách đại biến lại rất dễ dàng gặp phải bốn phía bằng hưu bài xích ởuạ cụ nhìn đến gia tổ cụ trí hạ là một cái mâu thu thể càng sớm mở ra xạ gì rằng tiềm lực càng lớn đồng dạng tuổi tác quá nhỏ bỗ nhiên thu hoạch được cường đại lực lượng khó tránh khỏi sinh ra tiêu ngạo tự đại tính cách tuổi tác càng lớn Tư tưởng hướng tới thành thục, tính cách cũng đã tương đối ổn định cũng đã cảm nhận được rất nhiều đạo lý làm người dù cho mở ra xạ gìn càng thu hoạch được cường đại lực lượng tính cách cũng sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa thế nhưng là tuổi tắc càng lớn mở ra xạ gìn càng vượt khó khăn tổng kết lại chính là nhỏ tuổi tính cách dễ biến mở ra xạ gìn càng tiềm lực lớn tuổi tắc lớn tính cách ổn định mở ra xạ gìn càng khó khăn chương 67 chỉ đạo các Mỹ raạ cùng tạ cụ kỳ một đám Phú gạ cụ gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc t thủ thủy luận còn không có tiếp xúc bất quá lấy một tên thượng ánh mắt chỉ đạo một cái hai người truyền thụ nhất hai đạo nhân thuật hoàn toàn không có vấn đề Cố nổ thả một chỗ sân huấn luyện, ba tên đệ tử cũng đã trước giờ đến. Một đạo thân ảnh lướt qua, phu gã cụ xuất hiện ở giữa sân. Ba tên đệ tử ánh mắt bên trong lóe qua hâm mộ hướng tới thần sắc, phu gã cụ có thể lý giải ba vị đệ tử tâm tính. Trở thành giới Nị Dạ cường giả là mỗi một tên Nị Dạ mộng tưởng, bất quá hiện thực là tàn khốc, đại bộ phận Nị Dạ chỉ có thể cả một đời trở thành bình thường. Giới Nị Dạ là một cái chú trọng huyết mạch, tư chất thế giới, từ xưa đến nay không có huyết mạch, không có tư chất Nị chỉ dựa vào cố gắng, trở thành cường giả đỉnh cao vượng mao lâm thượng nhẫn đã là cực hạn. Nhìn xem ba tên đệ tử, phu cụ sắc mặt chỉnh trọng nói: Giữa lý dạ thế cục hiện tại tương đối khẩn trương, các quốc gia ở vũ quốc đánh đến tối đủ, ta hy vọng các ngươi cũng có thể cố gắng lên, cố gắng tăng lên bản thân. Chiến tranh cự ly chúng ta càng ngày càng gần. Ba tên đệ tử nguyên bản âm mộ ánh mắt biến nghiêm túc, xa ẩn dự định mở ra chiến tranh toàn diện lời đồn đại cũng đang trong thôn truyền bá, xem như mới tốt nghiệp hạ nhẫn, ba người mặc dù không có gì mới báo con đường. Thôn dân nhắn lại hay là nghe nói qua, ba người không có trải qua chiến trường tàn khốc, hành tăng lễ lại xem ở trong mắt, có thể nói mỗi một tên chiến trận cổ nộ đều so bọn họ ba người mạnh hơn. Ở phù gạ cũ nhìn đến Lần thứ hai giới nhĩ dạ đại chiến khả năng năm nay liền sẽ toàn diện bộc phát, một khi bộc phát, thế chiến thứ hai ba trận chiến dài đến 20 năm không chiến, nghĩ lại an tĩnh tu luyện, bình tĩnh sinh hoạt cũng đã không có khả năng. Cái này ba tên đệ tử, nhiều nhất một năm thì có khả năng bị đưa lên chiến trường, thậm chí nửa năm liền sẽ tiếp xúc chiến trường nhiệm vụ, phụ gạ cụ lần nữa cường điệu thế cục, liền là hy vọng ba người có thể coi trọng. Hiện tại mỗi tăng lên một phần thực lực, mạng sống khả năng liền đại nhất phần, mặc dù ba người tư chất cũng không tốt, phụ gạ cụ lại không hi vọng ba người cuối cùng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Xem như một tên hạ nhẫn ở chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong tùy thời khả năng gặp được so bản thân cường Đại đi ra fuga cụ nói đoàn kết nhất trí An ý phối hợp là tốt nhất bảo mệnh thậm chí chiến thắng đối thủ thủ đoạn fuga cụ chưa hề nói quá nhiều đoàn đội hợp tác chủ yếu nhất vẫn là nhìn mấy người ngộ tính cùng tự thân tình huống hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem ba người huấn luyện ngẫu nhiên căn cứ cá nhân khuyết điểm tiến hành chỉ điểm đồng thời quan sát mấy người chiến đấu đặc điểm fuạ cụ truyền thụ nhất và không phải mù quá chuyện th mà là căn cứ ba người phối hợp tình huống cùng chiến đấu đặc điểm tiến hành lựa chọn ta phi tiêu lúc công kích đừng có quá nhiều cuốn hút Cận chiến rất giảng cứu một kích trí mạng, mà không phải vì để mắt. Các bị dạ mã, bình thường chú ý chân cơ bắp rèn luyện cùng chạ cờ dạ rèn luyện, người đá vào cảng chân một cước nặng một cước nhẹ, nhẹ cực kỳ yếu đối cơ bắp lực lượng không đủ, nặng trả cờ dạ sử dụng quá nhiều. Ở nhẹ nhàng dòng sông đạp nước mặc dù năm dữ, đang cuộn trào mãnh liệt dòng sông núi đạp nước còn không có năm dữ, ba người các ngươi đều có khuyết điểm này, trả cờ dạ lực độ trưởng không cần tăng cường. Nhìn xem ba tên đệ tử trăm ngàn chỗ hở huấn cụ cũng không có lo lắng, mỗi một cái cường đại dạ đều là từ từ giờ từng phút trưởng thành, chỉ là một cái kinh lịch thời gian ngắn, một cái kinh lịch thời gian dài. Trận đấu trí tuệ cũng là tư chất một loại. Vũ Phong, thời cơ xuất thủ không đúng, các ngươi hiện tại tuổi tác, thể lực và trạng cơ dạ đều vô cùng ít đòi, muốn học được tìm kiếm cơ hội, mà không phải mù quáng tiêu hao. Phu gạ cụ có thể nhìn ra Vũ Phong ngày thường phi thường cố gắng, có lẽ là bởi vì không có mở ra xạ dịn gặn việc cơ, tự động tăng cường bình thường huấn luyện, bên ngoài nhìn xem cũng không rõ ràng, bất quá hắn thể lực lại so cùng tuổi nhị giả mạnh hơn. Có lẽ là bởi vì thể lực dồi dào, đối tiến công thời cơ nắm chắc không tốt lắm. Thời gian qua thật nhanh, sắc trời dần dần lờ nhìn xem cũng đã tinh bị lực tấn ba đệ tử. Phù gã cụ đình chỉ hôm nay huấn luyện. Hôm nay liền đến nơi này. Ta đối các ngươi chỉ điểm, ban đêm trở về hảo hảo suy nghĩ một cái, tốt nhất mỗi ngày đối bản thân một ngày huấn luyện có một cái nghĩ lại, tìm ra không đủ, tiến hành sửa lại. Phù gã cụ một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nơi chỗ, chỉ còn ba tên tiểu gia hỏa lẫn nhau nhìn xem, đồng thời ngồi ở trên mặt đất. Làm gì dạ đều mệt mỏi như vậy sao? Ta xem đồng cấp tốt nghiệp có ban còn tại nổ cỏ. Ta cụ kỳ phát ra hai than. Thoả mãn à, phù gã cụ lão sư thế nhưng là hữu trí hạ số lượng không nhiều cường giả, đối với chúng ta yêu cầu nghiêm ngặt, cũng là vì tăng lên chúng ta thực lực. Các mỹ dạ mà nói, U chỉ Hạ Phong nhìn xem hai tên đồng bạn, bình tĩnh nói, "Chiến tranh cũng đã tới gần, lao sư là không muốn chúng ta ở chiến trường trở thành phá hôi, hy sinh vô ích, hắn đang dạy chúng ta làm sao mạng sống." Nghe được củ chí Hạ Phong mà nói, hai người bảo trì trầm mặc, chỉ cần là Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ đều có thể thấy rõ cục thế trước mắt, chỉ là biết rõ cùng hành động hoàn toàn là hai việc khác nhau. Rất nhiều sự tình đều không phải đến trước mắt sẽ không đi làm, dù cho trước giờ thấy được, cũng sẽ giả bộ như nhìn không thấy hoặc là bản thân tìm lý do tiến hành tha duyên, đây là giới dạ rất nhiều nhị dạ thái độ bình thường. Chỉ nói Cổ Nộ Hạ, chiến tranh cũng đã tới gần, trừ phi có mệnh lệnh hạ đạt. Nếu không, có rất ít người dạ tự phát đi huấn luyện, vì sắp lên chiến trường tiến hành chuẩn bị chiến đấu, phố xá sum vất đường phố, vẫn như cũ có rất nhiều người dạ đi dạo. Thằng đến mệnh lệnh hạ đạt, lao tới chiến trường, đang cùng địch nhân chém giết bị giết phía trước trong nháy mắt mới sẽ hối hận, bình thường không đủ cố gắng, tiêu hao quá nhiều thời gian, địch nhân chỉ so với hắn mạnh một đường, có lẽ bình thường nhiều huấn luyện, bị giết liền là đối tay. Bất quá hối hận đã chậm, người bình thường sinh không có làm lại một lần cơ hội. Về nhà trên đường, một đạo ở cổ nổ đầu đường dựng ngược lục hấp dẫn phụ chú ý. Đây là tổ gai phụ thân, Ở phía sau giới lý dạ trong đại chiến, lấy bắt môn độn giáp chi thuật sinh sinh tướng phối hợp van ý vụ ẩn nhận đao bảy người chúng đánh thành ba người chúng. Chiến lược mạnh cho người nhìn mà thán thở, mặc dù một lần kia chiến đấu đã là giai thất truyền. Hiện tại gai còn không có xuất sinh, giai tuổi tắc và họ rổ xỉ mà mấy người số tuổi không sai biệt lắm, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhìn xem phi thường tuổi trẻ. Phù gạ cụ rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng không thích hợp bắt môn độn giáp, mở ra bắt môn độn giáp tiến hành chiến đấu, so phù gạ cụ mạn trẻ đối tự thân tiêu hao cũng không nhỏ, thậm chí mở ra môn số càng nhiều, đối thân thể ăn mòn lại càng lợi hại. Không phải thể chế đặc thù người, mù quáng tu luyện khả năng còn không có luyện thành, trước tiên đem mình luyện chết. Cùng huấn luyện mà tổ dai lên tiếng chào, đều là cổ nổ hạ nỉ dạ, hai bên mặc dù không quen, nhưng cũng nhận biết, hơn nữa cổ nổ hạ nỉ dạ chồng không quen biết mà tổ dai cơ bản không có. Dù sao một cái nhận thôn như thế khắc khổ tu luyện nhân không nhiều, đại đa số người đều là mang theo chế rêu ánh mắt đi xem, dù sao mua đặc dai là cổ nổ hạ hiếm thấy vạn năm hạ nhẫn, hơn nữa nghĩ muốn so so sánh thuần túy. Chân chính cao thủ, không có bất luận kẻ nào sẽ xem thường hắn, một cái nghị lực kiên định, mấy chục năm như một ngày kiên trì huấn luyện gian khổ nhân, làm sao sẽ đơn giản chỉ có hạ nhận tự lực. Chương 68, giảng dạy. Ban đêm về đến nhà phụ gạ cụ, lần nữa thu đến một phần đến từ cảnh vệ đội chỉnh lý tốt tình báo. Cán bộ cùng ám bộ bắt đầu trắng trận xuất động, chủ yếu con mắt là thanh lý từng cái nhận thôn chú lưu ở Hòa Quốc gián điệp, nhất là cô Nộ Hạ cùng hòa Quốc quốc đô là trọng điểm thanh lý đối tượng. Bất quá ở phụ gạ cụ nhìn đến, bên trong mờ ám nhiều lắm, lấy hắn đối đạn dò hiểu rõ, nguyện thanh lý gián viện cớ bài trừ đối lập củng cố cao tầng quyền lợi khả năng càng lớn. Đối với cao tầng một chút hành động, phu gạ cũ không có hứng thú, hắn hiện tại trọng yếu nhất là tăng lên bản thân thực lực, theo lấy thực lực vững bước đề cao, vô luận là ở vũ trì hạ vẫn là ở cô nô hạ, hắn quyền nói chuyện tự nhiên sẽ đề cao. Một ngày mới đến, phu gạ cũ phái ra ảnh phân thân đi dạy bảo bà tên đệ tử, chỉ là chỉ đạo ba người xem như một tên hợp cách cận chiến lúc chú ý động tác. Xuất động ảnh phân thân đủ để ứng phó. Bản thể thì đi tới phía sau núi, liên quan tới hỏa tính chất, phu gã cũ đi qua một ngày suy nghĩ lần nữa có tân Tiến dương. Một đầu hào hỏa long tử phụ gã cũ trong miệng phun ra Ở phía trước trên cây cối bắt đầu cháy rừng rực. Đứng ở đại hỏa phía trước cẩn thận cảm ứng, những cái này hỏa diễm phụ gạ cụ rõ ràng cảm ứng được cực nóng nhiệt độ cao, cùng thiêu đốt lúc phát ra cuồn bão lực lượng, về phần hủy diệt khí tức, không phải quá rõ ràng. Lặng lặng nhìn xem thiêu đốt thụ mục, chẳng đến chỉ còn một đống cho tàn, lửa lở thành yên chậm rãi lên cao, hỏa diễm mới dập tắt. Hào hỏa long tử trong miệng phun ra thời điểm, cuồn bão lực lượng mạnh nhất, đợi đến thiêu đốt thời điểm, bên ngoài là nóng nhiệt độ, bên trong cường đại hủy diệt khí tức, nếu không chỉ bằng hỏa phát ra nhiệt độ cao, rất khó tướng thụ mục hóa thành tro tàn. Hắc sắc đôi mắt biến thành tam câu ngọc, lập tức biến thành mạn trệ củ, một đoàn hắc viêm lăng không xuất hiện ở một đoạn cảnh khô, phụ gã cụ không có lập tức chặt đứt mạn trệ củ cùng a mạ tệ giạt liên hệ, bình tĩnh tiêu đốt. Xem xong rồi trước đó hào hỏa long hỏa diễm, hiện tại lại nhìn a mạ tệ giạt tiêu đốt, quả thật có chủng bình tĩnh cảm giác. Một đạo huyết tuyến từ phủ gã cụ trong mắt chảy ra, động lực ở nhanh chóng tiêu hao, nhíu mày, vĩnh ngẳng nhãn trước đó, phổ thông mạn trệ củ không riêng đối lực tiêu hao to lớn, đối thân thể áp lực cũng không nhỏ. Trước mắt cảnh khô dưới dần dần hóa thành tro tàn. Cuối cùng liền dưới mặt đất cho tàn đều biến mất, thẳng đến Hắc Viêm tướng cảnh khô tầng dưới đốt đến khiên, phù gạ cụ mới chặt đứt mạng trẻ cụ cùng Ám Mạ tệ giật liên hệ. Tướng một cái tay đặt ở Hào Hỏa Long Thiêu đốt hoàn tất sau còn lại cho tàn phía trên, một cái tay thì đặt ở bị đốt cháy khét tầng đất phía trên. Ở lịch đại gia tộc cụ chỉ hạ văn hiến ghi chép, Ám Mạ tệ giật nghe nói là triệu hoán đến từ Thái Dương trung tâm Hắc Sắc H Hỏa Diễm, bất quá phù gạ cụ ở trên Ám Mạ tệ giật bình tĩnh, cùng cùng bạo, diệt, đều có thể đốt thành Chỉ rựa vào phổ thông hỏa diễm nhiệt độ là rất khó làm được. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, một loại khuynh hướng cực nóng cùng cuồng bạo, một loại cơ bản tràn ngập hủy diệt. Về phân hỏa còn có hay không đường tính chất, phù gạ cũ cũng không có được chứng kiến, không thể nào nói đến. Hơn nữa lấy phủ gạ cụ hiện tại thực lực, rất khó đối ả mạ tệ giật tiến hành quan sát, muốn bảo tồn hắc viêm tiến hành thí nghiệm, còn muốn nghĩ biện pháp học tập vùi lò pháp tấn, lúc trước cũ chỉ hạ ủy triỆ Không có vùi ấn, một khi chặt đứt liên hệ, dập tắt nhanh. Về phần thuộc tính chất, Uchi Hạ liên quan tới đất tư liệu không nhiều, chỉ là ghi lại một chút phổ biến thổ độn nhân thuật. Toàn bộ cổ nổ hạ đối đất hiểu rõ nhất liền là Hổ Ca Đệ Tam, phụ gạ cụ hiện tại còn không có quá biện pháp tốt có thể thu được Đệ Tam đối thổ độn càng ngộ, hơn nữa người nào cũng không biết Đệ Tam cho ra cảm ngộ có phải hay không bạn cắt giảm. Lấy quản chế với người, không bằng chủ động xuất kích, hơn nữa về sau nước phong lôi đều cần nghiên cứu, trông cậy vào Uchi Hạ lưu lại vô liếng, sử dụng mấy đạo đơn giản nhận thuật vẫn được, căn bản không có khả năng cảm ngộ ra quá nhiều hữu dụng đồ vật. Hơn nữa Đệ Tam nghiên cứu trung là nhất gia chi ngôn. Có lẽ có bạn thân chỗ độc đạo lại không bằng các đại quốc đi qua lâu đời lịch sử lắng động đi ra càng thêm cụ thể, nhìn đến có cơ hội còn cần đi một chuyến mặt khác tứ đại nhân thôn. Tướng Giới nghĩ giả ngũ hành độn thuật lý giải toàn bộ chỉnh lý một lần, những cái này đều là muốn tiến hành ngũ hành dung hợp nhất định phải làm được cơ sở. Thời gian từ ngày đi qua, thông qua hành phân thân phản hồi, ba tiên đệ tử huấn luyện cũng coi như khắc khổ, từ xuất thủ góc độ cùng lực lượng đều có rất lớn khác biệt. Phu gạ củ cẩn thận suy tư ba người đặc điểm, tướng trước kia do dự bất định nhận thuận xác định xuống tới. Ba tiên đệ tử, Uchi, Hạ Phong chỉ am hiểu hỏa độn. Huấn luyện hỏa độn trong cơ bản không có phòng ngự nhân thuật, cho nên ở ba tên đệ tử phối hợp trong ngũ chí hạ phong tướng xem như chủ yếu công kích nhân vật. Uchi, hạ nhất tộc trước hết nhất học được nhận thuật liền là hào hỏa cầu, bất quá hào hỏa cầu đang đối địch phía trên cũng không linh hoạt, vô luận là công kích vẫn là quẻ rối, trừ phi là tướng hỏa độn sử dụng ra thần nhập hóa, nếu không chỉ bằng một tên hạ nhẫn, phát huy không ra quá lớn uy lực. Phù gà cũ dự định luyện ngũ chí hạ phong trở về sau đó hướng gia tộc thân thỉnh so thêm hoạt, mặc dù lực công không bằng hào Hòa cầu bất quá công phạm vi càng lớn. Long Hỏa chi thuật là xạ thủ kẻ ở tử vong rừng rậm đối phó đại dẫn hoàn nhẫn thuật, lợi dụng dây kém cùng phụ ở phía trên hỏa diễm dùng để cố định địch nhân tiến hành công kích. Phu Gà Cụ cảm giác uy lực không tệ, nếu như đối thủ không phải Hỏa Rồ Xi Mazima là một tên phổ thông hạ nhẫn, có lẽ đối phương cũng đã trọng thương hoặc tử vong. Về phần thổ độn cùng thủy độn, Phu Gà Cụ dự định từ gia tộc cất giữ nhận thuật trong quyển trục tìm mấy cái truyền thụ cho hai người. Liên quan tới cá Mỹ Dạ Mạ thổ độn, dự thụ dùng để khốn theo lấy tự thân thực lực tăng lên mà tăng lên. Hơn nữa xuất hiện vô thanh vô tức, bất tri bất giác liền có thể cho người chúng triều, phi thường thích hợp 3 người ở phối hợp lúc sử dụng. Lợi dụng Hoàng Tiễn Triều khống địch, phối hợp mặt khác hai tên đồng bạn tiến hành giết địch. Đạo thứ hai nhẫn thuật liền là Thổ Lư Bích, một đạo loại hình phòng ngự nhẫn thuật, đối với đại đa số ám khí công kích cùng nhẫn thuật công kích đều có thể tiến hành phòng ngự. Về phần tạc cụ kỳ, đông dạng là một cái khống địch thủy lao thuật, một cái là phòng ngự thủy trật bích, thủy lao thuật sử dụng tương đối coi trọng thời cơ xuất thủ, thời cơ xuất thủ không tốt rất dễ dàng thất bại. nhìn đến, tạc kỳ bình thường mặc dù tùy tiện, tập tư lại phi thường tế tỉ mỉ. Có lẽ có thể phát huy lạ thượng hiệu, hơn nữa thủy độn nhân thuật đại đa số cấp bậc tương đối cao, dù chỉ hạ cấp dữ không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng giảng dạy hai cái này nhất thuật. Lần nữa đi tới sân huấn luyện, ba tên đệ tử cũng đang chờ đợi. Liên tục mấy ngày huấn luyện, ba tên đệ tử khí chất có nhỏ bé biến hóa, hơn nữa trước kia rất nhiều tương đối rõ ràng sơ hở đều có rất lớn cải thiện. Mấy ngày nay các ngươi cố gắng ta đều xem ở trong mắt, phụ Gạ cụ nói, làm không sai, ta đặc biệt chọn lựa mấy cái nhất thuật, giảng dạy cho các ngươi. Chương 69, chui vào hỏa ảnh cao ốc. Nghe được phụ gã cụ dự định giảng dạy bọn họ nhất thuật, ba người thần sắc tức chế không nổi cao hứng. Nếu như không phải phù gạ củ bình thường tương đối nghiêm túc, ba người có lẽ còn sẽ làm ra càng thêm kích động tự động. Lấy phù gạ củ làm chừng, ba người muốn thuần thục sử dụng hai cái nhẫn thuật, tối thiểu nhất cần đi qua hai vòng đến 2 tháng thời gian tiến hành luyện tập. Hôm nay phù gạ củ dự định trước giảng dạy một cái, chờ ba người có thể thuần thuộc sử dụng đồng thời chế tạo ra một chút sử dụng nhận thuật cắt chiến kế hoạch, đang suy nghĩ giảng dạy cái thứ hai nhẫn thuật. Uchiha Haphong, hôm nay trước dạy cho ngươi Phượng Tiên Hỏa chi thuật, phù gạ củ nói, nhìn kỹ. Uchiha Haphong hiện còn không có mở ra sạ gì cả. Tu luyện Long Hỏa chi thuật có chút khó khăn, phụ gã cụ dự định gần nhất trợ giúp Vũ Trí Hạ Phong mở ra sạ gìng gặng, sẽ dạy thụ Long Hỏa chi thuật. Dần tuất xỉu méo dần, phụ gã cụ hai tay kết ấn cũng không nhanh, dù cho lấy phổ thông con mắt cũng thấy rõ ràng. Hòa độn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa diễm tự phụ gã cụ trong miệng phun ra, bao trùm phía trước đại bộ phận khu vực. Phượng Tiên Hỏa lực công kích mặc dù không mạnh, bất quá công kích tương đối linh hoạt, hơn nữa diện tích che phủ phi thường phổ biến, phụ gã nói, ngươi trước tiên có thể luyện tập một cái, ban đêm trở lại gia tộc đừng hướng gia tộc thân thỉnh học thuật. "Là, sư" Phượng Tiên Hỏa mặc dù không phải cái gì cường đại nhất thuật, bất quá đại gia tộc đều có bản thân quy củ, mỗi học tập một đạo gia tộc nhận thuật đều cần tiến hành thân thỉnh, phổ thông ngũ trí hạ là không có nhận thuật quân chủ. Đương nhiên, phụ gạ cụ xem như tộc trưởng con trai, hơn nữa thân làm gia tộc cụ chí hạ ít có thiên tài, có một số quy củ đối với hắn cũng không áp dụng, tỉ như học tập nhận thuật không cần báo cáo chuẩn bị, thu hoạch được gia tộc tình báo tuyệt mật, tham dự gia tộc hội nghị tốc cao. Các bị dặn mà, nhìn kỹ, ta muốn sử dụng thổ độn nhận thuật là hoàng Tuyến triều, tương đối phổ biến thổ độn, dùng để đối địch lại rất không tệ, hơn nữa đầm lầy diện tích sẽ theo lấy ngươi thực lực tăng cường mà gia tăng. Vô luận là đoàn đội phối hợp lúc dùng để khống người, vẫn là dùng đến kéo dài thời gian, đều có không sai kỳ hiệu. Phu gạ củ lần nữa hai tay kết ấn, phía trước thổ địa bắt đầu mềm hóa, cuối cùng hóa thành một mảnh đầm lầy, trong đầm lầy không ngừng bốc lên ma khí. Các Mỹ Dạ mạ đi vào đầm lầy, nhìn xem cùng bên cạnh phân chia rõ ràng đầm lầy đến, lão sư, Hoàng Truyền Triệu thật có thể đem người toàn bộ chìm háo vào, khốn chết ở bên trong sao? Phu gạ củ trầm ngâm nói, muốn tướng một tên nhị dạ trực tiếp chết ở trong đầm lầy có chút khó khăn, hơn nữa đối với một chút cường đại giả, chỉ bằng tự thân khí thế liền cũng có thể tướng Hoàng Truyền Triệu phá tan. Bất quá cái này nhân thuật cuối cùng ở trong tay ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng còn phải xem ngươi tự thân đối hoàng tuyển triều lý giải lao sư, ta hiểu ta sẽ hào hào cố gắng phu gạ cu nhẹ ở đầu ta kỳ ta hiện tại còn không có lĩnh ngộ thủy thuộc tính trạng cơ dạ, chỉ có thể dựa vào ngươi tự học ta sẽ ở một bên tiến hành chỉ điểm phu gạ cụ từ nhân cụ bao xuất ra một cái nhận thuật quyển trục đưa choạ cụ kỳ nói đây là thủy trận Bích nhân thuật của trục nhớ kỹ tùy tiện không muốn mang ở trên người không nên t tiện chuyển ra ngoài ta tiếp nhận của trục trên mặt lộ ra vẻ vui thích xem như một tên bình dân gia đình hắn là trong nhà duy nhất lý ra Cho nên đối một mực đến hiện tại, cũng sẽ không bất kỳ một cái nào nhẫn thuật. Phù gạ cụ chưa hề nói không cho phép chuyển ra ngoài, chỉ nói không cho phép tùy tiện chuyển ra ngoài, liền cho Tạ Cụ kỳ một cái hy vọng, một cái có thể chuyển thừa cho hậu đại hy vọng, về sau hắn như tử, tôn tử đều có thể học tập cái này nhẫn thuật. Xem như một gia đình bình dân, mỗi một cái nhẫn thuật đều là chân quý, ở chiến tranh thời kỳ, rất nhiều bình dân hạ nhẫn, cho đến chết, đều không có học qua một cái nhẫn thuật, chỉ bằng ám khi cùng tận chiến tiến hành chiến đấu. Đối phù gạ cụ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao nhẫn thuật, đối Tạ Cụ Kỷ tới nói lại chân quý dị thường. Ba tên đệ tử riêng phần mình bắt đầu thẻ ra luyện tập, Phù Gà Cụ mở ra sạ dịn ngặng, nhìn chằm chằm vào ba người thể nội chạ cơ dạ cùng thủ ấn biến hóa. Hắn mặc dù không có cả cả sĩ nhiều loại chạ cơ dạ thủ tính, không thể đem tất cả nhân thuật đều sử dụng ra đến. Bất quá ba cái nhân thuật, tất cả chạ cơ dạ vận chuyển lộ tuyến cùng kết ấn trình tự cũng đã thuộc nằm lòng. Thông qua xạ gìn ngặng cường đại sức quan sát, có thể thấy rõ ba người luyện tập quá trình bên trong mỗi một tiêu chi tiết, vốn năn bọn họ sai lầm. Nhìn xem cụ kỳ bắt đầu kết ấn, Phù Cụ có thể cảm giác được, tạ cụ kỳ trong nhà mặc dù không có truyền thừa nhận thuật, bất quá đối kết ấn tuyệt đối là xuống khổ công. Một ngày thời gian trôi qua, phu Gạ cụ giải tán đội ngũ, ba tên đệ tử đối với nhận thuật yêu thích càng mạnh hơn đối cá chiến, đây là rất nhiều tần tấn lý dạ thái độ bình thường, không huyễn nhận thuật càng có thể hấp dẫn bọn họ. Bất quá lý dạ chiến đấu trừ phi là đại quy mô sử dụng đoàn thể nhận thuật, ở một chọi một tình huống dưới, nhận thuật quyết đấu rất ít có thể quyết định thắng bại, trừ phi sử dụng cận chiến nhận thuật. Về đến nhà, Uchiha Kagemo cụ lần nữa ở cảnh vệ đội trực ban, cụ có thể lý giải, theo lấy chiến tranh khí tức càng ngày càng gần, thôn bên trong thế cục cũng thay đổi nghiêm trọng, ở vào thời điểm này, thân làm nhất tộc trí trưởng, tự mình tọa trấn cảnh vệ đội mới có thể tránh miễn ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là giảm nhỏ ngoài ý muốn mang đến tổn thương. Nửa đêm, phu gạ cụ lần nữa mở ra hai mắt, tướng trước giờ chuẩn bị kỹ càng quyển trục chưa ghi cùng mấy cây bút để vào nhẫn của bao, tướng chuẩn bị kỹ càng mặt nạ dai ở trên mặt, một trận hắc vụ lướt qua, phu gạ cụ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Cố Nộ hạ cất giữ nhân thuật rất toàn bộ địa phương liền là cất giữ Phong ấn chi thư địa phương, bên trong không chỉ có Phong ấn chi thư, cô Nộ hạ từ xây thôn bắt đầu liền bắt đầu thu thập tất cả cấm thuật, thuật thể thuật, còn có Lịch tiến hành nhận thuật thí nghiệm lúc số liệu, nhất là đệ ảnh năm đó nghiên cứu phát minh tất cả cấm thuật lúc một chút thôi diễn quá trình. Bất quá cất giữ những tài liệu này, địa phương phòng thủ quá mức nghiêm mật, dù cho phu gạ cũ nắm giữ mạn trẻ quỷ u, cũng không có nắm chắc lại không bại lộ tự thân tình huống dưới, tiến nhập đến bên trong. Phu gạ cũ trực tiếp từ bỏ nơi này, cái thứ hai địa phương liền là Hỏa Ảnh Cao ốc, bên trong vô luận là Hỏa Ảnh văn phòng vẫn là một chút mật thất đều sẽ cất giữ một chút tài liệu chân quý cùng nhân thuật. Phu gạ cũ mục tiêu liền là nơi này, trước đem bên trong tài liệu trọng yếu sao chép một lần, về sau có thể chậm rãi học tập. Đêm tối mặc dù an tĩnh, nhưng lại không bình tĩnh, ngoại trừ tuần tra hữu hạ, hiện tại còn có từng đạo từng đạo mang theo mặt nạ thân ảnh ở đêm tối cổ nộ hạ hành động. Những cái này đều là cán bộ cùng ám bộ thành viên, tiến hành gián điệp điều tra cùng ám sát. Ban đêm hỏa ảnh cao ốc vẫn như cũ mang theo điểm điểm ánh đèn, đại môn Thủy trung là rộng mở, từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì phòng ngự, ẩn tăng ở trong hắc vụ xạ rỉn gẳng đả qua, phát giác không ít thân ảnh. Ngoại trừ thông thường lý dạ, còn có không ít tám bộ tinh anh, dấu ở cao ốc từng cái nơi hẻo lánh, hơn nữa ở những cái này lý dạ, phụ gạ cụ thấy được gia tộc dạ mạn nạ cát nhi dạ thân ảnh, xếp ra là cảm giác hình lý Nhìn thấy cảm giác hình lý phụ gạ cụ cũng không lo lắng, hắc vụ cường đại, không những che đậy phụ gạ cụ thân thể Tính cả vị đạo cùng trà cỡ dạ ba động đồng dạng trên lậy. Giống như đêm tối trong suốt không gù linh, tùy tiện đi vào hỏa ảnh cao ốc, tất giữ trọng yếu nhận thuật địa phương ở hỏa ảnh cao ốc có hai nơi, một chỗ liền là hỏa ảnh văn phòng, không chỉ có nhận thuật còn có không ít tình báo tuyệt mật. Bất quá lấy hồ cả đệ tam lòng dạ, phù gạ cụ không cho rằng văn phòng sẽ không có bất luận cái gì bấy dập. Chương 70, thiền nhân cảnh ngộ. Trên trời trăng sáng treo cao, nửa đêm cổ nộ hạ lộ ra có mấy phần yên tính. Hiện tại hỏa ảnh cao ốc chỉnh thể từ 3 tầng tầng hành, tam tầng chủ yếu là hỏa ảnh văn phòng cùng mấy cái phòng họp, hai tầng liền là giữ tư liệu địa phương cùng thu phát một chút tình báo khẩn cấp. Tỷ Như thông qua đưa tin ứng đến truyền lại tình báo khẩn cấp cơ bản đều là truyền đến nơi này, lại đi qua phân tích trực tiếp truyền đến hỏa ảnh trong tay. Lâu 1 thì là các loại làm việc nhân viên làm việc địa phương. Ở trong đại lâu ngoại trừ hỏa ảnh văn phòng, là thuộc phòng tài liệu chỗ sâu mật thất cất giữ nhận thuật tư liệu nhiều nhất. Chỉ có hỏa ảnh hoặc là đi qua hỏa ảnh cho phép nhị dạ mới có thể tiến vào trong đó tài liệu tra cứu hoặc là học tập nhất thuật. Phù Gạ Cụ tiến vào cao ốc sau thẳng đến lầu 2, từ gia tộc cụ chí hạ đến hỏa ảnh đại lâu văn phòng, vì phòng ngự bị phát hiện tích, Phù Gạ Cụ lần này vẫn là đi mặt đất, quanh không ít kiến trúc, thời gian sử dụng gần 2 phút đồng hồ. Hạ Vũ ẩn thân một lần chỉ có thể kéo dài 5 phút, 5 phút thoáng qua một cái, còn cần lần nữa sử dụng mạn chế quy ổ, hiện tại mạn chế quy ổ, mỗi một lần sử dụng đối phủ gạ cụ đều không phải nhỏ tổn thất. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất, Vô Thanh Vô Tức xuất hiện ở lầu 2. Hai đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần xuất hiện ở phủ gạ cụ trong hai, đây là hỏa ảnh trong đại lâu bộ tuần tra nhân viên, một đạo đèn tin ánh đèn xuất hiện ở hành lang gốc rẽ, trực tiếp từ phủ gạ cụ thân thể chỗ xuyên qua, chiếu ở sau lưng nơi vách tường. Hỏa ảnh trong đại lâu bộ hành lang cũng không động, hai người song song đi cơ hồ cũng đã đem toàn bộ hành lang đứng đầy, phủ gạ cụ nhẹ nhàng bật lên. Trúng thân thể kề sát nóc nhà, chậm rãi tiến lên, cùng hai tên tuần tra nhân viên giao toa mà qua. Sạ Dĩ Gằng liếc nhìn bốn phía tình huống, mấy chỗ nút trong bóng tối nỉ dạ xuất hiện ở xạ Dĩ Gằng. Trong đại lâu bộ thủ vệ tình huống đối cổ nộ hạ đại gia tộc tới nói cũng không phải bí mật gì, hơn nữa tuần tra thủ vệ trong thì có cảnh vệ đội nhân viên. Hòa ảnh trong đại lâu bộ thủ vệ các nỉ dạ chia làm sáng tối hai đội, một đội phụ trách bên ngoài tuần tra, tựa như hai tên này nỉ dạ, âm thầm còn có dạ ẩn thân trô bí ẩn tiến hành giám thị. Bên ngoài nỉ dạ lấy thông thường nỉ dạ bộ đội chiếm đa số, phối hợp bộ phận cảnh vệ đội thành viên, chỗ tối dạ thì lại lấy ám bộ thành viên đầu. Nhìn xem đi xa tuần tra nhân viên, phù gạ cụ từ nóc nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, vượt qua phía trước chỗ ngoặt liền là phòng tài liệu, phòng tài liệu nội bộ cũng không có lý do đóng giữ, chỉ là tuần tra tương đối dày đặc. Hỏa, phong, thổ, thủy, lôi, mưa, cỏ, toàn bộ phòng tài liệu căn cứ từng cái quốc gia tình huống chia làm nhiều cái khu vực, phù gạ cụ tiện tay từ chữ thổ khu vực xuất ra một cái quyển trục lật qua nhìn, phía trên ghi chép là thuộc quốc một chỗ gọi là cụ gì bảy nham chứng cụ thể tư liệu. Từ mỹ thực quả vật đến phong thổ nhân tình đều có cặn kẽ ghi chép, hậu còn có gần nhất tình báo bổ sung, bao quát gần nhất tiểu trấn phát sinh lớn nhỏ sự vụ. Phu gạ cụ tin tưởng, chỉ cần tướng bản thân biến thành cụ dị mẹ nham trấn quen gương mặt, hoàn toàn có thể căn cứ tình báo ngụy trang thành tiểu trấn bản địa cư dân, đây cũng là giới nghỉ dạ tất cả quốc gia gián điệp thường dùng nhất thủ đoạn. Nhất là trải qua chiến tranh tốn chấn, có chút từ nhỏ bồi dưỡng gián điệp, nhớ kỹ những tài liệu này, hoàn toàn có thể ngụy trang thành chiến tranh cô nhi, đây cũng là bên ngoài cô nhi không thể tùy tiện bị nhận thôn thu lưu nguyên nhân, dù cho tiến vào nhận thôn cũng sẽ hàng năm ở vào giám thị phía dưới. Phu gạ cụ tướng tư liệu nhẹ nhàng đặt ở trên giá sách, hai tên mang theo động vật mặt nạ nghỉ dạ lách vào phòng tài liệu, đây là phụ trách chỗ tối giám thị ám thành viên. Đối phòng tài liệu tiến hành thông lệ kiểm tra. Chống trại phòng tài liệu ngoại trừ từng dây giá sách, không có bất luận cái gì chô khả nghi. Hai tên ám bộ biến mất sau đó, nơi xa vang lên lần nữa tiếng bước chân, dần dần tiếp cận phòng tài liệu, phu gạ cụ trực tiếp hướng về phòng tài liệu bên trong đi đến, màn trẻ cụ lần nữa mở ra, từng đạo từng đạo hắc vụ bổ sung vào vốn có trong hắc vụ, kéo dài ẩn thân thời gian. Phu gạ cụ mới vừa muốn có hành động, hai tên thông thường tuần tra nhị dạ bước chân dần, dần dần tiếp cận, cuối cùng đi vào phòng tài liệu, đèn tin không ngừng đảo qua nguyên một đám nơi lánh. Tình huống tất cả bình thường, đi thôi. Tiếng bước chân từ từ đi xa, đối với phủ gạ cũ tới nói, những cái này tuần tra nhân viên đối ngoại trừ làm trễ nải hắn một chút thời gian, cậu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hắn cũng đã đi tới cuối cùng gian phòng, cửa phòng khóa lại cũng không phức tạp, tướng khóa mở ra, phân ra một cái ảnh phân thân, bản thể tiến vào mật thất, ảnh phân thân tướng khóa khóa lại, lập tức tướng tự thân biến thành một cái tư liệu quyển trục dấu ở giá sách. Mật thất bộ mặc dù không tính lớn, lại cất giữ đại bộ phận cổ n tuyệt mật tư liệu cùng rất nhiều ngũ hành Mặc dù không thể cùng giữ phong ấn chi thư địa phương so sánh, nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn phủ gạ cũ trước mắt nhu cầu. Sạ Dĩn gắng ở trong mật thất đã qua, mặc dù ở vào trong bóng tối, lại tướng phía trên chữ viết thấy rõ ràng. Đối với một chút tuyệt mật tư liệu, Phu Gà Cụ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, lấy hắn đối với nghi giả hiểu rõ, thậm chí còn muốn vượt qua từng cái nhận thốn ảnh giả, những cái này dẹp dày tư liệu về sau có là thời gian giải. Đi đến đất giữ thổ độn nhận thuật trước kệ sách, nhìn xem phía trên quyển trục, Phu Gà Cụ hiếp híp mắt, liên quan tới thổ độn quyển trục đồng dạng không nhiều. Phu Gà Cụ cầm một cái viết thổ tính chất tinh yếu quyển trên quyển trục mặt ghi chú tác giả là Sạ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, bất quá Phu Gà Cụ nhìn xem quyển trục trình độ cũng mới. Tối thiểu nhất viết có 4-5 năm. Trên quyển trục nội dung có lẽ cũng không hoàn toàn, thậm chí còn có lỗ thủng, bất quá đối hiện tại phụ gạ cụ lại rất có tham khảo tác dụng, đệ tam mới nhất cảm ngộ hẳn là đều ở hòa ảnh văn phòng. Phụ gạ cụ từ quyển trục mở đầu bắt đầu nhìn lại, nhưng quyển trục này đều không phải trong thời gian ngắn ghi đi ra, đều là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, từng chút một ghi chép mới hình thành hiện tại quyển trục. Hơn nữa có phía trước khẳng định nội dung, qua không được bao lâu thời gian lại bắt đầu biến không khẳng định. gạ cụ liền nhìn thấy dạng này một đoạn bạo độn cùng dung đột, thổ lôi tạo thành bạo độn, đất tạo thành dung độn. Ở trong mắt ta đất hỏa cũng có thể tạo thành bạo độn, bởi vì hỏa cùng lôi đâu có một bộ phận cuồng bạo tính chất, dùng hỏa cuồng bạo hẳn là có thể thay thế lôi cuồng bạo. Nơi này bạo độn là thú loại kia địa lôi quyền loại hình, không phải ấy đa dạng cho nổ đất sét. Ngay sau đó ở hậu phương lại hủy bỏ phía trước mà nói, hỏa lôi cuồng bạo hoàn toàn khác biệt, mặc dù đều tồn tại cuồng bạo tính chất, không quá càng có khuynh hướng thiêu đốt cuồng bạo, mà thiêu đốt liền cần hỏa một cái khác tính chất, nhiệt độ cao cực nóng. Một khi phóng thích nhiệt độ cao cực nóng tính chất, hỏa đất lại hình thành bão độn trước đó trước hết hình thành dung độn. Phu gà không biết hai cái này đoạn mà nói đến cùng cách bao lâu thời gian bất quá lại năng cảm giác được đệ tam đối ngũ hành độn thuật lý giải có to lớn tăng lên. Hơn nữa đằng sau có không ít liên quan tới huyết kế giới hạn suy đoán, mặc dù đều là suy đoán, lại có thể cho phụ gạ cụ cung cấp không ít suy đoán. Đệ tam ngũ hành độn thuật mặc dù không có dung hợp huyết kế giới hạn, ở ngũ hành độn thuật thành tựu, toàn bộ giới nghi dạ lại ít có người có thể so sánh, bao quát rất nhiều huyết kế giới hạn người sở hữu có lẽ có lý luận phương diện đều không có hắn lý giải sâu sắc. Dù sao rất nhiều huyết kế người sở hữu đều không phải bản thân khai sáng huyết tiếp theo là thông qua huyết mạch thừa, một khi thức tỉnh, thiên sinh liền biết. VS, bổ hôm qua đổi mới. Mà các liên quan tới phía trước hắc vụ ẩn thân, khả năng ghi không phải quá minh bạch, nơi này đang giải thích một cái. Hắc vụ ở ẩn thân sau đó là không thể gặp, tất cả bị hắc vụ che chắn vật thể đều có thể tiến hành ẩn thân, kỳ thật năng lực này mạnh phi thường, các vị thư hữu không ngại thả ra nào động tưởng tượng một cái. Chương 71, xây dựng. Hòa ảnh cao ốc phòng tài liệu mất thất, phụ gạ cũ mang theo mặt nạ không ngừng ở trên quyển trục sao chép lấy bên cạnh trên quyển trục nội dung. Những cái này đều là đệ tam tiền kỳ đối thổ tính chất cảm ngộ, cùng một chút thổ độn nhận thuật tâm đắc. Phụ một bên một bên cảm ngộ suy nghĩ tam tâm lộ lịch trình, ngắn một đêm thời gian. Đã đem đệ ta mấy năm tâm huyết lý giải ba bốn phần, loại này đứng ở cự nhân trên bờ vai cảm giác nhượng hắn có chút chấm mê. Cũng có chút lý giải họ đổ xỉ mà dứt vì cái gì một mực đang tiến hành nghiên cứu khoa học, vô luận là cảm ngộ chạ cỡ dạ tính chất vẫn là nghiên cứu đủ loại cấm thuật, đều là đang tiếp cận thế giới bản chất, phá giải thế giới ảo diệu. Ngoài mật thất, một cái tư liệu quyển trục đột nhiên biến thành một cái mang theo mặt nạn nữ ra, đi đến mật thất bên cạnh tướng phía trên khóa mở ra, lập tức biến thành xương trắng tiêu tán. Cũng đã ẩn thân phụ gã cụ tướng khóa một lần nữa khóa kỹ, quay người lặng yên đi ra hỏa ảnh cao ốc về đến nhà tiếp tục ngủ. Liên tục một đêm cơ bản không có nghỉ ngơi lại tăng thêm nhiều lần mở ra mạn trệ cụ sử dụng lần thân thuật, đối với hắn thân thể tiêu hao phi thường lớn. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Uchi hạ kèn gỗ cũ vẫn như cũ không có về nhà, đánh răng hoàn tất, phù gạ cũ lần nữa đi tới Tử Vong Sơn Lâm. Đại tổ kiến trong kiến hôi đi qua xuyên sơn giáp mấy ngày nuốt cũng đã rõ ràng bắt đầu giảm bớt, phù gạ cũ đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền nên cho xuyên sơn giáp đổi tổ kiến. Cho nơi này kiến hôi một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, lấy kiến hôi sinh sôi tốc độ không dùng đến mấy tháng lại có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ tộc đàn số lượng, không thể tắt ao bắt cá tìm tới trốn ở nơi hẻo lánh cũng đã ăn no xuyên sơn giáp, Pickern rõ ràng biến lớn rất nhiều, phù gà quyết định tìm một chỗ cho ẩn nấp kiến tạo một chỗ trụ sở bí mật, có thể dùng để cất giữ một chút từ họa ảnh chaos sao chép của chủ. Những quyển trục này thả ở gia tộc nội bộ rất dễ dàng bại lộ, dù sao trên quyển trục nội dung rõ ràng không phải gia tộc cũ chỉ hạ trợ tàng. Tiêu phí một ngày thời gian đem tử vong rừng rậm vòng vo một lần, cảm giác cũng không an toàn, nơi này mặc dù độc trùng manh thú khắp nơi, lại không có đặc biệt tận nấp địa phương. Hơn nữa thường xuyên tiến hành một chút hoạt động, tỉ như ám bộ tiến hành luyện, hoặc là nghỉ Ở trong này xem như căn cứ tùy thời đều có bại lộ khả năng. Ngày thứ hai phụ gã cũ phân ra một cái ảnh phân thân đi xem một cái ba tên đệ tử nhận thuật tu luyện tình huống, giải đáp một cái riêng phần mình nghi hoặc. Bản thể thì trực tiếp đi hộ trì hạ tộc địa phía sau núi, đem toàn bộ phía sau núi nhìn một lần, âm thầm tự đầu, phía sau núi đối với giới nghĩ dạ cái khác đại sơn không tính là lớn, ở cô hạ bốn phía cũng đã tính không nhỏ, dày bố xâm lông. Hơn nữa tốt nhất lên núi lộ tuyến chỉ có đi qua Hộ trì hạ tộc địa. Bình thường nơi này căn bản không ai, chỉ có ngẫu nhiên nhất hai cái hạ thiếu niên sẽ đến nơi này tu luyện, về phần mọi nhân Có lẽ là bởi vì đối hù trì hạ kiến kỵ, cơ bản sẽ không tới nơi này. Đứng ở một chỗ ngọn núi liệt phùng, Phù Gà Cụ dự định ở trong này xây dựng bản thân căn cứ, cắn nát ngón tay, hơi tuất dầu thân chưa. Thông linh thuật. Một trận xương trắng lóe qua, Xuyên Sơn Giáp một mặt ngây thơ xuất hiện ở trước mắt, Phù gạ Cụ chỉ có thể cảm thán, ai quy lo lắng. Nhìn xem Xuyên Sơn Giáp hình thể, cùng đào móc tốc độ, xây dựng một cái cỡ nhỏ căn cứ không dùng đến mấy ngày thời gian. Tướng bản thân ý nghĩ truyền đạt cho Xuyên Giáp, Phù Gà Cụ chỉ, chỉ liệt phùng một chỗ, Xuyên Sơn Giáp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu bắt đầu đào móc. Xuyên Sơn giáp đảo hàng tốc độ theo nhưng rất nhanh, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở phụ gạ cụ trước mắt, đây là chiếc đánh cái dạng đang tiến hành qua qua lại lại mở rộng, thẳng đến có thể dung nạp một người ra vào. Một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, phụ gã cũ xuất hiện ở một đống đá vụn đống phía trước, chọn lựa mấy khối thạch đầu chồng chất tại căn cứ phía trước xem như che dấu. Một mực đến trời tối, Xuyên Sơn giáp đem toàn bộ căn cứ đảo một cái qua qua lại lại, bắt đầu kéo dài công việc, trông mong nhìn xem phụ gã cụ Hôm nay liền đến nơi này, bất quá ngày mai còn muốn tiếp tục, phụ gã cũ nhìn xem Xuyên Sơn giáp nói, lúc nào có thể để cho ta trực tiếp đi vào, lúc nào hoàn thành? Dù sao công việc này chỉ ngươi bản thân làm, lúc nào làm xong, lúc nào liền thênh thản. Xuyên Sơn Giáp Equ mặc dù không được, bất quá ở Thông Linh Khế ước dưới sự trợ giúp vẫn là miễn cưỡng đã hiểu phù gạ củ ý tứ. Giải trừ Thông Linh thuật, nhộng Xuyên Sơn Giáp trở lại tự vòng xâm lâm hào hào ăn, phù gạ củ mới vừa đi ra rừng rậm, thân thể khẽ giật mình, ảnh phân thân cũng đã giải trừ. Ba tên đệ tử cả ngày đều đang cố gắng tu luyện nhân thuật, riêng phần mình đều có không nhỏ tiến bộ. Đồng thời một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Họ Dỗ Xỉ Mã hẹn hắn ngày mai giữa trưa ở cơ dịu phòng gặp mặt, phụ gã Cụ Minh Bạch, họ Dỗ Xỉ Mã sắp lao tới chiến trường, trước khi đi chỉ sợ là muốn dò xét mình một chút thái độ. Dù sao theo lấy thủ quốc cốt đô nhiệm vụ sau đó, phụ gã Cụ ở cổ nô hạ địa vị tăng vọt lên, hiện tại rất nhiều người đã đem hắn xem như tinh anh tổng dẫn, đồng dạng ở họ Dỗ Xỉ Mã trong lòng địa vị cũng ở tăng vọt lên. Trước kia họ Dỗ Xỉ Mã càng thêm coi trọng phụ gã Cụ hữu tộc trưởng con trai thân phận. Hiện tại phụ gã lộ bên ngoài lực, cũng đã cho người không thể coi thường. Ban đêm, Hạ Tiển Gỗ khó được không ở cảnh vệ đội trực ban. Mà là ngồi ở phòng khách hưởng thụ chốc lát an tính. Phu thân đại nhân gần nhất mấy ngày khổ cực. Phu gạ cụ nói, Uchi Hạ Kẻn Gồ cụ lắp lắc đầu nói, cái nào có cái gì khổ cực hay không, ở cảnh vệ đội trực ban liền là toạ trấn tổng bộ, ăn được ngủ được, ngược lại là người, nghe nói mấy ngày nay người đang nghiên cứu loại thứ 2 tính chất trả cơ dạ. Phu gạ cụ gật đầu nói, có một đoạn thời gian, ta loại thứ 2 thuộc tính là đất, gần nhất chính đang luyện tập thổ độn nhẫn thuật. Uchi Hạ Kẻn Gồ cụ đến không có quá nhiều kinh ngạc, nhi tử làm việc từ trước đến nay ổn trọng, tính trước làm sao, ngược lại là cùng thổ độn tính chất có chút chỗ tương tự. Không sai. Trụ độn nhìn như không đáng chú ý, lại khắp nơi giấu giếm sắc cơ, Cử hạ kèn gỗ nói, ngược lại là cùng ngươi tính cách rất giống. Phụ thân đại nhân quá khen rồi, Uchi hạ phụ gã nói, ta nghe nói cổ nổ hạ mấy ngày nay sẽ đối vũ quốc tiến hành tiếp viện. Uchi hạ kèn gỗ có chút kinh ngạc nói, người tin tức ngược lại là linh thông, suất binh tình huống là hôm nay mở hội mới vừa quyết định, ba ngày sau từ đệ tam ba cái đồ đệ, Tuna, Orochimaru, dạ ba người dẫn đội tiến vào vũ quốc. Hôm nay họ tìm ta, nói là ngày mai ở cơ rượu phòng gặp mặt trò chuyện nói chuyện tri ta đoán chừng liền là hắn muốn lao tới chiến trường phụ gã cũ nói. Ta đã từng đã đáp ứng hắn, lần nữa tiến vào chiến trường sẽ hợp tác với hắn." Uchi Hạ Kèn Gổ cụ lông mày nhíu một cái, lập tức trở về hình dáng ban đầu nói, "Họ Rojima đệ tam ba tên đệ tử bên trong, thật là tư chất tốt nhất, hơn nữa chiếm được đệ tam chân chuyển, tiền đồ rộng lớn, mười mấy năm sau, có lẽ có thể cạnh tranh hòa ảnh chi vị, trước giờ cùng hắn đã hảo triều hô cũng xem là tốt. Từ hiện tại góc độ nhìn Rojima, thật không tệ, không những thực lực cường đại, hơn nữa đối bản thân lão sư gì thường tôn kính. Ai có thể đến, cuối cùng hóa trêu nhìn đồ mình, sống chung nhiều năm đồng bạn được bệnh sợ máu, Cuối cùng đi lên nghiên cứu khoa học con đường. Chương 72, nói chuyện. Bình tĩnh một đêm, phu gạ cụ không có bất kỳ hành động nào, ngủ một cái tốt cảm giác, buổi sáng đi trước ra tòa cụ chỉ hạ phía sau núi, tướng xuyên sơn giáp thông linh đi ra tiếp tục đào hàng, kiến tạo căn cứ. Giữa trưa, phu gã cụ xuất hiện ở trong thôn, hướng về cư rượu phòng đi đến, cư rượu phòng là cổ nổ hạ một cái nổi danh nhỏ tử quán, rất nhiều nghị dạ ở ban đêm nhiệm vụ kết thúc sau đó đều thích đến nơi này uống hai chén. Bất quá phu gã cụ năm nay 14 tuổi, dựa theo giới quy định còn không có trưởng thành, nhất bản tình huống là không cho phép uống rượu. Giữa trưa, người trong tựu quán không nhiều, vừa đi vào tựu quán, cảm nhận được sau lưng có một cố âm lãnh khí tức lẻ lên một cái rồi biến mất, có lẽ nhất bản ní dạ căn bản không phát hiện được, bất quá thức tỉnh mãn trệ của sau, phụ gạ củ đối bên người cảm giác tình huống tăng lên không ít, hắn hiểu được, sĩ Orosimaz đã đến. Bởi vì loại này bị độc xạ để mắt tới cảm giác, chỉ có cũng đang thể nội tiêm vào bạch xà tế bào, hơn nữa cùng xà tộc ký kết khế ước, khai phá ra rất nhiều cùng rắn có quan hệ nhận thuật Orosimaz mới có thể phát ra. Căn tứ truyền thuyết, cường giả đều có bản thân riêng biệt khí tức, rất nhiều nhị dạ chỉ dựa vào cảm nhận được khí tức liền có thể đánh giá ra phát ra khí tức người thân phận, hơn nữa phụ gạ củ cũng đã không chỉ một lần gặp qua họ Rōjima, đối loại cảm giác này ký ức vẫn còn mới mẻ. Phụ gạ củ quân, đến rất chính xác lúc a. Họ Rōjima giọng thanh âm từ phụ gạ củ sau lưng vang lên. Phụ gạ củ quay người nhìn xem xuất hiện ở sau lưng họ ra vẻ kinh ngạc nói, "Họ phía trước lần." Họ đầu, tựa đối phụ gạ kinh ngạc biểu lộ hài lòng nói, "Tùy ngồi, hôm nay chỉ là muốn cùng phụ gạ củ quân tâm sự." Phu Cụ nhẹ gật đầu, hai người tùy ý tìm một cái cái bàn ngồi đối diện nhau. Nhìn xem trước mắt sắc mặt trắng nón, giống như mang theo mấy phần bệnh trạng của Ozorishima, Cụ tâm tình bình tĩnh dị thường. Có lẽ ở thức tỉnh Mạn Trệ Cụ trước đó, Phu Cụ đối hờ còn có mấy phần kiêng kỵ, thức tỉnh Mạn Trệ Cụ sau đó, tâm nhận thậm chí bao gồm hạ tác xạ cụ mọ đối với hắn áp lực cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Thậm chí một khi đối chiến, nương tựa theo Mạn Trệ Cụ kỹ năng thân phụ gà cụ cũng đã đứng ở thế bất Có lẽ là phát giác Phu Gà Cụ bình tĩnh, đến cười trong lòng chỉ là cho rằng đối phương cùng đại đa số gia tộc hạ thiếu niên một hạng. Tuổi trẻ khí cuồng, trải qua thổ quốc nhiệm vụ sau đó tự nhận thực lực cũng đã có thể cùng bản thân sánh ngang. Họ Drollsi mà trong lòng nhưng thật ra là có chút nhìn không lên những cái này đại gia tộc đệ tử, từ nhỏ thì có danh sư dạy bảo, nhân thuật bí thuật dễ như trở bàn tay, cuối cùng có thể có thể chịu được dùng một lát lại giải giấc không có mấy. Hai người sau khi ngồi xuống, tiểu quán phục vụ nhân viên đi tới. Họ Drollsi mà quạt tay áo, phục vụ nhân viên lập tức lui trở về. Họ Drollsi mà nói, ta bình thường rất uống ít rượu, bởi vì rượu cồn có thể tê liệt người thần kinh, rất dễ dàng nhượng nệ dạ phán đoán xuất hiện sai lầm cụ trong lòng gật đầu, không có hoài nghi họ rổ mà, mà nói, tàm nhẫn bên trong ở sinh hoạt tác phong phương diện rất cẩn thận liền là họ rổ xì mà gi, cơ bản rất khó tìm tới hắn yêu thích. Ziziei giả hào sắc, dù nạ thích cờ bạc, hơn nữa hai người đối rượu cũng không tị hiểm, nếu như không phải xem như chút hiểu biết nhẫn nhịn thế giới chân tướng nhân, rất khó tìm ra họ rổ xì maz trên người rõ ràng khuyết điểm. Fugaku nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, thân làm một tên nỉ dạ sắc thực hẳn là thời khắc giữ vững tỉnh táo Ánh mắt nhìn chằm chằm phụ gã cụ, Kim Sát thụ đồng phát ra khiếp người qua màn, nhìn xem trước mắt bất vi sợ động thiếu niên, họ rồ xỉ mà rồ lần nữa xem trọng phụ gã cụ một cái, nói, lấy Vũ Chỉ hạ tình báo hẳn là đã biết rồi Cổ Nộ Hạ sắp xuất binh vũ chi qua tin tức. Phụ gã cụ gật đầu nói, hôm qua gia phụ cũng đã cùng ta đã nói, tiền bối còn có tiền bối mà khác hai tên đồng bạn tướng dẫn đầu Cổ Nộ Hạ viện quân tự mình tiến về vũ quốc. Đáng tiết hòa ảnh đại nhân không có đối ta phát ra chiêu mộ lệnh, không thể cùng tiền bối hợp tác cùng đi vũ quốc kiến công lập nghiệp. miệng ra một tia ý cười nói, chiến tranh sẽ không rất nhanh kết thúc, về sau còn là thời gian. Hy vọng phủ gạ cụ quân không nên quên hôm nay nói chuyện. Xin tiền bối yên tâm. Hai người đều là người bận rộn, mặc dù nơi này là tử quán, lại không có cần rượu, chỉ là tướng riêng phần mình ý nghĩ truyền lại cho đối phương, lập tức liền lần lượt đi ra cư rượu phòng. Phụ gạ cụ tiện tay tướng một trương ghi chú 1000 lượng tiền đặt ở cửa vào quế thu ngân, Horozumi Masaki quế nhìn phụ gạ cụ một cái, ánh mắt bên trong có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có khinh thường. Ở Horozumi Masaki trong mắt, những cái này liền dạ cũng không tính bình dân có lẽ liền nhân cũng không tính, không có tiêu phí tự nhiên liền sẽ không đưa tiền, căn bản không biết quan tâm bình dân ý nghĩ. Phu gã cụ thì cùng họ hoàn toàn khác biệt, xem như tương lai vũ trụ hạ tộc trưởng, hắn cần làm liền là một điểm điểm đổi mới của nổ hạ dân đối vũ trụ hạ cái nhìn. Hơn nữa xem như một cái trải qua hai cái thế giới nhân, tiêu phí quan niệm cùng họ hoàn toàn khác biệt. Từ cư rượu phòng đi ra, nhìn xem cũng đã biến mất ở trong biển người họ một đạo thuần thân thuật, phu gã cụ đồng dạng biến mất ở nơi chỗ. Lần nữa xuất hiện đã đến mấy người thường dùng sân huấn luyện, ba tên học sinh lúc này chính đang khắc khổ luyện tập nhẫn thuật. quan sát một lâu, ba đệ tử cũng đã có thể đem dạy bảo bọn họ nhẫn thuật hoàn chỉnh sử dụng ra đến, mặc dù cũng không quen thuộc luyện. Tuấn Tân thuật lần hai biến mất ở ngân chỗ, xuất hiện ở giữa sân, ba tiên đệ tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phụ gà cụ, đồng thời nói, Lao sư." Phụ gà cụ gật đầu nói, "Gần nhất tiến bộ không sai, ngày mai có thể cân nhắc tiếp nhận một cái thực tế chiến đấu chất nhiệm vụ, ngồi dưỡng các người một chút lại sử dụng nhận thuật cùng đang chiến đấu phối hợp lúc ăn ý." Phụ gà cụ dẫn đầu đệ tử rất ít tiếp một chút tác dụng cũng không lớn, có thể làm hao mòn thời gian nhiệm vụ, đều là có tính nhắm vào tiến hành rèn luyện, cuối cùng con mắt chỉ có một cái, ở chiến tranh sống sót. "Lão sư, lần này vẫn là tiêu diệt sơn tác nhiệm vụ sao?" Tạ cụ kỳ trước tiên mở miệng nói, Phu lắc lắc đầu, "Ngày mai ta sẽ nhìn tình huống tiếp nhận nhiệm vụ, ngày mai buổi sáng 8 giờ ở nhiệm vụ nhận lấy chỗ tập hợp, không muốn đến trễ." Là, Phu Gà Cụ trước khi đi thật sâu nhìn thoáng qua bản thân đệ tử Vũ Chỉ Hạ Phong, hôm nay Vũ Chỉ Hạ tặn gỗ như cũ ở cảnh vệ đội trực ban. Bản thân tên này đệ tử mặc dù đầy đủ cố gắng, lại luôn kém chút hòa hợp, Phu Cụ dự định đối với hắn tiến hành kích thích, nhìn xem có thể hay không mở ra xạ gì đáng. Nhìn xem tới lui vội vàng lão sư, ba tên đệ tử trong mắt lóe qua một tia tới, cùng vẻ bái. Ban đêm, vẫn là nửa đêm, bên ngoài bầu trời không có chút âm trầm, không gặp lượng cùng tinh tinh. Phụ gạ cũ đúng giờ mở ra hai mắt, tam câu ngọc nhanh chóng biến thành mãn chế quỷ một cú khiếp người khí thế từ trên người phát ra, cũng không so lúc trước vừa mới tiến vũ quốc cổ nổ hạ sạ cũ mỏ nhượp. Kích thích chưa mở mắt tộc nhân mở ra xạ gìn gặng đối phủ gạ cũ tới nói đã không phải là lần thứ nhất, có chút quen việc dễ làm cảm giác. Dưới chân nhẹ nhàng bật lên, đã xuất hiện ở ra môn bên ngoài, thẳng đến trụ trì hạ phong nhà mà đi. Hôm nay là hữu trì hạ phong phụ thân ở cảnh vệ đội trực ban thời gian, cũng là phụ gạ cũ cố ý chọn lựa thời gian, nếu không rất dễ dàng gây nên đối phương chú ý chương 73, hữu trì hạ vụ tướng phụ gạ cũ toàn thân lan tràn ba phủ. Trong chớp mắt biến mất ở nơi chỗ, Cừ Chi hạ phong trò ở cự ly phủ gạ cụ nhà cũng không xa, hắn mưu thân là một tên nhất câu ngọc tộc nhân, sau khi kết hôn liền từ bỏ nhị dạng nghề nghiệp, một mực ở nhà chiếu cố gia đình. Ở gia tộc cụ chỉ hạ rất ít cưới họ khác nữ nhân, hơn nữa một khi kết hôn rất nhiều đều sẽ từ bỏ nhị dạng thân phận, về phần gạ ra ngoài tức thì bị nghiêm lệnh cấm chỉ, phía trước một cái là vì bảo trì gia tộc huyết mạch tinh khiết, sau một cái thì là vì phòng ngừa xạ gìn gặm dẫn ra ngoài. Loại này tập tục tại nhận giới các đại kế gia tộc đều phi thường lưu hành. Lặng lặng đứng ở ụ trì hạ phong ra môn phía trước, thông qua phía trước cửa sổ khe hở xác định bên trong đi ngủ người thân phận, nhẹ nhàng linh hoạt mở ra khóa cửa, đi vào gian phòng. Gian phòng trên giường, một tên thiếu niên ngủ phi thường thâm trầm, may may không có phát giác phủ gạ cụ tung tích, ngẫu nhiên khỏe miệng giơ lên một tiêu ý cười, nhìn đến có khả năng chính đang làm mộng đẹp. Đột nhiên thiếu niên mí mắt bị sốc lên, trước giường xuất hiện một đôi màu đỏ tươi mạn trệ cụ xạ gì gặm, nhanh chóng chuyển động, một đạo huyễn thuật trực tiếp thông qua hạ phong con mắt truyền lại đến đại não. Lúc này ở phong trong động, phụ cụ chính mang theo 3 tên đệ tử ở họa quốc dừng bên trong xuyên toa, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phía trước nhất Phụ Gạ cũ đột nhiên quay đầu nhìn xem ba tên, lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tưởng ba tên đệ tử vượt kéo càng xa. "Phụ Gạ cũ Lao sư, phụ Gạ cũ Lao sư." U Chỉ Hạ Phong hô hoán không ngừng chuyển đến, bất quá càng ngày càng xa, U Chỉ Hạ phụ gã cũ mải mây không có dừng lại dấu hiệu, thẳng đến biến mất ở ba người trước mắt. "Các bị dạ mã, Tạ Cụ Kỳ, các người biết rõ Lao sư vì cái gì đột nhiên ra tốc a?" U Chỉ Hạ Phong nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ có chuyện gì chúng ta làm nhượng lão sư không hài lòng?" "Các vị dạ mã, Tạ Cụ Kỳ đột nhiên quay đầu quỷ nhìn xem U Chỉ Phong." Nhìn xem đồng bạn ánh mắt, Uchi Hạ Phong hạ nhảy một cái, Hoàng Hốt vội nói, các ngươi vì tác dụng gì cái biểu tình này nhìn ta, ta có chút sợ hãi. Hai người khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, đồng dạng bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Uchi Hạ Phong nhìn xem dần dần siêu việt bản thân hai tên đồng bạn, vội vàng hô lớn, "Cá Bị Dạ Mã, kỳ, hai người các ngươi làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên ra tốc?" Nhân trong động rất dễ dàng xem nhẹ trong động tất cả không hợp lý địa phương, tướng không hợp lý biến theo lý thường đương nhiên, coi như đột nhiên xuất hiện bất luận cái gì quỷ dị lựa chọn, đại não đều sẽ cho rằng trong động kinh lịch là hợp lý. Lúc này Uchi Hạ Phong liền là loại cảm giác này. Tại hắn trong động, vô luận là phủ gã củ quỷ dị vẻ mặt vẫn đột nhiên ra tốc biến mất ở hắn nhìn đến đều là vô cùng bình thường, căn bản không biết cân nhắc đến trong hiện thực phủ gã củ căn bản không biết làm loại vẻ mặt này. Bao quát hai tên đồng bạn quỷ dị chỗ đều biến hợp tình hợp lý, đây chính là mộng cảnh lực lượng, có thể trình độ nhất định vận mèo nhân hiện thực quan niệm, tướng tất cả không hợp lý biến hợp lý. Nhìn xem hai tên đồng bạn cũng bắt đầu ra tăng tốc độ, dù chỉ hạ phong lớn tiếng hô hắn, muốn điều động thể nội chạ dạ tăng nhanh tốc độ, lại phát hiện thân thể mềm yếu bất lực, chạ cỡ dạ căn bản kích phát không ra. Thẳng đến cùng hai tên đồng bạn cự ly càng ngày càng xa. Nhìn xem bốn phía càng ngày càng lờ mở thiên không, Uchi Hạ Phong chỉ có thể liên tục hô to: lao sư, các bị mạ, rạp cụ kỳ, các người đi đâu? Đừng đem ta vứt xuống, ta có chút sợ hãi." Uchi Hạ Phong liên tục hô to, phía trước hai người lại mảy may không có dừng lại dấu hiệu, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến phía trước hai người rốt cuộc nhìn không thấy tăng hơi, Uchi Hạ Phong không thể không dừng lại bước chân, hướng về nhìn bốn phía, cảm giác chu vi cảnh sắc một màn đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đứ ra. Thương tâm tiếng kêu to không ngừng từ dừng rầm bên trong truyền ra, bất quá lại không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Khắc, khắc. Một trận dùng mình âm tả tiếng cười từ rừng rậm bên trong vang lên, Uchi hạ phong dọa đến thân thể khẽ run dậy. Người nào? Đi ra, ta gặp được người. Khắc khắc. bén nhọn âm hiểm cười vang lên lần nữa, một cái mang theo kinh khủng quỷ mặt mũi cụ thân ảnh đột nhiên từ trước mắt xông ra. Chị hạ phong nháy mắt lông mau dựng đứng. Tóc đứng ngứng, toàn thân run rẩy, dọa trực tiếp ngã nhào trên đất, một cái tay run dậy chỉ trước mắt mặt nạ nhì ra nói, người rốt cuộc là người nào? Ta lão sư cùng hai tên đồng bạn ngay ở phụ cận. Lão sư thế nhưng là rất lợi hại, tuyệt đối có thể đánh bạn ngươi." bọn họ đều có nhân đối phó. Không nghĩ đến tùy tiện gặp được một đội nhị dạ thì có gia tộc cũ Chí Hà nhân, ngươi xạ rỉn gẳng thuộc về ta. Một cái cường đại âm lãnh khí tức châm chú quấn vòng quanh Vũ Chi Hạ Phong, nhượng hắn liên động một cái đều cảm giác là xa xỉ. Nghe được đối phương mà nói, cảm thụ được đối phương khí thế, Vũ Chi Hạ Phong tâm chìm vào đáy cốc, nhìn xem dần dần đến gần mặt nạ nhị dạ, tâm hắn vô cùng điên vọng, nhớ tới gia tộc cùng tuổi hai tử chế dế ước, đồng học trong mắt khinh miệt, hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở nơi này. Bất quá nhưng cũng biết rõ bất luận cái gì dễ đều là công, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn, hắn nhỏ tư chất cũng rất bình thường. Vô luận là xạ Dĩn gẳng vẫn là đối nhận thuật linh ngộ, ở trong bạn cùng lứa tuổi đều rất phổ thông. Thật vất vả gặp được một cái cường đại lao sư, thấy được đi đến cường giả hy vọng, không nghĩ đến lại muốn chết ở nơi này, bất quá thân làm một tên đủ trí hạ tộc nhân, hắn trong lòng vẫn là kiêu ngạo. Dù cho hai mắt không có mở ra xạ Dĩn gẳng cũng không thể nhượng đối phương lấy được, hai tay run rẩy từng chút một từ nhẫn cụ bao xuất ra hai đầu phi tiêu, dùng hết toàn thân khí lực đột nhiên hướng về hai mắt đâm tới, huyết sát thế giới tướng ngũ trì hạ phong ba phủ, bao quát ý thức toàn bộ thế giới biến một mảnh huyết sắc của đôi màu đỏ tươi xạ dịển gắng xuất hiện ở trong mộng cảnh, mỗi một chỉ xạ dịển gắng đều có hai quả câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, mộng cảnh thế giới xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, thẳng đến toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ. Uchi Hạ Phong đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo huyết lệ từ ánh mắt hắn chảy ra. Phu Gạ Cụ cũng đã không thấy bóng dáng, đến vô ảnh đi vô tung, không có người biết do hắn sợ tác sở vi, ra tổ cụ chỉ hạ lần nữa nhiều một tên hai câu ngọc tổng nhân. Đối với Uchi Hạ Phong tên này đệ tử, Phu Cụ cẩn thận quan sát qua, hắn tính cách hướng nội không yêu nói chuyện kỳ thật đều là sai lầm, cùng hai tên đồng bạn ở giữa, có thể nhìn ra hắn cũng không phải hướng nội mà là bởi vì tự thân tư chất quá bình thường, tồn tại cảm giác yếu kém, mới biến không yêu nói chuyện, dần dần phát triển trở thành hướng nội, hơn nữa phủ gạ cụ phát hiện hắn nội tâm lá gan cũng không lớn, tính cách tương đối đơn thuần, hơn nữa đối ủ chỉ hạ tâm tính là phi thường mâu thuẫn. Đã làm bản thân thân ở gia tộc cụ chỉ hạ mà cảm thấy kiêu ngạo, lại làm bản thân nghỉ dạng học giáo tốt nghiệp còn không có mở ra xạ gìn gặng mà có một chút tự ti, đồng thời lại phi thường chán ghét thường xuyên trào phúng hắn mấy tên gia tộc đệ tử. Cho nên phụ gạ cụ đối với hắn tiến hành dẫn đạo ở trong đầu hắn hình thành lần này một cảnh, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới Bản thân tên này đệ tử có thể vượt qua nhất câu ngọc, trực tiếp mở ra nhị câu ngọc. Cũng đã trở về trong nhà phụ gạ cụ khỏe miệng trong lúc Lơ đãng lộ ra một tiêu ý cười, không nghĩ đến ủ trì Hạ Phong sẽ cho hắn một phần kinh hỉ. Bất quá hy vọng lần này mở ra xạ gìn gẳng sẽ không đối U Chi Hạ Phong tính cách cải biến quá nhiều. Chương 74, Thực tiễn. Sáng sớm, phụ gạ cụ đi ra ra môn, mới lên ánh sáng mặt trời nhượng hắn híp híp mắt, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi chỗ, liên tục lên xuống, lần xuất hiện đã đến phía sau núi. Phía sau núi một chỗ vắng vẻ địa bên trong, xuyên sơn móc sơn Động đã có một chút hiệu quả chỉ cần đang tiến hành mở rộng, một cái giản dị tân cứ liền có thể thành hình. Triệu Hồi ra xuyên sơn giáp nhượng hắn tiếp tục đào hang, Phù Gạ Cụ rời đi phía sau núi, nhiệm vụ nhận lấy chỗ, các mỹ dạ mạ cùng Tạ Cử Kỳ cũng đã đến, Phù Gạ Cụ thân ảnh xuất hiện ở hai người trước người. "Lão sư." Phù Gạ Cụ nhìn hai người một cái nói, "U Chỉ Hạ Phong còn không có đến sao?" Nhìn đến hôm qua ban đêm mở mắt tiêu hao không ít tinh lực. Một đạo thanh em đột ngột từ đằng xa vang lên, "Lão sư, các mỹ Kỳ, thần xin lỗi tới chậm." U Chỉ có chút thở hổn hển chạy tới, Cụ gật đầu nói, "Lần sau nhớ kỹ sớm một chút xuất phát." Lão sư, ta tối hôm qua làm một tác động, dọa ngay cả xạ Dị gẳng đều mở ra. Vũ Trị Hạ Phong lòng còn sợ hãi, nhưng lại xen lẫn mấy phần khó nén hưng phấn nói ra. Hai đầu song xạ gìn gẳng xuất hiện ở trong mắt Vũ Trị Hạ Phong, cả bị dọa mà, ta củ kĩ hai người trong mắt lóe qua một tia phức tạp thân sắc. Trước mắt Vũ Trị Hạ Phong tựa như một cái mới vừa lấy được bảo bối hải tử, luôn luôn không nhịn được nghĩ giống trưởng bối cùng đồng bạn khoe khoang. Nguyên bản ba người đều là tư chất bình thường, dù cho đối phương là đại gia tộc đệ tử, cũng cùng bọn họ những bình dân này lý không có gì khác biệt, hiện tại chỉ là trong vòng một đêm, đối phương mở ra huyết kế giới hạ. Loại này nhìn bên cạnh giống như ngươi nhân đột nhiên quật khởi, nhưng hai người có mấy phần không tính đứng. Không sai, phụ gạ cụ nói, bất quá không thể vì vậy mà kiêu ngạo, giới nhị dạ cường giả nhiều vô số kể, thời khắc bảo chỉ cẩn thận mới là thân làm một tên nhị dạ tốt nhất sinh tồn chi đạo. U Tri Hạ Phong biến mất xạ gìn rằng nói, là lão sư. U Tri Hạ Phong không có bởi vì đột nhiên mở ra xạ gìn găng mà tính tình đại biến, đưa tới phụ gạ cụ một trận suy tư, đối phương trải qua ở mù, trào phúng, không nhiều, phụ mẫu khỏe mạnh, hơn nữa gia đình cũng không bị kẻ khác kỳ thị. Từ nhỏ đến lớn mặc dù bởi vì tư chất không tốt trở nên có chút hướng nội, không yêu nói chuyện, bất quá từ niị dạ học giáo tốt nghiệp, tư tưởng cũng đã tương đối thành thục, cho nên cũng không có hình thành vận vẹo nhân cách, hơn nữa cùng đồng bạn ở chung không sai, cũng không có biến kiêu ngạo tự đại, xem thường hai tên đồng bạn. Phu gạ cụ cảm giác thấy được một đầu dẫn đạo tộc nhân hướng đi chính xác con đường manh mối, bất quá đầu này manh mối còn cần chậm rãi tìm tòi. Bốn người lần lượt đi vào nhiệm vụ nhận lấy chỗ, phu gạ cụ tùy ý lật nhìn xem trên mặt bản nhiệm vụ đơn đăng ký, có một cái bê cấp nhiệm vụ hấp dẫn h chú ý. Đây là một cái chi quốc thương nhân phát ra, ở trà quốc chủ tuyến đường chính, thường xuyên có một đám lang thang dạ cướp bóc, đã sát hại hướng người đi đường. Hiện tại giới Ni Dạ có thể được xưng là lang thang nghị dạ cơ bản đều không phải nhập lưu, giới Ni Dạ tiến vào một quốc nhất thôn thời đại mới vừa vặn hơn 20 năm, phản bội chạy trốn nghị dạ rất ít. Cho dù là về sau phản bội chạy trốn nhà giàu vụ ẩn, hiện tại cũng là vừa mới phát triển, cự ly thu hoạch được lãng xương đấm máu xưng hảo tốt nhất còn có mười mấy 20 năm. Cố nộp hạ đại môn phía trước, phù gạ cụ nhìn xem ba tên đệ tử nói, lần này nhiệm vụ ở điều kiện cho phép tình huống dưới, tận lực nhiều luyện tập nhận thuật phối hợp, tìm ra tự thân không đủ. Là Nhiệm vụ này là giàu đặc biệt vì bọn họ chọn lựa ra đến, lang thang lý dạ nhất bản tình huống muốn so một chút sơn tặc đạo phi mạnh, thậm chí có còn sẽ nhược thuật để dùng cho ba tên đệ tử luyện tập là tốt nhất lựa chọn. Trà chi tội cự ly cổ nổ hạ gần vô cùng, chạy đi thậm chí không cần một ngày thời gian. Dương dầm bên trong, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên toa, phù gạ cụ một ngựa đi đầu, phía sau là ba tên đệ tử, nhìn xem bốn phía cảnh sắc, Hủ trì Hạ Phong sợ run cả người, hiện tại tình cảnh cùng hắn tối hôm qua trong tình huống cơ bản nhất trí. Tựa hồ sau lưng tình huống, phù gạ cụ quay đầu nhìn ba người một cái, sau lưng ngụ trì Hạ Phong trực tiếp một cái giật mình kém chút từ trên cây tại hạ, trong nhược hô, lao sư, ngươi cũng không thể vứt xuống chúng ta mặc kệ, bản thân đi a." Phu gạ Cũ lần nữa kỳ quái nhìn thoáng qua Vũ Trì Hạ Phong, nhìn đến hôm qua ác mộng ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh đủ mấy liệt, hơn nữa có thể nhìn ra, dù cho mở ra xạ gì đặng, trong ngắn hạn, đối phương nhát gan ma bệnh chỉ sợ không đổi được. Các mỹ dạ mà cùng Tạ Cụ Kỳ cũng đều kỳ quái nhìn xem Vũ Trì Hạ Phong, không minh bạch đối phương làm sao đột nhiên có chút lên cơn. Cảm thụ được lão sư cùng đồng bạn ánh mắt, Vũ Phong biểu lộ biến ngượng ngùng. "Vừa bốn người xuất hiện ở trà chi quốc." Phu Gà Cũ nói, "Thu thập tình báo giọ xét đi tình, chế định tác chiến kế hoạch, những cái này các người đều hẳn là ở nhi gia học giáo học qua, tiếp xuống liền là tiến hành thực tiễn thời điểm, hiện tại bắt đầu phân tầng a. Lạ, lão sư. Nhìn xem biến mất ba tên đệ tử, phụ gạ cụ trong mắt hiện ra đến tam câu ngọc hình thái, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, liên tục lấp loé xuất hiện ở trà chi quốc một đầu đại lộ cách đó không xa. Chuyến này nhiệm vụ lang thang nỉ dạ ngay ở phía trước con đường một bên tiến hành mã phục, Sa Jin găng đảo qua, hết thảy sáu tên lang thang nỉ dạ, từ trạng dạ cường độ cùng đối phương phát ra khí thế đến xem, sáu tên dạ đều là hạ tồn tại. Tiếp loại này nhiệm vụ Phù Gà Cụ cảm giác mình quy nhận lấy Vũ Nục, muốn không phải là vì huấn luyện đệ tử, hắn liền con mắt nhìn một cái hứng thú đều không có. Tìm một Trần nấp góc độ, lặng lặng chờ đợi ba tên đệ tử đến, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy nhất hội chiến đấu tình cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến trời tối, phụ gạ Cụ mới nghe được nơi xa rừng rậm có nhỏ bé vận động, sáu tên lang thang nhị dạ thì không phát rất gì, vẫn như cũ nhìn chằm chằm đại lộ, ngẫu nhiên trên mặt lóe qua một tia tham lam phần Phía trước nhất là ủ trì hạ phòng, cũng đã mở ra, hai tay cái tấn, từng đạo từng đạo hỏa tinh từ trong miệng phun ra trực tiếp tướng trên cây 6 tên lang thang nị dạ bà phủ. Đột nhiên xuất hiện ở công kích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, 6 người nhao nhao nhảy xuống đại thụ, chỉ cảm giác rơi chân mềm nhũn, lâm vào cả mỹ dạ mạ phóng thích hoàng tiền triều. Theo sát phía sau là một cái hào hỏa cầu thuật, trực tiếp tướng 6 người bà phủ, đều thảm âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi tràn ngập trong đó, ở hỏa cầu dập tắt máy mắt, ta củ kỳ xuống tới. Xem như một tên phổ thông thủy độn nị dạ, ở loại này không có nước khu vực, muốn thi triển thủy độn nhận thuận phi thường khó khăn, nhìn xem hai tên đồng bạn đại chiến tần hắn cũng đã nhịn không được. Tất nhiên sử dụng nhẫn thuật khó khăn, vậy liền trực tiếp dùng phi tiêu công kích. Nhìn xem ba tên đệ tử phối hợp, mặc dù có chút lỗ thủng, tại hạ nhận chiến đấu cũng đã coi là không tệ, nhất là phía trước liên tục ba đạo nhận thuật công kích, phối hợp tương đối an ý. Một đạo thuấn thân thuật, phu gã cụ xuất hiện ở trước mặt ba người, nói, làm không sai, bất quá không thể tự mãn, lang thang nỉ dạ cuối cùng chỉ là bất nhập lưu, cùng đại quốc nỉ dạ hoàn toàn không thể so sánh. Lão sư, nếu như là chúng ta gặp được loại này đột nhiên tập kích, hẳn là giải quyết như thế nào, nhất là lâm vào hoàng tiền hẳn là làm sao thoát thân. Tạ Cụ Kỳ nói ra, Hoàng Truyền Triều là một loại kinh điện khốn người nhẫn thuật, muốn sử dụng cái này, nhận thuật tướng đối phương hoàn toàn bao phủ đi vào tương đối khó khăn, phụ gã cụ trầm ngâm nói, đối phương muốn đánh giết Lâm vào Hoàng Truyền Triều lý dạ, hoặc là ném mạnh ám khí, hoặc là sử dụng nhẫn thuật, cận chiến cơ bản không có khả năng. Cho nên các ngươi cũng đồng dạng chỉ có thể sử dụng ám khí hoặc là nhẫn thuật, ngăn cản đối phương công kích, thẳng đến tướng Hoàng Truyền Triều thời gian tiêu hao hết, Takuki, ta dạy cho ngươi thủy trận Chỉ có ở thủy địa phương triệu hồi ra nước hành chiến đấu, mới tính một tên hợp thủy độn lý Chương 75, hành động. Ngày thứ 2 giữa chưa trở lại cổ nô hạ. Đưa ra xong nhiệm vụ, Phù Gà Cụ giải tán đội ngũ, Từ Chỉ Hạ Phong mở ra hai xạ gìn gặm, ở gia tộc bên trong địa vị sẽ tăng lên không ít. Một chút trung sơ cấp hỏa đột nhận thuật đều sẽ đối với hắn mở ra, Phù Gà Cụ chỉ cần chỉ đạo hắn đối nhận thuật tiến hành lĩnh ngộ liền có thể. Cô nột hạ phía sau núi, Phù Gà Cụ chính đang tiến hành hỏa đất kết hợp thí nghiệm, muốn hình thành dung đột, nhất định phải tướng hỏa thuộc tính nhiệt độ cao cực nóng cùng đất rắn chắc nặng nghề kết hợp cùng một chỗ. Hỏa tính chất phù gà cũ cũng đã nắm giữ đại bộ phận, chủ yếu là thổ tính chất cũng không tốt nắm giữ. Nhất là thổ tính chất đủ loại biến hóa Cần hao phí đại lượng thời gian tiến hành luyện tập, hơn nữa Nam ẩn thôn cũng cần hắn tự mình đi một vòng, đối thủ tính chất hiểu rõ sâu nhất còn muốn tính Nam ẩn thôn. Liên tục 3 ngày, phu gạ cụ đều ở nhà tộc cùng phía sau núi hai điểm một đường buôn ba qua lại, hoặc là xem xét trụ sở bí mật đào móc tình huống, hoặc là tiến hành hỏa đất kết hợp thí nghiệm, ba tên đệ tử có ảnh phân thân tiến hành chỉ đạo, cũng không so bản thể kém bao nhiêu. 3 ba ngày thời gian, căn cứ cũng đã đơn giản quy mô, có thể cho phép một người ra vào, phu gạ cụ chuẩn bị một chút dạ minh thạch, ngọn đến loại hình chiếu sáng vật phẩm, hướng về sau núi đi đến. Hạp cốc bên trong, dịch chuyển khỏi ngăn ở cửa động thật đầu. Phù gạ cụ hướng về bên trong đi đến. Toàn bộ căn cứ là nghiêng hướng phía dưới đầm mốc, căn cứ vách tường còn có từng đạo từng đạo vết trạo, là xuyên sơn giáp đào mốc lúc lưu lại. Một người một thú không ngừng tiến lên, mỗi đi một đoạn cự ly, phù gạ cụ liền sẽ xuất ra một khối dạ minh thạch đặt tại căn cứ trên vách tường. Nguyên bản hắc ám đường hành lang, biến có mấy phần ánh sáng. Ở căn cứ cuối cùng, là một chỗ hơi lớn một chút đại sảnh, căn cứ chỉnh thể phía trên tương đối sơ, còn cần hậu kỳ khai phá cùng tân trang. Hơn nữa ở phía trước đường hành lang, cần thiết trí mấy cái bẫy dập cùng máy dự báo chế độ, phòng ngựa có người xung lầm, hậu phương đồng dạng cần lại đào mốc mấy cái cửa ra. Cái gọi là thọ không có ba hàng, chỉ lưu một cái cửa hang rất dễ dàng bị người chăn ở bên trong, tuy nhiên hắn cũng không e ngại, hơn nữa mạn chế củ ẩn thân thuật đủ để cho bản thân ở đối mặt bất luận cái gì địch nhân lúc đều có thể chạy ra tìm đường sống. Chỉ Huy Xuyên Sơn giáp ở căn cứ đại sảnh trên vách tường đào ra hai đạo lỗ khảm, dùng để nợ rộ quần trụ, hiện ở trong này chỉ có một bản thổ tính chất, phụ gạ củ đoán chừng không cần mấy năm, nơi này liền sẽ vượt qua cổ nộ hạ đặt phong ấn chi thư gian phòng. Đủ loại thuật nhẫn thuật đều sẽ xuất hiện ở căn cứ chỗ lõm. Một cái căn cứ cất giữ có thể so với một cái đại nhật thôn, dù cho nhiều năm về sau họ rộ xỉ mà cũng sẽ không có như thế điên cuồng ý nghĩ. Phù gạ Cụ một mực ở phía sau núi đợi đến ban đêm mới về Vũ Trí Hạ tộc địa, mới vừa vào ra môn, liền nghe được Cụ trì Hạ kèn gỗ Cụ sang sảng tiếng cười, sau đó đại sảnh đại môn mở ra, một tên thủ trì Hạ tộc nhân tính cả Vũ Trí Hạ kèn gỗ Cụ cùng một chỗ đi ra, cười cười nói nói: Phu thân đại nhân, xuyên hạ tiền thế hệ." Phu gạ Cụ trở về, Uchi Hạ xuyên song quan sát tỉ mị Phù gạ hai mắt nói: "Không sai, Thiên tường huynh, bọn họ hai người sát thực thích hợp." Nhìn xem đi Sa Vũ Trì Hạ xuyên sông, phụ gã cụ không hiểu ra sao, rất nhanh Vũ Trì Hạ kèn gỗ cụ một mặt ý cười đi tiến đến. Hôm nay cho ngươi nói chuyện một mối hôn sự, xuyên sông liền là tới nói thân. Tu Trì Hạ kèn gỗ cụ nói, phụ gã cụ có chút kinh ngạc, bản thân năm nay mới 14 tuổi, như thế đã sớm muốn đắc cưới. Yên tâm, cách kết hôn còn sớm, là ủ Trì Hạ xuyên phong gia mĩ cổ tỏ, còn có một năm liền muốn tốt nghiệp, Vũ Trì Hạ kèn gỗ cụ nói, hiện tại cũng đã mở ra nhất câu ngọc xá rằng, ta cũng đã gặp qua, dáng dấp không tệ. Nghe được phụ thân nói đến ủ Trì Hạ Mỹ cổ tọa thời điểm, phụ gã cụ trong lòng có chút kinh ngạc, từ xuyên viết sau đó Cụ trì hạ phụ gạ củ quy tích hoàn toàn cải biến, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là sẽ cùng Úy trì hạ mì cổ tỏ kết hôn. Thế giới quán tính có khi xác thực phi thường tương đại, có lẽ bên trong còn có ẩn giở dã chuyển thế nhân tố, thậm chí có lục đạo tiên nhân lưu đồ. Nếu không sẽ không trùng hợp như thế, toàn tộc bị diệt, còn sót lại dòng độc đinh liền là ẩn giở dã chuyển thế. Ban đêm, cô nột hạ dưới mặt đất chỗ sâu, căn bộ căn cứ, một con mắt đèo băng nghỉ dạ lặng lặng đứng ở đại xanh. Đây là căn bộ thủ lĩnh sĩ sì mù Một đạo ảnh qua, trên mặt đất nhiều một tên quỷ một chân trên đất nị Tình huống thế nào, đạn do điệu nặng thanh âm lên. Trước mắt Nghĩ giả xuất ra một cái quyển trục đưa cho Đạn Rồ đến, may mắn không làm được mệnh, cũng đã hoàn thành. Đạn Rồ gật đầu nói, đi xuống đi. Nhìn xem trong tay quyển trục, Đạn Rồ rơi vào chấm tư, quyển trục bên trong phong ấn đệ nhất tế bảo huyết nộc, liên quan tới một bộn nghiên cứu hắn căn bản liền không có cùng đệ tam thương lượng. Đệ nhất thế tử vũ mito hiện tại còn ở đời, còn có đệ nhất tôn nữ suna, dù cho cùng hỷ dụ rèn đề nghị nghiên cứu một độn, cũng sẽ bị phủ định, lấy đánh dẫn độc cỏ, gây nên nộ mito cảnh giác, chẳng bằng bản thân trực tiếp hành động. Liên quan tới một độn đạn dồ lý giải không nhiều, bất quá căn bộ bên trong chung với hắn có thể tiến hành tế bào nghiên cứu nghỉ dạ cũng không ít. Năm đó đệ nhất còn sống thời điểm, đàn rồ cũng đã hiểu chuyện, biết rõ năm đó một độn cường đại, chỉ cần trong tay mình cầm một độn, lên làm hóa ảnh, thống nhất giới lị dạ sẽ không còn là một tượng. Liên quan tới đạn rồ hành động, phu gạ cũ hoàn toàn không biết gì cả, bất quá muốn nghiên cứu một độn, nhất định phải tiến hành đại lượng nhân thể thí nghiệm, trừ phi đạn rồ từ cổ nổ hạ bên ngoài tìm kiếm đại lượng vừa độ tuổi nhi đồng, nếu không cổ nổ hạ nội bộ xuất hiện mất tích sự kiện, không thể gạt được ra tổ cú chỉ hạ cảnh vệ đội. Fugaku trong lòng một mực chờ đợi lấy đạn rồ hành động, tại hắn truyền bá lời đồn thời điểm, liền đã đoán được, để tăng có lẽ trở ngại đủ loại nhân tố sẽ không tiến hành để nhất tế bảo thí nghiệm. Đạn rồ thì hoàn toàn khác biệt, hắn dã tâm quá lớn, hơn nữa tính cách so lúc trước đệ nhị Hỏa ảnh càng thêm cực đoan, một khi nhượng hắn nhìn thấy hy vọng, rất nhiều ước thúc đối với hắn đều vô dụng, bao quát phá hư tiền bối Hỏa ảnh thi thể. Buổi sáng, Fugaku mới vừa đi ra ra môn, một đạo Hắc ảnh lướt qua, là Uchiha Hage. Từ khi lần trước hai người ở Uchiha gặp mấy lần, một mực đến hiện tại, đều không có gặp mặt. Hiện tại Uchiha dạng muốn so trước kia hai người ở Vũ Quốc gặp gỡ lúc khí thế mạnh hơn trên người thời khắc phát ra một cố lạnh lùng khí tức. giản đã lâu không gặp phu gạ cũng nói Uchiha chí hạ dạng gật đầu nói là đã lâu không gặp bất quá ta ở cổ nổ hạ đợi không được bao lâu thời gian qua mấy ngày liền sẽ dẫn đầu một bộ phận tộc nhân tiến về Vũ Quốc người ở thủ quốc nhiệm vụ ta nghe nói có thể trọng thương tinh anh ậ nhẫn nhìn đến người thực lực tiến bộ không nhỏ có mấy phần may mắn àu gạ cũng nói ngươi lần này đi Vũ Quốc xếp vào người nào thủ hạ là hạ tácạò vẫn là đệ Tam ba tên đệ tử gì xảy ra Lần này theo ta đi, Hỗ hạ tộc nhân toàn bộ thuộc về dị dị dạ bộ hạ." Tu Chỉ hạ dàn nói. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, cô nộ hạ ở vũ quốc hiện tại 4 cái linh quân nhân vật, đều là tuổi trẻ đệ nhất tinh anh, để tam bồi dưỡng tuổi trẻ đệ nhất tinh anh ý đồ phi thường rõ ràng, bốn người trong dị dị dạ xem như tương đối lý trí, không giống họ rồ xí mà tương đối lanh khốc vô tình, lấy nhiệm vụ làm đệ nhất sự việc cần giải quyết, căn bản không biết cân nhắc từ thương tình huống. VS, hơi nóng cảm mạo, đầu loạn, một chương này ghi không tốt địa phương hi vọng các vị thư lưu thông cảm. Chương 76, sơ lộ phong mang. Chúc người chuyến này tất cả thuận lợi. Phù Gạ Cụ nhìn xem dạn phát ra lệnh thấu xương khí thế nói: "Ngươi không phải chuyên đến cùng ta tạm biệt ta, ta hiểu ngươi là người, sẽ rất ít làm loại này có chút giả mồm sự tình." Phù Gạ Cụ xác thực đối giản ý đồ đến có chút hoài nghi, chuyên tìm bản thân cáo biệt, cái này không giống hắn là người. U Chỉ hạ dạn nhẹ gật đầu, nói: "Ở đi chiến trường trước đó, ta hy vọng có thể cùng ngươi đánh một trận, lần trước ngươi và Kim giao thủ ta đã biết rồi, Kim không phải ngươi đối thủ, ta hy vọng tự mình thăm dò một cái tương lai Hộ tộc trưởng thực lực đến cùng như thế nào. Nếu không dù cho chết trận vũ quốc cũng sẽ lưu lại tên ngươi." Cụ minh bạch Hai người mặc dù là không sai bằng hữu, lại cũng là cạnh tranh quan hệ, gia tộc cũ trì hạ mỗi một tên tộc nhân nội tâm đều là kiêu ngạo, nhất là tộc bên trong tuổi trẻ thiên tài, có khi dù cho cảm giác không phải đối thủ, cũng sẽ tiến hành khiêu chiến, di bổ trong lòng tiếng nói. "Tốt, ta đáp ứng người khiêu chiến." Phu Gạ Cụ nói. U chỉ hạ tộc địa phía sau núi, hai người đứng đối mặt nhau, xem như tương lai U chỉ hạ tộc trưởng, Phù Gạ Cụ cảm giác là thời điểm thành lập bản thân thành viên bằng cốt gia tộc cụ chỉ hạ nội bộ cũng là phân phe phái, dù cho Vũ Trí Hạ tẹn gỗ cụ cũng không thể cam đoan nguyện tất cả tộc nhân đều tin phục, muốn triệt để trưởng cố Vũ Trí Hạ, tuyệt đối thực lực và đủ nhiều người ủng hộ đều là tất không thể thiếu. Vũ Trí Hạ dặn là một cái không sai nhân tuyển, tất yếu thời điểm, phụ Gạ cụ sẽ xem xét tiết lộ mạn trệ cũ bí mật, gia tăng đối phương lòng tin. Hai người đồng thời mở ra tam câu ngọc xạ dị rằng, hai đạo hắc ảnh lướt qua, cũng đã kéo gần cự ly, trước kia tam câu ngọc thời điểm, có lẽ bởi vì tuổi tác ngũ nhân, phụ gia cụ cảm giác ở chính diện trong đối kháng còn không phải dạng đối thủ. Từ khi thức tỉnh mạn trệ quỷ Thực lực mỗi ngày đều có rõ ràng tiến bộ, tốc độ cũng không so Uchiha giảm chậm, thậm chí còn muốn nhanh lên một đường. Tin tưởng không được mấy năm, hai bên trên lệch sẽ kéo ra càng lớn, 14 tuổi, chính là thực lực tăng trưởng nhanh nhất thời điểm. Khen. Một đạo lóa mắt Hana bị lướt qua, Uchiha Hạ Dạn thần sắc biến nghiêm túc, tựa hồ không có nghĩ qua, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, phụ gạ cụ có thể lấy được lớn như vậy tiến bộ. Ban đầu ở phủ gạ cụ mở ra tam câu ngọc trước đó, dàn thế nhưng là gặp qua phụ gạ cụ thực lực, ở hai câu ngọc lúc có lẽ xem như ưu tú, lại cũng không phải đỉnh tiêm, cùng tăng, câu ngọc càng là trên lệch quá lớn không nghĩ đến chỉ là mở ra tam câu ngọc không đến một năm, cũng đã có thể cùng bản thân chính diện chống lại, thậm chí ở phương diện tốc độ so bản thân nhanh lên một đường. Hai bên trong mắt tam câu ngọc xạ rịn gắng nhanh chóng chuyển động, tựa hồ thời khắc nhìn chằm chằm đối phương một tơ một hào động tác. Một lần va chạm hai người toàn bộ mượn lực lùi lại, ở không trung đồng thời hai tay kết ấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Hai đạo hỏa cầu trước sau từ trong miệng phun ra, đụng vào nhau, hào hỏa cầu cơ hồ cũng đã trở thành mỗi một cái vũ trị hạ tộc nhân đang chiến đấu lúc trước hết nhất phát ra nhân thuật. Bởi vì đây là tất cả vũ trí hạ tộc nhân sớm nhất học tập, thuần thục nhất hơn nữa sử dụng nhanh nhất nhẫn thuật, cao thủ quyết đấu, mỗi một giây tiên cơ đều là cực kỳ trọng yếu. Hỏa cầu kịch liệt va chạm, che đậy song phương ánh mắt. Cùng Vũ Trí Hạ dàn chiến đấu, phụ gã cụ không có nghĩ qua lấy Tam Câu Ngọc huyền thuật thủ thắng, lần trước cùng Vũ Trí Hạ Kim chiến đấu trong cũng đã sử dụng qua một lần, dạng nhất định hiểu qua Kim chiến bại nguyên nhân. Tuy nhiên hắn cũng đã thức tỉnh mãn chế quỷ dựng giới. Hai tròn, cuối cùng thành cùng một chỗ hình thành mạng chệ quỷ, một cú hắc vụ tử trong mắt tóe ra, đem toàn bộ thân thể chệ đẩy, hào hỏa cầu bụi mù sắp tiêu tán thời khắc, phu gã cụ trước kia đứng thẳng địa phương mặt đất một trận hơi một chút chạ cỡ dạ ba động. Một đạo thổ long thương chui ra, phu gã cụ minh bạch đây là vũ chí hạ dạng loại thứ hai thuộc tính, đất, gia tổ cụ chí hạ ngoại trừ hỏa thuộc tính, loại thứ hai lĩnh ngộ thuộc tính lấy thổ lôi chiếm đa số. Thổ độn tính chất đặc điểm là sử dụng sau đó tương đối đột nhiên, cho người khó lòng phòng bị, rất dễ dàng bị đánh trúng. Lôi độn đặc điểm liền là tốc độ nhanh, có khi dù cho nhìn thấy đối phương phát ra lôi độn, rất nhiều thời điểm cũng phản ứng không đến, trực tiếp trúng chiêu. U Chỉ Hạ Dạn thổ độn công kích nhận thuật chú định tốn công vô ích, nhìn xem bụi mù tiêu tán sau đối diện trống tuyết, may may không có phủ gạ cụ bóng dáng. Dặn có chút khó có thể tin, không nghĩ đến phủ gạ cụ có thể ở chính mình dưới mắt biến mất, may may không có bất cứ dấu vết gì, Sạ Dĩn gặng chuyển động tốc độ càng thêm nhanh chóng. Dù cho tướng Tam Câu Ngọc Sạ Dĩn gặng sức quan sát phát huy đến cực hạn, cũng may may không có phát hiện phủ gạ cụ biến mất ở tung tích, U Chỉ Hạ Dạn không ngừng chuyển khởi hành thể, hướng về nhìn bốn phía. Nhưng lạ vẫn như cũng không có nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, U Chỉ Hạ Dạn minh bạch, bản thân lần này tỉ thí thua. Hơn nữa thua phi thường sẽ để liền tung tích đối phương đều nhìn không thấy chớ đừng nhắc tới tiến hành đối chiến đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh một thanh phi tiêu xuất hiện ở nơi cổ họng dù chỉ hạ dạn sau lưng phụ gạ cụ cũng đã trước giờ giải trừ hắc vụ ẩn thân hiện ra đến thân thể mạng trẻ cụ đồng dạng cũng đã biến mất người thua dù chỉ hạang cười khổ một tiếng nói đúng vậy à không nghĩ đến bại như thế chỉ để dá rất muốn hỏi một chút phủ gạ cụ đến cùng sử dụng cái gì nhận thuật có thể ở chính mình dưới mắt hoàn toàn biến mất liền một chút dấu vết đều không có lưu lại bất quá cuối cùng nghĩ ni từ bỏ Nị Dạ đại bộ phận đều bản thân bảo mệnh hoặc là giết địch hoặc là đồng quy vu tận bí thuật, dù cho thân mật nhất nhân cũng sẽ không tùy tiện cáo tri, nếu không rất dễ dàng tiết lộ ra đi. Giới Nị giả ngũ đại quốc cơ bản đều có siêu hồn bí thuật, thậm chí một chút tên chấn giới Nị Dạ cường giả cũng đều nắm giữ loại này bí thuật. Phu Gà Cụ tưởng phi tiêu bỏ vào nhẫn của bao, dạng cảm nhận được cổ họng bộ vị nguy hiểm biến mất, xoay người lại khó có thể tin nhìn xem Phu Gà Cụ. Dù cho đến hiện tại, vẫn như cũ không tưởng tượng nổi Phu Gà Cụ là thế nào biến mất, về phần mãn chế quỷ ủ, hạ dạng cho tới bây giờ không có nghi qua, từ khi Hữu Chí Hạ Mã đại đi, Đến hiện tại cũng đã hơn 20 năm gia tộc cụ chỉ hạ cho tới bây giờ không có xuất hiện thức tỉnh bạn trẻ cụ lý ra hiện tại thành viên gia tộc đối với bản trẻ cụ hiểu rõ so linh mạnh hơn một chút đoán chừng ở xỉ xỉ trước đó phụ gạ cụ nếu như không bại lộ chỉ sợ ở gia tộc cụ chỉ hạạn trẻ cụ sẽ trở thành truyền thuyết năng cùng người đánh một trận giải quyết song ta trong lòng kết đối của chị hạ ra nói đồng dạng cũng làm cho ta từ bỏ một chút không biết tự lượng sức mình ý nghĩ phu gạ cụ minh mạch ra nói là gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng vị tríạ mặc dù là thiếuộc trưởng nếu như thực lực quá bình thường không chiếm được đại bộ phận tộc nhân đồng ý cũng có khả năng bị huy bỏ tộc trưởng chi vị. Gia tộc Củ Chí Hạ tộc trưởng, dù cho không phải gia tộc người mạnh nhất, cũng không thể là một tên kẻ yếu. Đồng dạng hắn cũng minh bạch, dạng khiêu chiến bản thân không chỉ có bản thân ý nghĩ, bên trong còn kèm theo trong tộc cái khác cao tầng ý tứ. Xem như thế hệ trước nhân vật không có mặt mũi tự mình xuất thủ, giật dây gia tộc cái khác thiên tài cũng là một loại thủ đoạn. Phù gã Củ tin tưởng bản thân đánh bại Vũ Trì Hạ dạng tin tức qua không được hai ngày liền sẽ ở trong tộc chuyên bá, đến lúc đó bản thân danh vọng ở gia tộc tướng ngưng cao một bước, một chút gia tộc cao tầng cũng sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Đồng dạng kế thừa tộc trưởng chi vị chướng ngại lần nữa biến mất to lớn bộ phận. Chương 77, chuyển ổ. Nhìn xem có chút không quan tâm rời đi u trụ hạ giạn, phù gạ Cổ Minh Bạch, đối phương còn đắm chìm trong vừa mới chiến đấu. Dù sao nguyên bản để hòa hợp bản thân thực lực trên lệch không phải quá đại tộc nhân tỷ thí thời điểm nhưng ngay cả đối phương thủ đoạn đều không có thấy rõ, mặc cho ai đều sẽ có mấy phần hoài nghi nhân sinh. Phù gạ Cổ thì trực tiếp đi tử vong xâm lâm, xuyên sơn giáp cần tìm mới đồ ăn nơi phát ra, tử vong lâm bên trong quá nguy hiểm, bỏ mặc xuyên sơn bản thân tìm kiếm vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị đột nhiên xuất hiện ở biến dị quái thú trực tiếp một ngụ nuốt mất. Từ vong sâm lâm, tựa hồ là phát giác được phụ gạ cụ mùi, mặt đất rất nhanh gồ lên một cái đống đất nhỏ, sau đó xuyên sơn giáp từ bên trong chui ra. Trước kia tổ kiến trong kiến hôi cũng đã hoàn toàn biến thư tất, lại không tìm kiếm mới đồ ăn nơi phát ra, khả năng nơi này liền sẽ tuyệt chủng. Tướng Xuyên Sơn Giáp phóng tới bản thân bà vai, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, Tam Câu Ngọc Sạ Dịn gặng không ngừng liếc nhìn, giống tự vong sâm lâm loại này mang theo mấy phần nguyên thủy sâm tổ kiến cũng không ít. Không ra một giờ, gạ cụ lần nữa ở một phương hướng khác tìm một cái hoàn toàn mới tổ kiến. Vây quanh tổ kiến bốn phía dạo qua một vòng. Nhìn xem bốn phía trên đại thụ nhúc nhích với cát, phù gạ củ minh mạch, nơi này khả năng tồn tại cái khác kẻ săn mồi, lấy hiện tại xuyên sơn giáp thể lượng, một khi cùng đối phương gặp vỡ, có lẽ liền dễ rủ cơ hội đều không có, liền bị xem như bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Tướng xuyên sơn giáp thả trên mặt đất, để nó tự do ăn, phù gạ củ tìm đối phương lưu lại dấu vết tiến hành tìm kiếm, mới vừa rơi vào một cái trên đại thụ, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá vang khắp nơi, một cái buồn máu miệng lớn nu tới. Là một cái biến to lớn ô công, loại này hình thể to lớn manh thu ở tử vong rừng rậm không hiếm thấy, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái những cây, thân thể cực tốc vọt lên. Tam câu ngọc xạ dịng gặm không ngừng xoay tròn. Nuốt thất bại cự hình nô công trực tiếp thấy được phụ gã cụ xạ dịng gặm, hai đầu đen kịt con mắt chậm rãi biến thành tam câu ngọc hình dạng, dạ, lặng lặng nằm dưới mặt đất. Lấy manh thu quy rất khó thoát khỏi xạ dịng gặm huyền thuật khống chế, dù cho danh chấn giới nhị dạ vi thú cũng phải tại mạn trệ cù đồng lực trước mặt cam bái hạ phong, bị người bại bố. đi tìm phụ cận đồng bạn. Phụ gã cụ cho trước mắt nô công ra lệnh, hắn muốn đem tai họa ngầm xuống đến nhỏ nhất, xuyên sơn giáp đất năng lực còn có rất lớn tác dụng. Trước kia Phù gạ Cụ nghĩ tới ở tử vong rừng rậm tìm kiếm một cái cự mãng, so hiện tại Xuyên Sơn Giáp đào đất tốc độ càng nhanh, bất quá Orochimaru -Sì đã cùng động dư vũ triệt ký kết khế ước, luận đối xà loại hiểu rõ, toàn bộ cổ nô hạ không có người có thể so với Orochimaru -Sì cần mạnh. Phù Gà Cụ cùng mãng xà ký kết khế ước rất có thể tướng bản thân rất nhiều bí mật bại lộ ở trước mặt Orochimaru. -Sì cùng với truy cầu tốc độ, không bằng truy cầu an toàn, tuổi trẻ là hắn to lớn nhất vô liếng. Về phần cự hình nô công, một khi xuất hiện ở vũ hạ phía sau núi, khả năng gây lên quá nhiều người chú ý, hơn nữa ở đảo hàng phương diện, Xuyên Sơn Giáp muốn so nô công cần mạnh cự hình nô công ở phía trước dẫn đường, bỏ sắt rất nhanh, ngẫu nhiên từ trên cây sẽ qua, một đạo to lớn dấu vết liền sẽ lưu lại. Tìm tới nô công hang ổ, phu gã cụ tướng tất cả cự hình nô công toàn bộ giải quyết. Lần nữa ở bốn phía dò xét một phen, không có lại phát hiện quá mạnh mãnh thú, nếu như không phải có to lớn thân thể ưu thế, nhất bản mãnh thú gặp gỡ xuyên sơn giáp là không có quá biện pháp tốt. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Uchi hạ dặn hôm nay tướng dẫn đầu một bộ phận tộc nhân rời đi cổ nô hạ, lao tới chiến trường. Sáng sớm Rất nhiều tộc nhân tự phát đi ra gia môn làm chăn chiêu mộ tộc nhân tiến đường, dù chỉ hạ kẻn gỗ cũ cùng ngũ trì hạ phụ gạ cụ một cái tộc trưởng một cái thiếu tộc trưởng tự nhiên cũng đang trong đội ngũ. Lần này đi theo dàn lên chiến trường cùng sở hữu 50 tên tộc nhân, có lần thứ nhất giới Nỉ gia đại chiến kinh lịch, rất nhiều tộc nhân đều minh bạch, hiện tại Nhẫn thôn ở giữa đại chiến cùng đi qua chiến quốc thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Tiến vào một quốc nhất thôn thời đại sau đó, giới Nỉ gia đại chiến tham gia nhân số càng nhiều, cũng càng tàn khốc hơn, đồng dạng muốn tùy tiện chỉ chiến đấu cũng không dễ dàng, bởi vì liên lụy lợi ích quá lớn, đã không phải là nhất hai cái gia tộc có thể quyết định thậm chí không phải nhất thôn hình bóng có thể tùy tiện quyết định. Căn cứ một trận chiến tình huống tiến hành phân tích, lần này đưa lên chiến trường 50 tên tộc nhân ít nhất sẽ có một nửa sẽ đem bản thân sinh mệnh bỏ vào vũ quốc. Phu Gạ Cụ trong lòng cảm thán, nhưng cũng minh bạch những cái này hy sinh không thể tránh khỏi. Toàn bộ giới lý dạ không có chân chính thế ngoại đạo nguyên, không có người chiến đấu chấm giết, đổ máu mất mạng, là không đổi được chân chính hòa bình. Ngày thứ hai giữa trưa, Phu Gạ Cụ tiếp vào ám bộ truyền tin, hổ tam cho mời. minh bạch, tinh anh tiểu đội nhiệm vụ đến, mấy người chỉnh đốn thời gian cũng đã đủ dài. Đoán chừng nếu như không phải Dạ Mạt Hỉ rủ kỳ rủ quả mấy người thụ thương có chút nghiêm trọng, trước kia ở thế cục, nhiệm vụ sớm hẳn là xuất hiện. Hòa Ảnh văn phòng, phụ gạ cụ gõ cửa tiến vào, văn phòng bên trong người đã đến đủ. Hòa Ảnh đại nhân." Đệ Tam nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc từ trước mắt trên mặt bản xuất ra một cái quyển trục đưa cho phụ gạ cụ nói, "Xem một chút đi, đây là mới nhất tiền tuyến chiến báo." Phụ gã cụ tiếp nhận quyển trục mở ra, nham ẩn cùng xa ẩn đại quy mô binh vũ quốc, kích, hai nước mặc dù không có liên thủ, ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Toàn bộ giới lý gia Vô luận là hoàn cảnh địa lý vẫn là đủ loại tài nguyên, rất phong phú liền là hỏa quốc, lợi dụng chiến tranh chiếm lĩnh một khối hỏa quốc thổ địa đã là hai quốc công mở bí mật. Phong thổ hai nước một cái đều là sa mạc, một cái đều là thạch đầu, tài nguyên khô kiệt, dù cho có thể chiếm lĩnh, cùng bỏ ra cũng không được có quan hệ trực tiếp. Tướng quyển trục quân thật nặng mới đặt ở đệ tam trên mặt bà nói, đệ tam đại nhân, không biết chúng ta cụ thể nhiệm vụ là. Đệ tam trầm ngâm một cái nói, họ rồi xì mà giúp trợ giúp đội Phu gạ cụ sững sờ, họ Dụ Xī mà ra, không nghĩ đến nhanh như vậy liền sẽ ở chiến trường gặp nhau, Phú gạ cụ không biết lần này nhiệm vụ có phải hay không cũng có họ Dụ Xī bạn thân ý tứ, vẫn là đệ tam một mình ăn bài. "Xuống dưới chuẩn bị a, ngày mai buổi sáng xuất phát." Đệ tam nói. "Vâng." Đi ra hỏa ảnh văn phòng, mấy người lần nữa gặp nhau, trong lòng đều có mấy phần cao hứng, bất quá ngày mai liền muốn chấp hành nhiệm vụ, rất nói nhiều có thể lưu ở trên đường từ từ nói. Trước mắt trọng yếu nhất là chuẩn bị lần này nhiệm vụ cần một đám nhẫn cụ, nhất là trong đó còn có rất nhiều cần đơn độc mua sắm, như một chút cho nô phủ, hoặc là thiết yếu một chút vụn vật loại hình. U Hạ xem như cảnh vệ đội người trưởng quản, phòng vật tư thậm chí so Cổ Nộ Hạ rất nhiều cửa hàng đều muốn phu phú, cùng 4 người phân biệt, thẳng đến Tử Vong Sơn Lâm. Phu Gà Cụ định đem Xuyên Sơn Giáp tiếp vào Hự Chỉ Hạ tập địa phía sau núi, ở chính mình không ở đây mấy ngày đối toàn bộ căn cứ lần nữa tiến hành dò móc. Phía sau núi mặc dù không có đại hình tổ kiến, đồng dạng không có quá nguy hiểm mãnh thú, lấy Xuyên Sơn Giáp năng lực, tự mình giải quyết vấn đề nho ấm không lớn. Chương 78, Phong. Ban đêm, Phu Cụ đi vào giam trong phòng khách lần nữa để đó một cái nhân tình báo quân trụ, trên đó viết Vũ Quốc, ngày là hôm trước. Những cái này đều là gia tộc nhị dạ từ Vũ quốc truyền lại về mới nhất tình báo trọng yếu, nhìn đến bản thân sắp tiến về Vũ quốc chấp hành nhiệm vụ sự tình đã bị hữu chỉ hạ tèn khô cũ biết do, điểm này phụ gạ cùng ngược lại là không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Cảnh vệ đội trải rộng toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, bao quát hỏa ảnh cao ốc, rất nhiều không phải phi thường tình báo tuyên mật, có lẽ hỏa ảnh mới vừa nói xong, không dùng đến nửa ngày thời gian đã bị cảnh vệ đội thu thập. Những cái này ở Cổ Nỗ Hạ cũng không phải bí mật gì, cảnh vệ đội ngoại trừ giữ gìn cổ hạ trị an một cái khác to lớn tác dụng liền là thu thập toàn bộ thôn tình báo cung hướng cao tầng báo cáo. Kéo ra quyền chủ Phía trên ghi chú cổ nổ hạ ở Vũ Quốc trọng yếu nhất 4 cái cứ điểm, bên trong người phụ trách theo thứ tự là đệ tam ba tên đệ tử còn có hạ tạc xạ Cú mò. Hiện tại mỗi một cái cứ điểm đều có một cái túi khôn đoàn phụ trách chế định đủ loại sách lược tác chiến, phù gã cụ có thể nhìn ra đệ tam đối cổ nô hạ tuổi trẻ đệ nhất tinh anh Nỉ Dạ coi trọng, thế hệ trước bao quát trưởng lao đoàn cùng mấy tên cố vấn, đều phụ trách tỏa chấn cổ nô hạ, không đến khẩn yếu quan đầu sẽ không dễ dàng lao tới chiến trường. Trong đó họ dò mặt chủ yếu là Nha thì là đối chiến sát ẩn, Dĩ Dĩ Dạ đối mặt Vũ Nhẫn. Vệ phân nha mẫn tiếp tế lộ tuyến cùng các nơi căn cứ điểm lên mặt thì không có đánh dấu, phu gạ cụ cũng không có để ý. Họ rồ sĩ mà thế, nhưng là cùng động dự vũ tria ký kết khế ước lì ra, lợi dụng thông linh đi ra đủ loại xa loại, nha mẫn tất cả hành động cơ bản đều ở rồ sĩ mà trong giáng thị, muốn thu hoạch được cụ thể tình báo cũng không khó khăn. Hôm nay, Uchi hạ kẹn gỗ cụ như cũ ở cảnh vệ đội trực ban, tốc trưởng trực ban kỳ thật chỉ là một biểu tượng, cảnh vệ đội có chuyên môn dùng để nghị ngôi dân phỏng, cũng không so trong nhà kém. Đêm, phu gạ cụ lần nữa mở mắt, mặc chỉnh tề, kéo ra cửa phòng ngủ, chậm rãi hướng về bên ngoài đi ra. Hắc vụ bắt đầu ở thân thể bốn phía tràn ngập, đợi đến đi vào sân nhỏ, nhân cũng đã biến mất. Một đạo thuấn thân thuật, ra ra môn trực tiếp hướng Hoa Ảnh đại lâu văn phòng đi đến. Ngày mai mặc dù xuất phát đi Vũ Quốc, bất quá trên cơ bản tất cả đều là chạy đi, cũng không ảnh hưởng phụ gạ cụ hành động. Hoa Ảnh cao ốc thủ vệ vẫn như cũ nghiêm mật, các ni dạ tuần tra cùng lần trước không có bất luận cái gì biến hóa. Dù sao một bộ cũng đã đi qua nhiều năm nghiệm chứng tuần tra kế hoạch, cũng không phải thay đổi bất thường. Phụ gạ cũ không có lo lắng tiến vào trong đại lâu bộ, mà là trước vòng quanh toàn bộ cao ốp dạo qua một vòng ẩn vào trong hắc vụ xạ nhìn găng thủy trung ở bốn phía quan sát, hắn muốn xác định hỏa ảnh cao ốc ngoại vi cụ thể nhân số. Phù gạ cụ muốn đi nhất thủy trung là hỏa ảnh văn phòng, vô luận là tình báo hay là đủ loại tư liệu, bên trong đều là mới nhất, nhất là để tam đối nhận thuật một chút nghiên cứu cùng cổ nộ hạ làm đủ loại thí nghiệm. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, thời cơ cũng không đúng, trước xác định một cái tình huống, vì về sau làm chuẩn bị. Tiến vào cao ốc, lần nữa cẩn thận đi tới mất thất, lần này phụ gạ cụ đi tới ghi chú phong chức kệ sách, cầm lấy một cái quyển chụp nhìn lại. Hiện tại hắn còn không có tu hành phong thuộc tính trả cơ dạ, lại có thể vì đó về sau làm chuẩn bị. Lần này vũ quốc hành trình có lẽ có thể tìm tới cơ hội đi một chuyến nha môn tôn, tướng chân độn cùng dung độn một chút tu luyện tâm đắc ghi chép lại. Mở ra trong đó một cái quyển trục, đây là một cái đối đại tự nhiên chúng do tiến hành miêu tả quyển trục. Phong hình thành là đại tự nhiên trong không khí lưu động hình thành một loại hiện tượng, nhỏ đến nhẹ nhàng quất vào mặt, lớn đến thôi thành nổ trại. Phu gã cũ tướng quyển trục buông xuống, con mắt ở trên giá sách lần nữa lướt qua, đem một cái ghi có sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chữ quyển cầm xuống tới, quyển này cùng cái trước thổ độn trục không sai lắm, đều là đệ tam mấy năm trước nghiên cứu. Mở ra quyển trục thận nhìn lại, Phong ở trong độn thuật ứng dụng chủ yếu là cắt đứt, lợi dụng không khí lẫn nhau mà sát hình thành cắt đứt hình thức, còn có liền là cuồng bạo, giống nhận thuật trong phong độn đột phá liền là lợi dụng phong tinh chất trong cùng bạo đến phá hủy mục tiêu. Bất quá phong không chỉ có cắt đứt cùng cuồng bạo, còn có rất nhiều đường tính chất. Tỷ như nó có thể cho nóng bức mọi người mang đến mát mẻ, đi đến hạ nhiệt độ hiệu quả. Giới lý ra đại bộ phận nghi giả sử dụng phong tính chất phần lớn là cắt đứt cùng cuồng bạo, có rất ít đường. Bất quá ở trong mắt phong tính chất mỗi một loại biến hóa tác dụng đều là phi thường lớn, chỉ là nhìn sử dụng nhân có thể hay không phát huy ra hiệu quả. Giống thủy quốc mỹ là sở kỳ nhất tộc băng độn, ta mặc dù không minh bạch băng độn huyết kế giới hạn hợp thành quá trình, nhưng cũng minh bạch hắn là lợi dụng phong tính chất trong hạ nhiệt độ đặc tính cùng thủy độn kết hợp hình thành băng. Phu Gạ cùng một mực nhìn thấy nhanh đến bình minh, trong lòng đối đệ ta một chút kỳ tư duyện tưởng cũng không thể không nói tiếng gọi phục, tướng quyển trục thả lại nguyên địa, Lặng Yên rời đi hòa ảnh cao ốc. Trong đầu một mực tự hỏi trong quyển trục một chút đối phong miêu tả, trong lòng đối phong lý giải cũng đang càng sâu, hắn tin tưởng, lần này nhiệm vụ kết thúc, không cần bao lâu thời gian liền cũng có thể hình thành loại thứ ba trả cơ dạ. Ngày thứ 2 sắp trời hơi sáng, năm người cũng đang cồ nổ hạ cửa lớn tập hợp. Xuất phát, nam đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Hỉ Vũ Gạm Nhược Hi, -hi Dỗ xem như gia tộc Hỉ Vũ Gạ ưu tú nị dạ, dù cho không cần mở ra bị ạ cửu gẳng, cũng năng cảm nhận được bên người Vũ chỉ hạ phụ gạ cụ so trước kia mạnh hơn, chỉ bằng thân thể tự thân phát ra khí chất liền cùng trước đó hoàn toàn không giống. Ba người khác mặc dù không có Hỉ Vũ Gạm Nhược Hi, -hi Dỗ cảm giác đặc biệt, nhưng cũng có thể cảm thấy phụ gạ cụ biến hóa. Thực lực chiến lệch kéo dài, quan hệ lẫn nhau lại không có bất luận cái gì xa lánh, thậm chí so trước kia càng gần. Hơn nữa đồng đội mạnh hơn, hoàn thành nhiệm vụ giữ được tính mạng tỉ lệ liền càng lớn. Phổ thông thượng nhẫn mỗi một lần hoàn thành loại này S cấp chiến tranh nhiệm vụ đều là đang cực mệnh, hiện tại phủ gã cụ thực lực tăng cường, mấy người tương đương với lăng không tăng lên đại lượng thẻ đánh bạc. Tại nhận giới chấp hành nhiệm vụ có thể cùng cường giả đồng hành là rất nhiều nị dạ tha thiết ước mơ sự tỉnh, mặc dù nhiệm vụ khả năng càng thêm nguy hiểm, bất quá rất nhiều nỉ dạ càng thêm nhìn chúng vinh dự, hoàn thành cao độ khó nhiệm vụ, danh dương giới nị dạ là đại bộ phận nị dạ một tượng. Vượt qua cổ nổ hạ phía trước một đoạn khoáng đạt đất bằng liền là liên miên rừng rậm, trực tiếp kéo dài đến biên cảnh. Hai ngày thời gian, đội ngũ tiến vào vũ quốc, đường biên giới là một cái rõ ràng đường danh giới. Một bên trời trong vặn giảm, một bên mây đen giăng kín. Khi Ugamis Hi rồi chú ý cảnh giới. Từ một khắc này trở đi, đội ngũ liền muốn đề cao cảnh giác, vũ quốc khắp nơi đều có khả năng trở thành chiến trường, cho dù ở tới gần họa quốc biên cảnh, cũng có khả năng mai phục nước khác nghị dạ. Phù gạc cũ trong mắt đồng dạng bắt đầu xuất hiện tam câu ngọc xạ dịn gặm, bất luận cái gì di động vật thể ở xạ gìn gặm cường đại sức quan sát xuống đều không chỗ che thân. Ở u ám mưa rơi liên miên thời tiết, trời hắc rất sớm, mấy người tìm một coi như an toàn sơn động tiến vào trong đó tiến hành nghỉ ngơi. Đây cũng là vũ quốc tương đối hỏng bét một chút, nghĩ nghỉ ngơi nhất định phải có che đất mưa phường, nếu không ở trong mưa ngủ một giấc khả năng trực tiếp phát bệnh. Ở chiến trường trong sinh mệnh tương đương với còn không có chiến đấu liền đã vứt bỏ nửa cái mạng. Chương 79, thu hoạch. Lờ mợ sân động cũng không bình tĩnh, ngẫu nhiên phụ cận sẽ có một hai tiếng kêu thảm tiếng hoặc là bạo tạc vang lên, vũ cốc chiến tranh so trước kia càng tàn khốc hơn cũng càng thêm kịch liệt. Kiugo Misizo, ngươi và dạ mạt hỉ rồ trọng động, ta và nguyệt quang thú vừa đi một cái bên ngoài tình huống, một khi khác biệt nước cường giả tới gần, Chú ý ẩn nấp, nơi này liền giao cho ta đi." Khi U Gam nói. Hắn có bị Ả Cự Gẳng, có thể xuyên thấu sơn động vách tường trực tiếp nhìn thấy bên ngoài, lưu ở nơi này báo nguy trước là thích hợp nhất, tối thiểu nhất có thể cam đoan dạ Mã Hỉ Dụ kỉ qua, mị tạ dạ sĩ mẹ cô không bị chắn ở trong sơn động. Phu Gạ cú nhẹ gật đầu mang theo Nguyệt Quang Tú nhất đi ra ngoài, hai người đi ra sơn động nhất nam nhất bắt cấp tốc tách ra, Nguyệt Quang Tú nhất đi ra không có mấy bước liền biến mất không thấy gì nữa, đây là khiết tấu độn, có thể tiêu trừ mọi tiến hành thân. Phu Gạ thì một đạo thuần thân biến mất ở chỗ, tam câu nháy biến mạng Một cổ hắc vụ đem hắn thân thể che quất, cơ hội cùng hắc ám hỏa là một thể, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Một đường lần theo giao chiến song phương tạo thành động tinh đến tìm kiếm địch nhân, trong bóng tối đi qua hắc vụ ẩn thân, phụ gạ cụ có thể yên tâm hành động, chỉ cần không đạp trúng có người bố trí bây giờ, không, có người có thể phát hiện hắn. Giao chiến thanh âm cũng đã dần dần biến mất, lần nữa sử dụng thuấn thân thuật, nơi xa từng đạo từng đạo mông lung thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý, chiến đấu cũng đã kết thúc. Sa Dĩ nhìn ban đêm năng lực mạnh phi thường, trên mặt đất nằm mấy cổ vụ nhận thi thể, đứng cùng sở hữu hơn 10 đạo thân ảnh, phù gã cụ cẩn thận quan sát, trong đó có một nửa đều là khôi lỗi. Lúc này ở Vũ Quốc, nham cắt hai đại nhận thôn mặc dù không có liên thủ, nhưng cũng rất ít hai bên chém giết, bởi vì hai nước không có quá lớn lợi ích xung đột. Thiếu một cái nhận thôn xem như nhân, có thể chống đi đại lượng nị dạ trợ giúp cái khác phương hướng chiến trường. Lấy hiện tại chiến trường tình thế, cô nột hạ cũng không chiếm như thế, đồng dạng, Hàn Dồ từ khi hướng Tam đại quốc tuyên chiến về sau, chỉ có hắn tự mình xuất thủ mới có thể vãn hồi điểm xu hướng suy tản, Vũ nhận thôn cũng đã tổn thất thảm trọng. Hai chi tiêu xuất hiện ở trong tay phụ gạc cụ, nhắm ngay đầu lĩnh xa ẩn nhẫn, phi tiêu cực tốc đâm ra, xa ẩn thượng nhận mày mày không có cảm giác được nguy hiểm. Còn tại cùng một bên đồng bạn đàm luận hôm nay hết thể giết bao nhiêu nhỉ dạ. Một đạo hiến máu đột nhiên từ nói chuyện thượng nhẫn cổ họng bộ vị thoát ra, trực tiếp xuất hiện một cái lô máu, đứng bên người nhị dạ còn không có kịp phản ứng, đã bị phủ gạ cổ lao cổ. Liên tục hai đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trong đầu, đánh giết một tên tù nhân, thu hoạch được trung lượng động lực. Đánh giết một tên tù nhân, thu hoạch được trung lượng động lực. Cực kỳ thanh lương cảm giác xuất hiện ở phủ gạ cổ hai mắt, không ngừng b sung gần nhất sử dụng mang đến tiêu hao, liên tục cho tộc nhân kích thích mở mắt cùng chui vào hỏa ảnh ốc, cũng đã tiêu hao phù gạ cổ quá nhiều đồng lực. Nếu như lại không tiến hành bổ sung, chỉ có thể tiêu hao hắn tự thân động lực, giảm xuống hai mắt thị lực. Liên tục hai tên thượng nhẫn không có dấu hiệu nào trực tiếp tử vong, dọa sợ còn lại bốn tên xa ẩn. Mấy người liên tục thao tung trong tay khôi lỗi hương bốn phía không ngừng phát xạ âm khí, đồng thời bốn người lưng tựa lưng nhất trí đối ngoại. Đi ra, ta cũng đã trông thấy người. Đường tưởng rằng làm ẩn nấp chúng ta liền nhìn không thấy. Bốn người không ngừng tiêu gạo dùng cái này đến cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, phụ gạ cụ xuất thủ, chỉ có ở giết chết đệ nhất danh thời điểm, đâm thẳng tiêu xuất hiện ở hắc vụ bên ngoài, hiển lộ bộ dạng, bất quá cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị Z đến tận nhẫn đều không nhìn thấy. Đứng ở cách đó không xa một khối đá, lẳng lặng nhìn xem bốn tên sa nhẫn biểu diễn, khối lỗi phát xạ ám khí căn bản đánh không đến hắn, hoàn toàn là tốn công vô ích. Một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở trong đó giữa hai người, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đâm tới. Hai đạo máu tươi đột nhiên thoát ra, hai tên sa nhẫn chỉ cảm giác trái tim một trận đau đớn đến liệt, trước mắt nhưng vẫn là cái gì đều không tồn tại, bừng bít lấy không ngừng phun máu vết thương, ánh mắt bên trong mang theo mờ mịt, khủng hoảng, không giải, hướng về ngã xuống đi. Ở đối phương hướng về ngã xuống hạ ngay mắt, đã đem còn lại hai tên sa nhẫn toàn bộ giết chết. Hết thảy bốn đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở não hải. Đều là chút ít động lực. Nhìn xem đầy đất thi thể, mấy chương cho nổ phủ phân biệt rán ở trên thi thể, một cái đơn giản liên hoàn bấy dập bị phủ gạ cụ làm ra đi ra, hắc vụ chậm dại biến mỏng manh, phụ gạ cụ không có lại sử dụng ẩn thân năng lực, trong chấp mắt biến mất ở nguyên chỗ. Sơn động, phủ gạ cụ cẩn thận quan sát, không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết, đi vào sơn động, Nguyệt Quang Tú Nhất cũng đã trở về. Tú Nhất, ngươi bên kia tình huống thế nào? Phủ gạ cụ nói, là chúng ta cổ nộ hạn nghỉ giả cùng xa nhận chiến đấu Ta đi qua lúc song phường cũng đã rút lui, Nguyệt Quang Tú một lườm nhẫn cụ bao xuất ra một cái có dính hiến máu hộ nghệt nói, đang chiến đấu hiện trường gặp được cái này, ta mới suy đoán là Cổ Nộ Hàn Nghị dạ cùng sa ẩn chiến đấu. Phu gà cụ gật đầu nói, nơi này ra ẩn sắc thực không ít, ta cũng đụng phải một đội 6 tên, mới vừa kết thúc cùng Vũ nhận chiến đấu, đã bị ta toàn bộ giải quyết. Nhìn xem hời hợt thủ chỉ hạ phụ gà cụ, bốn tên đồng đội trong lòng run lên, sa ẩn chiến lực ở ngũ đại trong nước xem như khá mạnh, am hiểu cùng phối lỗi, thiên sinh khắc chế, nếu không muốn đánh giết sa nhẫn cũng không dễ dàng. Phụ gã cụ có thể ở ngắn ngủi vài phút thời gian tướng 6 tên sa nhẫn toàn bộ đánh giết, cho dù là đánh lén cũng không dễ dàng, hơn nữa trong đó ít nhất còn có một tên tổ nhẫn. Không nghĩ đến chỉ là một đoạn thời gian không gặp, liền có thể tướng thực lực tăng lên tới trình độ như vậy, bốn tên đồng bạn trong lòng kinh ngạc làm sao cũng ngăn không được. Khi Vũ gã trong lòng cảm thụ xấu nhất, hắn là từ phụ gạ cụ mở ra tam câu ngọc không lâu liền đã cùng hắn tổ thành đội ngũ, minh bạch lúc ấy phụ gạ cụ cụ thể thực lực, chỉ là không đến một năm thời gian, hai người cũng đã kéo ra cực lớn chiến lệ. Ngay nơi Vũ hạ xạ giảnh gẳng muội gia tăng một cái câu ngọc, thực lực đều có một lần khá lớn tăng lên, chỉ là ai cũng không nghĩ đến, có thể tăng lên nhanh như vậy. Khi Vũ Gạm không thể không cảm thán, Vũ hạ ra một cái chân chính thiên tài, hai đại gia tộc tranh chấp nhiều năm gia tộc đứng đầu vị trí, chỉ sợ qua không được mấy năm liền muốn thuộc về gia tộc Cụ Trì Hạ, mặc dù chỉ là hư danh. Sơn động bên ngoài mặc dù ngẫu nhiên vẫn có thanh âm truyền bảo, nhưng cũng cực kỳ xa xôi, phụ cận cũng đã không có chiến đấu, phụ gia bố trí liên hoàn bạo tạc không có phát động, chừng muốn đợi đến bình minh về sau, có ý dạ đi qua nơi đây, mới có khả năng phát động bẫy dập. Một đêm thời gian trôi qua, 5 người lần nữa xuất phát. Họ dò xỉ bản vị trí cứ điểm cũng không ẩn nấp, dù sao ngũ đại quốc tình báo hệ thống đều không kém, dù cho lại ẩn nấp cũng có thể trình thám điều tra ra. 5 người vượt qua phía trước một chỗ sơn đất, đằng sau là một khối vùng bức thổ địa, cứ điểm ngay ở thành lập ở chỗ này, phụ gạ cụ nhìn thoát qua, địa thế chỉnh thể hơi cao, cũng không tồn nước. Ở vũ quốc cái này hàng năm hạ đất mưa phương, thoát nước tính năng là tu kiến doanh địa một cái trọng yếu chỉ tiêu. Nước mưa ở rơi xuống sau đó, theo trong doanh địa cũng đã đào xong khe rãnh trực tiếp cùng vũ quốc bản thân thoát nước hệ thống lưu cùng một chỗ, cũng không có hình thành nước đọng. 80, lý do. Gió nhẹ thổi lất phất, nước mưa không ngừng cọ rửa mặt đất, doanh địa trung đại nhỏ trải rộng vô số lều vải, phụ gạ cụ liếc mắt qua, phía trước nhất trực diện đại môn một cái có dấu cổ nổ hạ tiêu chí đại hình lều vải hẳn là ổ rồ sĩ mạt bộ chỉ huy. Mấy cái lên xuống, 5 người tới gần doanh địa, xem như cổ nổ hạ ở vũ quốc số lượng không nhiều doanh địa một trong, thời khắc đều có lý dạ ra vào, có không ít cùng phụ gạ cụ tiểu đội còn có mấy phần quen thuộc. Chào hỏi thanh âm không ngừng lên. Mấy người đi đến chính giữa trước liều, vén rèm xe lên đi vào, chật vừa tiến vào hoàn cảnh, phu gạ cụ hiếp hiếp mắt thấy rõ ràng trong đồng hoàn cảnh. Ở phía trước họ Dỗ Sĩ mặt chính ngồi ở trên ghế suy nghĩ, mấy tên tham new tác chiến đứng ở xa bàn phía trên mô phòng từng cái tiểu đội đường tấn công. Nhìn xem cửa vào phủ gạ cụ tiểu đội, họ Dỗ Sĩ Man độc hữu khản giọng tiếng nói thanh âm vang lên, không nghĩ đến hòa ảnh đại nhân dĩ nhiên phái ra phủ gạ của quân, lúc trước cỗ nổ hạ từ biệt, nhanh như thế liền gặp mặt rồi, có phủ gạ cụ quân tương trợ, tiêu diệt nha mận tiếp tế dễ như trở bàn tay. Tiền đối quá khen. Phủ gạ cụ quân luôn luôn như thế khiêm tốn, Orosimaz nói, "Tiểu Lâm, cho phủ gạ cụ tiểu đội an bài chỗ ở, phủ gạ cụ quân, chúng ta đơn độc nói chuyện." Cùng hỉ ủ trao đổi một cái ánh mắt, nhượng bọn họ an tâm nghỉ ngơi, phụ gạ cụ cùng họ Rōshi cùng nhau đi vào lều vải chốt sâu, họ Rōshi lên một cái rèm che. Nơi này là một gian đơn độc gian phòng, gian phòng bốn phía trên lều đều khắc họa cách văn thổ thức, hai người nói chuyện với nhau, không có bất luận cái gì thành âm chuyển ra. Từ tiến vào gian phòng này, họ Rōshi Ma sắc mặt bắt đầu biến nghiêm túc, phụ gạ cụ minh bạch, lần này nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không đơn giản, nếu không lấy họ Rōshi năng lực không tất yếu như thế chính thức. cụ đã từng cẩn thận suy nghĩ qua họ Rōshi Ma dưới mặc dù âm hiểm trá, âm ngoan Tại giai đoạn trước cũng rất coi trọng đồng bạn, sư đồ ở giữa tình nghĩa. Họ Dồ mà mặc dù không giống gì gì lại dạ một dạng tình yêu nói đùa, tình yêu trò đùa quái đảng, lại cũng không phải một cái cực kỳ nghiêm túc nhân, hơn nữa làm bất cứ chuyện gì đều có một loại trí tuệ vượt bảng, vô cùng có nắm chắc bộ dáng, mặc dù về sau sẽ xuất hiện nhiều lần xấu hổ kinh lịch. Có thể làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc, cần cùng bản thân đơn độc thương lượng sự tình, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Họ Dồ mà từ nhiên cụ trong bọc xuất ra một cái quyển trục, mở ra, bày ra ở trong phòng trên mặt bàn, trên quyển trục vẽ là một phần địa đồ. Phù gạ cổ nhìn họ một cái, nhìn đến hiện tại hắn còn không có tướng quyền trục tồn tại trong miệng quân thuộc, không biết từ lúc nào lên sẽ dưỡng thành trực tiếp dùng miệng nuốt ma bệnh. "Phù gạ cổ quân, họ thanh âm tướng phù gạ cổ thu suy nghĩ lại hiểu thực." Dùng tay chỉ trên bản đồ một chỗ địa phương nói, "Phù gạ cổ quân nhìn nơi này, đây là chúng ta doanh địa." Phù gạ cổ nhẹ gật đầu, phía trên đánh dấu rất rõ ràng, bất luận cái gì một tên kinh nghiệm phong phú nhị dạ đều có thể nhìn ra. Họ Dỗ Sĩ lấy tay ở doanh địa nơi xa sơn lâm vẫy nửa lớn, vừa lúc đem toàn bộ doanh địa vây quanh nói, "Đây là ta mới nhất điều tra tình báo." Nhã Mẫn ở nơi này một vòng chính đang tu luyện cứ điểm bí mật, ở chúng ta căn cứ ngoại vi hình thành vây kín tư thế. Trước mấy ngày ta tự mình xuất thủ, cũng đã tiêu diệt một cái đang xây cứ điểm, đang suy nghĩ diệt cái thứ hai cứ điểm thời điểm, có Nhã Mẫn cao tầng kịp thời chạy tới, đem ta cản lại. Phu Gạ Cụ trong lòng hiểu rõ, hiện tại Hỏa Zoro xi Ma Cự Ly đỉnh phong thời kỳ còn rất dài một đoạn cự ly, có thể bị ngăn lại cũng không kỳ quái, hơn nữa chính diện chiến đấu cũng không phải Hỏa Zoro xi Ma cường hạng. Cẩn thận nhìn thoáng qua địa đồ, Hỏa Zoro ở phía trên cũng đã tiến hành đánh dấu, hết thảy tám chỗ cứ điểm. Hiện lên vây quanh tư thế tướng, Cổ nổ Hạ doanh địa trực tiếp bắn vòng, chỉ có ở mặt hướng, Cổ Nộ Hạ phương hướng không có tu kiến doanh địa. Trong đó có một chỗ bị họ rồ xì mà dự vẽ một đạo nghiêng đột nghiêm, nhìn đến đây chính là bị hắn tiêu diệt cứ điểm. Ở vũ quốc chiến trường, Colonol Hạ binh lực tại ba cái đại quốc trong là yếu kém nhất, bởi vì hắn địch nhân quá nhiều, đồng thời đối mặt phong tổ mưa, hai lớn một nhỏ, ở binh lực thượng thì có chút giật gấu và vai. Phong tổ hai nước thì lấy cần đối mặt Cổ Nộ Hạ cùng Vũ Nhẫn. Giảm thiếu đi một cái đại quốc, binh lực tự nhiên xung tốc, hơn nữa ở ngũ đại trong nước, Nham Nhẫn là lấy người đồng thế mạnh nổi tiếng. Lấy phủ gã cụ thực lực Tăng Điềm họ hoàn toàn có năng lực tiêu diệt đang xây mấy cái cứ điểm, bất quá những cái này chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, nhìn đến họ Dụ cũng đã nghĩ kỹ phương pháp, đây cũng là phủ gạ củ chuyến này nhiệm vụ trọng yếu con mắt. Đoạn hắn lương đạo, phá hủy tiếp tế lộ tuyến, tất cả cứ điểm tự nhiên tự sụp đổ, tiếp tế theo không kịp, nha vận chỉ có thể tướng chiến tuyến tiến hành thu hẹp. Phụ gạ củ quân hẳn là minh bạch ta chân chính con mắt ta. Họ Dụ Si Mã nói, ta một khi xuất thủ, tự sẽ có nha mẫn cường giả ngăn cản, dù cho tiền kỳ đánh lén, có thể tạo thành phá hư cũng sẽ không quá lớn, chỉ có lại xuất hiện một tên cường giả liên thủ với ta. Vô luận là phá hư mấy chỗ cứ điểm, vẫn là tiêu diệt tiếp tế lộ tuyến đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại cổ nổ hạ doanh địa, cũng không có đủ tư cách cùng Họ mà đánh đồng với nhau đi ra, nhìn đến mình ở Họ Roroshi trong lòng địa vị, muốn so bản thân trong tưởng tượng cao a. Nếu không cũng sẽ không cố ý bị đệ tam phái đến Vũ Quốc hiệp trợ Họ Roroshi mà. Tiến lối, có nha mận cản kẽ tiếp tế bản đồ sao? Phu Gà cũng hỏi. Họ Roroshi nhẹ gật đầu, lần nữa từ nhẫn cụ bao xuất ra một cái quyển trục đưa cho Phu Gà cụ, mở ra quyển trục, cụ cẩn thận nhìn lại. Chủ yếu tiếp tế lộ tuyến có ba đầu, đều tiến hành cản kẽ chú giải. Phủ gạ cụ không biết phần tình báo này là ai phụ trách thu thập, nhất bàn nhị dạ căn bản không có khả năng tướng tình báo thu thập như thế cả kẽ. To lớn nhất khả năng liền là Ozoji bản thân thông qua triệu hoán đủ loại xa loại trinh thám điều tra ra. Ba đầu đường tiếp tế phân biệt thông hướng thủ quốc ba khu địa phương, một chỗ là Nham ẩn thôn, một chỗ là thủ quốc quốc đô, còn có vừa ra địa phương là Nham ẩn thôn bên ngoài một chỗ sân cốc, phía trên ghi chú kho lúa. Nhìn đến lần trước thủ quốc hành động, mặc dù nhượng Nham hết mặt mũi, cũng đã bị chỉ cả trực tiếp hóa giải. Ba đầu dây ở trong thủ quốc bộ hợp 3 là vừa tiến vào vũ quốc. Nhìn thấy nơi này, Phu gã cụ thấy được trui vào nha mẫn cơ hội, nha mẫn thiết lập đứng ở ngoài thôn sơn cốc kho lúa liền là một cái bên ngoài lý do chính đáng, họ rồ sĩ mã giơ đệ tam càng thêm chú trọng thực tế lợi ích. Ở Vũ quốc vật tư phân phối lại có nha mẫn ở Vũ quốc bộ chỉ huy tiến hành thống nhất cấp cho. Tiên đối ý là phá hủy nha mẫn ở Vũ quốc bộ chỉ huy thiết tế, bức bách nha mẫn thu hẹp binh lực. Phu gã cụ nói. Họ rồ sĩ mã gật đầu nói, phu gã cụ quân quả bén, chỉ là nhìn qua tiếp tế bản đồ, liền có thể đoán ra ta chân chính con mắt, ta quả thật có quyết định này. Nha Mẫn ở Vũ Quốc Bộ Chỉ Huy binh lực tình huống đã bị ta điều tra thanh thanh sở sở, không có tinh anh thượng nhận thực lực, liên tiếp cận vật tư tiếp tế cơ hội đều không có. Phù Gà cụ gật đầu nói, không biết tiền bối dự định lúc nào hành động. Càng nhanh càng tốt, họ rồ xí mà nói, ta tùy thời đều có thể hành động, không biết Phù gạ cụ quân lúc nào có thể hành động. Đi Nha Mẫn ở Vũ Quốc Bộ Chỉ Huy, nhân càng ít càng tốt, đi lại nhiều cũng không bằng đối phương nhiều người, hơn nữa chỉ có thể bạch bạch mất đi mặc nhỏ. Ở Phù Gà cụ nhìn đến, bốn đồng đội đều không thích hợp lần này nhiệm vụ. Chỉ có mình và Orosimaz hai người mới là an toàn nhất, bản thân có hắc vụ có thể gần thân, tới lui tự nhiên, Orosimaz lại có vô số độc xà cự mãng tương trợ, hơn nữa tinh thông thổ đột, muốn đi, không người nằm cản. Câu điểm phiếu để cử chương 81, xuất phát. Phu gạ cụ nhìn một cái địa đồ, từ nơi này đến vũ quốc hậu phương Nham Hẩn căn cứ ít nhất còn có một ngày thời gian lộ trình. Tiền bối có hay không cụ thể kế hoạch, Phu gạ cụ nói, lấy Nham Hẩn thực lực, chúng ta rất khó lừa dối quá quan, muốn xông vào cũng không dễ dàng. Họ rồ thị mà gật đầu nói, nha mẫn căn cứ cao nhất quân chỉ huy là nha mẫn cao tầng Hắc Xuyên, từng đảm nhiệm qua đệ nhị tổ ảnh ảnh vệ đội đội trưởng, lần trước chặn đường ta nha mẫn cao thủ thì là Thạch Dây Leo, nha mẫn ám bộ đại đội trưởng. Hai người này là nha mẫn ở Vũ Quốc duy nhất siêu việt nhất bản tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, Thạch Dây Leo nhất bản tình huống đều là đang phía dưới cứ điểm tiến hành tuần tra, Hắc Xuyên thì là trưởng chú căn cứ. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ngăn lại hát Xuyên, chỉ cần không có Hắc Xuyên ngăn cản, cái khác nha ngăn không được ta. Cẩn thận suy tư một lần họ Rô Xi ngăn lại Hắc Xuyên đối phủ gã cụ tới nói hoàn toàn không có vấn đề, lấy phủ gạ cụ mạn trẻ cổ trình độ quỷ dị, dù cho đánh giết cũng không phải không có khả năng. Lấy họ Rô thực lực, chỉ cần không có ngang cấp cao thủ tiến hành kiềm chế, chiến thuật biển người cũng không dễ dùng, hoàn toàn có thể phối hợp thông linh thuật nghiền ép qua. "Tốt, chỉ là kiềm chế nên vấn đề không lớn." Phủ gạ cụ nói. Nghe được phủ gạ cụ trả lời, họ Rô miệng lộ ra một tia nói, hy vọng đến lúc đó có thể kiến thức một cái phủ gã cụ quân lực. Phủ gạ minh bạch, hành động lần này tuy nói là để tạm tuyên bố nhiệm vụ Trong đó cũng sen lẫn mấy phần đó rồ sĩ mãn thăm dò, phu gạ cũ nếu như có thể ở nha mẫn trong căn cứ ngăn chặn hát xuyên, tối thiểu nhất thực lực cũng đã đạt đến họ mấy người tầng thứ. Cái thế giới này trung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ bằng ngu trí hạ thiếu tộc trưởng thân phận, nếu như không có tương ứng thực lực, đang cùng họ rồ sĩ trong hợp tác muốn đạt được bình đẳng địa vị là không thể nào. Sẽ không để cho tiền bối thất vọng." Phu gạ cũ bình tĩnh nói. Họ có chút ngoài ý muốn nhìn phu gạ cũ một cái, ở nha mẫn địa chặn đường đối phương quan chỉ huy, dù cho chính hắn tự mình xuất thủ cũng cần thông linh thuật tiến hành phối hợp. Phu gạ cũ tuy như thế bình tĩnh, Họ Dụ đoán không ra rốt cuộc là Vũ Trì Hạ bản tính ngạo mạn tự đại vẫn là trong lòng có lực lượng, ở thời khắc này, họ Dụ cảm giác mình có chút nhìn không thấu cái này so bản thân nhỏ vài tuổi đi ra. Hồi thường một lần cùng phụ gạ cụ mấy lần gặp mặt, ngoại trừ lần trước ở tiểu quán bản thân đột nhiên xuất hiện ngược đối phương có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối đối phương đều phi thường bình tĩnh. Họ Dụ Xỉ Mạn quay người, ánh mắt biến nghiêm túc, trong lòng lần nữa một lần nữa xét lại một lần Vũ Trì Hạ phụ gã cụ, phát hiện bản thân từ đầu đến cuối đối với hắn hoàn toàn không hiểu rõ, đối phương biểu lộ sẽ rất ít cảm xúc lộ ra ngoài, lần trước kinh ngạc đoán chừng cũng là cố ý giả ra. Bất quá rốt cuộc là tự đại vẫn là thâm tàng bất lộ, ngày mai một trận chiến tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Hai người đi ra mà thất, Orozumi từ phòng chỉ huy cất giữ quyển trục trên kệ cầm một cái viết nham ẩn quyển trục giao cho Phú đây là nham ẩn căn cứ cụ thể tình huống. Trở lại phân phối xong liệu bại, bốn người chính đang đàm luận sắp chấp hành nhiệm vụ. Phú tình huống thế nào? Kiyu dẫn đầu hỏi. Phú lập tức tướng mình và Orozumi nói chuyện cùng ngày mai kế hoạch tiết lộ cho mấy tên đồng bạn. Ở nham ẩn căn cứ ngăn chặn hắc xuyên, Kiyu này làm quá mạo hiểm. Lần này nhiệm vụ cùng dĩ Vãng khác biệt gạ cụ nói cụ thể hành động do ta cùng si m tiền bố tiến hành các ngươi chỉ cần ở ngoại vi bố trí bây giờ tiến hành tiếp ứng liền có thể nếu như chúng ta hai người đều thất bại liền chỉ có thể phát động đại quy mô chiến tranh phải biết nha ẩn ở Vũ Quốc binh lực tình huống muốn so cổ nổ hạ sung túc nhiều dù sao bọn họ chủ yếu địch nhân chỉ có cổ nỗ hạ mà chúng ta còn có một cái xa ẩn Lêu Vải Lâm vào trầm tính mấy người đều biết rõ phụ gạ cụ làm như vậy một phương diện là vì nhiệm vụ một phương diện khác chính là vì bảo trụ bọn họ bốn người sinh mệnh đêm bố lặng lặng trôi qua Hạt mưa đã kích ở trên lều vải thanh âm vang lên một đêm, thỉnh thoảng tứ tất, thỉnh thoảng dày đặc, tựa như vũ quốc chiến trường cho người nhìn không thấu. Buổi sáng, Phù Gà Cụ tiểu đội tiến vào Hạo bộ chỉ huy, Hạo cũng chờ đợi ở đây. Hạo nhìn thoáng qua Phù Gà Cụ sau lưng bốn tên đồng bạn nói, "Xuất phát." Một nhóm sáu người, Hạo Tổ không có mang bất luận cái gì bộ hạ, đối với hắn tới nói, doanh địa chung nhận ứng giả, mang bất luận kẻ nào đều là vướng bữu. Sáu người tốc độ rất nhanh, thìu gà mở ra bìa tiểu găng, quan sát bốn phía tình huống. Hạo Tổ Cụ Phía trước hữu tình huống, có một đội nị dạ hướng chúng ta phương hướng đến, khi Hữu Gamirhizo nói, nếu như ở trực tuyến tiến lên, khả năng trực tiếp cùng đối phương gặp gỡ. Tốc chiến tốc thắng, trực tiếp giải quyết đối phương, Phủ Gạ cũng nói, có đôi khi thích hợp thấu lộ ra chút thực lực cho đồng bạn hợp tác cũng là một cái không sai lựa chọn. Song phương cự ly dần dần rút ngắn, cũng đã có thể nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy đối phương, là một đội nham nhẫn, cùng sở hữu 12 người, bình thường một chi thông thường đội ngũ, xa nhìn qua, chỉ bằng trả cơ dạ nhìn ra thượng nhận 3 tên, trong hạ nhận tên. Vũ quốc tứ quốc chiến cũng đã tiến hành gần 1 năm. Dù cho binh lực rất sung túc Nha Mẫn Tôn cũng đã bắt đầu phái ra hạ nhẫn, dù cho chỉ có thể xem như phá hôi. Thuần thân thuật, phụ gạ cũ trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, đối phương đồng dạng thấy được phụ gạ cũ 6 người, nhìn xem cấp tốc tiếp cận đủ trì hạ phụ gạ cũ, mấy người cũng đã lộ ra hưng phấn thần sắc, chỉ dựa vào một người liền nghị trực diện bọn họ một chi tiểu đội, có chút không biết tự lượng sức mình. Về phấn hậu phương đang từ từ tiếp cận ổ Sima, cũng không có gây nên mấy người chú ý, dù sao họ rổ cách còn quá xa, hơn nữa thân làm Cố Nội Hạ Vũ Quốc căn cứ phụ quan chỉ huy, bình thường sẽ không tùy tiện rời đi doanh địa. Nhâm ẩn tiểu đội mấy tên nhị dạ đồng dạng tăng nhanh tốc độ, trong tay đã xuất hiện phi tiêu loại hình vũ khí. Phu gà cũ trong mắt Tam Câu Ngọc nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt cũng đã hình thành mạn trệ quỷ ủ, ngay đầu nhị dạ còn có chút mê hoặc, dù chỉ hạ không phải cao nhất tam câu ngọc, à, dù sao mạn trệ quỷ cũng đang giới nhị dạ biến mất nhiều năm. Nhìn xem càng ngày càng gần phu gà cũ, trong tay phi tiêu vừa muốn đâm ra, phu gà cũ hai mắt trong lẫn tảng huyền thuật nháy mắt phát động, trong tay phi tiêu trực tiếp từ đối phương cổ họng đâm vào. Nhâm nhận nhận ánh mắt chừng chừng, mang theo khó có thể tin tần sắc. Tựa hồ rốt cục nhớ tới phủ gạ cũ con mắt là trong truyền thuyết năm đó U Chí Hạ Mã đã dạ thức tỉnh mãn trẻ quỷ ủ, lập tức lâm vào vô biên hắc ám, đánh giết một tên tu nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Hậu phương hai tên thượng nhân hoàn toàn không nghĩ đến đội trưởng chỉ là một hiệp liền bị giải quyết, thân thể còn bản năng dựa theo bình thường phối hợp an ý đồng thời hướng về phủ gạ cũ đâm tới. Quay thân, hai đạo phi tiêu sát phủ gạ cũ thân thể sẽ qua, quay đầu, mãn trẻ quỷ từ hai người trước mắt đã qua, hai người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Hai tay đen kịt phi tiêu phân biệt ở hai người cổ họng sẽ qua, mang theo một vòng huyết máu. Hai đạo trung lượng đồng lực tin tức đồng thời xuất hiện ở phủ gạ Cù Náo Hải. Một chi nha môn tiểu đội, chỉ là một hiệp, ba tên nhaam nhận thượng nhận trước sau mất mạng, một mực đi ở hậu phương họ trong lòng kinh ngạc làm sao cũng không che giấu được. Cho dù là hắn muốn giải quyết ba tên nhaam nhận cũng làm không được cụ chỉ hạ phủ gạ Cù gọn gàng mà linh hoạt, Zoro có thể nhìn ra, phủ gạ Cù hẳn là lợi dụng sạ rỉn gẳng cùng tự thân phối hợp, tướng đối phương giải quyết. Chỉ là phủ gạ Cù chỉ là đối mặt liền đã bị phủ chế. Chương 82, chui vào liên tục ba tên nham nhẫn thượng nhận bọn mình, hầu phương mấy tên nham nhẫn trong hạ nhẫn mới vừa vặn kịp phản ứng, bất quá phụ gã cụ đã đến mấy người trước mắt. Mạn Trệ Cửu của Sạ Dĩn gằng qua, không có một tên nghị giả có thể ngăn cản mạn trệ cửu uy hiếp cùng trong đó phát ra huyết thuật, từ hầu phương họ Dỗ Xi Ma mấy người góc độ thì là nham nhẫn tiểu đội hoàn toàn không có sức chống cự. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi một người sinh mệnh, chín tên trong hạ nhẫn, phủ phụ gã cụ ở mạn trệ trợ, chỉ là mỗi một cánh tay vậy mấy lần liền một đội toàn chém giết hầu như không còn. Lắc đen kịt phi tiêu, người, mạn một lần nữa biến thành tam sau đó biến thành đôi mắt Fūgaku của quân thực lực thực sự để cho ta mở rộng tầm mắt, Hōzōshima nghiêm túc nhìn Fūgaku một cái, trong lòng không thể không cảm thán xạ gìn găng ở những cái này cấp thấp nhị dạ chiến đấu sát thực chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hōzōshima cũng không có hướng mạn trệ của Phương Diễn muốn, hơn nữa hắn trước kia cùng không ít tam câu ngọc cụ chỉ hạ tộc nhân cũng đã từng giao thủ qua, hiện tại Hōzōshima, linh thể tinh khiết hoàn chỉnh cường đại, nhất bản tăng câu ngọc xạ gìn găng muốn đối hắn thi triển huyết thuật, cũng không có tác dụng lớn. "Kiyugami các ngươi thi thể xử lý một cái." Fūgaku nói, nếu không khả năng bị sau đó chạy tới nhận thông qua người chết khi còn sống ký ức. Điều tra ra chúng ta chân chính con mắt. Mấy người nhẹ gật đầu, vừa muốn có hành động, họ Drollsi Mạc ngăn trở mấy người. Cái này mấy cỗ thi thể vẫn là giao cho ta đi. Họ Drollsi Mạc muốn phá ngón tay, hai tay kết ấn, sử dụng thông linh thuật, mấy đầu to lớn mãng xà xuất hiện ở giữa sân, rất mau đem trên mặt đất thi thể nuốt hầu như không còn. Một nhóm sáu người lần nữa lên đường, mấy đầu cự mãng ở ăn xong sau đó, trực tiếp chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa, bất quá phủ gạ cụ biết rõ, bọn họ hẳn là ở nơi này phụ cận, tùy thời có khả năng đối trên mặt đất địch nhân tiến hành công kích. Có khả năng một khi mất đi cảnh giác, cũng sẽ bị từ dưới mặt đất thoát ra cự mãng trực tiếp nuốt mà vứt bỏ sinh mệnh, dù sao không phải mỗi một cái nỉ dạ đều là hữu dụ ma kỉ nạp rủ tổ. Phu gạ cú mặc dù muốn đem động giấu vũ tria xem như bạn thân khế ước đồng bạn, nhưng cũng biết do muốn từ họ rủ ổ xỉ trong tay cầm tới thông linh quyển trục cơ hồ không có khả năng, ngay cả đi theo họ rủ ổ xỉ nhiều năm giả cợ sĩ cả bụ tộc đều không có thu hoạch được ký kết tư cách, chỉ là ký kết một đầu cự mãng. Vẫn là về sau dựa vào tự thân cố gắng tìm tới động giái hữu tria, thông qua bạch xà tiên nhân khảo nghiệm, tu thành tiên nhân hình thức, ký kết thông linh khế đức. bất quá đến cuối cùng, ký kết động giái hữu có thể đưa đến tác dụng cũng đã phi thường nhỏ. Về phần xạ thủ kệ thì là xem như họ rồ sĩ mà vớ chưa, ký kết khuế ước. Sắp trời dần dần biến u ám, mây đen càng ngày càng dày đặc, trên bầu trời nước mưa có biến lớn xu thế, 6 người ngừng bước chân, nơi này cũng đã cực kỳ tới gần nha mận doanh địa. Phu gạ Cử đứng ở trên cử thạch, cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa liên miên không dứt lều vải cùng ngẫu nhiên ra vào núi dạ. Họ rồ sĩ mà đứng nha mận trong doanh địa bộ địa đồ cầm đi ra, bay cùng một chỗ bị che chắn nước mưa thạch đầu nói, quân, đây là địa, địa đồ, trung gian vị trí to lớn lều liền là bộ chỉ huy." Đồng thời Hắc Xuyên cũng sẽ đóng giữ ở chỗ này, trong lều vải chuyên môn cho hắn phối dân phòng. Ở giữa lều vải hậu phương thì là Nha Mẫn tổng nhà kho, tồn phóng đại lượng vật tư, đồng dạng nơi này chú đóng doanh địa trung đại bộ phận mì ra. Phụ gạ cụ quân cần ở phía trước chế tạo hỗn loạn hấp dẫn Hắc Xuyên cùng bộ phận Nha Mẫn chú ý, ta thì phụ trách đối vật liệu tiếp tế tiến hành phá hư. Họ Dò Sĩ Mã nói chuyện thời điểm, một mực nhìn xem phụ gạ cụ, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần hoài nghi thần sắc, thầm, ở lấy một địch lâu ngày cũng không chiếm ưu thế, nhất là trong đó còn có một tên có thể ngăn lại hắn Hắc Xuyên. Tiên yên tâm đi chỉ cần tiền bối không ra sai, ta nơi này nhất định có thể tướng hát xuyên cản ở phía trước, Phù Gà Cú nói. Họ Rồ Xỉ Mã miệng lộ ra mấy phần ý cười, phối hợp với hắn trắng bệnh gương mặt cùng kim sắc thụ đồng, cho người ta một loại âm hiểm kinh khủng cảm giác. Phù Gà Cú đọc hiểu họ Rồ Xỉ Mã ánh mắt thấu lộ ra đến ý tứ, bản thân mặc dù là hữu trí hạ thiếu tộc trưởng, một khi ở trong chiến đấu gặp được nguy hiểm, họ Rồ Xỉ tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Thậm chí nếu như chết ở nơi này, chỉ có thể đổi lấy họ Rồ Xỉ một câu không biết tự lượng sức mình, cùng loại người này nói cái gọi là giằng buộc, nói chiến hữu tình, nói cùng thôn tình nghĩa đều không có bất kỳ chỗ dùng nào chỉ có chần chừ trao đổi lợi Vũ cốt sắt trời càng ngày càng mờ, phu gạ cũ chỉ uy hi hỉ ủ gạ mượn hỉ mấy người cũng đã liên tục ở hai đầu tuyến đường bên cạnh bố trí bây dập, vô luận là dùng để che giấu thai mắt người, vẫn là dùng đến ngăn cản truy binh đều có thể đưa đến nhất định tác dụng. Sắt trời triệt để biến há cám, hai đạo thân hành cấp tốc tiến lên, không ngừng tới gần phía trước nham ẩn doanh địa, thẳng đến ở cự ly doanh địa cách đó không xa một chỗ sườn núi nhỏ mới dừng lại. "Một hồi ta sẽ chui vào trong doanh địa, họ nói, khi nghe đến ngươi chế tạo ra động tĩnh sau sẽ lập tức đột thủ." đầu nói, "Tốt." Một đầu tự mãng từ một bãi cỏ trong chui ra, Mở ra miệng rộng, họ Drollsi mà chậm rãi đi vào, nói: "Phù Gạ Cụ Quân có cần hay không một khối hành động, ta có thể đem Phù Gạ Cụ Quân trực tiếp đưa đến doanh địa trung gian." Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta đã có bản thân kế hoạch. Đối với đợi ở cử mãng trong miệng tiến hành hành động, Phù Gạ Cụ không có mấy may hứng thú, có mạn trẻ củ hắc vụ ấn thân, toàn bộ giới nhị dạ có thể ngăn lại hắn địa phương cơ bản cũng đã không có, cho dù là ngũ ảnh văn phòng, đối phủ Gạ Cụ tới nói vẫn như cũ có thể tiến thôi tự nhiên. Ở họ si đi vào cự mãng trong sau, cự trực tiếp chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa, Phù Gạ Cụ chậm rãi đi vào một chỗ chật hẹp động. Sa Diễn gầm nháy mắt biến thành màn trệ quỷ u. vụ ở toàn thân tràn ngập, cuối cùng sơn động không có vật gì, không có người có thể phát hiện đủ trì hạ phủ gạ cũ tung tích, một đạo thuần thân thuật từ nguyên điệu rời đi. Vượt qua doanh địa lại môn, tiến vào trong doanh địa, phủ gã cũ không có lo lắng đi trung ương to lớn lều vải tìm kiếm Hắc xuyên, mà là ở bốn phía tiến hành một chút bố trí. Đi tới cửa ra vào lều vải trước cửa, phủ gạ cụ ngồi xổm trên mặt đất, hắc vụ tướng mặt đất hoàn toàn che lấp, ở trong đêm tối, không ai sẽ chú ý có một khối mặt đất mặt ngoài tầng đất biến mất một bộ phận, phủ gã cũ xuất ra một trường cho nô phủ, chôn ở lều vải cửa ra vào vị trí Tín tưởng một khi bên ngoài truyền đến cái khác văng động, bên trong nị dạ đi ra lều vải một bước liền là giẫm ở cho nổ trên bùa. Hiện tại đã là ban đêm, rất nhiều lều vải trung nhẫn giả cũng đã bắt đầu ngủ, phụ gạ cụ hành động không có ẩn lên bất luận cái gì ngoài ý muốn, nước mưa đập nện ở trên lều vải thanh âm trở thành phụ gạ cụ tốt nhất che dấu. Từ cửa ra vào lều vải một mực hướng về phía sau tiến lên, phụ gạ cụ tin tưởng, một khi tướng những cái này cho nộ phụ toàn bộ dẫn bạo, sẽ tại nha mẫn trong doanh địa tạo thành to lớn hỗn loạn cùng tương vong, nhiệm vụ liền đã hoàn thành một nửa. Phía trước liền là hắc xuyên vị trí to lớn lều vải, lều vải màn cửa chặt, phù cụ không có lo lắng tiến vào. Hiện tại tiến vào chỉ có thể gây nên người bên trong cảnh giác, lượng hát Xuyên có phòng bị. Phu Gaga dự định trước chế tạo cùng một chỗ bạo tạc, hấp dẫn toàn bộ doanh địa nghi dạ chú ý, đồng thời cũng là hướng họ Zoro xi ma chuyển tín hiệu lại, sau đó thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đó kiểm chế hát Xuyên. Chương 83, hỗn loạn, đen kịt đêm, chỉ có mấy cái dạ minh thạch tản mát ra yếu ớt ánh sáng, nước mưa không ngừng gọ rửa bốn phía liễu vải. Mấy nhánh phi tiêu đằng sau liên tiếp cho nổ phù đột ngột xuất hiện ở trong không khí, hướng về bốn phía bay vụt. Không có người có thể thấy rõ phi tiêu là thế nào xuất hiện, liền giống như không từ trong không khí bay ra. Liên tục báo tác ở trong doanh địa vang lên, báo nguy trước trang bị phát ra to lớn tiếng cảnh báo. Chính đang ngủ say Nam Nhẫn nhóng nhanh chóng mặc quần áo xong, tiểu Trạch liền là trong đó một thành viên, hắn là Nam Nhẫn một tên trung nhẫn, trong lều vải đều là hắn đồng đội đồng bạn, rất nhiều đều là nhiều năm hào bằng hữu. Đang báo tạc vang lên trong đêm mắt, đại đa số người cũng đã bừng tỉnh, tiểu Trạch nhanh chóng mặc quần áo từ tế, đồng thời lớn tiếng hô hoán, có địch nhân xâm lớn, nhất hội chiến đấu thời điểm chú ý bảo hộ tự thân an toàn. Ở trong lều vải, tiểu Trạch là tốc độ nhanh nhất, mang tốt nhẫn cụ bao liền hướng bên ngoài chạy đi, tiểu nhanh chóng phản ứng hoàn toàn phù hợp nhất tên nhị giả tố chết. Bất quá thượng thiên tựa hồ cùng hắn mở ra một thiên đại nói đùa. Vừa mới phóng ra lều vài một bước, dưới chân lập tức chuyển đến một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh, Tiểu Trạch không có cảm giác được đau đớn, chỉ là cảm giác mình bỗng nhiên liền bắt đầu bay lên. Đen kịt đêm vẫn như cũ, bất quá lại mang theo huyết sắc, thế giới ở trong mắt Tiểu Trạch không ngừng xoay tròn, thẳng đến triệt để đình chỉ, ý thức biến mơ hồ, thẳng đến ý thức triệt để lâm vào ý lặng. Nha màn doanh địa toàn bộ nửa trước bộ phận, tựa như nổ vang pháo hoa, liên tiếp lên, bảo tạc mang theo hỏa quang, nửa cái doanh địa đều mang theo điểm điểm hỏa quang, rất nhanh liền bị trên trời nước mưa dội tắt. Doanh địa đằng sau tổng nhà kho Phía trước doanh địa bạo tạc cũng đã ảnh hưởng đến nơi này, có mấy đội nhỉ dạ cũng đã tiến lên phương xem xét tình huống, mặt đất đột nhiên chuyển ra kịch liệt vận động, một đầu cự mãng đột ngột từ mặt đất thoát ra, do nước thạch đầu hướng về bốn phía bắn tung tóe. Cắt là phụ trách nhìn tổng nhà kho người phụ trách, có tinh anh thượng nhận thực lực, ở trong doanh địa là gần với Hắc xuyên tồn tại, ở phía trước phát sinh bạo tạc thời điểm, hắn liền đã nghĩ đến, địch nhân mục tiêu khả năng liền là nơi này, hắn tin tưởng, Hắc xuyên rất nhanh cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem phát ra đại xà, cũng đã biết là ai đến, Cố hạ hồ ca đệ tam đệ tử một cái cho người khó giải quyết tồn tại. Cự mãng mở ra miệng rộng, Họ từ bên trong đi ra, nhìn xem thủ ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch các, Họ Dồ miệng lộ ra ý tứ khinh miệt tiểu dung, lều vải đã bị thoát ra đại sà trực tiếp phá hư. Họ có thể rõ ràng nhìn thấy doanh địa tình huống, chỉ là không nghĩ đến Uchi Hạ Phụ Gà Cụ có thể đem toàn bộ doanh địa đều quấy long trời lở đất. Uchi Hạ Phụ Gà thật là một cái có ý tứ ra hỏa, Họ trong lòng đối phụ gà cụ lần nữa một lần nữa xét lại một lần. Phía trước trong doanh địa, tiếng mạnh đồng dạng đánh thức muốn đi ngủ hắn xuyên, xem như doanh địa tổng chỉ huy Hắn ở chỗ này đóng giữ gần thời gian nửa năm, trong doanh địa cho tới bây giờ không có gặp được tập kích, dù cho có cũng là phía dưới căn cứ phụ. Xem như trải qua lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến nha môn cao tầng, Hắc Xuyên kinh lịch có thể xem như một bộ chuyển kỳ, toàn bộ vũ quốc chiến trường ngoại trừ hàng Dụ, có thể được hắn xem ở trong mắt nhị dạ không có mấy cái. Đang bạo tạc vang lên ngay mắt, Hắc Xuyên cũng đã mặc quần áo xong, đã có nhị dạ tiến đến báo cáo bên ngoài tình huống. Bên ngoài tình huống thế nào, địch nhân có bao nhiêu nhân? H Xuyên hướng bên ngoài đi, bên hỏi. Hắc đại, hiện tại còn không có phát hiện địch nhân, đối phương ở doanh địa phía trước chôn đại lượng cho nô phụ tạo thành cực lớn hỗn loạn, thương vong tình huống còn tại thống kê. Hắc Xuyên biết rõ càng là thời khắc thế này càng phải giữ vững tỉnh táo, địch nhân còn không có phát hiện, lại có thể thần không biết quỹ không hay tạo thành động tĩnh lớn như vậy, có thể là cao thủ. Hắc Xuyên đi ra bên ngoài, trong đầu không ngừng suy đoán rốt cuộc là phương nào địch nhân, Cô Lộc Hạ, Vũ Nhận vẫn là xa ẩn. Hắc Xuyên mới vừa đi ra lều trại, trong lòng vang lên cực lớn báo động, chỉ cảm giác một cố kình phong sông thẳng cổ họng, trong tay Phi Tiêu bản năng hướng về phía trước đón đỡ. Thẩn vào trong Hắc Vũ phủ gã cũ có chút kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương phản ứng nhạy cảm như thế không hổ là có thể làm cho hiện tại họ đều một mực coi trọng địch nhân. Phu gạ cũ trong tay Phi Tiêu nháy mắt cải biến phương hướng từ đối phương ba sườn sẽ qua, một ngụm máu hoa xuất hiện ở Hắc Xuyên bên trái phần bụng, Hắc Xuyên bưng bít lấy vết thương một lần nữa lui về lều trại. Đi theo Hắc Xuyên cùng một chỗ đi ra lều vải núi ra, biết rõ Hắc Xuyên thụ thương lui về lều trại, mới kịp phản ứng phát sinh cái gì, xuất ra sóng báo hiệu, một đạo đạn tín hiệu xông về thiên không, ở đen kịt bầu trời đêm nổ vang. Phu không có ngăn cản đối phương, tướng lý toàn bộ hấp dẫn đến nơi này, hành động cũng có thể dễ một chút, nếu không cuối cùng vẫn là cần bản thân ra mặt ở đạn tín hiệu lên không sau đó, một đạo vết máu xuất hiện ở đối phương cổ họng vị trí, cho đến chết đều không minh bạch bản thân rốt cuộc là bị cái gì giết chết. Nhấc lên đối phương thi thể, hướng về phía lều vải đại môn đem tới, một đạo thủy long đột nhiên sung ra, va chạm ở trên thi thể, đằng sau là hát Xuyên âm trằm mắt, ở thủy long đâm vào thi thể bên trên nháy mắt Hắc Xuyên cũng đã thấy rõ tiến vào lều vải là cái gì, hắn hiểu được mình bị đột nghịch. Phù gạ củ thừa cơ đi vào lều vải, một đạo tuấn thân thuật, phi tiêu phía trên Hắc vụ đập, hoàn toàn giấu hình thể, đâm thẳng H Xuyên vị trí trái tim. Vô hình báo động lần nữa xuất hiện ở Hắc Xuyên trong lòng, thân thể nhanh chóng né tránh. Vì tiêu sát thân thể, ở hắc xuyên cánh tay trái mở ra một vết thương, hiến máu dần dần tướng bên ngoài quần áo thấm ướt, rọt rọt chảy tới mặt đất. Lần thứ nhất giao thủ, hắc xuyên hoàn toàn không có phát hiện công kích nị dạ, lần này, hắn cũng đã minh bạch, đối phương có thể ẩn thân tiến hành công kích, xem như trải qua bách chiến nị dạ, hắc xuyên chưa bao giờ trải qua như thế quỷ dị chiến đấu. Phu gạ cũ không cùng đối phương tiếp tục hao tổn nữa kiên nhẫn, mặc dù cuối cùng nhất định là bản thân chiến thắng, bất quá một khi hỗn loạn nham bắt đầu kết, có chỉ huy cùng không chỉ huy hoàn toàn là hai cái cảm niệm. Hai mắt trong tam câu ngọc lần nữa biến thành mãn trệ quỷ một con mắt mãn trệ quỷ nhảy chóng xoay tròn, từng đạo từng đạo hắc viêm đột ngột xuất hiện ở hắc xuyên thân thể. Phù gạ cụ trong mắt, một đạo huyết tuyến chảy ra, bất quá hắn đồng lực hiện tại coi như xung tốc, con mắt tiêu điểm thủy chung nhìn chăm chú lên hắc xuyên. Từng tiếng kêu thảm từ hắc xuyên trong cổ họng phát ra, thân thể liều mạng giãy giụa, hai tay bốn phía nắm bắt loạn, trong lều vải không ngừng có vật thể bị hắc viêm đốt, lặng lặng nhìn đối phương, thẳng đến đối phương xông ra vải ở trong nước mưa lăn lộn, hy nước mưa lực lượng tới tắt trên người sắc hỏa diễm, lại không, có bất luận cái gì tác dụng. Phù gà cũ có thể cảm nhận được đối phương suy yếu, các đứt dạ mạ tệ giật đồng lực cuồng lúng, hắc sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, hắc xuyên cũng đã tình trạng kiệt sức, dù cho không có hôn mê cũng đã hoàn toàn không thể tự nhiên hành động. Phi tiêu trực tiếp đâm ra, hắc xuyên cổ họng xuất hiện một cái lô máu, đại lượng máu tươi bừng lên, một đạo tin tức xuất hiện ở phù gà cũ trong đầu. Đánh giết một tên tu nhẫn, chiến thắng trung lượng động lực. Phù gà cũ tức khắc cảm giác được liên tục sử dụng mạng trẻ cũ có chút khô con mắt bị một cỗ to lớn lương vây quanh, cổ này thanh lương khí tức là bình thường thượng nhận gấp mấy lần, mặc dù đều là trung lượng đồng lực, sát thực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chương 84, thanh lý Từng đám nị dạ tập kết, phụ gã cụ vẫn như cũ bảo chỉ ẩn thân trạng thái tiếp tục đợi ở nguyên chỗ, lặng lặng nhìn xem từng đám nị dạ tập hợp. Một tên nị dạ run rẩy hai tay, đẩy ra hát Xuyên trên mặt bẩn đồ vật, lộ ra coi như hoàn chỉnh mặt. Xem xét nị dạ một mông ngồi ở trên mặt đất, thân thể không ngừng run rũ dậy, run rẩy nói: "Là hát Xuyên lao đại." Mấy đội vây ở trong này, nị dạ phát ra to lớn ầm ĩ âm thanh, hát Xuyên ở những cái này nị dạ trong suy nghĩ liền phảng phất thần một dạng tồn tại, không nghĩ đến trực tiếp chết ở nơi này, liền chiến đấu chi tiết đều không có thấy, liền đã bị nhân giết chết. Đạn tín hiệu lần nữa ở thiên không độ vang. Lần này là ở nha môn doanh địa hậu phương tổng nhà kho vị trí, phù gạ cũ minh bạch, họ rối xi mã dư cũng đã hành động. Nhìn xem càng tụ càng nhiều lý dạ, màn trệ cũ lần nữa bắt đầu xoay tròn, hắc vụ dần dần ở ngoài thân tràn ngập càng tụ càng nhiều, một màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở phủ gạ cũ thân thể ngoại vi, theo lấy khói đen tre phủ phạm vi mở rộng mà mở rộng. Gần trong gang tấc nham nhẫn không có người có thể phát hiện phù gạ cũ tồn tại, chỉ là cảm giác thân thể bên ngoài một mực có một cô âm tức, bất quá cũng không có đặt ở trong lòng, hơn nửa đêm người nào bị nước mưa không ngừng tưới ở trên người, đều sẽ cảm giác trận trận linh ý. Một đạo to lớn cỡ tỷ mã cự hiện sợ sạn đủ có trong tay, tay trái lập tức, một đạo to lớn câu ngọc không ngừng ở phía trên xoay tròn. Nhìn xem gần trong căng tấp, vẫn như cũ càng tụ càng nhiều nham nhẫn, cự tỷ mã trực tiếp đánh xuống, một nhóm không có bất kỳ phòng bị nào nham nhẫn, nháy mắt bị chém giết đám người, còn có mấy người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Tay trái hát sắc câu ngọc trong chấp mắt bay ra vô số câu ngọc hư ảnh, giả, ở phía xa đám người bên trong nổ vang, tiếng nổ mạnh, tiêu thảm âm thanh, huyên náo tiếng không ngừng từ nham nhẫn đám người bên trong lên. Từng đạo từng đạo tin tức không ngừng ở phụ gã cụ trong đầu lên, từng đạo từng đạo động không ngừng bị ánh mắt hắn thu. Phù Gà Cụ không có quy luật chút nào không ngừng hành động, trong tay trái câu ngọc biến mất, đồng dạng xuất hiện một thành to lớn cỡ Timaeus, hai thanh cỡ Timaeus liên tục chém vào, không có người có thể phát hiện Phù gạ Cụ tung tích, lại tăng thêm bây giờ là đêm tối, toàn bộ doanh địa hỗn loạn vô cùng. Rất nhiều nham nhẫn đến chết đều không biết mình là chết như thế nào, cảm nhận được nhanh chóng tiêu hao đồng lực, Phù gạ Cụ giải trừ sở sanh nó, hắn không hy vọng nhiệm vụ kết thúc về sau, chứa đựng động lực không đủ tiêu hao, còn cần sử dụng tự thân đồng lực. Hắc vụ vẫn như cũ che lấp ở Phù Gà Cụ thân thể chu vi, một đạo thuần thân thuật đã xuất hiện ở đám người bên trong, trong tay Phi Tiêu liên tục đâm ra. Rất nhiều nham nhẫn còn ở bốn phía quan sát, tìm kiếm địch nhân, đột nhiên cảm giác cái cổ một trận thanh lương, đã bị cắt đứt thiết hầu. Địch nhân ở đâu? Người nào nhìn thấy địch nhân? Nham nhẫn đám người bên trong có người lớn tiếng hô hắn. Nham ẩn doanh địa nhân tuy nhiều, lại không có người có thể trả lời hắn vấn đề, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm địch nhân, lại không dùng được, liền địch nhân hình bóng đều không trông thấy. Một đạo phủ gạ củ ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, may may không có gây nên nham nhẫn nhóm chú ý, đây là phủ gạ củ cố tình bày nghi trận, phong ngừa bị mọi người nhìn ra hắn ẩn thân năng lực. Ảnh Vân Thân liên tục giết chết hai ba tên nham nhẫn rốt cục gây nên nham nhẫn đại bộ đội chú ý. Là Cổ nổ hạ ra tổ cũ Chi Hạ Ni Dạ, giết hắn, không thể để cho hắn chạy. Đoàn người tức khắc biến mảnh liệt kích động, từng đạo từng đạo công kích vây quanh phụ gã cũ Ảnh Vân Thân toàn thân cao thấp. Thuần thân thuận, Ảnh Vân Thân trong chớp mắt biến mất ở nơi chỗ, trong tay Hắc Sắc Phi tiêu liên tục chém, lần nữa giết chết hai tên nham nhẫn, biến mất ở nơi chỗ, hướng về địa bên ngoài chạy đi. Phụ bản thể cũng đã hướng về doanh địa đằng sau tổng nhà kho đi đến, đối với họ Rosimaz, phụ cũng không yên tâm. Xem như một tên biết rõ nội dung cốt truyện nhân, biết rõ họ Rồ Si Ma nội tâm bản tính, chỉ là hiện tại bởi vì cổ nổ hạ có thể áp chế người khác quá nhiều, cho nên cũng không rõ ràng. Tổng trong kho hàng lúc này cũng đã một mảnh hỗn độn, mấy cái cự mãn qua qua lại lại xoay toa, cùng Nham Nhẫn chiến thành một đoàn, giữa sân hai đạo thân ảnh nhanh chóng giao thủ, là họ Rồ Si Ma cùng Nham Nhẫn một tên mỹ Bất quá Nham Nhẫn cũng đã toàn thân là tổn thương, chết ở họ Rồ Si Ma trên tay là sớm muộn sự tình. Phù gà cũ chỉ là nhìn qua họ chiến đấu. Vòng qua chiến trường thẳng đến nhà kho chỗ sâu cất giữ lương thực và binh cấp lương cho hoàn địa phương. Ở tất cả tiếp tế Chỉ có lương thực là trọng yếu nhất, không có phi tiêu sinh hoạt gì một dạng có thể chiến đấu, không, có lương thực chỉ có thể đối bụng, một tên lỳ dạ liên tục ăn không no, thậm chí không ăn cơm, sức chiến đấu tất nhiên trực tuyến hạ thấp. Kho lúa ở tất cả tiếp tế bên trong bảo tồn nghiêm mật nhất, dù cho phía trước khắp nơi đều ở chiến đấu, nơi này vẫn như cũ có một đội 12 tên lỳ dạ. Phù gà củ đánh giá một cái nhà kho bốn phía, bốn phía trên vách tường khắc đầy đủ loại to thức, đều là vì cam đoan lương thực không bị vũ quốc thời tiết ảnh hưởng. Nhẹ nhàng đến gần trong đó một tên thượng nhẫn, phi tiêu hàn quang chợt hiện, đột nhiên từ đối phương hầu sẽ qua, một mực đứng ở trên nham nhẫn nhẫn bên người một tên lỳ dạ. Ở đối phương huyết hầu phun ra máu tươi nháy mắt, liền đã kịp phản ứng, nháy mắt kéo ra cự ly. Lấy đối phương chung nhẫn trả cỡ dạ, phản ứng cũng không chậm, có lẽ tiếp qua mấy năm liền là một tên từ từ quật khởi nha mận thiên tài, bất quá đối phương hiện tại thực lực, đối với phụ gạ cụ tới nói vẫn có điểm không đáng chú ý. Phi tiêu hóa thành một đạo đen kịt hàn quang, ở hắc vụ che lấp lại mảy may không có hiện lộ hành tích, đâm thẳng đối phương trái tim. Nhìn xem liên tục chết đi hai tên đồng bạn, những người khác tức phản ứng lại, tụ tập cùng một chỗ, hướng về nhìn một phía, tìm kiếm tung tích địch nhân. Phụ gạ cụ lẳng lặng nhìn xem mấy người, Mạn trẻ cũ nhanh chóng xoay tròn, 10 tên nham nhận thân thể bốn phía tức khắc lăng không xuất hiện vô số hắc viêm, trong chớp mắt ở bọn hắn thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Phổ thông lý dạ, không có người có thể tiếp nhận hắc viêm thiêu đốt lúc tạo thành đau đớn, 10 tên nhị dạ tức khắc tứ tán chạy trốn, không ngừng phát ra kêu thảm âm thanh, cầu xin tha thứ sinh. Dù cho mạnh như đệ tử thủy ảnh, có thể hoàn mỹ trưởng không tam vĩ lực lượng, đối mặt dạ mạ tệ giật vẫn như cũ chỉ có thể vùng vây dây chết, càng đừng nói những cái này phổ thông lý chỉ là ngắn ngủi vài đồng hồ, 10 người thực lực liền đã cực kỳ suy yếu. Dạ viêm lực lượng, ở tất cả đã biết hỏa diễm bên trong, lấy vũ diệt tính chất làm chủ, loại này cường đại hỏa diễm đã không phải là phổ thông hỏa diễm có thể so sánh. Có lẽ bị phổ thông hỏa diễm thiêu đốt vài giây đồng hồ, mấy người còn có thể sinh long hóa hồ, chỉ là phổ thông bỏng, thậm chí có thể dựa vào bản thân lực lượng tướng trên người hỏa diễm dập tắt. Đối mặt Dạ Mạ Tệ Giả, tất cả dãy rùa đều là phế công. Ở phù gã cụ chặt đứt đồng lực cung ứng sau đó, hắc viêm lực lượng dần dần dập tắt, 10 tên nham nhẫn cũng đã hoàn mê, trọng thương ngã tất cả cụ nhìn xem trước mắt to lớn khó lứa, cụ trong bọc, một tròng thật cho nô phủ bị phù gã cụ cầm đi ra. Những cái này đều là vì hôm nay hành động, ở trong doanh địa cố ý chuẩn bị. Tương khởi bạo phù giáp tốt, liên tục năm đạo hỏa long tử phù gạ cũ trong miệng phương ra, đem toàn bộ kho lúa toàn bộ đốt, nhanh chóng sông ra liều vải, hướng về phía trước chiến trường chạy đi. Một cỗ trùng thiên tiếng nổ mạnh từ sau lưng trong kho hàng truyền ra, phù gạ cũ cũng không quay đầu lại, thẳng đến ổ trên chiến trường. Chiến trường, ổ cũng đã kết quả mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu nhắm nhẫn, chính đang thanh lý còn lại nị ra. Chương 85, thu hợp. Trong kho hàng, duy nhất có thể ngăn cản đó Zoro mà cũng đã mất mạng, còn lại Niza chỉ có thể hết sức kéo dài thời gian chờ đợi phía trước đại bộ đội đến đây trợ rút. không muốn cùng đối phương cận chiến, hắn là cô Nổ Hàn Nghị giả Ozorimas, tất lực dùng nhận thuật kiềm chế, chờ đợi phía trước trợ rút, nhất là hát Xuyên Lao Đại, rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Dù cho đánh bạc tính mệnh cũng phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đối vật tư tiến hành phá hư. Nham nhận đám người bên trong không ngừng có nhân hô, dường như uy hiếp nhưng thật ra là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, người phụ trách cật đã chết ở trong tay họ Ozorimas, còn lại biết rõ không phải họ đối thủ, chỉ có thể tha duyên, chờ cứu viện đến, nếu không vật tư bị hủy trách mặc cho bọn hắn đảm đường không đổi. Họ Dỗ Xỉ mà khẽ miệng cười lạnh, hai tay phảng phất tàn ảnh chớp động. Phong độn, đột phá. Cùng phong đột khởi, đột nhiên tập kích phía trước nghị dạ của thể, mấy tên nghị dạ né tránh không kịp, nháy mắt bị thổi lên không trung. Từng đạo từng đạo vết thương xuất hiện ở thổi phi thân thể, hiến máu hòa lẫn cùng phong tiếp tục hướng nơi xa tàn phá bờ bãi, một đạo to lớn khe danh xuất hiện ở mặt đất một mực hướng phương xa kéo dài. Họ Dỗ Xỉ mà tại nhận rơi chiến đấu, ngoại trừ đủ loại loại thuật, để cho nhân liền là phong độn, tương đại, liên phạm vi rộng, được hổ tam truyền. Còn lại dạ lần nữa lui lại, kéo ra Thủ độn nhận thuật không ngừng hướng về họ Dỗ Sĩ Mã Diên Công. Thủ độn, Thủ Lâm Dương, Thủ độn, Thủ Lâm Đánh, Thủ độn, Nam Trọng Côn. Phù Thiên cái địa nhận thuật hướng về họ Dỗ Sĩ Mã Diên Công tiếp qua, dù cho lấy họ Dỗ Sĩ Mã cường đại, thời gian ngắn cũng hình thành dạng cơ hình thức. Dù sao hiện tại họ Dỗ Sĩ Mã còn không có tiếp xúc cấm thuật, xem như một tên thông thường lý dạ. Phù Gạ Cụ giải trừ hắc vụ ẩn thân, chậm rãi đi vào chiến trường. Lại xuất hiện một tên cổ nô hạ nguy ngăn chặn hắn, chờ đợi Hắc Xuyên Đại cứu viện. Orosimaz cũng phát hiện Gạ Cụ đến, trong mắt chớp động lên dị dạng màu sắc. Các người đợi không được hát xuyên cứu viện, phù gạ củ tam câu ngọc xạ dịn gặng chậm dài chuyển động, liếc nhìn lấy toàn bộ chiến trường nói, hắn đã chết ở trong tay của ta. Phù gạ củ mà nói ở trong đám người gây nên to lớn hơn áo, rất nhiều nham nhẫn căn bản không dám tin. Ồ rổ xỉ mà con người hơi có lại, trong lòng chấn kinh cũng không so nham nhẫn nhỏ, dù sao hắn và hát xuyên giao thủ qua, cũng không có khả năng giết chết đối phương, hiện tại ở hắn nhìn đến chỉ có thể miễn cưỡng cùng hát xuyên giao thủ đủ chỉ hạ phù gạ cụ dĩ nhiên giết chết hát xuyên Họ Tâm Tình đồng dạng có to lớn chập trùng, lần nữa một lần nữa xem kỹ bản thân thực lực, trước kia coi là ổn áp phủ gạ cụ thực lực cũng trở nên có chút không tự tin. Phù gạ cũ quân, ngươi thực sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ, dĩ nhiên có thể giết chết hắn xuyên. Chiến trường giết địch là tốt nhất tích lũy chiến công phương pháp, phủ gạ cụ trải qua trận này, ở cô nổ hạ danh vọng nhất định nước lên thì thủy lên, họ Drollsi đồng dạng minh bạch, phủ gạ cũ lần sau lại xuất hiện ở vũ quốc, dù cho không phải cùng hắn cùng cấp, cũng sẽ không so với hắn thấp quá nhiều. Họ Drollsi mối, đằng sau kho lúa trong tiếp tế đã bị đậu mã hủy, có thể lui. Phía trước Nam Nhẫn đại bộ đội rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Phù Gạ Cụ nói, Họ Rồ Xỉ nhẹ gật đầu, sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào không ra nghĩ cái gì, bất quá Phù Gạ Cụ biết rõ, Họ Rồ Xỉ nội tâm khẳng định không bình tĩnh. Mấy quả bom khói từ Phù Gạ Cụ trong tay bay ra, sương mù tức khắc bao phủ màn lớn khu vực, Phù Gạ Cụ có thể cảm giác được Họ Rồ Mạn khí tức biến mất ở rất nhanh, nhìn đến cùng đến lúc dùng phương pháp mượn dạng. Mạn Trệ Cụ nhanh chóng xoay tròn, từng đạo từng đạo hắc vụ tướng Phù Gạ Cụ che quất, trong chớp mắt đồng dạng biến mất ở ngân trỗ. Đen kịt phi tiêu không ngừng vung ra thu gặt lấy từng đầu nhĩ dạ sinh mệnh. Sương mù dần dần tan đi, trên mặt đất cũng đã ngã xuống mấy tên nham nhẫn, hấp thu một đợt động lực, phù gạ cừu bắt đầu rút lui. Doanh địa phía trước, tử thương nham nhẫn số lượng đối với toàn bộ doanh địa tới nói cũng không tính nhiều, chủ yếu nhất là doanh địa người phụ trách hát Xuyên tử vong, đối với toàn bộ nham nhẫn đều là tổn thất to lớn. Mỗi một cái nham thôn. đỉnh cấp cao thủ đều là có hạ, nham nhẫn lại nghĩ tìm ra một tên có thể thay thế Hắc Xuyên nhị dạ cũng không dễ dàng, hơn nữa mỗi một tên cao thủ tại chiến tranh bắt đầu liền đã bị định ra tốt tất chiến kế hoạch, Hắc Xuyên chết, trực tiếp nhiễu nhẫn kế hoạch. Trung tâm điện, Huyên thi thể đã bị thu tập, nằm thẳng ở một mảnh trên đất trống, đồng thời không ngừng có chết đi nị dạ bị mang lên nơi này, nhìn đến những cái này thi thể rất có thể sẽ bị trở về nha mận thôn. Không chỉ là vì trấn an táng, càng là vì thu hoạch được cùng người chết đối chiến nị dạ trong đầu tình báo. Toàn bộ nha mận doanh địa có thể xác định phụ gạ cũ ẩn thân chỉ có Huyên, cho nên chú định nha mận không chiếm được Huyên thi thể. Mấy chương cho nộ phù lăng không xuất hiện ở Huyên thi thể bên trên, phụ gạ cũ đứng ở cách đó không xa, rất nhanh một cái to lớn bạo tác tiếng toàn bộ địa, toàn bộ mình. Trong chớp mắt phủ cận cũng đã vây lại lượng nhị dạ. Hắc xuyên thi thể bị tạc tàn khuyết không đầy đủ, muốn tiến hành siêu hồn cơ bản không có khả năng. Địch tập, Hắc xuyên đại nhân thi thể bị đối phương hủy. Tìm ra địch nhân, vì Hắc xuyên đại nhân báo thủ. Phù gạ cụ không có để ý tới nham nhận huyên náo, hai tay phảng phát hóa thành tử thần thu hoạch linh hồn liêm đao, tả hữu hai thanh phi tiêu không ngừng đâm ra, tụ tập lại nhị dạ trong chớp mắt cũng đã liên tục bốn tên nhị dạ bị giết, hoặc là bị đâm thủng trái tim, hoặc là bị cắt đứt huyết hầu, căn bản cho người khó lòng phòng bị, rất nhiều nham bắt đầu mấy người tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lương nhất trí đối ngoại, muốn tìm kiếm phù gạ cụ hình bóng. Dương địa ngoại vi một chỗ đất nhỏ trên sườn núi, rút ra đâm vào trước mắt nham nhẫn vị trí trái tim phi tiêu, phụ gã cụ thân thể hiện ra đến, đây là hắn cố ý giải trừ hắc vụ ẩn thân. Quét mắt một cái nơi xa nham nhận bộ đội, quay người hướng về phía sau rút lui. Số lớn nham nhận hướng về phụ gạ cụ rút lui phương hướng đổi theo, bất quá dù sao là phi công, mạnh nhất hắc xuyên đã chết ở trong tay đối phương, ngủ quãng truy kích, chỉ có thể hồn mạng. Phần lớn số nguyên tố nham nhẫn chỉ là làm bộ dáng, căn bản không nghĩ tới đau nhức qua truy kích đem đối phương lưu lại. Rút khỏi địa, phụ cụ lần nữa ẩn thân, chuyển biến phương hướng. Trở về đồng bạn trước giờ thiết trí tập hợp địa điểm đi đến. Cứ điểm, bốn tên đồng bạn lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, dù sao lần này nhiệm vụ cũng không đơn giản, phụ gạ cụ cũng đã nói cho bọn họ tác chiến kế hoạch. Xem như phụ gạ cụ sớm nhất đồng bạn, khi Hữu Gạ Mị dù mặc dù không có gặp qua phụ gạ cụ hiện tại thực lực, trong lòng lại có quyết định, ở nham nhẫn doanh địa cùng Hắc Xuyên loại này cường giả giao thủ, bản thân liền đã cực kỳ nguy hiểm. Từ lúc trước hắn biết rõ tác chiến kế hoạch thời điểm, liền không quá xem trọng cái này kế hoạch, thực sự quá mạo hiểm. Tha duyên Hắc Xuyên tranh thủ đầy đủ thời gian cho họ Zoro Simaz, đương nhiên Hắn mặc dù không tán đồng cái này kế hoạch, lại không, có càng tốt kế hoạch, dù cho toàn bộ đội cùng đi, vẫn như cũ tránh không được toàn quân bị diệt hạ chẳng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hy vọng phụ gạ cụ thực lực đủ mạnh, hoặc là vận khí đủ tốt, có thể ở trong chiến đấu sống sót. Chạy tới phụ cận phụ gạ cụ có thể cảm nhận được các đồng bạn loạng nhạng, đây là một loại đối thực lực không đủ bất đắc dĩ, phụ gạ cụ đã từng cảm thụ qua. Giải trừ hắc vụ ẩn thân, phụ gạ cụ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, đưa tới bốn tên đồng bạn chú ý. "Không cần vì ta lo lắng," phụ gạ cụ đi tới nói, "Giới lý năng giết nhân còn không có xuất sinh." Chương 86: Kế hoạch Nghe được phủ gạ cũ thanh âm, Huy Hổ Gạm Hy rồ nháy mắt mở ra bì ạ Cựu Gặm nhìn lại. Biến thân thuật mặc dù là nhị dạ cơ sở, cũng tương tự cũng là rất nhiều giới nhị dạ tinh anh phi thường tinh thông một cái nhân thuật, vô luận là điều tra tình báo, vẫn là tiến hành ám sát, biến thân thuật đều có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Một cái thông nhân nhị dạ, nhất định tinh thông biến thân thuật, muốn tìm kiếm biến thân thuật sơ hở cũng không dễ dàng, bất quá bì ạ Cựu Gặm sát thực là phi thường dễ dàng nhận ra biến thân thuật một cái kỹ năng. Nhân thể kinh mạch vật chuyện, chakra dạng đạo đều có nhỏ bé chênh lệch, một người có thể bắt chước một người khác bề ngoài cùng thói quen sinh hoạt, lại bắt chước không được kinh mạch đạo. Kỳ Vũ cảm thấy rồ tử cũng sớm đã là phụ gạ cụ đồng bạn, đối với hắn thân thể huyết đạo cùng thể nội kinh mạch cấu tạo phân bố tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Cẩn thận quan sát một lần phụ gạ cụ, nói: "Phụ gạ cụ, rốt cục trở về, chúng ta đều phi thường lo lắng ngươi, xem như đồng bạn không thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, mọi người trong lòng đều không tốt thụ." Phụ gạ cụ nhìn lướt qua mấy tên đồng bạn, cũng đã minh bạch mấy người ý nghĩ, xem như một tên cổ nổ hạ thượng nhẫn, ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm chỉ có thể ở hậu phương phụ trách tiếp ứng, đây là bất luận cái gì một tên dạ đều không hi vọng lần nữa kinh lịch. "Yên tâm đi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành." Phụ gạ cụ nói. Hơn nữa lần này nhiệm vụ là ta cùng họ Rossi mà thảo luận kết quả, nhiệm vụ độ khó tăng lên thu ít, các người hoàn toàn không cần tự trách. Hơn nữa qua chiến dịch này, trong thời gian ngắn, nha mận thôn ở vũ quốc thế lực tất nhiên sẽ thu hẹp, cô nốt hạ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Bốn tên đồng bạn nghe phủ gạ cụ mà nói, mặc dù có mấy phần tán đồng, nhưng cũng minh bạch, tự thân thực lực, lực mới là không có tham gia lần này nhiệm vụ mấu chốt, lấy bọn hắn thực lực, xông vào nha mận doanh địa chỉ có thể bạch bạch chịu chết. Từ gây dựng lại đội ngũ lúc tâm cao khí ngạo, đối phụ gạ cụ đảm nhiệm đội trưởng bất mãn đến hiện tại chấp hành nhiệm vụ căn bản giúp không được gì, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian gạ cụ trưởng thành tốc độ nhanh chóng, nhựa bốn người không thể không gáy mắt. Bình tĩnh ban đêm, năm người ngồi đối diện nhau, thì Ugaku Mutsushi đột nhiên mở ra bị ạ cựu gẳng hướng phía dưới mặt nhìn lại. Khác biệt lo lắng, là họ Zoro trở về. gạ cụ nói, một đầu cự mãng chui ra mặt đất, họ Zoro Shimazu từ đó đi ra, gạ cụ nhìn thoáng qua họ Zoro từ trong mắt hắn có thể nhìn ra, họ Zoro Shimazu mặc dù mặt mũi tràn đầy ý cười, trong mắt lại không có bất kỳ vui sướng nào chi tình. Nha mận phức tạm giải quyết, Fuga cụ thực lực lại vượt ra khỏi hắn mong muốn, lại trên đường trở về. Họ Drollsi hồi tưởng một lần đủ chi hạ phụ gạ củ tất cả tỉ báo. Từ ban đầu tấn thăng nhiệm vụ bắt đầu, một mực đến lần này phá mà nói đường tiếp tế nhiệm vụ, phụ gạ củ hoàn thành đều phi thường hoàn mỹ, hơn nữa mấy lần nhiệm vụ cũng đã vượt qua ngoại giới đối với hắn thực lực cấp định. Họ Drollsi có thể cảm giác được, phụ gạ củ một mực đang ẩn dấu thực lực, từ lần trước trọng thương hoàng nham đến lần này giết chết Hắc xuyên đều là một cái rất tốt ví dụ, hoàng nham có thể nói là ngoài ý muốn, Hắc xuyên thực lực có thể rõ như ban ngày. Một cái nham cao tầng, có thể ngăn cản bản thân tồn tại, ở nham địa bị phụ chết, đây là tốt nhất chứng minh. Có thể giết chết Hắc xuyên Phu gả cụ quân thực lực càng ngày càng thần bí khó lường. Họ Dỗ Xī si mạn thanh âm vang lên. Phu gả cụ cười nhạt một cái nói, tiền bối qua khinh rồi, Hắc xuyên thực lực tuy mạnh, lại không có cùng Sạ Dịn gặm kinh nghiệm đối địch, đồng dạng đối Sạ Dịn gặm huyền thuật sức chống cự cũng không mạnh, phu gả cụ có thể giết chết Hắc xuyên, hoàn toàn là may mắn. Những lý do này họ Dỗ Xī có lẽ tin có lẽ không tin, đối phu gả cụ đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, cỗ hạ chỉ có thể bá, gia cụ chỉ hạ tài, chỉ hạ phu cụ lần nữa ở trên chiến trường lập công. Giới Lụy Trấn trưởng giết địch là có thể nhất nhanh chóng đề cao một tên mỹ dạ danh vọng phương pháp, dù cho không đảm nhiệm chức vụ, cũng có thể thu hoạch được rất cao địa vị. Bỏ quát về sau gì rèn dạ, Kakashi, mặc dù đều không có đảm nhiệm cái gì chức vị trọng yếu, nhưng nhận nhịn tôn địa vị lại cao vô cùng, những cái này đều là thông qua lần lượt nhiệm vụ lần lượt chiến đấu tích lũy xuống tới danh vọng. Họ Orochimaru chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua phủ Gaku, cái gọi là đối xạ gìn gặm không có sức chống cự loại hình mà nói Orochimaru một chữ đều sẽ không tin tưởng. Hắn lần thứ nhất phát hiện, Uchiha phủ Gaku nhượng hắn có chủng không thể nào ra tay cảm giác. Một nhóm 6 người hướng về Cổ nổ Hạ doanh phương hướng tiến lên, lúc này chân trời cũng đã nổi lên ngân bạch sắc, một đêm thời gian trôi qua. Lần nữa trở lại doanh địa, đội ngũ bắt đầu giải tán, Phù Gà Cụ đi qua một đêm hỗn chiến đã có chút mỏi mệt mới vừa vào lều vải liền bắt đầu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thẳng đến giữa trưa mới lấy lại sức lực. "Tỉnh phù gà cụ." Giọng Maschiro Kijo qua thanh âm truyền tới. Phù Gà Cụ vuốt vuốt nhẹ gật đầu. "Phù Gà Cụ, tiếp xuống chúng ta có kế hoạch gì?" Hỉ Hi "Là trực tiếp về Hạ, vẫn có những hành động khác." Nghe được Hi mà nói, ngâm một cái nói: Các người bốn người về trước cổ nô hạ, ta còn có sự kiện cần xin phép một chút để tạm. Phu gạ cũ tướng ngọ rồ sĩ mà lúc trước điều tra thủ quốc đường tiếp tế lộ đồ cầm đi ra, chạy ở trên mặt bàn nói, bức tranh này các ngươi đều hẳn là nhìn hiểu, đây là Nha Mẫn thôn đường tiếp tế lộ đồ, hành động lần này mặc dù phá hủy Nha Mẫn doanh địa vật tư, từ lâu dài đến xem, đối Nha Mẫn thôn đã kích cũng không lớn, chỉ có thể đưa đến thời gian ngắn thu hẹp binh lực tác dụng. Từ lộ tuyến trên có thể nhìn ra, Nha tế đến từ ba cái địa phương, ta mục tiêu là nơi này, Nha bên ngoài một chỗ gốc, cũng là có lứa, bao quát vũ nhẫn đều là từ nơi này vận chuyển tế. Ta sẽ truyền tin cho Đệ Tam, hy vọng có thể chui vào tổ quốc tiến hành điều tra, tất yếu thời điểm sẽ đối cái này chỗ kho lúa tiến hành hủy diệt tính đặc kích, triệt để trọng thương nha mẫn nguyên khí, tối thiểu nhất trong vòng mấy năm, ở vũ quốc chiến trường, nha mẫn tướng biến không có chút nào uy hiếp. Bốn tiên đồng bạn đều lộ ra không dám tin biểu lộ, nha mẫn thôn phụ cận kho lửa, hơn nữa còn là toàn bộ nha mẫn tổng kho lửa, nhất định phòng thủ nghiêm mật, phu gạ cụ tuy mạnh, nghị xâm nhập trong đó tiến hành phá hư, đồng tràn ngập nguy hiểm. Quá mạo hiểm, một khi gây nên hỗn loạn, cần đối mặt là toàn bộ thôn lượng, trong đó thậm chí bao gồm Đệ Tam thủ ảnh. Kỳ nói, đúng vậy à, để Tam thổ ảnh xem như đệ nhất thổ ảnh Tô tử, vị qua đệ nhất, đệ nhị hai đời thổ ảnh dốc lòng dạy bảo, thực lực cường đại, lần này đi lại là quá mức mạo hiểm." "Tiên tâm đi," Fugaku nói, "hành động lần này là lấy điều tra làm chủ, không có nhất định nắm chắc, ta là sẽ không mạo hiểm, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai các ngươi bốn người trở về cổ nô hạ, ta sẽ thông qua trong doanh địa dụng cụ chuyển tin liên hệ đệ tam đại nhân." Đối với phủ gạ cụ hành động, bốn người không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể hy vọng đệ tam có thể ngăn cản hắn kế hoạch, bất quá mấy người minh bạch, lấy hiện tại giới mỹ giả thế cục, khả năng cũng không đại. Một khi phủ gạ củ kế hoạch thành công, Vũ Quốc tứ quốc hỗn chiến trên cơ bản liền sẽ biến thành Tam quốc hỗn chiến, Cố Nộ hạ chiếm cứ ưu thế sẽ cấp tốc mở rộng. Thắng được một trận giới lỵ ra đại chiến thắng lợi, là bất kỳ một cái nào nhận thôn cao tầng đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Chương 87, thủ quốc hành trình. Cố Nộ hạ doanh địa, Họ Dồ trong lều vải, Kỳ Hủ Gamis bốn người đến đây chào từ biệt. Họ Dồ tiền mối, chúng ta mấy người đến đây chào từ biệt, Kỳ Hủ Gamis nói, lần này nhiệm cũng đã hoàn thành, chúng ta cần về Cố Nộ hạ hướng đệ tam đại nhân báo cáo. nói, lần này vất vả các ngươi. Xem như một tên phụ mẫu chết sớm cô nhi, họ Rồ Sĩ mà giở một ít phương diện sát thực làm không thể bắt bẻ, nhất là lễ tiết phương diện. Phu gạ cùng một mực đem bốn người đưa đến doanh địa cửa ra vào, nhìn xem bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt, mới quay người đi vào hò Rồ Sĩ mà điều vài. Nhìn xem ngồi ở trên ghế họ Rồ Sĩ mà, muốn so hôm qua tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt cũng biến bình tĩnh. Xem như một tên mỹ dạ, nhất định phải học được tiếp nhận bên người lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện so bản thân cường đại lý dạ, đây là xem như một tên ưu tú nhị dạ thiết yếu tâm lý tố chất chỉ có cường giả mới có thể xúc tiến cường giả biến mạnh hơn, mà không phải so với ai khác càng yếu, hơn hướng năm đó xẹt dù Hạ Hỉ Dạ mà cùng Ngụ Trị Hạ mạ đã dạ, hai người tùy ý một người đều có trấn áp giới nghi dạ thực lực. Ngoại trừ bởi vì hai người là Ảs Hủ Dạ cùng Ìn Dơ -dạ, dạ chuyển thế bên ngoài, hai người hai bên lẫn nhau làm đối thủ, xúc tiến lẫn nhau cũng có nhất định quan hệ. Nhìn xem đi tiến đến đủ chỉ Hạ phụ gạ cụ, họ rồi thị mạ lần nữa khôi phục ngày xưa trí tuệ vượng vàng, tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái, tựa hồ tối hôm qua thất thố hoàn toàn cùng hắn không có nửa phần quan hệ. cụ quân không có cùng đoàn đội cùng nhau về cổ hạ, chắc là có trọng yếu nhiệm vụ. Tiên đoán không sai, phu gạ cụ tướng bản thân kế hoạch nói cho họ Doshimaz. Nhìn xem phu gạ cụ, họ Doshimaz mặc dù cố gắng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bất quá hắn nhãn thần bán rẻ hắn, phu gạ cụ có thể nhìn ra trong đó không dám tin, khinh thường chú ý cũng không biết tự lượng sức mình. Tốt, phu gạ cụ quân quả nhiên là một làm đại sự nhân, họ Doshimaz trên mặt mang theo ý cười nói, một khi phá hủy nha mận thôn bên ngoài kho lúa, lần này giới nghị dạ đại chiến phu gạ cụ quân cư công chí vĩ. Muốn truyền tin cho tam, trong doanh địa thì có cùng truyền tin nhóm ký kết dạ, một khi giải trừ thông linh thuật Truyền tin đương liền sẽ trở lại Cổ Nỗ Hạ chăn nuôi truyền tin đương địa phương, tin tức truyền lại thậm chí không cần nữa ngày thời gian. Phụ Gạ Cụ nhẹ gật đầu, vô luận họ Rồ Xỉ Mạn có ý nghĩ gì, hắn cũng có đi một vòng nha mận thôn, nha mận nhiều đời nghị dạ đối thổ tính chất cẩm ngộ đều là phụ gạ cụ phải đi lý do, còn có nhiều loại huyết kế giới hạn cùng trấn đốn tu luyện tâm đắc. Hơn nữa không có người biết do phụ gạ cụ ác chủ bài, có mạn trẻ cụ hắc vụ ẩn thân, cho dù là tiến vào thổ ảnh sử văn phòng đối với phụ gạ cụ tới nói cũng không có khăn. Trong doanh địa phủ trách truyền đến rất nhanh, vóc dáng không cao, thoạt nhìn có chút đầy yếu, trên bờ vai một cái truyền tin ưng lặng lặng đứng vững. Họ Dỗ Sĩ mà đại nhân. Họ Dỗ Sĩ mà nhẹ gật đầu, phu gạ cổ tướng trước giờ viết xong tờ giấy đưa cho truyền tin nhí giả nói, giao cho hổ cả đệ tam. Vâng. Thông linh thuật giải trừ, truyền tin ưng biến mất ở nguyên chỗ, lúc này cô nổ hạ tình báo bộ môn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện truyền tin ưng, mấy tên nhị giả minh bạch có mới tình báo đưa tới. Ở truyền tin ưng phía sau lưng có một cái cái hộp nhỏ, một tên nhị từ đó xuất ra một phong thư, trên đó viết đệ tam thân khải. Ta đi tướng tin đưa cho tam đại nhân, các ngươi tiếp tục ở trong này giám thị. Phu gạ cũ tin rất nhanh đưa đến đệ tam trong tay, trong thư phụ gạ cũ hồi báo trước lần này cũng đã hoàn thành, thứ nhì liền là chủ yếu nhất thổ quốc hành trình. Xem xong rồi trong thư nội dung, đệ tam rơi vào chấm 4, đối với phụ gạ cũ kế hoạch đệ tam cũng không xem trọng, ở trong lòng hắn, hữu tri hạ phụ gạ cũ có lẽ có tinh anh thượng nhận thực lực, bất quá muốn đi nha mẩn đại bản doanh làm phá hư đơn giản cùng chịu chết không có khác nhau. Phu gạ cũ giết chết H xuyên sự tình cũng không có ở trong thư tiết lộ, về phần họ còn không có kịp báo cáo, những người khác chỉ biết là hai người phá hủy nha mẩn điểm tế, chi tiết cụ thể cũng không có hướng ra phía ngoài tuyên bố. Đệ Tam mặc dù không coi trọng phụ gã cũ, nhưng cũng minh bạch một khi kế hoạch thành công, vũ quốc chiến tranh cổ nổ hạ liền đã thắng gần một nửa, hơn nữa kế hoạch không có áp dụng trước đó, không có người biết rõ kết quả thế nào, một tên tinh anh thượng nhẫn cổ nổ hạ vẫn là tốn thất nổi. Đệ Tam trầm ngâm nửa ngày, chờ về trên thư viết đồng ý hai chữ. Truyền tin hệ thống thu phát tình báo đều là có thời gian hạn chế, nhất bản đều là 2 giờ tiến hành một lần thông linh, 2 giờ đủ để hoàn thành một lần tin tức truyền lại. Đệ Tam đồng ý thư tín rất nhanh thì đến phụ gã trong tay. Họ rồ xì Tam đại nhân đồng ý ta kế hoạch. Lúc nào xuất phát? Hôm nay giữa trưa ăn cơm chưa xong, Họ Dỗ Sỉ Ma Tử cản thanh âm vang lên, hy vọng người có thể thành công. Dời đi Họ Dỗ Sỉ Ma Tử đều Phù Gà Cụ đi trước hộ cần tướng tất cả cần bổ chuẩn bị đầy đủ, lần này nhiệm vụ tuy có hắc vụ ẩn thân, có chút tất yếu phòng bị đồng dạng tất không thể thiếu. Nhất là muốn ở phòng bị nghiêm mật trong kho hàng phá hủy nha môn lương thực dự trữ cũng không dễ dàng, đại lượng cho nô phủ là Phù Gà Cụ chọn lựa đầu tiên. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, biệt, vô vô vẫn như cũ xuống, một một con đường trên. Lấy hắn hiện tại mạn trệ củ thực lực, dù cho đụng tới hàng Hàn Dụ, mặc dù không dễ dàng thắng, đồng dạng muốn đi cũng không có nhân ngăn được. Tam câu ngọc xạ gìn gặm không ngừng xoay tròn, phụ gạ Cụ không có lo lắng đi thổ quốc, hắn đang tìm kiếm khả năng xuất hiện ở lẫn nhân trước tiến hành đồng lực thu hoạch. Mạn trệ củ tất cả năng lực đều là lấy tiêu hao đồng lực là điều kiện tiên quyết, tất cả thu hoạch đồng lực đối hiện bây giờ Phù gạ Cụ là trọng yếu nhất, trước cam đoan đồng lực xung tốc. Phù Gà Cụ lặng lặng ở vũ quốc tiến lên, hai mắt không ngừng liếc nhìn, đồng thời lỗ tai không ngừng lắng nghe đến từ từng cái phương hướng phát ra âm. Một đạo hơi một chút kim loại đụng tiếng va chạm xa xa truyền vào Phù Gà Cụ trong tai. Sa Dịn gầm nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt biến thành mạn trệ quỷ u, vụ ẩn thân rất nhanh cũng đã hoàn thành. Thuần thuần thuận, phu gã cụ biến mất ở nguyên chỗ, ở phía trước xuất hiện một đội xa nhận đang cùng vũ nhận giao thủ, xem như chủ chiến trường, vũ quốc hàng năm chiến loạn, các lý dạ đều tương đối tinh thông ám sát chi thuật. Tứ quốc hôn chiến mặc dù nhượng vũ quốc tổn thất thảm trọng, quốc gia thể lượng nhỏ là chủ yếu nhất nhân tố, sức chiến đấu phương diện vũ nhẫn cũng không kém. Cảm nhận được trong thai truyền đến càng ngày càng rõ ràng thanh cụ thả chân, phía trước một đội sa nhận đang cùng một đội vũ nhận chiến đấu. Đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem, Đồng thời không ngừng kế hoạch làm sao mới có thể đem hai đầu đội ngũ toàn bộ lưu ở nơi này nếu không rất dễ dàng tướng bản thân bại lộ, dù sao bây giờ là ban ngày chiến đấu song phương xa nhẫn từng cái mang thương Vũ nhẫn trên người thì sạch sẽ rất nhiều phụ gạ cụ chỉ là nhìn lướt qua liền đã minh bạch xa nhẫn vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu hiện tại bị Vũ nhẫn nhặt được tiên nghi song phương đều có mấy tên đội viên nằm trên mặt đất bất quá xa nhẫn rõ ràng so Vũ nhẫn ngã xuống nhiều người cùng sở hữu 5 người Vũ nhẫn phương diện chỉ có hai người hai đội đều là 12 người đủ quân số đội ngũ hiện tại một cái còn có 7 người một cái lại có 10 người rất rõ ràng Vũ nhẫn chiếm thực phong 88, Hợp Tu. Từ hàn Dồ đối Tam Quốc tuyên chiến bắt đầu, Vũ nhẫn chiến đấu phong cách cũng đã hoàn toàn chuyển biến, trước kia là lấy khu thuộc làm chủ, hiện tại thì lại lấy giết địch làm chủ. Đồng Dạng Hỏa Tổ phong đối Vũ nhẫn thái độ cũng đang biến hóa, xem như một cái tiểu quốc, dù cho nỉ giả thực lực không yếu, lại có Hãn Dồ loại này cường giả lãnh đạo, đối mặt ba cái đại quốc vẫn là nọ mạnh hết à. Có thể nhìn thấy Vũ nhẫn chiếm cứ phía trên phong chiến đấu cũng ít khi thấy, đại đa số chiến đấu đều là Vũ Nhân dùng ít địch nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ đảo vòng tình cảnh, chiến trường trong Vũ Nhân vận khí không tệ, dĩ nhiên đụng phải vừa mới kết thúc chiến đấu xa nhẫn, có thể nhặt tiền nghi. Bất quá đối phương hào vận tự phủ gạ cũ xuất hiện ở chiến trường bắt đầu liền đã hao hết, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Phu gạ cũ trong tay xuất hiện vài thanh phi tiêu, đằng sau đều liên tiếp cho độ phủ, phi tiêu xuất hiện rất đột ngột, chính đang chiến đấu hai đợt nhị dạ đều không có chú ý phi tiêu xuất hiện. Vài thanh phi tiêu lẫn nhau va chạm, đem toàn bộ chiến trường vây quanh, đột nhiên phát sinh bạo tạc, mặc dù là ngày mưa, lại nhấc lên đầy trời hơi nước bụi mù, tướng chiến trường bá phủ. Một đạo thuấn thân thuật, phu gã đã xuất hiện ở giữa sân, tiêu phía trên hắc vụ lượn không có người có thể phát hiện phu gã cũ tích. Phi tiêu ở trong đám người xoay toa, mang theo từng đạo từng đạo huyết hoa toàn bộ vũ quốc, không, có Minh Hữu, cái khác tam quốc nị dạ đều là phủ gạ củ thu hoạch đồng lực đối tượng. Dù cho mặt ngoài ngưng chiến phong thổ hai nước, cũng sẽ ở vụng trộm đánh giết đối phương nị dạ, suy yếu nước khác nhận thôn thực lực là tất cả nị dạ mục đích. Từ trước mắt Vũ Nhẫn nơi trái tim trung tâm rút ra phi tiêu, cho nội phù hình thành hơi nước cũng đã biến mất, mưa gió hai nước 17 tên nị dạ còn đứng chỉ có 10 tên. 7 tên Vũ Nhẫn, ba tên xa Nhẫn, lưng tụi lưng, ngưng thần nhìn xem bên ngoài, đột nhiên xuất hiện tập kích làm cho tất cả mọi người đều ngộng, nguyên bản đều tưởng rằng là đối phương dạ gây nên, bất quá sương mù tan hết, song phương đều có dạng quân số tất cả mọi người đều minh bạch, phe thứ ba địch nhân xuất hiện. Phu gã cũ đứng ở cách đó không xa nhìn xem hai đội nhân, một cái mản trẻ củ nhanh chóng xoay tròn, con mắt nhắm ngay bảy tên vũ nhẫn, hắc sắc hỏa diễm nháy mắt xuất hiện ở mấy người thân thể chu vi. Thủy diệt lực lượng ở vũ nhẫn thân tổn thương kịch liệt thiếu đốt, bảy tên nị dạ nháy mắt phát ra tiêu thảm, không ngừng trên mặt đất nhấp nô hy vọng trên mặt đất nước mưa có thể tới tắt trên người hắc viêm, bất quá đều là phí công. Á mạ tệ lực lượng há lại một chút nước mưa có thể dưới tắt, bên cạnh ba tên sa nhẫn lộ ra hoảng sợ thần sắc, không có người có thể thấy rõ hỏa diễm là thế nào xuất hiện. Phù gà cũ không có cảm thụ qua ả mạ tệ giật lực, lượng. bất quá từ mấy người trong tiếng kêu thảm liền năng cảm nhận được trong đó đau đớn, có người một bên kêu thảm, một lần nào về phía ba tên xa nhẫn, xem ra là nghị trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Trong đó một tên xa nhẫn trong tay cũng đã giơ lên phi tiêu đâm thẳng đối phương trái tim, bất quá đâm ra ngoài tay dính vào thiêu đốt hắc hỏa diễm, ả mạ tệ giật lực lượng theo tiếp xúc bộ vị trực tiếp tướng thân thể đốt. Một tiếng hét thảm, "Cứu mạng a đội trưởng." Trên người hắc diễm không ngừng thiêu đốt sa nhẫn tức có dưới đất, không ngừng ở bổn trong nước nhấp độ, bất quá hắn tất cả hành động đều là phi công. Quan suất lại hai tên xa nhẫn nhìn xem ngã xuống đất đều thảm đồng bạn, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa. "Rút lui, loại này Hắc Sát Hỏa Diễm không phải chúng ta có thể đối phó." Phù Gà Cụ chỉ là đứng ở không xa địa phương lẳng lặng nhìn xem mấy tên mỹ dạ biểu diễn, mạn trẻ cụ lần nữa xoay tròn, tiêu điểm nhắm ngay còn lại hai tên xa nhẫn, Hắc Sát Hỏa Diễm lần nữa xuất hiện, từ hai người trên người bắt đầu thiêu đốt, về phần Vũ Nhẫn trên người ả mạ tệ giật hắc viêm đã bị Phù Gà Cụ cắt đứt đồng lực cung suy lực, từ thiêu đốt đến tắt, liền đã đủ để trọng thương một tên phổ thông mỹ dạ, lại càng không cần phải nói hắc viêm cũng đã ở đây chút nghỉ dạ trên người thiêu đốt mấy giây. Nhìn xem ná đầy đất nỳ dạ, ở dưới á mạ tệ dạ không có chút nào sức chống cự, vẻn vẹn mấy giây cũng đã toàn bộ trọng thương. Đen Quỷ Phi Tiêu không ngừng đánh giết từng người từng người nỳ dạ, từng đạo từng đạo tin tức xuất hiện ở phủ gạ cũ trong đầu. Thanh Lương đồng lực không ngừng làm dịu hắn hai mắt. Thứ hai đội nỳ dạ thi thể tụ tập cùng một chỗ. Gián tốt cho nô phủ phủ gạ cũ quay người tiếp tục hướng về thổ cốc tiến lên, một đạo phi tiêu tử cũng đã đi xa phủ gạ cụ trong tay bay ra, trực tiếp đâm vào gián tốt cho nô trên đùa. Từng đạo từng đạo lên, cũng đã tiêu vô, vô tung. Liên tục 3 ngày Phù Gà Cụ đều ở Vũ Quốc cảnh nội đánh giết nước khác nỉ dạ thu hoạch đồng lực, Mạn Trệ Cửu đồng lực đang không ngừng tăng cường, bất quá Phù gạ Cụ không có cảm giác được Mạn Trệ Cửu có tiến hóa xu thế. Tốp 3 câu ngọc lúc hấp thu đồng lực càng nhiều, vượt năng cảm giác được con mắt ở thay đổi một cách vô chi vô giác thủy biến, hiện tại thì hoàn toàn không có tiến hóa thành vĩnh hằng nhãn xu thế. Mặc dù Mạn Trệ Cửu uy lực đang tăng cường, lại không có chất biến cảm giác, Phù Gà Cụ minh bạch, chỉ dựa vào hấp thu đồng lực muốn tiến hóa thành vĩnh hằng nhãn chỉ sợ rất khó khăn. Liên quan tới Mạn Trệ Cửu cùng trệ xạ gì rằng, cẩn thận qua Cổ chỉ huyết mạch từ ẩn giở giạ một mực chuyển thừa đến hiện tại cũng đã qua ngàn năm, dù cho Cổ chỉ hạ trong tộc Sở ngoại nhân thông hôn, truyền thừa từ ẩn giở giạ huyết mạch cũng đang không ngừng biến mạnh. Từ thức tỉnh Mạn Trệ Cửu sau, chỉ cần sử dụng Mạn Trệ Cửu năng lực cuối cùng kết quả chỉ có mù, đây là gia tộc Cổ chỉ hạ gen thiếu hụt, vừa đến tăng câu ngọc xạ rỉn gắng đồng lực tiêu hao cũng không mấy liệt, chỉ bằng tự thân hồi phục lực liền có thể khôi phục tiêu hao đồng lực. Mà Mạn Trệ Cửu thì khác biệt, một khi thức tỉnh, thực lực sẽ phát sinh chất biến hóa, đồng dạng Mạn Trệ Cửu năng lực chỉ dựa vào con mắt tự thân khôi phục năng lực căn bản không có khả năng bổ sung trở về, cuối cùng chỉ có mù một con đường. Vĩnh Hằng mãn chế cổ xạ gìn rằng cần cầy ghép đến tận mắt mới có thể thức tỉnh, có thể là phụ mẫu, cũng có thể là thân huynh đệ tỷ muội, liền giống như là hai khối ghép lại sẽ gỗ. Trí thân đủ chỉ hạ huyết mạch đối ứng xếp gỗ loại cùng hình dạng, đều là bổ sung, có thể bổ sung tự thân gen thiếu hụt, đình chỉ động lực đại quy mô sói mòn, đồng thời tăng lên đồng lực khôi phục tốc độ. Phu gạ cổ không có huynh đệ tỷ muội, chỉ có một cái phụ thân, gia tộc cổ chỉ hạ tộc trưởng, tù chỉ hạ kèn Goku, muốn thu hoạch được Vĩnh Hằng nhãn còn cần tự hữu chỉ hạ kèn Goku trên người nghĩ biện pháp. Vĩnh Hằng Nhãn không những cần đến tận mắt, đồng dạng cần đối phương thức tỉnh mãn chế quy ổ, muốn giự vào tam câu ngọc thức tỉnh Vĩnh Hằng Nhãn căn bản không có khả năng. Phu Gà cụ cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn đoạt lấy U Chí Hạ Tiễn gỗ cụ con mắt, ngược lại là có thể cân nhắc thông qua tế bào bồi dưỡng được một bộ cùng hắn cùng chôn nhất nguyên thân thể, lợi dụng tự thân đồng lực, tướng ánh mắt đối phương đẩy hơn vạn hoa ống, cuối cùng tướng hai con mắt dung hợp thức tỉnh Vĩnh Hằng Nhãn. Muốn hoàn thành những này vượt tạm thí nghiệm, không có một cái chính quy phòng thí nghiệm là không hoàn thành, nhìn đến tổ quốc hành trình lại nhiều một cái nhiệm vụ, từ nha thí trong thu hoạch được một nhóm nắm nắm dư dụng cụ thí nghiệm. Nham ẩn xem như ngũ đại quốc một trong, tất nhiên sẽ có bản thân phòng thí nghiệm, hơn nữa lấy sự chỉ cả gia tâm, thí nghiệm sẽ không đơn giản. Bao quát truyền thừa từ đệ nhị tổ ảnh huyết kế đạo tại, đều cần không ngừng thí nghiệm, hơn nữa ở nhận thuật huyết kế giới hạn phương diện, Nham ẩn cũng không ít, nhưng cái này đều là phi thường tốt thí nghiệm đề tài. Chương 89, tình báo. Lờ mờ sắc trời chầm dãi biến sáng sủa, đại thụ tạo thành rừng cây, một chỗ ẩn nấp chặt cây, phù gạ cụ mở ra hai mắt. Nơi này là Thảo quốc, tới gần vũ quốc bên hoàn cảnh phương, liên tục ở mưa dầm thời lý tác chiến, nhượng hắn tâm tình cũng trở nên một ngạt. Đến Thảo quốc điều tiết một cái tâm tình, đối phủ gạ cụ tới nói là một cái không sai lựa chọn. Liên tục mấy ngày rất chóc, cũng đã tích toàn không ít động lực, có thể tiếp tục hướng về thổ quốc đi tới. Nơi này cự ly thổ quốc biên cảnh cũng không xa, lấy phủ gạ cụ tốc độ chỉ cần nửa ngày. Từ trên nhánh cây này xuống, điều chỉnh hảo phương hướng, nhanh chóng biến mất ở ngân trỗ. Tại nhân giới, vô luận đại quốc vẫn là tiểu quốc, quốc gia đường ranh giới phi thường rõ ràng, như có mưa đất tam quốc, Thảo quốc cảnh nội tất cả đều là thổ to cổ thủ, Vũ quốc hàng năm lôi vũ thời tiết, thổ quốc thì là khắp nơi vách đá núi đá, tam quốc phân chia rõ ràng, dù cho giáp giới cũng có thể phân thành thành sở sở. Một mặt cổ thụ chọc trời cổ cây khắp nơi, một mặt khắp nơi toé thạch kỳ sự tria, thủ quốc ở mặt hướng thảo quốc một mặt phòng ngự cũng không mạnh, chủ yếu là lên cảnh giới tác dụng. Lấy thảo quốc thể lượng, ở đại quốc chiến tranh chỉ có thể tạm hiu gặp जैन, dù cho cùng cổ nộ hạ kết minh cũng không dám đối thủ quốc xuất binh, tương phản còn muốn thời khắp phòng bị nha mẫn xâm lấn. Phu gạ cụ rất dễ dàng lặn xuống thủ quốc cảnh nội, liên tục 2 ngày chạy đi, đứng tại nha mẫn thôn cách đó không xa chỗ trên núi trong nước, chỉ có cổ nổ hạ nắm giữ cái giới, cái tứ đều là lựa chọn tương đối có lợi địa thế tu kiến nhân tồn. Nhà Mẩn thôn bốn phía thì bị nơi hiểm yếu vây quanh, địch nhân muốn đại quy mô xâm lấn phi thường khó khăn, đồng dạng Nha Mẩn muốn cùng ngoại giới tiến hành giao lưu cũng không dễ dàng, chỉ có ở thôn chính chức cửa phương mở ra một cái tương đối bằng phẳng cửa ra. Nói là bằng phẳng chỉ là tương đối nghĩ dạ tới nói hành tẩu cũng không khó khăn, đối với bình dân ra thôn một lần cũng không đột tiện. Phu gạ cụ đứng ở Nha Mẩn ngoại vi trên ngọn núi, trong mắt hiện ra mãn chế quy hướng về Nha Mẩn thôn trong nhìn ra xa. So với Nhẫn ở Vũ Quốc cảnh nội sở tác sở vi, thì lộ ra an tĩnh mà hòa, nhìn từ đằng xa không ra một tia chiến tranh bầu không khí. Đây cũng là giới nghị dạ bình dân đại bộ phận đều thích rời chỗ ở đến đại quốc một cái nguyên nhân. Dù sao giới nghị dạ đại chiến rất ít có thể lan đến gần đại quốc cảnh nội, đại bộ phận đều là phát sinh ở hai cái đại quốc ở giữa tiểu quốc cảnh nội, đồng dạng rất nhiều tiểu quốc tồn tại tất yếu chính là cho đại quốc ở giữa xem như giám sóc. Cẩn thận quan sát đến bốn phía cao sơn tình huống, muốn từ nơi này chui vào nha mẩn cũng không dễ dàng, bất quá nơi này ngược lại là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Cắn nát ngón tay, phụ gã cụ sử dụng thông linh thuật, một cái dài 1 xuyên sơn giáp xuất hiện ở trước mặt Trì Huy Xuyên Sơn giáp ở hậu phương dạ mạn ạ cả đảo móc một cái số động, dùng để về sau tạm thời nở dụ từ Nha Mẫn vận ra dụng cụ thí nghiệm, cho Xuyên Sơn giáp hạ đạn xong nhiệm vụ sau đó, Phù Gạ Cụ hướng về Nha Mẫn đại môn phương hướng đi đến. Thái Dương dần dần ngã về tây, thiên không biến lờ mờ, Phù Gạ Cụ ẩn thân ở một nơi núi thấp sơn động, lặng lặng chờ đợi sắc trời triệt để lâm vào tăm. Đây là Phù Gạ Cụ lần thứ nhất tiến vào Nha Mẫn thôn, để cho an toàn không có sử dụng biến thân thuật, dù sao hắn không có hiểu quá rõ mục tiêu, dù cho sử dụng biến thân thuật cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở gây nên nham cảnh giác. Phù nhẫn rất tốt một ở trên địa nhắm mắt giữa thần, trong lòng vì tiếp xuống hành động chế định nguyên một đám kế hoạch. Vô luận là vận chuyển nha mẩn thôn dụng cụ thí nghiệm vẫn là xem xét nhận thuật quần trục đều không dễ dàng, tối thiểu nhất cần đối nham nhẫn nội bộ vô cùng quen thuộc mới có thể hành động. Phù gạ cụ đứng dậy nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, cũng đã hoàn toàn lâm vào hắc ám, đi ra chỗ ẩn thân. Thuấn thân thuật, biến mất ở nguyên chỗ, một đạo thân ảnh dần dần bị khói đen che phủ, đến nha mẩn cửa ra vào phụ hoàn toàn biến mất, cửa lớn tuần tra hoàn toàn không có phát hiện phù gạ cụ tại. Nha diện tích so cổ nô hạ nhỏ rất nhiều, bên ngoài núi hạn chế thôn quốc trường. Cổ nô hạ thì khác biệt, hoàn toàn ở vào bình nguyên, trong thôn không những có nhiều chỗ sân luyện tập, còn có vài miếng rừng rậm. Tiến vào trong thôn, phu gã cụ không có tùy tiện hành động, đứng ở trong thôn một chỗ tương đối cao kiến trúc, thân thể ẩn vào hắc vụ, xa Dĩn gẳng mở ra không ngừng liếc nhìn toàn bộ thôn. Có lẽ là bởi vì nơi hiểm yếu cùng thôn cũng không mở ra, lui tới bình dân không nhiều, thôn tuần tra tình huống cũng không nghiêm mật, hoàn toàn không thể cùng ra tổ cụ chỉ hạ cảnh vệ đội so sánh. Từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng xuyên toa ở thôn phố lớn ngõ nhỏ, Sa Dĩn gẳng không ngừng nhìn, ở âm nơi hẻo lánh, có tuần tra nhị ở nằm vùng cảnh giới, bất quá cũng không cảnh giác. Trong thôn cũng đã nhiều năm không có phát sinh qua ngoại địch chui vào ghi chép, Tuần Cha nghỉ dạ không có lòng cảnh giác cũng coi như bình thường. Phù Gà Cụ tướng bản thân ẩn vào một chỗ hắc vụ ẩn thân, mạn trẻ cụ ở thành tiểu Vĩnh hàng nhãn trước đó, quá mức hao phí đồng lực, ở không có tất yếu tình huống dưới, Phù gạ Cụ sẽ không dễ dàng tiêu hao động lực. Lặng lặng đứng thẳng gần một giờ, lúc này đã đến đêm khuya, thân thể lần nữa lâm vào trong hắc vụ, không ngừng quan sát dấu ở trong bóng tối nhằm nhẫn đội viên Tuần tra. Một đạo tựa ở trên tường thân ảnh hấp dẫn Phù Gà Cụ chú ý, cẩn thận tới gần, mặc dù hắc vụ có thể ẩn thân, bất quá Phù Gà Cụ cho tới bây giờ không thiếu khuyết tất yếu tính cảnh giác. Đây là một tên đã ngủ nhắm nhuyễn, Sa Dĩn gằng đảo qua, là một tên trung nhẫn. Phu gã cũ có thể nhìn ra, hắn chỉ là cạn tầng giấc ngủ, bất luận cái gì một điểm động tính đều sẽ bừng tỉnh. Ở đêm khuya, đại bộ phận thức đêm người đều biết không tự giác lâm vào cạn tầng giấc ngủ dùng để làm dịu đại não mệt nhọc. Mạn trẻ cũ của Sa Dĩn nhanh chóng xoay tròn, phu gã cũ thân thể chu vi hắc vụ bắt đầu gia tăng, rất nhanh liền trước mắt nham nhẫn cùng một chỗ bao trùm, hai người đồng thời lâm vào ẩn thân. Nếu có tuần tra nhị dạ từ nơi này đi qua, chỉ có thể nhìn thấy hậu phương vết tượng, nhìn không thấy nằm vùng nham nhuyễn. Tay phải nhanh chóng ra, đẩy ra nham nhận mắt Mạn Trệ Cửu nhìn thẳng đối phương hai mắt, trước mắt Nam Nhẫn đại não còn không có kịp phản ứng liền đã bị Mạn Trệ Cửu khống chế lại. "Ta hỏi người đáp." "Vâng." "Nam ẩn cất giữ nhẫn thuật quyển trục địa phương ở đâu?" Nam Nhẫn trong mắt không có mảy may rẫy rủa dấu vết, một tên phổ thông trung nhẫn ở trước mặt Mạn Trệ Cửu không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa phụ gạ cụ Mạn Trệ Cửu muốn so rất nhiều người đồng lực mạnh hơn. Ngoại trừ một chút thức tỉnh huyền thuật năng lực Mạn Trệ Cửu, đơn thuần đồng lực vĩnh nhãn phía cụ hẳn là xem như mạnh nhất. Ở tam câu ngọc thời điểm, dù cho đối phương chỉ là một tên trung nhẫn Liên quan đến mẫn cảm vấn đề cũng sẽ xuất hiện dây rửa dấu vết, hiện tại thì lộ ra bình thản, hoàn toàn bị khống chế. Ở hồ ảnh cao ốc có một cái mật thất, bên trong tất chứa nha môn thôn đại bộ phận nhận thuật cuốn sau. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, đoán chừng ngũ đại quốc tình huống đều không sai biệt lắm, mỗi một cái nhận thôn phòng ngự nghiêm mật nhất đều là đại lâu văn phòng, dù sao đến mua đây cất dấu quá nhiều cơ mật, tướng cất giữ quyển trục đặt ở bên trong xem như an toàn nhất. Chỉ có Cổ nổ hạ có lẽ là bởi vì giữ đủ loại cấm thuật nhận thuật quá nhiều, lại mặt khác tiết chí một chút giữ chi địa, liền lại đặt phòng ấn chi thư địa phương. Chương 90, khó giải quyết. Chân đội quyển trục đặt ở địa phương nào? Ở phụ gạ cụ nhìn đến, hành động lần này, trọng yếu nhất đồ vật liền là trần độn quần trụ, cái khác bất luận cái gì đồ vật đều là thứ yếu, bao quát dụng cụ thí nghiệm. Quần trụ chỉ có nha mẫn có, dụng cụ thí nghiệm cho dù ở nhà mẫn không lấy được, ở địa phương khác chỉ cần có tiền cũng không khó thu hồi được. Không biết, Phu gạ cụ như mày, lập tức trong lòng hiểu rõ, trần độn xem như nha mẫn to lớn nhất giá chủ bài, bản thân tồn tại liền là cơ mật, phổ thông nghi dạ không biết trần độn hạ lạc ngược lại cũng bình thường. Ở nha ngoại trừ ảnh còn có mấy người lại tu luyện độn, chỉ có thổ ảnh đại nhân. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, có lẽ còn có kẻ khác nghiên cứu qua độn. Bất quá cuối cùng có thể tu luyện thành công chỉ có Sụ Chỉ Ca. Lại thu hoạch được Trần Độn quyển trục trước đó, không thích hợp tiến hành tương đối kịch liệt hành động, một khi đánh rắn động cỏ, rất dễ dàng gây nên Sụ Chỉ Ca cảnh giác. Hiện tại Sụ Chỉ Ca mặc dù không tính là cao giả, lại cũng không thể khinh thường, dù sao từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận đệ nhất tổ ảnh giải bảo. Nha Mẫn thôn nội bộ có vài chỗ tương đối ẩn áp, cấm chỉ nhất bàn nhì giả tiến vào địa phương, ở trong địa đồ đánh dấu đi ra. Phu gạ không hỏi đối phương Nha phòng thí nghiệm tình huống, đoán chừng lấy đối phương trung nhân địa vị cũng sẽ không biết rõ loại này bí ẩn tình huống, toàn bộ Nha thôn cũng không đại chỉ cần xác định ra từng cái tương đối bí ẩn địa phương, phu gạ cũ sẽ tự mình đi vào điều tra. Một chương hoàn chỉnh nham ẩn thôn địa đồ xuất hiện ở trong tay phu gạ cũ, trải phẳng trải trên mặt đất, một cây bút đưa tới nham nhận trong tay. Nham nhẫn lẳng lặng nhìn xem địa đồ, cách mỗi một hồi liền sẽ ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn, hết thể vẽ năm nơi. Phu gạ cũ có chút kinh ngạc, nham ẩn nội bộ có nhiều như vậy ẩn nấp địa phương A, Ở Cổ Nồ Hà mặt đất có rất ít đối nghị dạng hoàn toàn địa phương xa lạ, đại bộ phận đều là ẩn ở dưới mặt đất. không biết nham huống, bất quá thôn mặt đất lấy nham chiếm đa số, có lẽ đào móc dưới mặt đất cũng không thuận tiện. Tướng đối phương thôi miên, nhượng hắn quên vừa mới phát sinh tất cả, một hồi tỉnh lại chỉ có thể nhớ kỹ mình làm ánh sáng quái lục li mộng. Hắc vụ bắt đầu thu hẹp, trong bóng tối lần nữa hiện ra nham nhẫn thân ảnh, một tên tuần tra nham nhẫn đi qua, phát hiện cũng đã ngủ say lui ra. A trách, vậy mà ở tuần tra thời điểm đi ngủ. Tên này nham nhẫn đến gần trong bóng tối, trực tiếp đập vào dựa vào tường đi ngủ nham nhẫn trên đầu. Ai trách mở ra thủy nhãn ngông lung hai mắt, nhìn xem trước mắt tràn ngập hý ngược hai mắt, tức khác một cái cơ linh, nhớ tới bản thân là ở tuần tra, dĩ nhiên bất tri bất giác ngủ thiệt đi. Tức khắc không ngừng xin lỗi, liên quan tới bị phụ gạ cũ thôi miên sự tình cũng đã quên không còn một mảnh. Trừ phi hiện tại có nhị dạ đối với hắn tiến hành sư hồn, có lẽ có thể phát hiện phụ gạ cụ tung tích. Thừa dịp đêm tối, phù gạ cụ dự định đến thổ ảnh cao ốc điều tra một phen, vì về sau hành động làm chuẩn bị. Ở ngũ đại trong nước, chỉ có cổ nổ hạ hỏa ảnh cao ốc là phòng ngự nghiêm mật nhất, bởi vì mỗi ngày ra vào dòng người quá nhiều, cái khác tứ quốc vô luận cái nào nhân tôn, kẻ ngoại lai miệng ăn lưu đều không lớn, lẫn vào gián điệp cũng không nhiều. Hơn nữa từ hoàn cảnh địa lý cân nhắc, Hỏa quốc vị trí giới nhị dạ trung tâm vị trí, bốn mùa như mùa xuân, xem như địa lý vị trí tốt nhất quốc gia, mặt khác tứ quốc đều ở trong ám rủ xuống Hỏa quốc lấy địa. Sát giìn không ngừng từ cao ốc bên ngoài đảo qua, chỉ ở trong bóng tối có mấy đội đóng giữ nham nhẫn, tiến vào, cùng Cô Hà một dạng đều là hai người một đội, bất quá tuần tra mật độ phải kém rất nhiều. Cất giữ nham thuật quyền trục địa phương ngay ở lầu 2 một chỗ mất thất, Phù Gạ Cụ tiến vào cao ốc thẳng đến lầu 2, ở trong hành lang rượi vào tây vị trí, liền là cất giữ quyển trục mất thất. Nhìn một cái hành lang tuần tra nhị dạ, Phù Gạ Cụ cảm thấy khó giải quyết, nham nhẫn tuần tra mật độ mặc dù cũng không lớn, bất quá mật thất vị trí thực sự quá dễ thấy. Những cái này tuần tra dạ đi lại tốc độ cũng không nhanh, bất quá mỗi khi có một đội tuần tra nhị dạ biến mất ở hành lang một phương hướng khác lại sẽ lần nữa xuất hiện một đội lính dạ, hành lang tùy thời duy trì không có khe hở đối tiếp. Bất luận cái gì thời gian đều có tuần tra lính dạ. Đây cũng là nham ẩn một cái ưu thế, mật thất ngay ở bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy, đồng dạng đội tuần tra diệp năng tùy thời nhìn thấy, muốn đi vào phòng, dù cho làm lại ẩn nấp cũng sẽ kinh động đội tuần tra. Trừ phi có thể đồng thời khống chế hai người, nếu không một khi sai lầm, tất nhiên sẽ gây nên nhằm nhẫn vây công. Phu gạ cũ quan sát một phen, chậm rãi lui ra khỏi tổ ảnh cao Úc, trọng yếu nhất Trần Độn trục còn không có bất luận cái gì manh mối. Phu gạ cụ sẽ không bốc lên bại lộ phong hiểm cưỡng ép mở ra mật thất môn. Thừa dịp đêm tối vô thanh vô tức đi ra nha mận thôn, ngày mai phụ gạ cụ dự định đi trong địa đồ tiêu ký mấy chỗ địa phương nhìn xem. Ở ngoài thôn một chỗ trên núi cao, phụ gạ cụ lần nữa triệu hồi ra xuyên sơn giáp tiến hành đào hang, mình thì ngồi ở bên trong tiến hành nghỉ ngơi, một đêm hành động, hao phí hắn không ít tinh lực. Mặt trời lặn mặt trăng lên, một ngày thời gian trôi qua, sắp trời lần nữa biến lờ phụ gạ cụ tinh thần sáng đi ra sơn động, hướng về đi ra. từng xuất hiện ở phía, cả hoàn toàn mất đi bóng dáng. Trong thôn Phù Gạ Củ cái thứ nhất dò xét địa phương là thồ ảnh cao ốc chính hậu phương, nơi này đồng dạng là một tòa cao ốc, lặng lặng đứng ở cao ốc bên ngoài một chỗ nơi hẻo lánh, phù gạ củ cẩn thận quan sát. Cao ốc kiến trúc phong cách cùng đại bộ phận nha môn nhẫn cao ốc không có quá lớn trên lệnh, ngẫu nhiên một đạo hắc ảnh lệch vào trong đại lâu bộ. Đối với nơi đây công dụng phù gạ củ cũng đã đoán đi ra, nơi này hẳn là nha mẫn thôn ám bộ nơi trú đóng, ám bộ tổng bộ mặc dù cũng không phải bí mật gì, bất quá trong thôn đại bộ phận bình dân và dạ thì đối ám bộ cũng không phải quá quen thuộc. Ám bộ đối với không có vào đi qua nhân hoặc là không có thân bằng hảo hữu ở trong ám bộ nhậm chức nhân, là hoàn toàn xa lạ. Phu gạ cụ chậm rãi đi vào ám bộ cao ốc, ban đêm cho dù là ám bộ tổng bộ phòng ngự cũng không nghiêm mật, có lẽ là bởi vì nha môn nội bộ cũng đã mấy chục năm không có phát sinh qua chiến đấu. Vừa mới tiến vào ám bộ cao ốc liền cảm giác được một cỗ túc sát chi khí, ám bộ trung đại bộ phận nghị giả đều là từ thông thường nghị giả bộ đội chọn lựa tinh nhuệ hoặc là một cái nào đó phương diện đặc biệt ưu tú lý dạ, đều là kinh lịch qua nhiều lần chiến đấu, sát phạt quyết đoán nhân tài. Đi qua thật dài hành lang là một cái đại sảnh, đại sảnh hai đạo thang lầu, một đạo hướng lên trên, một đạo hướng phía dưới, nhìn đến hướng phía dưới liền là thông hướng nham nhận dưới mặt đất. Phu gạ cụ trực tiếp theo hướng phía dưới thang lầu đi đến. Tại nhận giới, mỗi một cái nhận thôn đều có dơ bẩn một bộ phận, dù cho cỗ nổ hạ cũng không ngoại lệ, tướng dơ bẩn một bộ phận nấp trong dưới mặt đất cơ hội trở thành giới nhị dạ tất cả quốc gia hoặc tổ chức quen thuộc. Dù sao không có người hy vọng ngoại nhân có thể nhìn thấy bản thân dơ bẩn một bộ phận. Dưới mặt đất một tầng cơ bản đều là một chút nghỉ dạ huấn luyện sân bãi cùng huấn luyện khí giới, đến đệ nhị tầng thì là toàn bộ ám bộ cấp cho nhiệm vụ địa phương, phụ gạ cụ quét mắt một cái, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Vượt qua nhiệm vụ cấp cho, hậu phương thì là một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, nơi này hẳn là ám bộ phòng thí nghiệm, chỉ có mấy đài coi như tinh vi máy móc. Chương 91, gián điệp. Nhân ẩn tình huống cùng cổ nô hạ hoàn toàn khác biệt, không có cái gọi là cố vấn đoàn hoặc là căn tổ chức loại hình, ở trong thôn xụ chỉ cả nhất ngôn cử đỉnh sẽ không xuất hiện cái thứ hai thanh âm. Tướng ám bộ căn cứ dưới mặt đất trên mặt đất toàn bộ dạo qua một vòng, không có quá mức cơ mật đồ vật, có lẽ có, vất quá ẩn tàng rất tốt, nhược phóng mặt dễ thương phụ gạ cụ không phát hiện được dấu vết để lại, cẩn thận lui đi ra. Tướng trong địa đô thổ ảnh cao ốc hậu phương vòng mặt tới, nơi này cũng đã không yếu dò. Thừa dịp bóng đêm, phụ gạ cũ lại thăm dò cao ốc bên trái cách đó không xa một chỗ hình tròn kiến trúc. Nơi này là nha môn bí mật thẩm vấn phạm nhân cùng từ chết trận nha nhận trên người thu hoạch được tình báo địa phương, bên trong đủ loại khí giới đầy đủ, ba quát từ người chết ký ức bên trong thu hoạch tình báo công nghệ cao máy móc, so với cổ nổ hạ thì là không thua bao nhiêu. Từ trong kiến trúc rời khỏi, đi nơi thứ 3 tương đối bí ẩn địa phương, tự ly thẩm vấn xuất xứ cũng không xa, đồng dạng là một cái tương đối thấp hai tầng kiến trúc, từ bên ngoài nhìn vào một chút không đáng chú ý. Dù cho đêm khuya, bên trong vẫn như cũ có nghỉ dạ ở ban, cái này ở nha cũng ít khi thấy, phụ cụ cẩn thận chui vào trong đó. Sa Jin không ngừng nhìn, toàn bộ lầu một phi thường trống trải. Ở lầu một khía cạnh có một đạo thông hướng thang lầu lầu 2, nơi này tuần tra nghị dạ không nhiều, nhẹ nhõm đi đến lầu 2. Lầu 2 phủ đầy giá sách, phía trên để đó nguyên một đám quần trụ, giá sách đều là dựa theo quốc gia danh tự phân phối, nhìn xem trước mắt tình huống, đoán chừng cùng Cổ nộ hạ phòng tài liệu tình huống không sai biệt lắm. Phủ gạ cũ tìm tới Hoa Quốc, phía trên có mỗi một cái thôn trang, tiểu trấn cặn kẽ miêu tả, hơn nữa bao quát tương đối nổi danh nghị dạ, ở rất phía dưới phủ gạ cụ thậm chí thấy được đệ nhất ảnh, đệ nhị ảnh tư liệu Toàn bộ tầng dưới đều là ghi lại cũng đã minh xác tử vong họa quốc báo, lại hướng phía trên liền là còn sống báo. Ba quán hổ cát đệ tam, Sĩ Mộ Gia rồ Sĩ đám người đều có ghi chép. Phù gạ cụ xuất ra viết đạn dụ danh tự của chủ, mở ra nhìn lại. Sĩ Mộ đệ nhị hỏa ảnh đệ tử, đương nhiệm cô nỗ hạ cố vấn đoàn cô vấn, căn tổ chức thủ lĩnh, làm người âm hiểm tàn nhẫn, giá tâm to lớn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là một cái tương đối nguy hiểm nhân vật. Năm mượn 15 năm, Phong Cốt Sa ẩn tôn cao tầng Sa La bị giết, thôn, về bị chứng thành tổ trước gây đen. 15 năm, quốc, quốc tên gia tộc tộc trưởng bị giết, giá họa vũ quốc Về sau cha ra làm gốc tổ chức gây nên. Năm ẩn 16 niên, Hỏa Quốc Quốc Đô một tên cao tầng ở trong nhà bị ám sát, thông thủ đến nay bắt vô ẩm tín, căn cứ tình báo nhân viên điều tra, hư hư thực thực căn tổ chức gây nên, nguyên nhân chính là cũng đã lên làm hỏa ảnh vì sạ dụ tổ bí thì dù rẹn trải bằng con đường, giảm bất cản trở. Phu Gà cụ tiếp tục hướng phía dưới phương nhìn lại, đàn dụ rất nhiều sự tích bao quát căn bộ rất có bao nhiêu căn cứ có thể tra hành động phía trên đều có ghi chép, có là chứng cứ vô cùng xác thực, có thì là truyền ngôn. Tướng Quyển Trục nhìn đại khái, Phu cụ trong lòng tướng đàn dụ lần nữa quen biết một lần, vô luận dưới nghị dạ là bình hay là chiến tranh cán bộ cho tới bây giờ không có rảnh rỗi thời điểm. Gián họa, điều tra, ám sát, phía trên liên quan tới căn bộ hành động ghi chép list nhát nhất, chỉ từ những cái này nhiệm vụ, phụ gạ cụ liền có thể tướng đạn rồ trong lòng ý nghĩ đoán đại khái. Hiện tại đạn rồ giá tâm còn tại khả năng không chế phạm vi bên trong, hơn nữa đại đa số hành động đều là vì cô nỗ hạ, vì tư lợi hành động không nhiều, bất quá lấy phủ gạ cụ đối đạn rồ hiểu rõ, tiếp qua mấy năm, đạn rồ giá tâm liền sẽ vượt qua hắn năng lực. Tướng đạn rồ trục buông xuống, sa zin qua, tướng ghi có tên mình quyển trục cầm xuống tới. Mở ra quyển trục, đối bản thân miêu tả không nhiều. Dù sao bản thân tại nhận giới sống động mới một năm. Uchiha phụ gã cụ, gia tộc cũ chỉ hạ tộc trưởng con trai, làm người trầm ổn tính áo, xá gìn gẳng huyễn thuật cực mạnh, hư hư thực thực có tinh anh thượng nhận trình độ, căn cứ từ cổ nô hạ chuyển về tình báo, Vũ Quốc biến mất nhiều chi nham nhẫn tiểu đội đều là Uchiha phụ gã cụ gây nên. Người này thực lực cường đại, tiềm lực to lớn, thực lực tăng cường cực nhanh, là cổ nô hạ hiếm thấy thiên tài, đề nghị ở tại trưởng thành trước đó đem hắn giết chết. Phụ nhìn một lần, cũng không phải mới nhất, còn lại ở phụ mấy người đại náo thủ quốc, quốc đô thời gian. Chưa mấy ngày phá hủy nham nhận tiếp tế tình báo còn không có kịp tăng thêm. Tướng quyển trục buông xuống, chậm rãi lui ra khỏi phòng, rất nhiều giới nhị dạ cường giả, dù cho không nhìn tình báo quyển trục, phụ gạ củ cũng có thể hiểu rõ đại khái, thối lui đến lầu 1 cũng không có đi ra kiến trúc. Chỉ bằng lầu 2 thu thập tình báo cũng không đủ để cho nham nhận cho rằng nơi đây tương đối bí ẩn, những tin tình báo này ngũ đại quốc hẳn là đều có, thậm chí một chút cường đại tiểu quốc đều có khả năng thu thập. Một hai, hai tầng phụ gạ củ cũng đã nhìn một lần, không có quá mức bí mật độ vặn, tất nhiên nham dạ cho rằng nơi đây tương đối bí ẩn, Đoán chừng ở dưới địa có cái khác không gian. Phù Gà Cụ dọc theo toàn bộ đại sảnh đi một lượt, sa zin gần không ngừng chuyển động, cẩn thận quan sát đến mặt đất mỗi một tia khác biệt, ở tiến vào thang lầu lầu 2 tương phán phương hướng, tới gần vách tường vị trí, phù gạ cụ nhìn ra khác biệt. Mặt đất khe hở cùng địa phương khác khác biệt, nơi này có khả năng có một cái dưới mặt đất nhập khẩu, loại này bí ẩn dưới mặt đất nhập khẩu đều hẳn là có một cái khống chế cơ quan. Là bài ra ở bên cạnh bình hoa, vẫn là treo ở trên vách tường đuôi đèn, phù gạ cụ cảm giác đều có khả năng tiến vào thang lầu, cụ không xoay tròn, vụ đang dần dần quy tán, một ảnh phân thân xuất hiện ở trong vụ. Biến thân thuật Ảnh phân thân thành một con mèo đen, thoát ra h้ว vụ, một cước đạp ở bình hoa, bày ra bình hoa ngã trên mặt đất, ngã thành phân thủy. Bình hoa ngã nát thanh âm kinh động đến trong đại lâu tuần tra lui ra, hai tên nham nhẫn nhanh chóng xuất hiện ở đại sảnh. Không cần lo lắng, không biết nhà ai mèo đen chạy đến nơi này, ném ra liền tốt. Nhìn xem dần dần tới gần hai tên nham nhẫn, mèo đen trực tiếp từ dưới đất chạy đến treo trên tường đuôi đèn, đuôi đèn nháy mắt hướng về phía dưới huy động, mặt đất trận thạch xê dịch ra. Một cái nhập khẩu xuất hiện ở đại sảnh, đã chuẩn bị lâu ngày phụ gạ nháy mắt chui vào trong đó. Ở dưới địa đồng dạng có trúc ban ni được thạch tiếng vang. Một tên nham nhẫn lẹn đến lối và hỏi, tình huống như thế nào? Một cái không biết nhà ai mèo đen đột nhiên chạy đến đuôi đèn, mở ra cơ quan, bắt lấy nó ném ra. Vâng. Bất quá mèo đen ở mấy người nói chuyện công phu, cũng đã thoát ra cao ốc, trong chốc mắt biến mất ở trong đêm tối. Mèo đen thoát khỏi theo gió lị dạ, tiến vào một chỗ bóng tối chi địa, giải trừ ảnh phân thân. Dưới mặt đất phủ gạ cụ bản thể vị trí, toàn bộ dưới mặt đất đèn đuốc sáng trưng, từ mấy tên nham nhân vụ trách phó thủ. Phía dưới tích cũng không nhỏ, hơn nữa ở tới gần vách tường vị trí chia làm nguyên một đám ngăn chứa, phủ gạ cụ đi vào, ở vách tường vị trí, chia từng tầng từng tầng. Mỗi một tầng đều dán vào rất nhiều ảnh chụp. Ở ảnh chụp phía dưới để đó một cái quần trụ, mở ra trong đó một cái, phía trên ghi là một người cặn kẽ tin tức, phù gạ cùng minh bạch, nhưng cái này đều là nham nhận phái ra gián điệp. Mỗi một cái cắt đứt đều là một cái quốc gia, hoặc là một cái khu vực phái ra gián điệp tình báo. Chương 92, Du sĩ cùng rung động. Nhìn xem từng tấm hình, nham nhận gián điệp cũng không ít, rất nhiều đoán chừng đã bị bị đều nhận thôn dọn dẹp, chỉ là thời gian dài không có liên hệ, tình báo tương đối là hở. Chỉ cô nô hạ vũ trì hạ nhất tộc, liền đã dọn dẹp tương đối một bộ phận gián điệp, trong đó có không ít đến từ nha mận thôn. Phủ gạ cũ tướng tất cả có dán ảnh trụt khu vực vòng vo một lần, tìm được tất dữ họa quốc dán điểm khu vực. Mở ra phía trên quần trụ, hỏa quốc rất nhiều thôn chấn đều có nha môn dán điểm, không biết trước mấy ngày cán bộ cùng ám bộ hành động đến cùng dọn dẹp bao nhiêu, bất quá Cổ nổ Hạ hiện tại cũng đã cực ít. Cổ Nộ Hà Nội bộ thanh lý dán điểm, gia tộc cũ chỉ hạ đều có lập hồ sơ, Uchi hạ tèn gỗ cũ giao cho phủ gạ cụ tình báo quần trụ đều sẽ ghi chép gần nhất thanh lý Từng tấm hình nhìn sang, có mấy cái ấn tượng phi thường sâu sắc, cũng đã bị thanh lý, bất quá ảnh chụp còn dán ở chỗ này, phủ tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại. Một chương lạ lẫm hình ảnh đưa tới hắn chú ý xuất ra quyển trục mở ra, nham lực, nham vận thôn chúng nhẫn, cỗ nổ hạ 27 niên chui vào cỗ nổ hạ thay thế cỗ nổ hạ nhị dạ nguyên dây leo hoàn. Phu gạ cũ đối nguyên dây leo hoàn cái tên này cũng không có quá lớn ấn tượng, đoán chừng bản nhân đã chết ở trong tay nham nhẫn, nham vận tìm cùng nguyên dây leo hoàn có mấy phần tương tự nhị dạ nham lực, tiến hành đơn giản chỉnh dụng, lần nữa chui vào cổ nổ hạ tiếp tục đóng vai nguyên dây leo hoàn. Xem như một cái gián điệp, trọng yếu nhất liền là thấp, cái này thẳng đến hiện tại đều không có bại lộ, có thể rõ ràng nhìn ra là người thông minh, biết rõ điệu thấp túy. Nếu không cỗ nổ hạ hơi sinh động điểm chúng nhẫn Phù gạ cụ trong lòng đều sẽ có ấn tượng, tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại. Một cái quen thuộc thân ảnh đưa tới phù gạ cụ chú ý, đây là một tên cổ nổ hạ thụ nhận, phù gạ cụ mặc dù chưa quen thuộc, lại thường xuyên gặp đến nơi nhân, lấy hình ra phía dưới của chú. Thạch Hoàn, Nha Vân thụ nhận, cổ nộ hạ 25 niên chui vào, đóng vai cổ nộ hạ thượng nhận một xuyên, phù gạ cụ đối một xuyên có nhất định ấn tượng, năm nay cùng phủ gạ cụ đều là chỉ đạo thượng nhẫn trong đó thì có một xuyên. Từ cổ nộ hạ 25 niên chui vào cổ nộ hạ, hiện tại cũng đã cổ nộ hạ 29 niên, liên tục 4 năm đều không có bại lộ, hơn nữa tấn thăng làm chỉ đạo thượng nhận. Xem như một cái gián điệp, phụ gạ cụ cảm thán hắn là cực kỳ hợp cách. Nếu như không phải chui vào nha môn cất giữ gián điệp tình báo địa phương, khả năng hai người này đều sẽ không bại lộ. Có lẽ đợi đến một lần tuyệt hảo cơ hội, hai người này sẽ lợi dụng trong tay tình báo, cho Cổ Nộ Hạ tạo thành tổn thất to lớn. Về phần một chút bắt trước bình dân gián điệp, chỉ là nhớ kỹ danh tự, chờ trở, trở lại Cổ nổ Hạ lại tiếp tục xâm nhập điều tra. Lợi dụng nham nhẫn nhóm đổi ca cơ hội, rời khỏi ca úp, đi ra nha môn thôn, một lần trở lại trước đó ẩn thân địa phương. Ở không có lấy được trần độn quyển trước đó, rất nhiều hành động đều không tốt lắm tiến hành. Đêm mai phụ gạ cụ dự định tiến vào thổ ảnh ca úp. Nếu như tìm không thấy liền chỉ có thể từ sủ chỉ cả trên người ra tay, sắc trời dần dần sáng sủa. Tướng xuyên sơn giáp triệu hoán đi ra tiếp tục đào hàng, bản nhân thì ở một nơi sơn động nghỉ ngơi, một ngày thời gian lần nữa đi qua. Ngủ một ngày, mọi mệnh thần sắc lần nữa biến tinh thần sáng láng. Thôn từ huyên áo biến yên tĩnh, nhanh ẩn thôn từ năm đó đệ nhất phân phối vi thú bắt đầu liền độc chiếm tư vi, ngũ vi, hai đầu vi thú. Bất quá hai đầu vi thú gì nụ gì kì một mực là bí mật, lấy hiện tại niên đại, phù ấn tượng Về sau Ngũ vị gì nụ dị kỳ hiện tại hẳn là còn không có xuất sinh hoặc là vừa ra đời. Liên quan tới dụ sĩ cư trú địa điểm hẳn rất tốt tìm kiếm, dù sao biết rõ hắn là gì nụ gì kỳ nhân có lẽ không nhiều, bất quá xem như dung độn huyết kế giới hạn nhị dạ dụ sĩ ở nhà mận danh quý cũng không nhỏ. Lại phi tiêu phía trên thoa lên cường hiệu thuốc mê, một khi mạn trẻ cổ viện thuật khống chế không nổi đối phương, phi tiêu cường hiệu gây tê chính là đạo thứ hai bảo hiểm. Đêm đã khuya, lần nữa khống chế một tên nham nhân, thăm dò chỗ ở, xem như một tên làm 40 năm dị dị kỳ nụy Ở mới vừa trở thành tứ vĩ dị nụ dị kỳ mấy năm trước, Đoán chừng còn không thể hoàn toàn khống chế vĩ thú. Trước mắt mang theo viện tự hai tầng thạch đầu kiến trúc liền là Dụ Xi si chỗ ở. Xem như nha mẫn số lượng không nhiều hết kế giới hạn lý dạ, Dụ Xi ở trong thôn địa vị cũng không thấp. Bằng không cũng sẽ không lấy một người trụ lực thân phận bởi vì cùng xử chỉ cả nhóm mâu thuẫn, trở thành dạo chơi tăng nhân mà không có thu đến nha mẫn truy sắt cùng bắt. Lặng Yên tiến vào sân nhỏ, dị nụ dị kỳ đối nguy hiểm cảm chi muốn so phổ thông lý dạ mạnh hơn nhiều, phụ gã cũ không thể không cẩn thận. Ở tiến vào trong phòng ném mắt, nằm ở trên giường dụ si đột ngột mở mắt, hắn không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, chỉ cảm giác có chuyện gì phát sinh, bất quá gian phòng chống rông cũng không có ngoại nhân tiến vào. Dụ Si lần nữa nằm ở trên giường bất quá không có ngủ, mà là trơ mắt, xem như một tên dị nụ dị kỳ, hắn 10 phần tin tưởng bản thân trực giác, ở trong chiến đấu, loại trực giác này nhượng hắn nhiều lần tránh đi nguy hiểm. Đứng ở trước giường cách đó không xa, phu gạ cụ lặng lặng nhìn chăm chú Dụ Si, từ hắn hô hấp cùng mí mắt biến hóa liền có thể nhìn ra, đối phương cũng không có ngủ. Hai mắt trong màn trệ cú nhanh chóng xoay tròn, trước mắt Hắc vụ bắt đầu biến màu manh, lộ ra màu đỏ tươi hai mắt, tay phải hướng về dụ xỉ mí mắt nhấc lên, ở sắp đụng phải con mắt máy mắt, rủ xì trong lòng vang lên báo động, nháy mắt mở mắt. Bất quá trước mắt vẫn là cái gì đều không có, Hắc vụ ở dụ xỉ mở to mắt máy mắt, lần nữa tướng phủ gạ cụ toàn thân che quất, may may không có bại lộ hành tích. Lần này dụ xỉ cũng không có nhắm mắt lại, trong lòng báo động nhượng hắn hiểu được, hôm nay ban đêm chỉ sợ không bình tĩnh, xem như một tên ưu tú nị dạ, cường đại thực lực và cẩn thận tính cách là có thể sống lâu dài không có con đường thứ hai. Xem như dung độn tu luyện dạ. Dụ Xỉ bản thân cũng không phải kế thừa dung độn huyết kế giới hạn, bởi vì ở Dụ Xỉ gia tộc sử thượng cũng không có thức tỉnh dung độn huyết mạch. Phu gạ Cù đối Dụ Xỉ dung độn có hai loại suy đoán, một loại là đi qua cố gắng hợp thành dung độn, còn có một loại thì là kết hợp tứ vi trả cờ dạ sáng tạo ra. Vô luận loại nào, thức tỉnh một loại huyết kế giới hạn đều không dễ dàng, trong nhà tất nhiên chân tảng có huyết kế giới hạn tu luyện quân trục. Phu gạ Cù đối Phó Dụ Xỉ là vì nhiều loạn ẩn, tốt thừa dịp tìm kiếm trấn độn quân chủ, mà không phải đơn thuần suy yếu nha Nhìn xem một mực bốn phía xem xét tình huống Dụ vụ lần nữa ba động. Xoay tròn mạn trệ cũ lần nữa xuất hiện ở trong không khí, vừa vặn đánh với vũ sĩ hai mắt. Phù gạ cũ mạn trệ cũ đi qua nhiều lần hấp thu đồng lực, cùng mới vừa thức tỉnh lúc cũng đã không thể so sánh nổi, vũ sĩ khi nhìn đến phù gạ cũ hai mắt đầy mắt, ánh mắt chỉ là lóe qua một đạo rẫy rủa thần sắc, liền đã biến ngốc trệ, đồng thời càng luồn càng sâu. Tại nhận giới xem như gì nụ dị kỵ có thể cùng vi thu phối hợp ăn ý nhị dạ chỉ có vân ẩn kỵ nớ bệ, e. dùng xạ dịn gặm khống chế kỳ nớ bệ e có lẽ sẽ bị bắt vi tỉnh lại, vũ sĩ cùng vi quan hệ cũng không tốt, hẳn là thuyết thẳng đến bốn trận chiến, cả hai mới có chút lẫn nhau lý giải. Dung độn quần trục đặt ở địa phương nào? Thư phòng hô tối, mang ta đi. Vâng. Du Sĩ đứng dậy, ở phía trước dẫn đường, thư phòng ở lầu 2 bên trái, bên trong trưng bày không ít quyển trục cùng thư tịch. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, giới lý dạ bất luận cái gì một tên cường giả đều không có may mắn, dù cho có tứ vị phụ trợ, hợp thành dung độn cũng không dễ dàng, tiền kỳ cần tìm đọc đại lượng tư liệu, làm vô số thí nghiệm. Du Sĩ chậm rãi xây dịch một cái giá sách, giá sách hậu phương là một cái không lớn hô tối, bên trong lặng lặng nằm một cái tử sách quân trụ, trên đó viết dung độn phân tích, phía dưới có Du Sĩ danh tự. Phù Gạ Cổ tướng quyển trục cất kỹ, trong tay xuất hiện nhất giá Hắc Sắc Phi Tiêu, một đạo hắc ảnh sẽ qua, bất quá có hắc vụ chế lấp, cũng không có hiện hiện ở trước mặt Dụ Xi, si, mở ra đối phương áo, màn trệ cù lảo qua, ở cái vốn vị trí hiện ra hai đạo tương đối đơn sơ phong ấn. Cùng Cổ Nộ Hạ tứ tượng phong ấn so sánh, giới nhị dạ cái khác phong ấn sắc thực đơn sơ, Phù Gạ Cù mặc dù không có nghiên cứu qua tứ tượng phong ấn, bất quá ở Cổ Nộ Hạ cơ sở dữ liệu nhưng cũng đại khái nhìn qua, chỉ luận phong ấn thoắt tức, trên người phức tạp hơn nhiều lắm. Trước mắt phong ấn là từ hai bộ phận tạo thành, một trong nguồn ngoài, một đạo phong ấn ngoại bộ Phong Ngựa vi Thú trả cờ dạ tràn ra bên ngoài thân, một đạo trong phong ấn bộ, tướng vi Thú hạn chế ở thể nội. Chương 93: Dạ thú xuất lồng. Dù xì thể nội phong ấn chia làm trong ngoài hai đạo, cũng không phức tạp. Lấy phủ gạ cũ phong ấn thuật tạo nghệ có lẽ toàn bộ giải khai có mấy phần độ khó, bất quá mượn nhờ tứ vĩ lực lượng cũng không khó khăn. Mạn Trệ Cử nhanh chóng xoay tròn, một đạo tràng cảnh tức khác xuất hiện ở trong mắt phủ gạ cũ, dưới đất là một cái to lớn thủy đàm, thủy đàm trung ương có một cái tiểu đảo, bên trong hòn đảo nhỏ một cái to lớn viên hầu bị khóa ở chỗ. Đây là phủ gạ cũ lần thứ nhất trực diện Vĩ Thú, chỉ luận hình thể xác thực to lớn. Hơn nữa không riêng hình thể lớn, lực lượng cùng chạ cợ dạ đồng dạng to lớn, nhược điểm duy nhất liền là tinh thần lực quá yếu, dù cho mạnh như kỳ Vũ bị ở trước mặt mạn trệ củ cũng chỉ là bị lợi dụng công cụ. To lớn xiển xích không ngừng vận động, tứ vi thanh âm chuyển ra, là ai? Thật tà ác khí tức. Phù gà củ không có hiển lộ bộ dạng, thủy trung bảo chỉ ẩn thân trạng thái, trước mắt hắc vụ biến mờ manh, lộ ra xoay tròn mạn trệ củ vừa vận đánh với tứ vi tôn ngộ không con mắt. Nguyên bản con mắt trở nên có chút trệ, đến gần tứ vi bên người, tiêu vạch phá bàn tay, đại lượng máu tươi chảy ra. Một đạo to lớn thông linh khế bị hắn khắc họa ở tứ vi thân thể. Phù gạ củ muốn cùng tứ vi ký kết thông linh khế ước, có lẽ dùng đến cơ hội không nhiều, hơn nữa lần này sự kiện qua đi tứ vi sẽ lần nữa bị phong hấn. Bất quá tương lai sự tình người nào cũng nói không chừng, có lẽ có lần nữa cần tứ vi thời điểm. Ký kết tốt thông linh khế ước, một cố hôn loạn cùng bạo cảm xúc truyền lại đến tứ vi trong đại nao, cự thú trong mắt ngốc trệ tức khắc biến mất, tràn ngập một cố cùng bạo điên cùng cảm giác. Điên cùng tiếng gầm gư từ trước mắt tứ vi trong miệng phát ra, nương theo lấy siềng xích to lớn tiếng vang. Từng tầng từng tầng ngoại giáp không ngừng nhóm ở sở sạn núi bên ngoài thần, thẳng đến hình thành một cái nửa người khải giáp võ sĩ hình thái. Tay phải hát sắc trường đao nhắm ngay trước mắt Tứ Vi nháy mắt đánh xuống, một khối to lớn thịt từ tôn nộ không vai trái chỗ bay đi ra, khối thịt này xem như phụ gạ cụ chiến lợi phẩm. Vết thương khổng lồ rất nhanh liền đã khỏi hẳn, bất quá Tứ Vi thân thể thiếu tổn trả cơ dạ cũng không có bổ trở về. Có lẽ khối thịt này liền là học được dung động thời cơ, tướng thịt nhặt lên, phong ấn ở trước giờ chuẩn bị kỹ càng trong quần sắc trường đao lần nữa chém vào. Một đạo to lớn hỏa tinh lướt qua, khóa ở Tứ Vi trên ngự xiển xích gãy mất Cự thị mà giở lần nữa chém vào, từng đạo từng đạo xiển xích toàn bộ được gãy. Thang đến tứ vĩ trên người xiển xích còn lại hai đạo, mãnh trệ củ chuyển động, phù gà củ xuất hiện ở trước mặt Dụ thị. Si. Có hai đạo xiển xích chói buộc tứ vĩ, để nó hành động không đến mức tướng lâm vào huyễn thuật trong Dụ thị bình tĩnh, nếu không một khi toàn bộ giải khai thể nội phong ấn, Dụ thị si có khả năng bừng tỉnh, lần nữa tướng thể nội phong ấn ra cố. Thể nội phong ấn đã giải khai hơn phân nửa, chỉ cần đem bên ngoài cơ thể ấn ở phá hư một bộ phận, lấy tứ hiện tại độ, bản thân liền có thể phá phong mã Một cây bút xuất hiện ở trong tay phụ Gà Cụ, ở dù xỉ phần bụng phong ấn chi địa không ngừng khắc họa giải trừ phong ấn thuật thức, thẳng đến toàn bộ vẽ đầy đủ loại phức tạp thuật thức, hai tay kết ấn. Giải. Từng đạo từng đạo thuật thức lan tràn, tướng dù xỉ nguyên bản phong ấn thuật thức nguyên một đám tiêu trừ, thẳng đến cuối cùng chỉ còn mấy cái phức tạp thuật thức cũng đã lung lay sắp đổ còn tại liêu chết. Ngoại bộ phong ấn yếu bất đồng thời cũng đang suy yếu nội bộ phong ấn, hai đạo xiển xích trình độ chắc chắn suy yếu rất nhiều. Răng Liên phát ra vỡ âm, phía lít lít mắt, nữa hết, Liên theo tiếng mà nấc. Lúc này Lâm vào huyền thuật dụ thị con mắt tỉnh táo lại, bất quá hắn cũng đã không ngăn cản được điên cuồng tứ vĩ đột phá phong ấn. Phu gạ cũ trong chớp mắt biến mất ở dụ thị gian phòng, hướng về thổ ảnh cao ốc đi ra, hậu phương một đời nổ mạnh, hai tầng thạch đầu kiến trúc trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, định chốc trực tiếp tung bay. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong nha môn thôn, điên cuồng gào thét, toàn bộ nha môn thôn đều bị bừng tỉnh, tứ vĩ trong đại não tràn ngập cuồng bạo phá hư dục vọng. năng lượng đỏ ở nó ngoài miệng tụ tập. Đây là vĩ phương thức. Lúc này đại lượng Nham Nhẫn mới vừa vận đi ra ra môn, một đạo hắc bóng màu hồng thể từ tứ vi trong miệng phương ra, một đường tất cả ngăn ở phía trước kiến trúc toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, vô luận là bình dân vẫn là nghi dạ đụng tứ tử, sắp tàn. Phù gã cụ không có quan sát tứ vi hành động, lúc này hắn đã đến thồ ảnh cao ốc, trong đại lâu cũng đã không có tuần tra đi ra, một đường thông suốt, trực tiếp lên đến lầu 3 sở chỉ cả văn phòng. Mở cửa ra, cẩn thận tiến vào, cẩn thận cũng đã thành phù gạ cụ bản năng, hắn sẽ không xem thường bất luận cái gì một tên đại quốc thủ lĩnh. Trong văn phòng trưng bày không ít quản trụ, có tình báo loại cũng có nhận thuật loại, Sa Jin gằng đảo qua hai cái quyển trục hấp dẫn phụ gạ cụ chú ý, một cái viết thổ tính chất cùng hình thái, một cái khác viết thổ độn nhận thuật bách khoa toàn thư. Phù gạ củ cũng không có dự định tướng quyển trục trực tiếp mang đi, mà là tướng phía trên nội dung chép xuống tới, nếu không nham hận mất đi trọng yếu nhận thuật quyển trục tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp giới lý ra. Cố Nột hạ cao tầng rất dễ dàng đoán được quyển trục ở trong tay hắn. Tướng hai cái quyển trục buông xuống, hiện tại trọng yếu nhất thu hoạch được trần cái khác đều có thể dự vào sau, Sa nhanh chóng chuyển động, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể cất giữ quyển trục địa phương, mở ra bản công tác ngăn kéo, bên trong chỉ có một chút văn bản tài liệu. Tướng Văn bản tài liệu một phần phần mở ra xem xét, trong đó có một phần cùng Sa ẩn ký kết hiệp nghị bí mật hấp dẫn phụ gã cũ chú ý. Xa ẩn cùng Nha ẩn mặc dù không có kết mình, bất quá lại ký kết một phần song phương không được lẫn nhau tiến công hiệp nghị bí mật, xem văn kiện này, liền là gần nhất 2 ngày ký kết. Tướng Văn bản tài liệu thả lại ngăn kéo, Sa Jin gặng lại cẩn thận liếc nhìn gian phòng mỗi một tấc địa phương, không có phát hiện khả năng cất giữ cơ mật đồ vật địa phương, ở trong này tìm không thấy, chỉ có thể đi chỉ cả trong nhà. Đi ra thổ hành các bên ngoài chiến đấu cũng đã tiến nhập đến cấn, chỉ cả tung bay ở không trùng, chỉ huy từng đội từng đội nhắm nhẫn, dự định vây khốn Giới Lý Dạ hiện tại không có lưu truyền thuật chỉ ca học được chẩn độn tin đồn, hơn nữa đối với vi thú sử dụng chẩn độn rất có thể trực tiếp dạng vi thú chết, đến lúc đó lại nghị thu hoạch được tứ vi, cần nhiều năm chờ đợi, chờ đợi nó chậm rãi phục sinh. Hơn nữa lấy thuật chỉ ca lòng dạng, lần thứ nhất sử dụng chẩn độn khẳng định sẽ đặt ở tương đối mấu chốt chiến tranh, trước mắt tứ vi còn không đến mức nhượng hắn dùng ra toàn lực. Tuy ý tìm một tên chạy nạn bình dân, hỏi Sủ Chỉ Ca chỗ ở, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi Một tòa hai tầng đình viện xuất hiện ở trước mặt phụ cụ, nơi này liền là Chỉ Ca chỗ ở. Lúc này sân nhỏ cũng đã biến trống rỗng, kỳ thủ Triệu đang chiến đấu phát sinh không lâu liền đã bị đội cứu viện mang đi, về phần cụ Dỗ thụ Triệu hiện tại còn không có xuất sinh. Chui vào đình viện, tướng tất cả gian phòng nhìn một lần, chỉ từ gian phòng bài trí liền có thể nhìn ra, sủ chỉ cả cùng kỳ sủ Triệu khác biệt, tiến vào sủ chỉ cả phòng ngủ. Sa gìn gần không ngừng liếc nhìn, một khối sàn nhà đưa tới phụ gạ cụ chú ý, khối này sàn nhà muốn so cái khác càng thêm sạch sẽ, hơn nữa bốn phía khe hở bên trong căn bản nhìn không thấy bao nhiêu đất mặt. Một cái trên tay phía trước gõ bên trong đúng là trống rỗng, một thanh phi tiêu xuất hiện ở trong tay phụ gạ cụ, rọi theo sàn nhà khe hở, rất thuận lợi tướng sàn nhà này. Một cái hộp tối xuất hiện ở phủ gạ cũ trước mắt, hộp tối trong đẻ đó một cái quần trụ, phía trên đánh dấu Trần Độn tu luyện phân tích, phía dưới ký tên không. Chương 94, thông linh thuật. Xuất ra Trần Độn quần trụ, phủ gạ cũ lên lầu 2 thư phòng, thư phòng đồng dạng Trần liệt rất nhiều quần trụ, đều lạt sủ chỉ cả cất giữ. Trong đó có cùng thổ ảnh văn phòng một dạng thổ tính chất cùng hình thái cùng thổ độn nhận thuật bạch khoa toàn thư. Phủ qua, nội dung cơ xuống, bên tứ vi động tĩnh cũng đã nhỏ rất nhiều. Lấy nham ẩn thực lực, muốn phong lớn tứ vi cũng không khó khăn, cùng cỗ nội hạ kỳ vũ bị tập thôn hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Phu gạ cũ đón trừng, chân độn loại này trọng yếu quân trụ, dù chỉ ca bình thường đều là mang ở trên người, hôm nay là bởi vì biến cô đột nhiên, mới để cho hắn không kịp tướng quần trục xuất ra. Trong tay nhanh chóng huy động, nguyên một đám văn tự hoặc ký hiệu xuất hiện ở trên quần trụ, phía trên nội dung thì là khẽ quét mà qua, chờ đợi đi nham ẩn lại cẩn thận xem xét. Hoạt động một cái có chút mỏi thủ đoạn, mở ra thổ độn nhận bách khoa thư, từ đầu nhìn thấy vị cũng có thu nhận sử dụng thủ chỉ cả thường xuyên sử dụng chiêu số, tăng thêm nham chi thuật, siêu tăng thêm nham chi thuật, khinh trọng nham thuật, siêu khinh trọng nham thuật. Phù gạ như mày, mấy cái này nhận thuật mặc dù không có chẩn độ lợi hại, nhưng cũng phi thường trọng yếu. Chỉ một cái khinh trọng nham thuật hình thành phi hành năng lực, liền có thể nhượng rất nhiều nì ra ở trong chiến đấu dẫn đầu đứng ở thế bất bại, tựa như ạ catsù ấy đã ra, sở dĩ có thể xông ra to lớn thành rành, nắm giữ phi hành năng lực chiếm rất lớn một bộ phận. Toàn bộ nham ẩn ngoại trừ chỉ cả không ai có phi hành năng lực, bao quát đệ nhị thủ không, cái này mấy loại nhận thuật có thể là chỉ cả bản thân khai phá đi ra xem như một tên thổ ảnh, chỉ nói thiên phú tài hoa, cũng xem như giới nghị dạ ít có. Tướng thổ độn nhận thuật bạch hoa toàn thư toàn bộ lật nhìn một lần, chỉ tuyển hai cái nhất thuật, khai đất thăng đạo, nham quyền chi thuật. Kỹ sủ triệ dùng để vây khốn thập vi thổ sơn chi thuật đồng dạng không có ghi chép, phù gạ cụ không biết đây là về sau kỹ sủ tri tự sáng tạo, vẫn là bản thân liền không có thu nhận sử dụng, hai cái thổ độn nhận thuật không hòa quá nhiều thời gian. Bên ngoài, điên quổng tứ vĩ bị đông đảo nham miễn cưỡng giam ở chỗ, chủ chỉ cả bay đến tứ vĩ sau lưng, một cái tay khoác lên nó bay. Siêu tăng thêm nham chi thuật. Một đạo ba động tử chỉ cả truyền tay ra rất nhanh truyền khắp tứ vi toàn thân, nham ẩn thôn mặt đất trải nặng nề phiến đá trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, tứ vi trực tiếp bị giam cầm ở nguyên chỗ, tựa như thân thể gánh vác lấy một tòa đại sơn, chỉ có thể phát ra điên cuồng gào thét. Xem như vĩ thú trong lấy lực lượng làm chủ tứ vi, ở đối mặt thổ ảnh siêu tăng thêm nham chi thuật tựa hổ có chút lực bất tòng tâm, phía dưới nham nhận tức khắc phát ra liên hợp nhẫn thuật. Thổ đột, hoàng quyền triều. Đại phiến thổ địa bắt đầu mềm hóa, chỗ, tu luyện Hoàn toàn triển diện tích thì thu nhỏ một phần, trong đó có nha mận tinh anh đối nhận thuật tiến hành khống chế, trung tâm thủy trung tập trung ở tứ vi dưới chân. Một cái phong ấn ví thú dụng cụ bị bày ra trên mặt đất, nguyên bản dị nụ dị kỳ dù si, ở tứ vi trốn ra được thời điểm cũng đã bỏ mình, ở không có mới gì nụ gì kỳ nhân tuyển thời điểm, chỉ có thể phong ấn ở một chút khắc họa phong ấn thuật thức dụng cụ. Dù sao tại nhận giới lúc đầu, dị nụ dị kỳ cũng không tình hành, đại bộ phận đều là phong ấn ở dụng cụ, cung phụng ở trên đế đan. Du chỉ cả trong nhà Phu gạ cụ đã đem trong quyển trục nội dung toàn bộ sao chép hoàn tất, tướng chân độn quyển trục một lần nữa thả lại phòng ngủ mặt đất hốc tối, tiêu trừ hành động lúc lưu lại dấu vết, thẳng đến trong địa đồ mặt khác hai nơi bị tiêu ký địa điểm. Lúc này Nha Mẫn thôn nội bộ rất nhiều bí ẩn địa phương phòng ngự đều tương đối bưng lỏng, đại bộ phận lị dạ đều tập trung ở cùng tứ vị chiến trường, còn có một bộ phận phụ trách sơ tán trong thôn bình dân. Nha Mẫn cuối cùng hai chỗ ẩn bí chi địa xem như hai cái phòng thí nghiệm, bên trong đều có đóng giữ, ở tàn phá bữa bãi thời điểm, còn có thể đóng tại phòng thí nghiệm, đoán chừng là chiếm được Nha Mẫn Hai nơi phòng thí nghiệm một cái dùng để nghiên cứu huyết kế giới hạn cùng tiến hành một chút nhận thuật nghiên cứu và khai phá. Một chỗ khác phòng thí nghiệm thì là truyền thống phòng thí nghiệm. Trong đó bao quát sinh vật cùng chữa bệnh, rất nhiều khí giới phủ gạ cụ hoàn toàn không có biết, bất quá về sau có là thời gian có thể học tập. Thông linh thuật có hai loại, một loại là thông linh vật sống, thông qua ký kết thông linh khế ước đế kết minh hẹn. Một loại khác thì là thông linh tự vận, Cố Nộ Hạ Mọ gì nội y bị kỳ, gai tệ đều là thông loại này thông thuật, một cái am hiểu thông linh đủ loại cụ, một cái thì am hiểu thông linh đủ loại ám khí. Loại này thông linh thuật ở học tập trước đó cần có một cái đặc biệt không gian cất giữ sẽ bị thông linh vật phẩm, bao quát kẻ nền ám khí, cần trước giờ thiết trí một cái cất giữ ám khí không gian, sau đó ở bên trong bổ sung đủ loại ám khí mới có thể tiến hành thông linh. Lạng Yên đến gần phòng thí nghiệm, tiện tay giết chết đóng giữ phòng thí nghiệm 4 tên nham nhẫn, thu hoạch 4 đạo động lực. Một cái bút lông xuất hiện ở trong tay, đi đến đệ nhất đại cơ phía trước, đây là một đại tốc độ cực cao cách tâm cơ, bút lông ở phía trên huy động, khắc họa ra nguyên một đám thông linh thuật tức. Khắc họa hoàn thành sau đó, Từ nhận cụ trong bọc xuất ra một cái quyển trục chưa ghi, ở quyển trục mở đấu khắc họa cùng trước mắt trên máy móc cộng minh thông linh thuật thức. Chỉ có cả hai thông linh thuật thức lẫn nhau cộng minh, bị thông linh vật phẩm mới có thể xuyên việt không gian, xuất hiện ở nhị dạ sử dụng thông linh thuật địa phương. Đối với thông linh thuật thức, phụ gã cụ rất nhiều đều là biết do hắn dùng chỗ, lại không minh bạch cụ thể ý tứ, dù sao muốn tinh thông đủ loại thuật thức cần nhiều năm tiến hành nghiên cứu. Năm đó đệ nhị phát minh ra phi lôi thần cũng hẳn là tham khảo thông linh thuật trong xuyên việt không gian cùng tiêu ký không gian thức. Ngoại giới cũng đã quy về bình tĩnh, nghĩ đến tứ vị cũng đã bị phong ấn hoàn thành. Nơi này đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ xuất hiện mối nguy ra. Phù Gà Cụ tăng nhanh tốc độ, đồng thời lựa chọn một chút thoạt nhìn tương đối cao đoan dụng cụ tiến hành khắc họa, từng trương cho nổ phụ tiện tay bị hắn kề sát ở một chút không cần khí giới cùng vách tường phía trên. Có những cái này bị tạc hủy khí giới linh tiện tiến hành che giấu, có thể ít rất nhiều phiền phức. Ảnh phân thân thuật Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người Phù Gà Cụ, bản thể mang theo thông linh quyển trục rút khỏi phòng thí nghiệm, hướng về ngoài thôn đi đến, trong đêm tối tứ vị cũng đã biến mất, bất quá gần phân nửa thôn bị triệt để phá hư. Hai đạo to lớn vết lóe một mực từ chiến trường kéo dài đến ngoài Tôn Sơn Phong, đây là hai phát vi thú ngọc tạo thành. Phù gạ cu ẩn vào trong hắc vụ, trong chớp mắt xuất hiện ở nha mận thôn bên ngoài, liên tục thuần thân thuật, đã xuất hiện ở quần sơn trong, xuyên sơn giáp đảo đi ra sơn động đơn giản quy mô, hoàn toàn có thể đem trong phòng thí nghiệm khí giới bơm xuống. Xuất ra thông linh quyển trục một mực kéo đến cuối cùng, tướng từng từng đại khí giới thông linh đến sơn động. Trong thôn, Ảnh Vân Vân nhìn xem biến mất mấy đại trọng yếu khí giới, lặng đợi, ngoại giới truyền đến tạp nói chuyện âm. Phu gã cũ Ảnh Phân thân không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, mấy người tiến đến máy mắt, cũng đã phát hiện đứng ở trung gian phủ gã cũ cùng ngã trên mặt đất mấy tên đồng bạn. Ngươi là ai, cũng dám đến nham ẩn thôn quái rối? Dám đến nham ẩn quái rối, ngươi nhất định phải chết. Ảnh Phân thân nhìn xem mấy người, không có nói, trong tay phi tiêu nhanh chóng đâm rầm đâm chúng dưới chân cho nô phụ, liên tục bạo tác rất ngoa đem mấy tên nham nhận tôn phệ. Phu gã cũ đứng ở dãy núi ở giữa, hướng về nham ẩn thôn bên trong nhìn đến, một đạo mắt hạ bị tử trong đó một dãy nhà trong toát ra, thạch đầu phong ốc trong chớp mắt triệt để độ sụp, nhấc lên đại lượng bụi đất. Chương 95 Một lần nữa quy hoạch Nham nhàẩn thôn một tên công tác nhân viên vội vàng đi vào thủ ảnh văn phòng thôn tình như thế nào dù chỉ cả có chút nôn nó nói chính đang thống kê còn cần một đoạn thời gian mới có thể thống kê ra con số cụ thể bất quá nghỉ dạ thương vong cũng không lớn đại bộ phận đều là đang săn bắt tứ vi quá trình trong xuất hiện tại thương vong chủ yếu là bình dân hai phát vi thú Ngọc cho thôn mang đến đại lượng thương vong dù chỉ cả hít sâu một hơi nghĩ biện pháp lắng lại thể nổi lửa giận trước mấy ngày mới vừa tiếp vào Nhẩn ở Vũ Quốcă cứ bị tập kích sự kiện cơ hội tất cả lương thực đều bị tiêu hủ Hôm nay lại xuất hiện tứ vị ở trong thôn Tàn Phá bữa bại sự kiện, Nhược Sủ chỉ cả không thể không suy nghĩ rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là có người có ý định phá hư tạo thành. Du sĩ thi thể đã tìm được chưa? Vị thú tử Dĩ Nụ Dĩ kỳ thể nội đột phá phong ấn mà ra, Dĩ Nụ Dĩ kỳ chỉ có một con đường chết. Tìm được, bất quá thi thể tổn hại tương đối nghiêm trọng, đoán chừng rất khó từ trong đó tìm ra là ngoài ý muốn vẫn là người vì. Công tác nhân viên cẩn thận nói ra. Dù chỉ cả lên cơn giận dữ, vừa muốn nói chuyện, một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa sổ truyền đến. Dù cho không thể từ dụ trên người biết được chân tướng, hai người cũng có thể khẳng định Sự kiện lần này xác định là người vì. Tu Chỉ cả cô nén lửa giận đi đến cao ốc bên ngoài, bay đến không trung hướng về bạo tác địa điểm bay đi, phía dưới toàn bộ phòng thí nghiệm cũng đã đổ sụt một đạo thân ảnh xuất hiện ở trụ chỉ cả phía trước. "Thô ảnh đại nhân, phòng thí nghiệm toàn bộ bị tàn hủy, tìm tới địch nhân sao?" Không có bất kỳ tung tích nào, bất quá từ phá toái là thi thể bên trên phát hiện phi tiêu tạo thành vết thương, có thể khẳng định có người chui vào trong đó tướng đóng giữ nị dạ đánh giết cũng bố trí cho nô phụ. Tu Chỉ Cạ trong lòng cũng không bình tĩnh, vô luận là thả ra tứ vị vẫn là nổ nát phòng thí nghiệm đều không phải sự tình đơn giản. Dụ thị thân làm nham ẩn số lượng không nhiều hết kế giới hạn nguy dạ, thực lực ở toàn bộ nhận thôn số 1 số 2. Có thể ở vô thanh vô tức giải quyết Dụ thị thả ra Tư Vĩ, vô luận là không đối Dụ thị có khắc chế, thực lực có không cho phép khinh thường. Nham ẩn thôn nội bộ hành động còn đang tiếp tục, dù chỉ cả không có lại về văn phòng, phòng thí nghiệm công tác hoàn thành rất nhanh, mấy cố bị cho nổ phụ nổ phá thành mảnh nhỏ thi thể bày ở trên tảng đá. Dù chỉ cả nhìn thoáng qua, muốn tử thi thể trong đại não thu hoạch được hoàn chỉnh tin tức chỉ sợ tương đối khó khăn, bay khỏi phòng thí nghiệm tích, đi tới phòng ấn Tư Vĩ trưởng. Hai đạo cũng đã trở thành phế tích vết long che kín hơn phân nửa nham thôn. Mỗi khi nhìn thấy những cảnh tượng này, một cố lửa giận thì sẽ tự sủ chỉ cả trong lòng luôn lên, muốn không phải là chính vào trắng niên, sợ rằng sẽ khí thổ huyết. Vô số cố bình dân thi thể bị vận chuyển đi ra, ngẫu nhiên xen lẫn một bộ nham nhận thi thể. Hạ xuống ở một tên phụ trách trong thôn an toàn cao tầng bên người, dù chỉ cả cố nén lửa giận nói, mấy năm này nha mặn nội bộ phòng ngự phi thường bất lòng, ngươi xem như chủ quản an toàn cao tầng khó từ tội lỗi, từ hôm nay bắt đầu tăng cường trong thôn phòng ngự, nhất là ban đêm, ta không hi vọng lại xuất hiện giống hôm nay chuyện này kiện. Ngoài thôn trụ sở tiếp tế nhiên liệu đồng dạng cần bố trí cho binh Đối phương tất nhiên năng đối rủ xì ra tay, rất có thể sẽ đối trụ sở tiếp tế nhiên liệu xuất thủ, nếu như lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi liền tự nhận lỗi từ trước, đi nha mận trong lao ngục nghĩ lại a. Nha mận chủ quản an toàn cao tầng là một tên dáng người khôi ngôn lý dạ, thực lực mạnh, nghe được sủ chỉ ca mà nói, gật đầu nói, "Thủ ảnh đại nhân yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực giữ gìn thôn an toàn." Cao lớn lý dạ con mắt đồng dạng toát ra phẫn nộ hòa diễm, xem như trong thôn cao tầng, đồng dạng tràn đầy chiến đấu, nha cùng Cố Hạ hoàn toàn khác biệt. Cố Hạ có ủ chí hạ nhất tộc cấu thành cảnh đội, dù cho phát sinh ngoài ý muốn thành vệ đội chức vị cũng sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa. Nha Mẫn thì khác biệt, phụ trách trong thôn an toàn một cái phi thường chức vị trọng yếu, có lệ thuộc trực tiếp bản thân Lý Dạ bộ đội, ở cao tầng hội nghị, quyền nói chuyện muốn so nhất bản trong thôn cao tầng căn đọng. Sắp trời dần dần biến sáng sửa, một đêm thời gian trôi qua, đêm này đối với Nha Mẫn thôn tới nói là dài dằng dặc, nhất là Nha Mẫn cao tầng. Phòng thí nghiệm mặc dù hủy, đối Nha Mẫn tới nói cũng không phải quá lớn tổn thất, thí nghiệm tư liệu đều có cái khác dành trước, thiết bị tùy thời đều có thể bổ đủ, chủ yếu nhất là bình dân thương vong. Bình dân là một cái nhẫn thôn cơ sở, không có bình dân, Lý liền không có nơi phát ra. Hơn nữa có thể cư ngụ ở nhà Mẫn thôn rất nhiều đều là thân phận hoàn toàn thanh bạch, cũng đang này định cư 10 năm trở lên, muốn bổ sung trong thôn nhân khẩu cũng không dễ dàng. Tương ngoài thôn di chuyển nhân khẩu cũng không an toàn, dù cho cũng đã điều tra rõ ràng bình dân cũng có thể là nước khác phái ra gián điệp, không những cần đại lượng thời gian phân biệt, hơn nữa cần tiêu hao đại lượng nỉ dạ tiến hành thời gian dài giam thị, dùng để bảo đảm di chuyển bình dân sẽ không đối thôn tạo thành tổn thất. Nha Mẫn thôn bên ngoài nhóm dạ mạn ạ cả, một chỗ không nổi bật sân động, nội cũng đã biến hoàn toàn khác biệt, đi qua xuyên sơn giáp ngày đập cũng đã mở rộng rất nhiều. Ở trong Sơn Động Bộ Trưng bảy mấy đại tương đối cao đoàn dụng cụ thí nghiệm, phủ gạ cụ vô luận kiếp trước hay là kiếp này đều không có bao nhiêu thí nghiệm kinh nghiệm, rất nhiều đồ vật còn cần từ bắt đầu mới. Muốn trong thời gian ngắn trở thành nghiên cứu khoa học cao thủ cơ bản không khả năng, hơn nữa hắn cũng không dự định quá mức xâm nhập nghiên cứu khoa học, làm những cái này con mắt chỉ có một cái, vĩnh hằng mạn trẻ cụ xạ gì gặm. Hiện tại cũng không lo lắng phá hủy Nha Mẫn thôn bên ngoài điểm tiếp tế, tứ vĩ đột phá phong ấn có lẽ có thể nói là dụ đối với thu trưởng không quá mức yếu kém, phòng thí nghiệm bạo sự kiện, Nha cao tầng cũng đã có thể khẳng định có thích khách tiềm nhập Nha Mẫn phụ cận tiến hành phá hư. Không có đoán ra thời gian ngắn nha mẩn điểm tiếp tế phòng ngự chắc chắn lên cao mấy cái cấp bậc, phụ gạ cụ còn không nghĩ quá nhanh bại lộ bản thân năng lực, hắc vụ ẩn thân quá mức cho người kiên kỵ, không chỉ giới giới dạ cái khác nị dạ sẽ kiên kỵ, Cố Nộ Hạ trong cao tầng khả năng so giới nị dạ cái khác nhận thôn càng thêm kiêng kỵ. Xuất ra địa đồ, đi qua lần này thổ quốc sự kiện, Cố Nộ Hạ đối với hắn coi trọng sợ rằng sẽ càng thêm mấy liệt. hạ ở Cố Nộ Hạ là một cái mẫn cảm gia tộc, Cố Hạ cao tầng mặc dù bài xích, cũng tương tự phi thường chú ý, dự Hạ phụ gạ cụ hành không xuất thế, chắc chắn sẽ lấy được ám bộ cùng căn bộ trọng điểm quan sát. Du hạ tộc địa phía sau núi phòng thí nghiệm có thể sẽ trực tiếp bại lộ. Quan sát tỉ mỉ địa đồ, Phu Gạ Cụ dự định một lần nữa mở ra một cái phòng thí nghiệm, Hỏa Quốc mặc dù gần, lại không phải tốt nhất phương. Lần thứ hai giới Nghị Dạ đại chiến chủ yếu là vây quanh Vũ Quốc tiến hành, Phu Gạ Cụ về sau hành động cũng sẽ chủ yếu ở Vũ Quốc, cùng Vũ Quốc giáp giới điều quốc cùng Xuyên Chi Quốc liền là đệ nhất lựa chọn. Xuyên Chi Quốc xem như Hỏa Phong hai nước chiến lược giám sát, nội bộ tràn ngập thuyền lang thang cũng rất nhiều kin, rất nhiều tiền thưởng trợ săn đồng dạng hàng năm sinh động Vũ Xuyên Chi Quốc thị thu hoạch tình báo cùng tư liệu. Loại này tương đối hỗn loạn quốc độ xem như phòng thí nghiệm căn cứ cũng không an toàn, tùy thời có khả năng bại lộ. Hơn nữa hỏa quốc xem như giới lý dạ hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên rất phong phú quốc gia, là giới lý dạ cái khác đại quốc ngấp nghé mục tiêu chủ yếu, lần thứ ba giới lý dạ đại chiến kết thúc trước đó, hỏa quốc xung quanh quốc gia không có mấy cái quá an toàn. Chương 96, trận đột bắt đầu, điều quốc sen lẫn ở thủ phòng hai cái đại quốc ở giữa, hai nước mặc dù đều đang biên cảnh trú đóng nhẫn nhiệt, bất quá vì phòng ngừa đối phương cảm, gây nên không ít yếu phước, rất ít vào cảnh nội. Thướng xuyên chi quốc về tới, căn cứ tạm thời tuyển định quốc Tướng điệu đồ cẩm chắc, đi ra sân động, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Hai ngày thời gian, phủ gạ cổ cũng đã tiến nhập địa quốc cảnh nội. Đứng ở trên một cây đại thụ, tang câu ngọc xạ dịn gẳng mở ra, không ngừng ở rừng rậm bên trong xuôi toa, tìm kiếm thích hợp địa hình xây dựng phòng thí nghiệm. Địa quốc hùng cứ đại lượng loài chim, cảnh sát ưu mỹ có rất nhiều nổi danh cảnh điểm, cảnh sát không tệ địa phương đều trực tiếp bị phủ gạ cổ từ bỏ. Nhóm sơn nham trống vách, một chỗ sườn hấp dẫn chú ý, người ở thớt, rất ít có người sẽ tiến vào như thế vắng vẻ địa phương. Đứng ở vách núi bước tương Đổ. Hắc vụ điên cuồng tràn ngập, đồng thời Hắc sát sợ sạn nụ theo sát Hắc vụ nhanh chóng bày tướng. Một đạo to lớn Hắc Sát Trường đao hướng về trước mắt vách núi bổ tới, mỗi một đao đều sẽ xuất hiện một đạo to lớn với cắt, vô số toái thạch tiếng nổ hướng về bốn phía bắn tung tóe. Mấy đao sau đó, một cái 2 mét sâu, đủ để dung nạp 3 người song hành cửa động xuất hiện ở trên vách núi đá, màn trệ cũ lần nữa biến trở về Tam Câu Ngọc, Hắc sát sợ sạn nụ dần dần tiêu tán. Xuyên Sơn Giáp xuất hiện ở trong sơn động, bắt đầu dọc theo phù gạ cũ mở ra sơn động tiếp tục đào móc, đủ mở ra căn cứ mặc dù nhanh, tiêu hao đồng lực quá nhiều, có chút được không bù mất. Tướng Xuyên Sơn Giáp lưu lại đào hang. Phụ gạ cụ sử dụng biến thân thuật, cải biến bề ngoài hướng về địa quốc quốc đô đi đến. Tiền tay thu thập mấy cái tên tước, phụ gạ cụ nhíu mày, những cái này cấp bốc đều là lưu dân cách tân mặc, hơn nữa đều là không có bất luận cái gì trả cơ dạ bình dân. Vũ quốc chiến tranh mặc dù không có liên lụy địa quốc, bất quá rất nhiều chạy nạn bình dân cũng đã tiến nhập nơi này, thủ quốc có nha mẫn thôn duy trì trị an, trong hoàn cảnh muốn thái bình nhiều. Địa quốc không có bản thân nhân thôn, lộ ra hỗn loạn rất nhiều. Mua sắm một nhóm thiết bị chiếu sáng lần nữa về dáng lâm lúc căn cứ, sơn động bên trong xuyên sơn giáp đang không ngừng đào mỗi một lần huy động móng đều sẽ xuất hiện mấy đạo khe rãnh. Huân chân ngồi trên mặt đất, từ nhân cụ bao xuất ra sao chép trần độn của chủ. Ban đầu là đệ nhị thổ ảnh không một chút tự giới thiệu, xem như có thể khai phá xuất trần độn huyết kế đào thải nị dạ, có thể hiểu một cái lúc trước khai phá nhận thuật lúc tâm cảnh có lẽ đối học tập trần độn sẽ có trợ giúp. Quỷ chủ khúc dạ đầu biết, xem như một tên nị dạ, huyết kế giới hạn là giới nị dạ rất nhiều ưu tú nị dạ truy cầu, một khi khai phá chảy máu kế giới hạn không những thực lực có chất tăng lên, càng có thể thông qua huyết mạch truyền thừa cho hậu đại, có thể hình thành một cái thực lực cường đại gia tộc. Xem như một tên nha cao tầng ta mặc dù còn không có khai phá chảy máu kế giới hạn Đối với rất nhiều trả cờ giả tính chất lại có lấy khác biệt lý giải, hiện bây giờ giới Nị giả mặc dù hình thành một quốc nhất thôn cục diện, Miễn cưỡng duy trì lấy hòa bình. Là, liền là Miễn cưỡng duy trì, giới Nị giả tồn tại đã lâu kỷ hận cũng không phải thời gian ngắn có thể trừ khử, có thể có hiện tại cục diện, tất cả đều là từ cổ nổ hạ người thành lập xẻn dù hạt hỉ giả mà một người gần bó. Vì bảo đảm về sau nha mẩn tại nhận giới địa vị, cùng đề cao tự thân thực lực, ta sẽ thử nghiệm tướng bản thân lý giải khác biệt trả cỡ giả tính chất cùng nhau kết hợp, hy vọng có thể hình thành máu mới kế giới hạn, gia tăng nha mẩn tình. Đi qua nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm, Cuối cùng kết quả vượt quá ta ý liệu ta dung hợp 3 loại thuộc tính có thể trực tiếp tướng mục tiêu phân giải làm phân điểm trạng thái nguyên Lai bất đồng thuộc tính trả cờ dạ không chỉ có thể hai, hai kết hợp hình thành huyết kế giới hạn 3 loại thuộc tính trả cờ dạ ở thích hợp tỷ lệ rút ra trả cờ dạ trong đó một chút tính chất cũng có thể lẫn nhau kết hợp hình thành càng thêm cường đại thuật vì phân chia hai loại thuộc tính hình thành huyết kế giới hạn ta đem loại này có 3 loại thuộc tính trạng cờ dạ kết hợp mà thành càng thêm cường đại thuật xưng là huyết kế đào thải xem xong rồi lần này đoạn gạ cụhí hơi đệ nhị ảnh thiên Phú tài hoa dù cho tại nhân giới lịch đại nhận thôn hình bóng cũng không có mấy cái có thể siêu Việt Trấn độn cần tướng phong thổ hỏa ba loại thuộc tính trà cơ dạ cùng nhau kết hợp, hiện tại phụ gạ cụ thể nội chỉ có hỏa đất hai loại thuộc tính, còn cần lĩnh ngộ phong tính chất mới có thể bắt đầu tu luyện trấn độn. Giới lý dạ trong sử dụng phong độn nhận thuật nhiều nhất quốc gia liền là Phong Quốc, xa ẩn mấy đời phong ảnh mặc dù đều không phải lấy phong độn nổi danh, trong thôn phổ thông nị dạ lại lấy phong thuộc tính làm chủ. Cao tầm cũng đại bộ phận nắm giữ phong thuộc tính trà cơ dạ. Phong Quốc cùng Điệu Quốc giới, không xa, định một thôn, có lẽ có thể có không sai thu hoạch. Một ngày thời gian chớp mắt thì, Triệu hồi sơn tiếp tục đào hàng, một đạo thuần thân biến mất ở Trấn về phong chi qua phương hướng tiến đến. Làm trời xế chiều, phụ gạ cụ cũng đã vượt qua đường biên giới, xuất hiện ở phong quốc minh nông cát vàng. Phong quốc ở ngũ đại trong nước xem như tài nguyên rất cần bổ túc ra, mọi người sinh hoạt khốn khổ, hàng năm có đại lượng thời gian cần đợi ở trong nhà tranh nẻ không chỗ không ở báo cát. Lịch đại phong ảnh to lớn nhất tâm nguyện liền là trợ giúp phong quốc tìm kiếm một khối đất đai phỉ nhiều khu vực, hỏa quốc một mực đều là xa ẩn thôn mục tiêu chủ yếu, vì thế sa phát động nhiều lần chiến tranh, cuối cùng đều không công mà lui. Trên bầu trời tiêu dương không ngừng thiêu nướng đại địa, liếc nhìn lại, ngoại trừ hạt cắt vẫn là hạt cát, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, mang theo đầy trời cát bụi. Tiến vào phong cốc sau, phụ gạ cũ tốc độ rõ ràng chậm lại, ở loại này hoàn cảnh chạy đi, phi thường khảo nghiệm một người ý chí. Phía trước mấy đạo thân ảnh hấp dẫn phụ gạ cũ chú ý, xa dần gẳng mở ra, là mấy tên tuần tra uy ra, ở phụ gạ cũ nhìn thấy đối phương ngay mắt, đối phương đồng dạng phát hiện phụ gạ cũ tung tích. Ở Mên Ngông cát vàng, dù cho phụ gã cũ cũng không có quá tốt chỗ ẩn thân, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện ở cồn cát có thể tiến hành đơn giản che lấp. Một đội 6 tên nhị dạ nhanh chóng hướng về phủ gạ cũ phương hướng chạy tới, cự ly càng ngày càng gần, xa nhận nhóm cũng đã phát hiện người đến tấn vạn, cố nộp han nhị dạ. Tuần tra đội Ngũ Tao ngộ nước khác nhị dạ đã không phải là lần thứ nhất, chiến tranh thời kỳ, các quốc gia vô luận là gián điệp vẫn là thích khách hoạt động đều rất tấp nập, ở chính mình quốc gia phát hiện chui vào nước khắc nhị dạ cũng đã là thái độ bình thường. Lặng lặng nhìn xem dần dần nhích tới gần 6 tên nhị dạ, tam câu ngọc xạ dịn gẳng nhanh chóng chuyển động, trong mắt biến thành màn đối diện nha có lẽ là bởi vì thái dương quá mức chói mắt, có lẽ là bởi vì phụ gã cũ híp hai mắt, cũng không có phát hiện phụ gã cũ con mắt biến hóa. Mạn trẻ cuồn nhanh chóng xoay tròn, từng đạo từng đạo hắc sắc hỏa diễm đột ngột xuất hiện mấy tên xa nhận thân thể, lăng không thiêu đốt lên. Vừa mới đi vào dự định thi thố tài năng mấy tên xa nhẫn hoàn toàn không nghĩ tới lăng không sẽ xuất hiện hắc sắc hỏa diễm, một cô đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân. Nguyên bản tinh thần sáng láng sáu tên nhị giả nháy mắt phát ra tiếng hét thảm, mấy người co rút dưới đất không ngừng nhấp nô, a mạ tệ giả sắc viêm đến nhanh đi cũng mau. Chỉ là ngắn ngủ vài giây đồng cụ liền đã cắt ứng, dần dần tắt, chỉ có cũng đã bị nghiêm trọng bỏng sá Chương 97, Thiên La địa vong, đen kịt khổ liên tục sẽ qua. Từng đạo từng đạo máu tươi bắn tung tóe đến quần quần trên cát vàng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, liên tục lục đạo động lực bị hai mắt hắt thu. Mấy tên xa nhẫn mày may không có sức hành thủ, liền đã bị phụ gạ cụ giải quyết, Ám Ma Tệ Giả sở quy mô nhỏ chiến đấu phát huy ra uy lực nhượng hắn có chút gãy mắt. Chỉ cần thời gian ngắn liền có thể tướng một tên bình thường nhị dạ đốt thành trọng thương, hậu thế ít chữa cùng sạ thủ kẻ mặc dù đồng dạng thức tính Ám Ma Tệ Giả, lại không có tiến hành rất tốt phát huy. Về sau vì chính trách nhiệm nhìn đến chỉ có thể giao cho trong tay mình, hai tay kết tấn. Thủ độn, động hạch Sáu cố thi thể vị trí sa mạc bắt đầu chậm rãi hướng về phía dưới hạ xuống, bốn phía đều là không có cố định cát vàng, trong chớp mắt tướng động hành hình thành cái hố vừa lấp. Một trận gió nhẹ thổi qua, không có lưu lại mảy may dấu vết, mêng ngông cát vàng, mối tìm kiếm một đội mất tích lị dạ khói như lên trời. Lần nữa lên đường, hướng về xa ẩn thôn tiến lên, hôm nay tao nội chiến nhượng phụ gạ cùng minh bạch, không có tốt điều tra năng lực ở một chút bằng phẳng địa hình trong rất dễ dàng bại lộ. Sa gìn gần tuy mạnh, đang điều tra phương diện sát thực cũng không chiếm bao nhiêu ưu thế, tìm kiếm một cái điều tra loại hình thông linh thú cũng đang phụ gạ cụ cân nhắc. Ngày thứ 2 hoàng hồn, cũng đã đến sa thôn bên ngoài ẩn tăng ở một nơi cổ cát. Hiện tại Sa ẩn ở ngũ đại trong nước xem như tương đối mạnh, hoàn toàn không phải mấy chục năm sau bị suy yếu Sa ẩn có thể so sánh. Hoàn cảnh tan khốc rất tốt ma luyện Sa nhận nhóm ý chí, cắt chiến năng lực tương đối hung hãn, phối hợp thay đổi khôi lỗi thuật cùng nghiên cứu phát minh đủ loại độc tố, nhượng bất kỳ một cái nào nhận thôn đều sẽ không xem thường Sa ẩn. Sa ẩn thôn miệng đồng dạng chỉ có một đầu thông hướng trong thôn con đường, hai bên đều là thẳng tắc cầu thang hình sân phòng, chỉ cần đóng bộ phận liền có thể cư địch đối ngoài cửa. Sa cũng là một cái kẻ ngoại lai miệng ít thôi đầy trời cát vàng. Mọi người sẽ không dễ dàng rời nhà qua xa, ở Hoang Vu sa mạc, khả năng một khi lạc đường ngay ở cũng tìm không thấy nhà vị trí, cuối cùng chết ở trong sa mạc. Sát trời từ lờ mờ biến há cảm, chỉ có thể mượn nhờ trên trời nguyệt lượng một tia ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng, phụ gạ cụ từ tiệm ân cồn cắt trong đi ra, mấy bước sau đó cả người cũng đã biến mất trong sa mạc, chỉ có mặt đất nhàn nhạt dấu chân biểu thị có một tên nhị dạ từ trong sa mạc đi qua. Lặng Yên không một tiếng động tiến vào thông hướng xa hận duy nhất đường nhỏ, lão yên có tuần tra sa nhẫn phủ gạ cụ gặp qua, những cái này nhị viễn sẽ không phát giác. Có một tên nị dạ ở trước mặt bọn họ công khai từ chính diện đến gần Sa Ẩn thôn. Đứng ở một chỗ tương đối cao kiến trúc, Sa Jin gẳng liếc nhìn toàn thôn, các nơi kiến trúc danh tự, trong thôn nị dạ tuần tra lộ tuyến không ngừng xuất hiện ở phụ gạ cũ trong đấu. Sa Ẩn thôn xây trúc cơ vốn dĩ mái vòm hình kiến trúc làm chủ, nghe nói có thể rất tốt chống cự báo các tấn bọn. Giời đi kiến trúc nóc phòng, vô thanh vô tức xuất hiện ở một tên đơn độc tuần tra trung nhận trước mặt, hắc vụ sinh ra động, ra nhanh quẩu, chỉ là cùng Sa đối, đối phương ánh mắt cũng đã lâm vào ngốc bị phụ gạ cũ khống chế. Trong thôn cất giữ nhận thuật địa phương ở đâu? Phòng ảnh cao ốc lầu 2 phòng đọc, Phu gạ cú nhẹ đầu, cơ bản tất cả nhận thôn cất giữ nhận thuật đều sẽ đặt ở đại lâu văn phòng, chỉ có cổ nổ hạ bởi vì cấm thuật quá nhiều, lại chuyên môn thành lập một tòa cất giữ phong ấn chi thư kiến trúc, phổ thông nhận thuật ở hòa ảnh, cao ốc đồng dạng có chuẩn bị phần. 10 giây sau ngươi sẽ bản thân tỉnh lại, ngươi không có gặp qua ta, vừa mới chỉ là tinh thần hoảng hốt một cái. Xa nhận ánh mắt ngốc chệ lặng lặng đứng ở nguyên chỗ, chẳng đến mấy giây sau con mắt khôi phục linh động, hướng về bốn phía nhìn xem, có chút mơ hồ sợ lên đầu, lần nữa tiến hành tuần tra. Tiến vào phòng ảnh đại lâu văn phòng, vừa mới dạo bước tiến lên hành lang, phóng ra chân lại lui trở về. Sa Dĩn gặng đạp qua, toàn bộ đại sảnh trại rộng lít nha lít nhít sợi trạ cỡ dạ dày. Nếu như không phải xa Dĩn gặng, có lẽ ở tiến vào trong nháy mắt liền đã bại lộ, so với nha mẫn cùng cô nô hạ, Sa ẩn tính cảnh giác sắc thực cao vô cùng. Hơn nữa đại lâu văn phòng phòng ngủ giống như thiên la địa võng. Hướng về cái khác mấy chỗ địa phương nhìn lại, toàn bộ răng đầy đại lượng sợi trạ cỡ dạ dày, lần theo sợi trả cờ dạ dày phương hướng, dấu ở các nơi xó bên trong khôi lỗi cùng sa nhận tiến nhập phụ cơ bản đều hóa thuật, chân nhân bộ dáng, hoặc là tướng bản thân giả thành khôi lỗi bộ dáng. Sạ Dĩn gằng gẳng qua, nhìn dạ cùng khôi lỗi phân nhất thanh nhị sợ, khôi lỗi làn nhị dạ thông qua sợi trạ cơ dạ dây khống chế, ở ạ cạ su nạ no sạ sổ dị quật khởi trước đó, cơ bản không có thể nội nắm giữ trạ cơ dạ khôi lỗi. Thằng đến sạ sổ dị bắt đầu chế tạo nhân khôi lỗi, mới xuất hiện thể nội mang theo trạ cờ dạ khôi lỗi. Đứng ở sợi trạ cờ dạ dây ngoại vi lặng lặng quan sát, toàn bộ cao ốc lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sạ Dĩn gằng không ngừng đảo qua, tìm kiếm phòng ngự sơ hở. Một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần trở tới, là hai tên tuần tra uy hai người từ sợi trạ cơ dạ tuyến trên đi qua, cũng không có gây nên mấy may động tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có nhất hai cái ánh mắt giao lưu. Thiên La địa vương cấu thành cảnh giới hệ thống phi thường hoàn mỹ, trong đại lâu tuần tra nghỉ dạ thì là duy nhất sơ hở, có lẽ ở xa hẳn cao tầng nhìn đến ở trại rộng nhãn tuyến trong đại lâu bộ an bài tuần tra nhân viên có thể đưa đến tra lậu bộ khuyết tác dụng. Đối với phủ gạ cụ tới nói thì có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngừng thở, dính sát ở trước mắt tuần tra nghi dạ sau lưng, hai người cự ly rất gần, bất quá hắc vụ tiêu trừ hắn khí tước Phía trước xa nhẫn may không có cảm nhận được, ngẫu nhiên đi qua một chút sợi tơ thời điểm, phụ gạ cụ sẽ đi đến xa nhẫn bên trái hoặc phía bên phải dùng cái này đến lần tránh sợi trạ cơ dạ dây cảm ứng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tuần Trân Nị Dạ đi đến lầu 2, nhìn xem hai bên ra phòng, phòng đọc xuất hiện ở trước mắt, ở phòng đọc trước cửa đồng dạng chú đóng một tên Nị Dạ. Hết thấy bốn đạo sợi tơ kết nối lấy cách đó không xa khối lỗi, bốn đạo sợi tơ cơ bản đệm toàn bộ phòng đọc cửa ra vào hoàn toàn bao trùm, giơ đi Tuần Trân Nị Dạ, đi tới trước mắt xa nhận trước mặt. Chờ đợi Tuần Trân Nị Dạ đi xa, Hắc vụ bắt đầu biến ảo, lộ ra xoay tròn màn trệ chính đối trước mắt xạ nhẫn, đối phương trong nháy mắt phủ gạ củ Thừa dịp đối phương bị khống chế hở, Chuẩn nhân phong đọc, phong đọc trong đồng dạng có giới hạn dạ từng cái địa phương tin tức, liên quan tới nhận thuật thì chia làm phong, hỏa, đất, lôi, nước, 5 loại. Ở 5 loại độn thuật bên ngoài, còn có hai cái giá sách, một cái phía trên thả là khôi lỗi thuật, phu gạ cụ đối với khôi lỗi thuật cũng không có hứng thú, hơn nữa ở giới nị dạ khôi lỗi thuật có bản thân hạn mức cao nhất, à cả sủ nạ no xạ sổ gì đã là khôi lỗi thuật đỉnh phong. Sau đẩy thì là để đó hạng phụ, cất giấu phong ấn thuật, thông linh thuật loại hình. Đối với sa hận cụ chỉ có thể nói coi như tạm, tạm. từ ga huống liền có thể nhìn ra thuật tình huống và nạ rủ tổ trên người phong ấn căn bản không thể so sánh. Quét mắt toàn bộ phong đọc, không có liên quan tới huyết kế giới hạn của chủ, cà dẹt đệ tam từ độn nhìn đến có cái khác cất giữ chi địa. Chương 98, suy đoán. Phong ảnh cao ốc mặc dù cất giấu sa ẩn thôn bên trong đại bộ phận nhân vật, chân chính huyết kế giới hạn tu luyện phân tích lại không có. Ở cất giữ khôi lỗi thuật trên giá sách lục soát một lần, gần lòng 10 người chúng chế tác phân tích cùng xa ẩn khôi lỗi tông sư môn tạp vệ môn bản chép tay đều chưa từng ở trong này cất giữ. toàn bộ giới lý dạ cách làm đều không sai bị lắm. Nhà mận trấn đồn ở sử chi cả trong nhà mà thất, Cố nộ hạ cấm thuật đều tồn thả ở trong phòng ấn chi thư, có mặt khác phong tồn chi điệp. Cơ sở dữ liệu hoặc là phòng đọc sẽ không cất giữ đại biểu trong thôn nội tình nhận thuật hoặc cấm thuật. Lần nữa đi đến cất giữ phong đồn nhận thuật trước kệ sách, cầm lấy một bản phong đồn nhận thuật bạch khoa toàn thư, mở ra, theo thứ tự sắp hàng đại lượng phong đồn nhận thuật. Phong cắt chi thuật, Phong chi lưới đao, Chân không ngọc. Từng đạo từng đạo phong đồn nhận thuật, cụ liên tục đảo qua, rất nhiều phong đồn nhận thuật uy lực mặc dù cũng không yếu, lại không có quá mức kinh diễm. Về sau bạ kỳ dùng để sát mượt ánh sáng hai hạt phong chi nhẫn xem như bên trong tương đối mạnh, còn có đàn rồ am hiểu chân không hề liệt phong độn, chân không ngọc, chân không đại ngọc, chân không liển sóng. Truyền mấy cái cho rằng không sai phong độn nhận thuật sao chép lại, lần nữa tướng ánh mắt nhìn hướng giá sách, chuyến này chủ yếu nhất con mắt là đối phong độn cảm ngộ, trợ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ phong thuộc tính trệ cơ dạ. Sa Jin găng đảo qua giá sách, hết thảy hai đạo quyển trục hấp dẫn hắn chú ý, một đạo trên quyển trục viết chất phân tích, đạo trên đó phong thuộc tính trệ cơ dạ lĩnh ngộ. Hai đạo quyển trục đều là đối phong độn miêu tả vất quá trọng điểm hoàn toàn khác biệt, phong tính chất phân tích muốn so phong thuộc tính trả cờ dạ lĩnh ngộ miêu tả càng thâm ảo hơn. Trả cờ dạ lĩnh ngộ thì tương đối rõ ràng, ở toàn bộ giới lý dạ đều không phải là cái gì bí mật, hơn nữa đến cuối cùng phong tính chất phân tích càng có thể càng sâu tự thân đối phong độn lý giải, tăng lên nhận thuật ý lực. Trước đem phong thuộc tính trả cờ dạ lĩnh ngộ xuất ra, mở ra quyển trục, khúc đạo đầu thuyết pháp cùng ở cổ nổ hạ lấy được quyển trục miêu tả không sai biệt lắm, không khí lưu động hình thành phong, ở toàn bộ thế giới không chỗ không ở. Đằng sau thì là một chút lĩnh ngộ phong thuộc tính trả cơ miêu tả, ở tự nhiên hoàn cảnh cảm lộ phong tồn tại. Trong đầu tưởng tượng đủ loại gió từ hình thành đến trên thế gian tồn tại một mực đến cuối cùng trừ khử ở vô hình. Phong cơ bản nhất nguyên tắc là lưu động, không khí lưu động, chỉ cần nắm giữ tinh túy trong đó, lĩnh ngộ phong thuộc tính trạng cờ giả cũng không khó. Tướng quyển trục cất kỹ, xuất ra phong tính chất phân tích, đạo này quyển trục mới là phụ gạ cụ đến xa ẩn chủ yếu con mắt, dù sao phong độn là sa ẩn căn bản, lĩnh đại đều sẽ có ưu tú nghỉ dạ đối phong độn tiến hành khai phá cùng lĩnh ngộ. Tựa như vụ ẩn thủy độn, vân ẩn, ẩn cô hạ, hạ, hạ khác, khác biệt, nghiên cứu lấy hạ nhất tộc cầm đầu. Đủ loại cường đại hòa đột nhận thuật cơ bản đều là xuất từ vũ trụ hạ tay. Tướng quân trùng sao chết tốt, chuyến này nhiệm vụ cơ bản cũng đã hoàn thành, chờ sau này trở về có thể chậm rãi xem xét lĩnh ngộ. Giới lý dạ lưu truyền phong, hỏa, đất, ba loại trả cơ dạ tính chất đột thuật, phù gạ cụ trong tay cơ bản cũng đã nằm giữ, tiếp xuống liền là chậm rãi tiêu hóa, từ đó càng sâu tự thân đối đủ loại tính chất lĩnh ngộ đang tiến hành hoàn thành. Phong hỏa đất hợp thành chân cụ trong lòng vẫn còn mấy phần năm dù sao Chỉ Ca cũng là ở không có chút nào cơ sở tình huống mới tu luyện thành công. Phù gạ cụ tự nhận tu luyện nhận thuật tư chất không thể so với Chỉ Ca kém. Hợp thành trấn độn chỉ là vấn đề thời gian, bất quá đằng sau năm loại trà cỡ dạ thuộc tính hợp nhất thậm chí 6 loại hợp nhất, liền muốn khảo nghiệm tự thân tư chất, năng lực cùng vật khí. Loại này hợp thành là khai sáng tính chất, giới lý dạ không có bất luận cái gì lý dạ có thể tham khảo, có thể 7 loại thuộc tính hợp nhất ở xuồn sủ kỳ nhất tộc rất nhiều đều là thiên sinh liền có thể khống chế, mà không phải bắt đầu từ số không tu luyện đi ra. Lần nữa đi theo tuần tra xa nhận thối lui đến lầu một đại sảnh, chậm rãi rút khỏi xa ẩn thừa dịp bóng đêm hướng về điệu quốc tiến quốc Cổ nô Hạ, chơi dặm, từ khi phụ gạ cụ tiểu đội phối hợp hồ rồ si màn quốc tế. Cố nổ hạ khẩn trương bầu không khí hóa dại rất nhiều. Nham ẩn trong thời gian ngắn cũng không thể tạo thành đại quy mô thế công, chỉ dựa vào nguyên bản các nơi cứ điểm tổn cấp lương cho miễn cưỡng duy trì của diện, không đến mức bị đội ra vô quốc. Hoa ảnh văn phòng, Hồ Khả Đệ Tam chính đang phê duyệt văn bản tài liệu, một phong tình báo tuyệt mật bộ vào trên mặt bàn, mở ra bên ngoài phòng tổn cái túi xuất ra bên trong tình báo nhìn lại. Tình báo rất ngắn, chỉ có một câu. Tứ vĩ bạo tẩu, thí nghiệm bị tặc, Nham trọng. Nhìn xem văn bản tài liệu phía trên nội dung, Đệ Tam rơi vào tư, ở trong lòng hắn kỳ thật đã có mơ hồ đáp án, chỉ là trong lòng có chút không quá nguyện ý thừa nhận. Trước đây không lâu cùng Oa Dụ hợp làm liên thủ phá hủy Nha Mẫn Thiết Đế, trong đó chi tiết Oa cũng đã hướng hẳn bảo cá qua, dù chỉ phụ gã cụ ở Nha Mẫn trong căn cứ giết chết đối phương căn cứ người phụ trách Hắc Xuyên. Đối với Hắc Xuyên, Đệ Tam đồng dạng có chút ấn tượng, từ lần thứ nhất giới nghị Dạ đại chiến liền đã bộc lộ tài năng yếu tú nị dạ, cho dù là bản thân ba tên đệ tử muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng sự tình. Phụ gã cụ có thể đối phương căn cứ trung tướng Hắc vô đánh lén vẫn là dụng kế đều không phải nhất kiện sự tình, thậm chí ở Đệ Tam trong lòng cho tới bây giờ không có nghĩ qua phụ gã cụ có thể làm được trình độ như vậy. Hiện tại một phần tình báo lần nữa nhiễu loạn đệ tam suy nghĩ, chui vào nha mật bản thân cũng không phải là nhất kiện dễ dàng sự tình, càng đừng nói thả ra tư vị, mỗi một kiện đều không phải một tên phổ thông nhị dạ có thể làm được. Một trang tiếng gõ cửa cắt đứt đệ tam chấm 4, đàn rồ đẩy cửa đi tiến đến. Khi dù dẹn, nha mật thôn tình báo ngươi hẳn là thu vào." Đàn rồ trầm thấp tiếng nói vang lên. Đệ tam nhẹ gật đầu, đàn rồ có thể thu đến tin tức cũng không có vượt quá hắn dự liệu, nha bên trong tình báo nhân viên rất nhiều đều đã làm phụ trách, có chút tình biết rõ thậm chí so hắn cái này hòa ảnh còn sớm. Xem như nhiều năm đồng bạn, Hiện tại Đệ Tam đối Đạn Dũ vẫn là tương đối tín nhiệm, không có hình thành quá lớn ngăn cách, Đạn Dũ một chút hành vi hắn mặc dù không tán đồng, lại cũng không có ngăn cản. Ở trong mắt Đệ Tam, chỉ cần là vì cô nô hạ, một chút khác người sự tình cũng có thể tiếp nhận. Uchiha Hạ Phủ Gaku đi thổ quốc hẳn là đi qua ngươi đồng ý a? Đạn Dũ hỏi. Đồng ý Uchiha Hạ gạ Gaku tiến vào thổ quốc bản thân cũng không phải là bí mật gì, Đạn Dũ ở tỉnh báo bộ môn có bản thân con đường cũng không nhượng Đệ Tam ngoài ý muốn. Vút vút mi tâm, Tam nói, ngươi muốn nói hành động lần này là Uchiha Hạ Phủ Gaku làm. Ở Đệ Tam trong lòng xác thực mơ hồ cho rằng là Phủ Gaku làm. Bất quá trong lòng Thủy Trung có chút không quá tin tưởng. Đan Dỗ nói, ở Vũ Quốc Nha ẩn trong căn cứ giết chết A xuyên, nổ nát vật liệu đặc tế, nha bản thôn bên trong sự tình mặc dù không có chứng cơ sắt thật, bất quá trừ hắn còn có người nào? Mười mấy tuổi tam câu ngọc tộc nhân dù cho lại thiên tài cũng không có khả năng làm được những chuyện này, cho dù là hiện tại vũ trí hạ tộc trưởng vũ trí hạ tèn gỗ cụ cũng làm không được, người trong lòng chẳng lẽ liền không có hoài nghi. Người là thuyết, Mạn Trệ Quỷ, hạ phủ cụ khả năng kế năm đó vũ đó lần nữa lần nữa biến trong thấp, bên trong thậm chí tham lam khai vọng cùng một tia khủng hoảng. Chương 99, hợp thành dung độn bắt đầu. Đạn dò phòng đoán có mấy phần đạo lý, Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cũ mặc dù yếu tố, bất quá chỉ bằng tam câu ngọc thực lực sát thực rất khó làm được hiện tại thành tựu. Đối với Mạn Trệ Quỷ Vũ, đệ tam tương đối là lẫm, dù sao Vũ Chỉ Hạ Mã đa dạng sinh động nhiên đại hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, tất cả giải đều là thông qua về sau quan sát tình báo quyển trục cùng kẻ khác kẻ rõ. Mạn Trệ Quỷ tiền kỳ thực lực trưởng thành đến cùng thế nào ở Cổ Nổ Hạ thủy trung là bí mật, năm đó Mã đa dạng liên hợp đệ nhất sáng tạo cổ nổ hạ thời điểm đã đến phong. Chờ Vũ Hạ phụ gạ cũ trở lại cổ nổ hạ lại nói Đệ Tam cân nhắc thật lâu nói ra: "Hiện tại xác thực không có quá phương pháp tốt, gia tộc cũ trì hạ thực lực cường đại, tại nhận giới có cổ nổ hạ gia tộc đứng đầu xương hô, kỳ hữu nhà mặc dù đồng dạng lịch sử lâu đời, truyền thừa xa xưa, ở chỉnh thể trên thực lực cuối cùng kém một chút. Uchiha phụ gạ cụ xem như gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế, một khi xác định thức tỉnh mãn trệ cũ tin tức, tất nhiên sẽ thu hoạch được toàn tộc duy trì, đệ tam muốn trước xác nhận một cái đối phương thái độ, mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Hiện tại cổ nô hạ không cần cái thứ hai Uchiha Madara." Đạn rồ thanh âm từ tam bên tai lên. Ba đệ Tam nhìn chằm chằm Đạn Dụ nói: "Ngươi muốn cân nhắc thất bại hậu quả, hiện tại Vũ Trí Hạ Phụ Gà Cụ cùng năm đó Vũ Trí Hạ Mã Đa Dã tư tưởng hoàn toàn khác biệt, ta không hy vọng bởi vì ngươi nguyên nhân, đem hắn bức thành cái thứ hai Vũ Trí Hạ Mã Đa Dã." Năm đó Mã Đa dạ còn có đệ nhất có thể ngăn cản, hiện tại Cố Nộ Hạ, một khi xuất hiện cái thứ hai Mã Đa Dã, Cố Nộ Hạ tướng không thể nào ngăn cản. Đạn Dụ sắc mặt cũng không đẹp mắt, quay người đi ra Hỏa Ảnh văn phòng, trong lòng đối với nghiên cứu một Độn Cảnh thêm mất tiết. Điều cốt Động đã có mấy phần căn cứ hình thức ban đầu, Phụ Cụ cất giữ trong Nam Ẩn Cao Đoan Khí giới toàn bộ thông linh đến hiện tại Sơn Động. Tướng ấy khối đảo đi ra tảng đá lớn phong lớn ở cửa động, đi ra vết núi, khoanh chân ngồi ở một chỗ cao sơn đỉnh núi, cảm thụ phong luật động, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính trả cờ ra. Tự nhiên phong không chố không ở, thanh phong thổi lất phất ở trên mặt hắn, mang đi trên người một kia nhật ý, trong đầu tưởng tượng thấy trong giới tự nhiên từ gió nhẹ đến cuồng phong, một mực đến long cuồng phong, báo. Thanh phong có thể quất vào mặt, cuồng phong có thể thôi thành nổ trại, gió lốc thậm chí có thể ở nhất định phạm vi hủy thiên diệt địa. Từ t Phong trả cờ dạ tính chất chủ yếu nhất là các nước nắm giữ chặt nước tất cả tính chất vô luận là nhận thuật trong chân không Ngọc hoặc là phong chi lưới đao đều là lấy được trong đó các nước tính chất bao quát về sau hạ sủ mạ cận thân chiến đấu trong đầu không ngừng tự hỏi phong đủ loại tính chất phối hợp thể nội trả cờ dạ rút ra liên tục 3 ngày không ngừng cảm giác thể nội trả cờ dạ tính chất đột nhiên một tia khác nhau đối hòa đất trả cờ dạ ở thể nội xuất hiện một tia này trả cờ dạ nhẹ nhàng phiêu giật bên trong cất dấu mấy phần sắp bé 3 ngày thời gian liên tục tu luyện phong thuộc tính trả cờ dạ rốt cũng bị hắn lính ngộ ra lính ngộ nhiều loại thuộc tính trả cờ dạ tại nhân giới cũng không tính với khó Rất nhiều ưu tú nảy ra, đều có thể lĩnh ngộ 6 loại hoặc là 7 loại trận cơ ra. Bất quá có thể tiến hành dung hợp giải giáp không có mấy, chỉ từ hiện tại giới nhị dạng huyết kế giới hạn nhị dạng số lượng liền có thể nhìn ra, có thể dung hợp 3 loại thuộc tính càng là khả năng chỉ có sự chỉ cả một người. Phong, thổ, hỏa cũng đã đầy đủ, phía dưới dung hợp mới là nan đề, vô luận là hai loại huyết kế giới hạn vẫn là ba loại huyết kế đào thải. Xuất ra từ dụ sĩ trong nhà tìm tới dung độn huyết giới hạn tu luyện phân tích, tướng quyển chụp mở ra, Trực tiếp tu luyện trần độn có lẽ sẽ có mấy phần độ khó, thậm chí có khả năng bởi vì quá khó khăn nhượng bản thân đánh mất lòng tin, chẳng bằng trước thử tu luyện một cái tương đối đại dung độn. Hóa đất kết hợp hình thành dung độn, muốn tu luyện thành dung độn, nhất định phải đối hai loại chạ cơ dạ tính chất làm được hoàn toàn hiểu. Tu thành dung độn một bước cũng là rất đơn giản một bước, nhất định phải có thể làm được ở trong tay một cái xuất hiện hai loại chạ cờ dạ tính chất, nhưng hai loại tính chất không lẫn nhau chôn vùi, hoặc là phát sinh bạo tác. Phu gạ củ rơ lên tay phải, trong tay thuộc tính chạ cơ dạ không ngừng tụ tập, rất nhanh một đoàn hồng sắt chạ dạ xuất hiện ở hắn phát trong tay. Xem như hữu chi nhân, tiếp xúc nhiều nhất liền là hòa đột. Cảm thụ được trong tay nắm áp, phu bắt đầu thử nghiệm điều động thể nội thủ thuộc tính trạng cơ dạ, chỉ là trong chớp mắt, trong tay bóng màu hồng liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến muốn hoàn thành một bước cũng không dễ dàng, lính ngộ trạ cơ dạ sử dụng nhận thuật cũng không khó khăn, dù sao chỉ cần đã biết thể nội trạ cơ dạ phương thức lưu động cùng trong tay kết ấn lẫn nhau cộng minh liền có thể. Bất quá muốn tướng lĩnh ngộ trạ cơ dạ cụ hiện đến trong hiện thực nhưng lại không dễ dàng. Không những dính đến tính chất, còn muốn gia nhập một kia trạng cơ dạ hình thái biến hóa. Phu gã Cụ Minh bạch, dung độn tu luyện không phải nhất hai ngày có thể hoàn thành. Một cái trong tay lần nữa xuất hiện hồng sắc hỏa thuộc tính chạ cơ dạ, một cái tay khác thì bắt đầu điều động thể nội thổ thuộc tính chạ cơ dạ. Không thể đồng thời xuất hiện ở trong tay một cái, nếu trước thử hai cánh tay cụ hiện hai loại trạ cơ giáp, lại thử nghiệm cụ hiện ở trong tay một cái. Đối với hỏa thuộc tính chạ cơ giáp, phù gà cũ cũng đã hết sức quen thuộc, ở một cái tay khác điều động đất chạ cơ dạ, trong tay hỏa cũng không có giập cắt, vẫn như cũ an tính đợi ở phù gạ cụ trong lòng bàn tay, chuyển lại ra một cô ôn nhuận cảm giác, làm lòng bàn tay xuất hiện một tia thổ hoàng sắc chạ cơ giáp nháy mắt, hai cánh tay chạ cơ giáp toàn bộ biến mất. Phù gà cũ có thể muốn thất bại nguyên nhân Hắn đối thuộc tính chất quá mức hợp với mặt ngoài, từ lĩnh ngộ thuộc thuộc tính trả cờ dạ đến hiện tại chỉ mới qua mấy tháng. Hỏa thì hoàn toàn khác biệt, từ xuất sinh bắt đầu, cơ bản tiếp xúc đến đều là hòa đột, bên người nhị dạ cũng đều là nghiên cứu hòa đột. Dù cho không cần tận lực đi tìm hiểu, mấy năm xuống tới đối lửa tính chất cũng đã có tương đối quen thuộc hiểu rõ. Hơn nữa thân làm hộ trí hạ tổng nhân, từ xuất sinh bắt đầu, ở trong huyết mạch liền có gan đối hòa đột cảm giác thân thiết, đối lửa tính chất lĩnh ngộ càng nhanh. Phu gạ cũ không có ở thử nghiệm tướng hai loại thuộc tính cũ hiện đến trong hai tay, hắn hiểu được bản thân điểm yếu, đối thuộc thuộc tính trả cơ dạ lực khống chế cần tăng cường muốn rất tốt khống chế thuộc thuộc tính chạ cờ dạ đến hợp thành dung độ trình độ, tối thiểu nhất cũng phải có nạ dụ tổ tu hành phong độn sạ dịn sự hộ giền lúc cắt đứt thác nước mấy phần tiêu chuẩn. Bất quá thổ tính chất cũng không phải sắp bén, cắt đứt, ở chạ cờ dạ giấy thử trong chỉ gặp được thổ tính chất là biến thành mạnh ngữ. Phu gạ cụ cảm giác mình tu hành một bước liền là tướng lá cây biến thành mạnh ngữ, lấy hắn trả cờ dạ lượng, dù cho sử dụng ảnh phân thân cũng chưa không ra quá nhiều, chỉ có thể bản thân từng lần một tu luyện. Ở nơi này một chút, gạ cụ cho rằng bản thân không bằng nạ dụ tổ, nạ dụ tổ tu luyện hoàn toàn là dựa vào cường đại chạ cỡ dạ không soát độ thuần thục, mỗi lần đều là mấy chục trên trăm tăng trưởng. Phu gạ cổ thì cần bản thân chậm rãi tu luyện, mỗi lần chỉ có thể gia tăng một chút độ thuần thục, lấy bản thân hiện tại đối trả cờ dạ lý giải cùng vận dụng, thanh tiến độ có lẽ so nạ dụ tổ ngắn một chút, bất quá chỉ từ tu luyện chuyển hàng nhanh cùng tu luyện hiệu quả, có thể sẽ xo so nạ dụ tổ chậm rất nhiều. Trà cờ dạ giấy thử tương đối mẫn cảm, hơn nữa bản thân cũng không cứng cỏi, một khi gặp được trả cờ dạ liền sẽ phát sinh phản ứng, lá cây thì hoàn toàn khác biệt. Muốn tướng lá cây biến thành mạnh vỡ, cần đối thổ tính chất có nhất định giải, từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra từ nha mận sao chép quân trục, ở quyển trục phía trước thì là nha đối thổ tính chất miêu tả. Chương 100, hành động tiếp tục liên quan tới thuộc thuộc tính trả cơ dạ tính chất phương diện nghiên cứu, nha mẫn sắc thực muốn so cổ nổ hạ mạnh hơn một chủ, dù sao nha mẫn thôn là lấy thổ độn làm chủ, rất nhiều từ chiến quốc thời kỳ liền bắt đầu tổng kết nghiên cứu. Cô nổ hạ không có chuyên môn thổ độn gia tộc, chỉ bằng đệ ta một người, cuối cùng ở trên nội tỉnh có trên lệnh. Một mảnh lá cây lặng lặng đứng ở phủ gạ cụ lòng bàn tay, song trường tương hợp, thuộc thuộc tính trả cờ dạ bắt đầu hướng về lòng bàn tay tụ tập, phong độn có thể mở ra lá cây, lợi dụng là phong tính chất trong cắt đất lực lượng, tưởng tượng hai đoàn trả cơ dạ lẫn nhau ma sát cắt đất. Trả cơ dạ thử gặp được thuộc tính có thể biến thành vỡ, ở phụ gạ cụ nhìn đến Trong đó phân giải vạn vật tính chất nổi lên to lớn tác dụng phân giải vạn vật thai ngén vạn vật những cái này đều là đất cơ bản nhất tính chất bất quá những cái này tính chất ở trong nhận thuật rất ít biểu hiện ra ngoài đại bộ phận thổ độ nhận thuật đều là thông qua cải biến đất hình dạng hoặc hình thái tiến hành công kích hoặc phòng ngự như thường dùng thổ lưu Bích hoàng tuyên triều, một cái cải biến đất hình dạng một cái cải biến đất hình thái lá cây lặng lặng dừng lại ở phủ gạ cụ trong lòng bàn tay bắt đầu tập trung thủ thuộc tính trạng cơ ra trong đầu không ngừng tưởng tượng lá cây trở thành mạch vỡ hai tay trung tâm vị trí bắt đầu xuất hiện hổ hoảng sắc và Ma phụ gạ cụ có thể cảm giác được trả cờ ra phụ thuộc ở lòng bàn tay vị trí Từng chút một bắt đầu tiếp xúc tu tâm lá cây, phong cách đứt năng lực biểu hiện tương đối rõ ràng, đại bộ phận phong đột nhận thuật sử dụng đều là phong tính chất trong cắt đứt năng lực, đất phân giải vạn vật năng lực thì tương đối hoàn tính, biểu hiện cũng không rõ ràng. Muốn từ một đoàn trạ cơ dạ trung tướng trong đó tính chất tiến hành tách rời, cũng không phải nhất kiện dễ dàng sự tình, ý thức nhất định phải cùng trong tay trạ cờ dạ hiệp đồng. Phu gạ cụ chạy không tư tưởng, nhắm lại hai mắt, trong ý thức chỉ có trong tay một đoàn thổ sắc trạ cơ dạ, ở trong hắn ý thức đã đem trạ cơ dạ phân thành mấy loại khác biệt bộ phận trong đó một bộ phận liền là hắn cần phân giải năng lực hiện tại cần làm được liền là tướng đoàn này phân giải năng lực lấy ra Trạ cơ dạ là một đoàn tất cả tính chất kết hợp cùng một chỗ vật chất trong đó tính chất cũng không phải tách ra bây giờ đang ở phủ gạ cụ trong tưởng tượng những cái này tính chất là tách ra hắn muốn làm liền là nổi bật trong đó phân giải năng lực ba ngày thời gian vội vàng mà qua trong tay lá cây không có chút nào biến hóa bất quá phủ gạ cũ lại năng cảm giác được mình tiến bộ hắn ý thức cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được trong tay trạ cơ dạ lại tiếng một bức liền là hiện lộ rõ ràng trong đó phân giải năng lực lấy hiện tại tốc độ muốn nổi bật ra trong đó năng lực còn cần đủ ít ba ngày thời gian trong lòng tính coi như một cái thời gian, từ vũ quốc xuất phát đến hiện tại cũng đã không ngắn, cái này mục tiêu còn không có hoàn thành, nghiên cứu đủ loại đồ thuật, hợp thành huyết kế giới hạn cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa cô nổ hạ trong còn có rất nhiều sự tình trở lấy hắn đi làm, xem như một tên thiếu tộc trưởng, ở gia tộc trong hắn còn không có một tên chân chính thành viên tổ chức, trong lòng mặc dù đã có nhất hai cái mơ hồ mục tiêu, bất quá còn cần quan sát. Nhìn thoáng qua cũng đã đơn giản quy mô căn cứ, phụ gạ cụ trong lòng nhẹ gật đầu, tướng động dùng thạch đầu chán, ở bốn phía khắc họa một vòng đưa đến ẩn nấp tác dụng phong lẫn thuật, ngoài thoạt nhìn lộ ra không đáng chú ý. Lần nữa đi tới thủ quốc, toàn bộ thủ quốc cảnh nội tuần tra cường độ rõ ràng đề cao cấp bậc, từ mấy tháng trước quốc đô loạn đến hiện tại tứ vi bảo loạn, nhượng sự chỉ cả mất hết mặt mũi. Phu gạ cụ có thể từ thủ quốc dày đặc tuần tra tựa hồ thấy được sự chỉ cả khí cấp bại phôi bộ dáng, liên tục mấy lần sự kiện nhượng vị này ưu tú thủ ảnh có chút hỗn loạn. Hoặc là một vị nào đó trưởng quản thủ quốc phòng ngự cao tầng trở nên có chút điên cuồng. Nguyện nhờ thủ quốc địa hình, phu gạ cụ chậm rãi lên, tiến lên tốc độ cũng nhanh, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua một cái điều tra loài chim. Ngẫu nhiên một lượng tiếng vang lượng kêu to vang vọng không, đây là phụ trách tuần tra loài chim đang lẫn nhau giao lưu chuyển lại tình báo, không lục hợp tác, giao nhau tuần tra, đem toàn bộ thủ quốc cảnh giới trình độ đề cao mấy cấp bậc, muốn chui vào thủ quốc gián điểm nước khác chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng đối với phụ gạ cụ tới nói cũng không có quá mức khó khăn. Ban đêm rất nhanh đến, không có trên bầu trời loài chim giám thị, phụ gạ cụ tốc độ tăng lên rất nhiều, một đạo hắc ảnh không ngừng ở thủ quốc đại địa bên trên nhanh chóng tiến lên. Một mực đến đêm khuya, tiến lên bước chân thả chậm rất nhiều, phía trước một đội nham nhận xuất hiện ở hắn trong tầm từ khi thức tỉnh u, phổ thông số lượng ít nhiều đối hắn cũng đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Có mãn trệ củ thân năng lực, Vô luận là ám sát đánh lén vẫn là đánh cắp tình báo đều biến không ở khó khăn. Hắc vụ rất mau đem hắn thân thể che lấp, 6 tên nhị dạ chỉ có một tên phụ trách trực ban, 5 người khác đều ở đi ngủ. Phi Tiêu Đâm thùng Hắc vụ xuất hiện ở trực ban nhị dạ yết hầu chỗ, một đạo hắc ảnh sẽ qua, đối phương trực ban nham nhẫn chỗ cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến. Người nào? Phu gã cụ giết chết trực ban nhị dạ thanh âm đánh thức mặt khác năm người, lần lượt từng bóng người lần lượt đứng dậy, hướng về 4 phía xem xét. Hoang mờ, chỉ có một tên đã chết đi nham nhẫn nằm trên mặt đất, bốn phía lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đi ra, ta gặp được ngươi. Từng cái sẽ ẩn tàng trong khe cống ngầm chuột, dấu không được bao lâu, rất nhanh cũng sẽ bị tìm tới. Mấy tên nham nhẫn không ngừng phát ra đủ loại vũ nhục tính lời nói nỗ lực chọc giận phù gạ cụ, xem như một tên thâm nhân uy dạ, phù gạ cụ một mực đều ở bình tĩnh nhìn xem khí cấp bại phối mấy người. Ở trong mắt của hắn những cái này nham nhẫn liền là đồng lực, cũng đã dẫn không nổi hắn mày mày hứng thú. Phù gạ cụ không có cùng mấy người rằng co tâm tư, thuần thân thuận phát động, thân thể xuất hiện ở mắng vui mừng nhất một mặt, qua, một tức xuất hiện ở đầu Thân thể liên tục ở trước mặt mấy người lượi qua, một tên nhẫn hoặc bị cắt đứt hầu họ bị đâm thủng trái tim, chỉ lưu lại một tên cũng đã hoàn toàn dọa sợ, có mấy phần sụt đổ nham nhẫn. Trước mắt hấp vụ một trận ba động, lộ ra phù gã củ hai mắt, màn trẻ củ không ngừng chuyển động, còn sót lại một tên nham nhẫn trong chớp mắt ánh mắt cũng đã lầm vào ngất trẻ. Nha mẩn thôn bên ngoài trụ sở tiếp tế nhiên liệu chú đóng bao nhiêu nhỉ ra. 500 người. Người phụ trách là ai? Trong thôn cao tầng cộ phù gã củ nhẹ gật đầu, một đạo phi tiêu trực tiếp đâm vào đối phương trái tim, kết thúc đối phương tính mệnh. Những tin tình báo này đối phù gã củ kỳ thật cũng không có quá lớn tác dụng, vô luận là 500 người vẫn là 1000 người đối với hắn hành động đều sẽ không tạo thành quá lớn khó bất quá hắn cần một cái ẩn tàng thực lực cơ hội, vô luận là phía trước giết chết Hàuyên, vẫn là sông nha mận thả ra tứ vị đều không phải sự tình đơn giản. Lấy Cổ Nổ Hạ Cao Tầng tầm mắt, khẳng định sẽ hướng về mạn trệ cũ phía trên suy đoán, bất quá đối với mạn trệ cũ mạnh yếu cũng không rõ ràng. Hành động lần này có thể cho Cổ Nổ Hạ Cao Tầng cung cấp một cái tương đối yếu kém hình tượng, đồng thời nhượng mấy tên Cổ Nổ Hạ Cao Tầng buông lòng cảnh giác. Lấy phủ gạ cũ liên tục mấy lần lập công cùng chỉ hạ ở Nổ Hạ địa vị, dù cho lấy đàn độ tính cách cũng sẽ không làm ra trước mặt mọi người chất vấn phải trang tức tình mạn trệ cũ sự tình. U chỉ hạ cùng cỗ nổ hạ cho tới bây giờ không phải mặt đối lập, U chỉ hạ tăng cường cỗ nổ hạ thì đồng dạng sẽ cùng theo tăng cường, cỗ nổ hạ bao quát căn bộ dù cho hành động cũng chỉ biết ở vùng trộn hành động, lấy không được bên ngoài. Chương 101, Thành Hạo. Ban đêm, nha mẫn thôn phủ cận vẫn như cũ tụ tập không ít người dạ, mài thôn cách đó không xa một chỗ sất cốc, bên trong đèn đuốc sáng trưng, từng đội từng đội nghị dạ cơ hồ không gián đoạn tiến hành tuần tra. Một chỗ nham thạch gập lên tiểu đỉnh núi, phủ quanh, liệu trách, mẩn, cứng, dạ, không lắm lấy thổ độn cùng phong độn nổi danh trên đời, lấy hiện tại danh khí, cô muốn so hết xuyên kém một bậc, cái này cũng cùng Hắc Xuyên ở lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến cùng hiện tại lần thứ hai giới nị dạ đại chiến đều có không tầm thường biểu hiện có quan hệ. Cô thì tương đối địa thấp, không có quá nhiều cầm ra chiến tích, bất quá từ bên trong căn cứ tuần tra tình huống có thể nhìn ra, đối phương thống lĩnh nị dạ đoàn ngũ, xây dựng phòng ngự hệ thống phương diện vẫn có bản thân chỗ độc đáo. Toàn bộ doanh địa không có tuyệt đối gốc chết, ở các nơi tương đối ẩn nấp vị trí đều cài đặt thiết bị chiếu sáng, hơn nữa có đơn độc tuần tra đi ra, toàn bộ doanh địa có thể nói là thiết thông một khối. Tất cả tuyến đường đều là không có khe hở đối tiếp, không có bất luận cái gì đứng không xuất hiện, cái này cũng cùng đóng giữ lý dạ tương đối nhiều có quan hệ, không, có đầy đủ lý dạ, dù cho muốn bố trí ra tốt phòng ngự trận địa cũng là lực có chưa đến. Phu gạ cụ chậm rãi lui lại, Sazin gẳng bốn phía liếc nhìn, một cái giá trị xuất hiện ở hắn trong tâm mắt, giết chết giá trị, thu thập máu heo, nhưng cái này máu heo chính là lần hành động này mấu chốt. Đi ra gặp gần đỉnh núi, thân thể bên ngoài từng đợt hắc vụ tùy thân thể bốn phía phiêu tán, một trận gió thổi qua, hắc vụ chỉ là tùy ý phiêu dãng, lại không, có rời đi thân thể chu vi. Một bước, hai bước, ba bước. Toàn thể cũng đã biến mất ở trong núi nhỏ, tuần tra nghị dạ dù cho lại nghiêm mật, đối mặt lúc này phủ gạ cũ cũng là bất lực. Nhẹ nhóm đi vào doanh địa, toàn bộ doanh địa vị trí sơn cốc mặt đất tương đối bằng phẳng, ở trung gian vị trí đặt vào từng tòa độ đầy lương thực nhà kho, bên ngoài đều hắt lên trong nước, phòng cháy lều vải. Chậm rãi đi vào hậu phương lều vải vị trí, mấy chương cho nô phủ xuất hiện ở trong tay, sắp bên lều vải chôn xuống, nhưng cái này lều vải mặc dù phòng cháy chống nước, đối với bạo tạc lại không có quá lớn lực phòng ngự. Từng chương cho nô phủ không ngừng xuất hiện ở vải biên giới dưới mặt đất, ngẫu nhiên phủ gạ cũ còn sẽ xuất hiện ở lều vải đỉnh gián tiếp cho phủ. Vòng quanh toàn bộ doanh mà thẳng bước đi một vòng, tướng một nửa nhà kho dưới chân đều chôn xuống cho nô phụ, lấy bạo tạc uy lực, nếu như nham nhận nhọn cứu viện dù cho, hẳn là có thể phá hủy toàn bộ doanh địa một phần 3 lương thực. Nổ nát nham ẩn tổng nhà kho 1 phần 3 lương thực tiếp tế cũng đã đầy đủ phụ gạ cừ hoàn thành nhiệm vụ. Thủ quốc khắp nơi hoàng thổ nham thạch, lương thực sản lượng phi thường thấp, cùng bình thường kỳ có lẽ có thể từ một chút đại quốc mua sắm lương thực. Hiện tại chiến tranh thời kỳ, nham ẩn lương thực. đầu tiên là từ quanh tiểu mua sắm lương thực, bất quá lấy tiểu quốc lượng muốn thỏa mãn đại cầu, có chút hạt cắt trong sa mạc. Thứ nhị liền là lần nữa thu hẹp vũ quốc phòng tuyến, không ở Mộ Quáng Quốc Trương, tối thiểu nhất 2 năm phải bì, nha mặn sẽ không ngủ quán điên cuồng quốc trương. Cho nội phù cũng đã bố trí không sai biệt lắm, có thể bắt đầu bản thân kế hoạch, đã muốn để trong thôn xem trọng bản thân, lại muốn giảm xuống cổ nổ hạ cao tầng lòng cảnh giác. Đi vào một chỗ nơi hẻo lạnh thiết bị chiếu sáng chỗ, giải trừ hắc vụ ở thân, lộ ra thân ảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, Hào hỏa long chi thuật. Thể nội chạ cơ dạ cấp tốc biến mất một đoạn, năm đầu long trước sau hướng về cách đó không xa thiết bị chiếu sáng cùng hậu phương lều vải đánh tới. Thiết bị chiếu sáng nháy mắt bị phá hủy, Năm đầu hỏa long tiếp tục pháng phất như là kéo dài sông hướng phía sau liêu bại. Phù gạ cũ xuất hiện ở trong nháy mắt, rất nhiều nha mẫn hoàn toàn không kịp phản ứng, ở phòng ngự nghiêm mật trong căn cứ, bố trí mấy trăm tên lị dạ, đột nhiên ở dựa vào hạch tâm khu vực xuất hiện một tên nước khác lị dạ, rất nhiều người đều sẽ coi chính mình bị hoa mắt. Thằng đến phù gạ cũ phun ra mấy cái hỏa long mới kịp phản ứng, đây là có người xâm lấn, từ vài ngày trước tứ vĩ đại náo nha mẫn thôn bắt đầu trong thôn liền đã khác biệt Không nghĩ đến đã có tiềm trọng yếu khu vực. Có thích khách, số 4 khu vực đội tuần tra đến số 15 nhà kho tập hợp. Người đến là Cổ Nộ hạ gia tộc Cụ Chí Hạ, trước mấy ngày Dụ Sy mất khống chế đoán chừng liền là đối phương gây nên, lợi dụng xạ dịển gẳng mê hoặc Dụ Sy, nhượng tứ vi đột phá phong ấn. Rất nhiều nham nhân nghe được tứ vi có thể là người trước mắt thả ra, tức khắc đỏ trong mắt. Tứ vi tập kích sự kiện mặc dù đã bình ổn dân thương vòng chiếm đa số, cùng những cái này nham nhẫn không ít đều tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Hỏa long trong chớp mắt tướng thiết bị chiếu sáng phá hủy, hướng về phía sau nhà kho tập kích mà Thủ đột, thủ mấy đạo tường đất từ hỏa long phía trước thoát ra, ngăn cuốn hỏa long hành động lộ tuyến trên, trên, đối với hậu phương trong kho hàng lương thực, mỗi một tên nha mẫn đều minh bạch nó tầm quan trọng. Đây là toàn bộ nha mẫn thôn bảo hộ, mỗi tổn thất một bộ phận đều là cần tiêu phí đại lực khí từ chỗ khác quốc vận thua tiền đến, để bảo đảm vũ quốc chiến trường cùng nha mẫn thôn mỗi ngày đồ ăn nuôi cầu. Một trận bụi mù lội qua, ba phủ đại bộ phận khu vực. Ảnh Phân thân thuận, phu gã cũ bản thể nháy mắt nhảy vào phía trên lều tầng cao nhất che giấu, thân thì vẫn như cũ đứng ở mù đến nhanh đi cũng mò, một trận phòng, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Thủ độn, hoàng thổ độn, Thủ Long Đạo, Thủ độn, thổ Long Dương, từng đạo từng đạo nhận thuật từ Ảnh phân thân từng cái phương hướng tiến hành công kích, nhìn xem trước mắt công kích, phù gã cụ khỏe miệng khẽ nhếch kéo ra một tia trầm trọc ý cười, chẳng đoán rằng cho dù ở lờ mờ hoàn cảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mấy đạo nhận thuật trước sau công kích ở ảnh phân thân trên người, ảnh phân thân trong chớp mắt hóa thành một trận xương trắng tiêu tán. Bốn phía nhao nhẫn một mảnh ngật nhiên, không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ là một bộ ảnh phân thân, phù gã cụ bản thể từ lều vải trên đỉnh hiện hiện thân hình, trong tay mấy đạo phi tiêu hướng về Tây Chu vung ra. Phi tiêu công kích quý tích quỷ dị không thể suy nghĩ. Bây ở chỗ này, Nham nhẫn hoàn toàn không biết đối phương phát ra những cái này ám khí có cái gì tác dụng. Nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, một đạo nháy mắt thuật biến mất ở nguyên chỗ, lúc này bốn phía phi tiêu trong chấp mắt cũng đã đâm đến trước giờ chôn ở dưới địa cho nô phủ. Nham Nhận nhóm mới vừa muốn theo đối kích, liên tục bạo tạc bắt đầu vang lên, từng chương cho nô phủ hình thành sóng xung kích trong chớp mắt liền đem đắp lên lương thực mặt ngoài lều vải xé thành vỡ nát. Màng lớn màng lớn lương thực bị đại hỏa đốt vệ, xem như căn cứ người phụ trách ở phủ gạ cụ cùng Nham phát sinh chiến đấu thời điểm cũng đã tỉnh lại, bất quá khi hắn đi ra vải hướng về chiến đấu phát sinh địa điểm chạy đi thời điểm Liên Viên không ngừng bạo tạc đã đem hơn phân nửa nhà kho khu vực vây quanh. Tất cả thủy đồn Nỉ Dạ bắt đầu cứu hỏa, những người khác hiệp trợ đều tinh anh tiểu đội tìm kiếm chui vào thích khách, sinh tử bất luận. Cổ Quân bạo thanh âm ở trong doanh địa vang lên, xem như nha mận cao tầng, bình thường đều là lấy tỉnh táo tự xưng, tự nhận ở bố trí phòng ngự hệ thống phương diện ở toàn bộ giới Nỉ Dạ ít có người có thể cùng. Doanh địa phòng ngự hệ thống là hắn hao hết tâm tư bố trí, lúc ấy còn tại thủ ảnh trước mặt tự nhận không người có thể chui vào, không nghĩ đến đánh mặt đến nhanh như vậy, chỉ là mấy ngày thời gian liền đã có người chui vào doanh địa tạo thành to lớn phá hư. Chương 102, Cổ Hoài Nghi Vài trăm người đóng quân căn cứ, một tên cổ nô hạ nhị dạ ở trong đó chạy phi thường dễ thấy, dù cho trong doanh địa biến hỗn loạn không chịu nổi, rất nhiều nhị dạ vẫn là phát hiện phụ gã cũ tung tích. Đồng Dạng đã có nhân hướng của hồi báo cụ thể tình huống, xem như nham ẩn cao tầng, duyên địa người phụ trách, nếu để cho đối phương trong mắt ra phía dưới chạy trốn, hắn không biện pháp hướng xử chỉ cả bàn dao. Hơn nữa vài chục năm cường giả tôn nghiêm tướng biến không còn sót lại chút gì, biết rõ ràng phụ gã cũ chạy trốn phương hướng, cốt một đạo thân biến mất ở chỗ, tức tốc tiến đến. Từ phía bắc phương không ngừng có nham nhận hướng phủ gạ cụ phương hướng tụ tập, tam câu ngọc xạ rỉn gặng điên cuồng chuyển động, nhìn nó nghiêng hai phía, sức quan sát phát huy đến cực hạn. Thân thể không ngừng làm ra đủ loại lần tránh động tác, hắc sát phi tiêu sẽ qua, trước mắt một tên nhằm nhận bị cắt đứt thiết hầu, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Mấy đạo vũ khí hướng về hắn toàn thân cao thấp đâm ra, chợt nhìn không có kẽ hở híp, ở xạ rỉn gặng sức quan sát quan sát, cũng không hoàn Nhưng người tránh ra đại bộ phận công kích, hai tiêu liên tục huy động, mấy đạo bị qua, ngoại trừ bên trái nơi đầu vai bị vạch phá quần áo, cái khác vị trí cũng không vết thương. Huấn nữa chỗ này vết thương là phụ gạ cũ cố ý lưu lại, mấy đạo phi tiêu từ trong tay bay ra, tướng bốn phía mấy chỗ thiết bị chiếu sáng phá hủy, phụ cận khu vực tức khắc lâm vào lờ mờ. Một đạo thuần thân thuật rời đi nguyên địa, phụ gạ cũ tiếp tục hướng về cửa ra phương hướng tiến lên, một túi trước giờ thu thập dã chí huyết bị phụ gạ cũ ngã xuống nơi bả vai vạch phá bộ vị. Mượn ánh đèn mờ tối, dù cho Nam Nhẫn tinh nhuệ cũng không phát hiện được vết thương hư thực. Trận này chiến đấu căn bản con mắt chính là vì ngụy trang bản thân thực lực, hai thanh phi tiêu đều là phụ gạ cũ đặc chế, ở sắc bén trình độ muốn so phổ thông phi tiêu mạnh hơn 3 phần. Ở trong đám người mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một đạo máu tươi, đồng dạng kinh liệt mà tấp nập chiến đấu, ở phủ gạ cụ trên quần áo cũng đã phủ đầy không ít lỗ hổng, tràn ngập rất nhiều điểm đỏ. Vết máu tướng bên ngoài quần áo thấm ướt, trong đó có bản thân, giả trang, đồng dạng có không ít là địch nhân. Phi tiêu lần nữa xoay tròn một vòng, bước lui không ít nhắm nhẫn, thân thể nhảy lên một cái, trong tay kết ấn cũng đã kết thúc. Hòa độn, hảo hỏa diệt thước. Thể nội chà cơ dạ biến mất một đoạn, tích liên hỏa từ trong miệng phun ra, hỏa diện tích to lớn, một vòng vây quanh phủ gạ cấp tốc Mấy tên tham dự vây công nham nhẫn tiến lên trước một bức tướng hỏa diễm vây quanh, đồng thời kết ra khỏi mặt nước độn thủ ấn. Thủy độn, thủy trận bích. Từng đạo từng đạo thủy trận bích nối thành một mảnh, chắn đang cuồn trào mãnh liệt hỏa diễm phía trước, che khuất bầu trời hơi nước bốc hơi mà lên, không những che đậy mảng lớn doanh địa khu vực, liên tục nhảy lên trên trời phủ gạ củ cùng một chỗ che đậy. Dưới chân rơi xuống đất, Sa Jin gặm không ngừng chuyển động, phi tiêu liên tục đâm ra, từng người từng người nhẫn ngược lại ở dưới chân hán, từng đạo, từng đạo thu hoạch được đồng lực tin tức xuất hiện ở phù trong đầu. Một đạo phong đột nhiên vang lên, tướng hơi nước tan, phía ngoài đoàn người Cô đỏ lấy mắt nhìn chằm chằm lộ ra thân hình phụ gà cụ. Cô nộp Hàn Ý dạ vũ trí hạ phụ gà cụ, trước kia tất cả mọi người đều xem thường ngươi, bất quá hôm nay nơi này liền là ngươi nơi tăng thân. Cột ngữ khí trầm thấp, có thể để người ta cảm giác được trong đó kiềm chế to lớn lửa giận. Cô trong đầu lóe qua gần nhất một năm phụ gà cụ đủ loại chiến tích, nhất là gần nhất mấy lần chiến đấu, từ Hoàng Nam bắt đầu bộc lộ tài năng lại đến Hắc Xuyên, Dụ Xì, thẳng đến hiện tại đối mặt bản thân. Đối mặt Vũ hạ phụ gà cụ, bản thân táo lại, vô là Hắc Xuyên là đều không yếu hơn hắn, thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn một bậc rút ra vắc ở phía sau lưng cợt Tima, nương thần một mực đối trước mắt Vũ Chỉ hạ phủ gạ cụ. Nhìn xem trước mắt của, gi, phủ gạ cụ đột nhiên động, tay phải phi tiêu đột nhiên từ trước mắt nham nhẫn của họng sẽ qua, tay trái phi tiêu từ một cái xảo trá góc độ đâm vào khía cạnh nhị dạ bà sượn, xuyên thẳng trái tim. Hai đạo phi tiêu phản phất hai đạo tàn ảnh, từ trước mắt từng người từng người nham nhẫn trước mắt xuyên qua, phủ gạ cụ phảng phất đi tới nhân gian từ thần, không ngừng thu hoạch trước mắt nhị dạ sinh mệnh. Khen, một đạo hạ bị lập ở có chút lờ mờ không trùng, nhanh chóng đột tiến của gi, chặn lại phủ gạ liên tục giết chóc, xà nhìn ngắm nhìn trước mắt nhị cùng nhau bị phủ gạ cổ suy yếu rất nhiều, huyền thuật trực tiếp truyền lại tiến vào cổ dự hai mắt. Cô gái mắt sửng sốt một cái, trong chớp mắt cũng đã khôi phục lại, nhìn về phía phù gạ cổ ánh mắt từ bắt đầu ngưng trọng đến hiện tại mang theo mấy phần nghi hoặc. Đối phương xạ gìn rằng huyền thuật có chút quá yếu, bản thân còn không có phản kháng liền đã phá giải, lấy như thế nhược huyền thuật năng lực làm sao có thể giết chết Hắc xuyên, thả ra tư vị. Cô còn không có cản trở đến cho rằng mình ở huyền thuật chống cự phía trên so Hắc xuyên cùng dụ chỗ, cùng không bỏ. Hai đạo thân ảnh liên tục ở trong doanh địa nhanh chóng tiến lên. Phù gạ cụ trong tay Phi Tiêu không ngừng từ ngăn cản ở phía trước nhị dạ bộ vị yếu hại rút ra, kết thúc đối phương sinh mệnh. Xa Dĩn gẳng không ngừng chuyển động, từng đạo từng đạo huyễn thuật không ngừng phát ra, những cái này huyễn thuật đều là bản thân không có suy yếu, rất nhiều ngăn cản nhị dạ còn không có động thủ, chỉ là cùng phù gạ cụ đối mặt cái mắt, liền đã lâm vào huyễn thuật. Bất quá từ nhỏ trạch một trong tâm mắt thì là nham nhận phản ứng có chút theo không kịp đối phương tốc độ, có lẽ ở động thủ lúc bị Sa Dĩn gẳng huyễn thuật ảnh hưởng tới trong mắt, đang bị phù gạ cụ đánh giết. Liên tục giết chóc bị rất nhiều nham nhận xem ở trong mắt, rất nhiều phụ cận không có ở ngủ quán chịu chết, vô số nhận thuật phát ra. Trấn phủ gã củ phía trước khu vực hoàn toàn vây quanh, không lộ một tia khe hở. Từ đâm lầy đến đột nhiên toát ra gai nhọn, phủ gã củ dưới chân dừng lại, nháy mắt phát lực, hướng về phía sau nhảy xuống, giữa không chung thay đổi thân thể hai tay kết ấn. Hòa độn, Hào Hỏa cầu thuật. Da tổ củ trí hạ sử dụng thường xuyên nhất nhất thuật, chủ yếu con mắt phụ trợ cùng cái rối, theo sát phủ gạ củ cỗ đồng dạng phản ứng không chậm, dưới chân phát lực tránh ra hào hỏa cầu, phát lực, đã đến phủ gã củ mắt. Tay trái hướng về cột tới, tay vạch về đối phương bà sượn. Trong mắt một đạo suy thuật lần nữa truyền lại đến đối phương trong mắt. Cụ chỉ là hoàng hốt trong đáy mắt, ý thức cũng đã khôi phục, trong tay cở tỷ mã từ phía trên hướng phía dưới xẹt qua một cái quỷ dị góc độ, tướng hai thanh phi tiêu đón đỡ ra ngoài. Đối phương ngực ở vi động cở tỷ mã đáy mắt, không môn mở ra, dưới chân khế động, trực tiếp đá về phía đối phương ngực. Bành. Cụ liên tục lui lại mấy bước, khẽ hô một hơi, thân thể cũng không có thụ thường, nhìn về phía Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cũ ánh mắt lần nữa nhiều mấy phần hồ nghi. Xem như một tên nham ẩn cao tầng, đã trải qua nhiều lần chiến đấu tinh luyện lý dạ, liên tục mấy lần chiến đấu, cũng đã có thể làm cho hắn đánh giá ra đối phương thực lực. Từ Sạ nhìn gặng nguyên thuật cùng xuất thủ cường độ hoàn toàn không giống nắm giữ có thể giết chết hắn xuyên cùng dụ thị thực lực. Chẳng lẽ có mặt khác nhân xuất thủ, đối phương chỉ là một cái bên ngoài mặt mũi mồi nhử, cô trong lòng tràn đầy hoài nghi. Chương 103, vô đề, đối với cổ hoài nghi, phù gạ cụ trong lòng mảy may không biết, bất quá nhìn xem đối phương ánh mắt, hắn ngụy trang đã có đến một chút tác dụng. Một đạo kết nối cho nộ phù phi tiêu từ trong tay bay ra, liên tục bạo tác nhiều loạn nham nhận nhỏ ánh mắt, rất nhiều nguyên bản hoàn hảo nhà kho lần nữa nổi lên diễm. Mấy đội nháy mắt thoát ly đổi bắt đội ngũ, chạy đi lửa, thừa dịp loạn Phù gạ cũ lần nữa thoát ly nham nhận nhón cũ triển, cự ly doanh địa đại môn cũng đã càng ngày càng gần. Phong độn, cuốn phong quyển. Tích liệt cuồng phong từ sau lưng đánh tới, trong chớp mắt hình thành một cái to lớn long quyển phong, long quyển phong liên tục thiên địa, phù gạ cũ quần áo bị thổi bay phất phới. Một cỗ to lớn sức lôi kéo tác dụng ở trên người hắn, phản vật tùy thời có thể đem hắn thân thể kéo vào long quyển phong, sẽ thành vỡ nát. Xem như nha mẫn uy tín lâu năm cường giả, liền thể ra tương đại, si Lúc, hai người hoàn toàn không có phát huy thực lực, liền, lực lượng giết chết. Ở chính diện trong đối kháng, Phụ gã cụ có thể cảm giác được những cái này, uy tín lâu năm cường giả tương đại, đồng dạng đối phương cường đại có thể cho bản thân ngụy trang càng thêm hoàn mỹ. Một đạo hào hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra, cùng trước mắt Long quyển phong được thành một đạo hỏa long cuốn, từng nóng nhiệt độ nhuộm bốn phía nham nhận không ngừng hướng về phía sau tối lui. Hai tay lần nữa kết ấn. Phong độn, đại đột phá. Trong miệng nhanh chóng hấp khí, một đạo cuồng phong từ phụ gã cụ trong miệng phun ra, xông thẳng trước mắt hỏa long cuốn. một bên dạ đám người bên trong phóng đi. Một đạo tuấn thân thuật, lần nữa biến mất ở nguyên chỗ, vô số nhị dạ bao vây chặn đánh theo đuổi không bỏ, đủ loại nhận thuật từ tứ phía bắt phương sông thẳng phụ gạ củ. Nương thần nhìn xem càng ngày càng gần vô số nhị thuật, trong tay kết ra thổ độn tụ lớn. Thổ độ, địa động hạch. Đại địa xuất hiện vết rách, vây quanh phủ gạ củ, mặt đất bắt đầu hạ xuống, vô số nhận thuật từ đỉnh đầu vị trí va qua, lẫn nhau đụng vào nhau, cho bụi, hạ nạ bị che đậy địa động hạch trên không. Tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động trong chớp mắt biến thành mạn u, từng đạo từng đạo hắc vụ ở phụ gạ thân thể bốn phía phụ hiện, mặt đất bắt đầu lên cao. Chu Vi Nam Nhẫn nhìn xem không có một hai trung gian khu vực, toàn bộ ngây mẫn cả người. Lấy phủ gạ cụ thực lực, lại không bại lộ mạng trẻ cú điều kiện tiên quyết, muốn tử vài trăm người đóng quân doanh địa nhẹ nhõm rút khỏi sát thực có chút khó khăn. Cố Đông Dạng hướng về bốn phía nhìn quanh, muốn tìm kiếm phủ gạ cũ bóng dáng, xem như người phụ trách, hắn so nơi này bất luận cái gì một tên Nam Nhẫn đều hy vọng bắt đến đủ trì hạ phủ gạ cũ. Tiếp tục, tạo thành liên hợp đội tuần tra, tướng trong doanh địa tất cả góc chết toàn bộ xem xét, một khi phát hiện tích đối phương, lập tức báo cáo. Cột bố trí xong điều tra đội hình, một đạo thuần thân thuật nhẹ tới một chỗ tương đối cao lều bài, về nhìn một phía. Nhìn xem khắp nơi bước lên khói đặc liều bại, trong lòng từng đợt dữ dội dậy, nơi này lương thực mỗi thiếu hủy một bộ phận, hắn cần gánh chịu trách nhiệm liền càng lớn, lúc này trọng yếu nhất là tìm tới tạo thành tất cả những thứ này hữu chỉ hạ phủ gạ cù. Vô luận là tướng đối phương giết chết vẫn là bắt sống, cũng có thể làm cho hắn khá giả không ít, cột lúc này vị trí xem như toàn bộ doanh địa cao nhất khu vực, có thể liếc nhìn toàn bộ doanh địa. Từng đội từng đội nị dạ bắt đầu chỉnh thể tạo thành biên đội tiến hành tuần bản tràn đầy giận một phận. Hắn thực lực có lẽ không bằng si, bất quá trong lòng so hai người càng thêm tiêu ngạo. Bất quá luận bài binh bố trận, đối các nghị giả tiến hành biên đội ứng đối đủ loại hoàn cảnh, đối với hắn cũng không tính việc khó. Dạo qua một vòng, đem toàn bộ doanh địa tình huống quét mắt một lần, một đạo nham nhận thân ảnh đưa tới hắn chú ý, kẻ khác đều là tạo thành đội ngũ tiến hành, chỉ có hắn một người đang chậm rãi hướng về cửa lớn vị trí di động. Cái này thân ảnh tự nhiên là phụ gạ cụ giả trang, rời đi nham ẩn doanh địa đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó, không xem qua còn không có đạt thành. Ở cô từ chỗ cao liếc nhìn thời điểm, phụ gạ cụ cũng đã phát giác đối phương thân ảnh, hắn hiện tại liền là chờ đối phương phát hiện hắn tu tích. Ngăn ra tới gần đại môn nham nhẫn, Hắn là ủ chi hạ phủ gã cụ già trang. To lớn thanh âm từ nhỏ trạch mục trong miệng hô lên. Mặt đất tuần cha nị dạ tức khắc ngừng bước chân, hướng về cửa lớn vị trí nhìn lại. Nơi xa chỉ có phủ gạ cụ một người lẻ loi chơi chọi đứng ở nguyên địa, bốn phía không có bất luận cái gì đồng bạn, không cần lại xác định, từng đạo từng đạo ám khi đem hắn hoàn toàn vây quanh. Dại trừ biến thân thuật, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, phi tiêu xẹt qua từng đạo từng đạo sáo trái quy tích, liên tục chém giết đường bốn tên nị dạ, phía trước cũng đã không thể ngăn hắn thân ảnh ra. trong lòng lửa giận lần nữa Dưới chân tụ tập đại lượng trà cơ giáp, liên tục tuấn thân thuật, nhanh chóng rút ngắn cùng phụ gạ cụ cự ly, hai tay kết ấn. Từng đạo từng đạo phong nhận từ trong miệng phun ra, phong nhận uy tích phi hành không ngừng biến hóa, tướng phủ gạ cụ bốn phía chánh né không gian toàn bộ phong kín. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười, lui lại mấy bước, hai tay liên tục kết ấn, từng đạo từng đạo thổ lưu bích từ mặt đất dâng lên, ngăn khuất phong nhận phía trước. Lần lượt từng bóng người trong chớp mắt cụ ở gian, đứng ở trước ngắm bị cho bùi bao quanh trụ hạ cụ. mù dần dần đi, hiện ra đối phương ảnh, phủ cụ cũng đang nóng nhìn đối phương. Hai đầu phi tiêu trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, cột nắm chặt trong tay đoàn đao. Dưới chân cực tốc tiến lên, thân thể nhảy lên một cái, trong tay cỡ tỷ mã mang theo một đạo quang ảnh, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, phụ gạ cổ ánh mắt nghiêm trọng, xa dần gắng sức quan sát bị phát huy đến cực hạn. Thân thể hướng về bên trái xoay, chút xíu ở giữa tránh thoát đối phương trí mạng một đao, trong tay phi tiêu thuận tay hướng về cổ phía bên phải phối đâm ra. Cổ cảm nhận được phù gạ cổ công kích, trong tay cỡ tỷ mã ép biến hóa phương hướng. Keng. Cỡ tỷ tiêu đụng vào nhau, phù gạ cổ không có ham chiến, dưới chân phát lực, hướng về phía sau thối lui rút khỏi nham ẩn doanh địa, cột dẫn đầu đại lượng nham nhận theo sát phía sau. Thủ quốc hoang dã không có trong doanh địa thiết bị chiếu sáng, lộ ra một mảnh đen kịt, từng đạo từng đạo nhị dạ liên tục xuất hiện ở phủ gạ cũ phía trước, ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Cuốn một đạo thuần thân thuật đã xuất hiện ở phủ gạ cũ phía trước, phủ gạ cũ không lùi bước, phía trước của đồng dạng không có dừng lại bước chân, trong tay cờ tỷ mà lần nữa hướng về phủ gạ cũ trên người bộ tới. Sa Jin gắng cực tốc chuyển động, đang mắt, cũng đã vô vô vào ánh đối phương. Hai người nháy mắt giao thoa mà qua, phủ từ trái đến phía bên phải phần bụng của ra một đạo vết thương khổng lồ. Hướng trước giờ thu thập tốt dã trừ máu tươi toàn bộ ngã xuống trước ngực vạch phá quần áo vị trí, cắn nát ngậm tại trong miệng túi máu, một ngụm máu tươi trực phún mà ra. Lúc này cô nhìn thấy thì là đang cùng phủ gạ cụ giao thoa mà qua nháy mắt, cửa tỉ mạ rợ ở đối phương thân thể phía trước xẹt qua một cái vết thương khổng lồ, máu tươi phun ra ngoài. Bưng bí lấy vết thương, phụ gạ cụ sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn xem cô dư ngữ khi yếu đất nói, nhìn đến những người khác đều xem thử ngươi, ta ủy chỉ hạ phụ gạ cụ hôm nay ở trong tay ngươi bất quá về sau ta sẽ tìm về hôm nay Mấy quả bom khói ném tới dưới chân, che lớn khu vực cũng tương tự che khuất nham nhận nhóm ánh mắt, đợi đến dương ngủ tàn hết, cũng đã không có phụ gạ cù bóng dáng. Chương 104: Giá họa. Lúc này ở bốn phía nham nhận còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy nham hận cao tầm cốt một đao đả thương nặng chui vào doanh địa hữu trì hạ phụ gạ cụ. Điện thoại bừng. Nguyên bản ở trong thôn của doanh vọng một mực không phải rất cao, biểu hiện càng giống một cái tham nưu hoặc là quân sư, không nghĩ đến có thể ở đơn độc chiến đấu trọng thương giết chết hát xuyên chỉ hạ xuyên thủ trì hạ bản thân ở thương hạ Về sau ở trong thôn địa vị tất nhiên sẽ lên cao. Hiện tại đối với hắn tới nói trọng yếu nhất liền là trở lại doanh địa thống kê tổn thất báo cáo thủ ảnh. Lưu lại mấy đội nị dạ dặc theo đối phương đường chạy trốn tiếp tục truy kích, một khi phát hiện tung tích đối phương, lập tức phát tín hiệu đánh cầu viện, những người khác cùng ta hồi doanh địa. Là, trước sau trên trăm tên nị dạ chia hai đội, một đội tiếp tục hướng về Hác Ám thủ quốc chỗ sâu tiến lên, tìm kiếm trọng thương cụ chỉ hạ phủ gạ cụ, một đội thì đi theo cuộc trở lại doanh đội không một thấp đỉnh núi, phủ lặng, lặng đứng ở đỉnh núi, nhìn xem phía dưới nam hành động, trên mặt lộ ra một tia cờ khẽ hai người rời đi, thân thể bị Tổ Quốc Hắc Ám chậm rãi bao phủ. Chuyến này con mắt cũng đã đạt thành, Nha Mẫn trụ sở tiếp tế nhiên liệu hành trình phủ gạ cụ không có hiện lộ mạn trệ cứu năng lực, chỉ là lấy tam câu ngọc đối địch, tin tức truyền về Cổ Nỗ Hạ, cao tầng đối với hắn thực lực sợ rằng sẽ một lần nữa ước định. Lấy tam câu ngọc thực lực, chui vào Nha Mẫn thôn phủ cận trụ sở tiếp tế nhiên liệu, thiếu hủi đại lượng vật tư cũng toàn thân mà lùi, chỉ là đang bên ngoài doanh trại bị trọng thương, từ nay về sau lần tích suy đoán, trước đánh giết thả ra Tứ Vĩ cũng trở nên có chút hợp lý. Chú phục suất, ban ngày phủ gạ cụ cơ bản không có ở Tổ Quốc lộ mà qua. Phòng ngừa lưu lại một chút chi ti liên tục 2 ngày đã tới điều quốc căn cứ. Người ở bên ngoài nhìn đến lúc này phụ gạ cụ hẳn là trạng thái trọng thương, trở về thôn trên đường có thể nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Trong căn cứ cũng đã mở ra một căn phòng xem như phòng ngủ, phụ gạ cụ chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày, nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Đi ra căn cứ hướng về vũ quốc tiến lên, trở lại cổ nổ hạ thời gian ngắn sẽ không có cơ hội lại tiến vào chiến trường, hiện tại hai mắt chứa đựng động lực tuy nhiều, lại không được trẻ tiêu hao Trở về đến Cổ Nộ Hạ trước đó tận lực chứa đựng càng nhiều động lực, đối với hắn ở Cổ nổ Hạ một chút hành động có rất lớn trợ rút, hơn nữa Điểu Quốc căn cứ cự lì qua xa, về phía sau thôn cần nghĩ biện pháp tướng để nhị hỏa ảnh nghiên cứu phát minh phi lôi thần sao chép lại. Dù cho không thể giống đệ tử một dạng tướng thuật thức khắc họa ở trên phi tiêu, cũng có thể nghiên cứu một cái truyền tống trận pháp, có lẽ có thể có chỗ đột phá. Sau một ngày, phu gã cụ thân thể đứng tại Điểu Quốc cùng Vũ Quốc biên cảnh vị trí, không có tùy tiện tiến vào Vũ Quốc, nhiều quốc nghị dạ ở Vũ Quốc chiến, khả năng bại lộ. Tối thiểu nhất trong một tuần hắn sẽ không quang minh chính đại xuất hiện, đứng ở chỗ cao nhìn thoáng qua ưu ám mưa rơi liên miên Vũ Quốc, quay người đi vào đẩy trời cắt vàng Phong Quốc. Tứ quốc trong hỗn chiến, nhà mẫn cũng đã có rút lại binh lực, tin tưởng đi qua sự kiện lần này, sẽ lần nữa thu hẹp binh lực, hiện ở trong vũ quốc to lớn nhất địch nhân liền là Phong Quốc Sa An thôn. Hành đầu trong sa mạc, phu gạ cụ không có sử dụng biến thân thuật, mà là tiến hành đơn giản hóa trang, tướng bản thân ăn mặc tăng thương rất nhiều, ngũ quan tiến hành điều khiển tinh vi, nếu như không phải hết sức quen thuộc phu gạ cụ nhân, căn bản nhìn không ra. Tướng hộ nghịch lấy xuống bỏ vào nhẫn cụ bao. Không có người có thể nhận ra hắn thân phận, một phần phong quốc địa đồ xuất hiện ở trong tay, phong quốc thông hướng vũ quốc vận chuyển nghi dạ cùng tiếp tế con đường cũng không phải quá mức bí ẩn. Hai nước giáp giới địa phương bản thân liền không nhiều, rất dễ dàng suy đoán ra đường tiếp tế đường, phụ gạ cụ dự định ở đường tiếp tế lộ Chu Vi Du đãng, tìm kiếm hành động đơn độc đội ngũ tiến hành đánh giết, cướp đoạt động lực. Một trận cắt vàng rồi qua, vui lấp lúc đi lại lưu lại dấu vết, ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát một cái trên bầu trời Asuka. hiện tại phụ gạ cụ ngược lại là hy vọng có xa thông linh thú ở thiên không tra. Sa thôn đến vũ quốc trên đường, hai đội dạ chậm rãi lên, nơi xa cồn cát sau Phù gạ cụ chậm rãi thu hồi dò xét xuất thân thể. Hết thảy hai đội nhị dạ 24 nhân, 4 tên đột nhẫn, cái khác 20 người thì là từ trung nhẫn cùng hạ nhẫn tạm thành. Ban ngày ở đường tiếp tế trên đường động thủ có nhiều không tiện, ban đêm là thời cơ tốt nhất. Sắc trời dần dần biến lờ mờ, phía trước hai đội xa nhẫn ngừng lại, hai tên nhị dạ đi ra đội ngũ sử dụng tổ độn ở 4 phía kiến tạo tứ phía tường vây tướng đám người nghỉ ngơi địa phương vây ở trung Gian. Hai tên nhị dạ khoanh chân ngồi ở trên tường tiến hành cảnh giới, phù gạ cụ đi ra chỗ Ân Ân, trên người hắc vụ lượn rất nhanh biến mất trong sa mạc. Thiên không biến hoàn toàn hắc ám chỉ có mấy quả tinh tinh phát ra yếu ớt quá mang, trong bóng tối, trong sa mạc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo dấu chân, nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ. Phu gạ cũ không có đối trực ban nghỉ dạ độc thủ, lặng yên chui vào tường đất nội bộ, nhìn xem hơn 20 tên cũng đã đi ngủ nghỉ dạ, mấy chương cho nộ phủ xuất hiện ở trong tay, chốt ở xa nhận nhóm giữa hai người khe hở. Liên tục chôn 10 tấm cho nộ phù, thân thể thối lui đến một đạo trên tường đất, một đạo sự hộ giật bay ra, đâm chúng trong đó một trường cho nộ phủ, nổ tung trời từ đất nội bộ truyền ra. Bạo tạc từng đạo từng đạo liền cùng một chỗ, bốn phía tường đất nháy mắt sụp đổ trở thành mảnh Hai tên đứng ở trên tường đất phụ trách cảnh giới xa nhẫn, đang bạo tạc nháy mắt cũng đã bay ra ngoài, nhất ở không trung liền không ngừng thổi vết. Sau khi hạ xuống biến lặng yên không một tiếng động, phù gã cụ có thể nhìn ra trong đó một người hô hấp cũng đã đình chỉ, một người khác còn có yếu đất hô hấp, về phần tường vây bên trong hơn 20 tên xa nhẫn, hơn phân nửa đang bạo tạc vang lên thời điểm đã chết đi. Mấy tên thực lực tương đối mạnh lì ra tránh thoát trí mạng chỗ yếu, chỉ là trọng thương. Hành phân thân thuần, biến thân thuần. Hai tên nhẫn xuất hiện ở nguyên địa, bản thể biến thành nhẫn đội trưởng, Hành thân thì là một tên đi theo đội trưởng chúng nhẫn. Chậm đi tường vây. Mang theo khinh thường ánh mắt đảo qua mấy tên sắp trọng thương hôn mê xa nhẫn. "Đội trưởng, hiện tại sách lược tác chiến không phải lấy cổ nô hạ cùng Vũ Quốc làm chủ a, nghe nói thôn đã cùng Sa ẩn đặt thành hiệp nghị bí mật." Đội trưởng cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, Phong tổ mặc dù ký bí mật liên hợp hiệp nghị, bất quá khi hai bên lợi ích không đạt được nhất trí lúc hiệp nghị cũng liền mất đi nó tác dụng. Hiện tại nha vân đã trải qua nhiều lần trọng thương, cũng đã không lớn bằng lúc trước, phong tổ hiệp nghị là liên hợp xâm chiếm Hoa Quốc, hiện tại tình thế, mấy năm phạm vi thổ quốc cũng đã duy trì không được hiện tại cục diện. Chúng ta lại thu thập tình báo đồng thời đánh giết mấy đội Sa tiểu đội." có thể đưa đến suy yếu xa ẩn tác dụng. Phú Gạ Cụ mà nói đều là cố ý nói cho trước mắt trọng thương xa nhận nhằm rất, hai người trong tay Phi Tiêu liên tục đâm ra, kết thúc xa nhận tiểu đội sinh mệnh, Phú Gạ Cụ đi đến một tên sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh sử dụng thổ độn xa nhận trước mặt, Phi Tiêu đồng dạng đâm ra. Bất quá ở tiếp xúc trái tim trước đó, Phi Tiêu chết đi mấy phần, cùng trái tim gặp thoáng qua, đối phương cũng không có tử vong. Từng đạo từng đạo đồng lực tin tức không ngừng truyền lại đến náo hai mắt tức khắc cảm giác một trận thanh lương, kéo dài không ngắn thời gian. "Đội trưởng, những cái này thi thể xử lý như thế nào?" "Chôn sâu, có trời cắt vàng che chở." Đợi đến ngày mai buổi sáng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Là đội trưởng, thủ đồn, địa độc hạch. Mặt đất bắt đầu chấn động, xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, tướng tất cả xa nhẫn toàn bộ quyền định ở bên trong, đại địa bắt đầu hạ xuống, vô số cắt vàng theo sát phía sau. Ở trong những người này, phủ gạ cũ cố ý lưu lại một tên tinh thông thổ đồn nhận thuật thượng nhẫn, có lẽ về sau sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Ta thành hữu chi hạ tộc trưởng chương 105, xa nhẫn câu cá. Phong quốc trong sa mạc, phụ gạ cũ lẳng lặng đứng ở hố sâu phía trước, chu vi cát vàng dần dần tướng hố sâu vùi lấp, một quả đạn tín hiệu bay lên không trung, phát ra sáng chói quá mang. Quay người biến mất ở trong bóng tối, phù gạ cụ không biết che đậy chôn ở dưới địa xa nhẫn có thể hay không sinh tồn, chỉ cần phát hiện thi thể, mấy tên trước đó trọng thương xa nhẫn thông qua ký ức cũng có thể tướng bản thể cùng ảnh phân thân đối thoại chuyển ra ngoài. Về phần xa ẩn phải trang tin tưởng căn bản không trọng yếu, ngũ đại quốc không có vĩnh viễn minh hữu, hiệp nghị đỉnh chiến ở lợi ích trước mặt cũng chỉ là một tờ giấy lột. Dọc theo mưa gió hai nước đường biên giới, phù gạ cụ đi tới xuyên mưa hai nước biên cảnh, hai đội nghỉ tử vong, xa nhẫn sợ rằng sẽ cảnh giác mấy ngày. Ngỗ Nhiên đánh giết một lượng đội vượt biên vũ nhẫn, ở xuyên chi quốc hắc thị hoàn thành một lần tiếp tế, trong sa mạc không có cho nô phụ muốn một lần đánh giết nhiều tên sa nhẫn có chút khó khăn. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lần nữa dọc theo đường biên giới chui vào phong quốc, quan sát đường tiếp tế tình huống. Liên tục một ngày thời gian, cơ bản không có hành động đơn độc sa nhẫn, một lần đối phó quá nhiều nị dạ khả năng thất bại thậm chí tướng bản thân bại lộ. Hoàng hôn sa mạc thổi lên gió nhẹ, mang đi một tia khô nóng, một đội hành động đơn nhẫn đưa tới phủ gạ cụ chú ý, đội ngũ nhìn thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông sa nhẫn tiểu đội không có bất luận cái gì khác biệt. Bất quá từ xạ nhìn gẳng trong có thể nhìn thấy, có mấy tên nghỉ giả chạ cơ dạ muốn so nhất bản thượng nhẫn còn nhiều hơn, trả cờ dạ mặc dù không phải cân nhắc một tên nghỉ giả mạnh yếu duy nhất bằng chứng. Bất quá đối với rất nhiều trưởng thành nghỉ giả tới nói, trả cờ dạ lượng nhiều nhất bản thực lực cũng sẽ trổ hết tài năng, như cả cả sĩ trả cờ dạ cùng thực lực rõ ràng không có quan hệ trực tiếp nghỉ giả dù sao là số ít. Một đội trả cờ dạ rõ ràng khác hẳn với thường nhân nỉ dạ giả thành phổ thông nghỉ giả ở tiếp tế tuyến trên hành động, đối phương khả năng đang tiến hành câu cá, dẫn dụ bản thân xuất hiện, trước đó vui lấp xa nhẫn đã bị phát hiện. Một đội này sa nhẫn trong khả năng có dấu sa nhẫn cao thủ. Phù gã cụ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, đối phương dùng cao thủ xung làm mối nhử, lại không có bản thân bất luận cái gì tình báo, đoán chừng chẳng qua là làm thành một đội tinh anh đi dạ. Đêm biến sắc được càng ngày càng lơ mờ, phương xa tiểu đội nhị dạ bắt đầu đóng quân, bất quá mấy người cũng không có ở ngoại vi tiến tạo tường vây che chắn bao cát, mà là vây cùng một chỗ nói chuyện thiếm, nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Từng đạo từng đạo hắc vụ xuất hiện ở thân thể bốn phía, phù gã cụ hướng về mấy người chậm rãi đi đến, một mực đứng ở một tên sa nhẫn hậu phương mấy bước bên ngoài, lắng nghe mấy người nói chuyện. Đội trưởng Hôm nay địch nhân có thể hay không xuất hiện, hôm qua phụ trách tuần tra nhất tiểu đội đợi không một đêm, cái gì đều không gặp ỡ. Chú ý, hiện tại bắt đầu ta không phải đội trưởng, chỉ là một tên phổ thông xa nhẫn, đối phương có lẽ ngay tại nơi xa quan sát chúng ta, bất cứ lúc nào đều không thể bông lòng cảnh giác. Mấy người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, bất quá phụ gạ cụ vẫn như cũng nghe rõ ràng, nói chuyện là trong đội ngũ một cái không đáng chú ý nhị dạ, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất luận cái gì đặc điểm. Xa nhẫn tất cả tinh anh thượng nhận cấp bậc nì dạ tư liệu, phụ gạ cụ đều nhìn qua, không có người trước mắt tư liệu, lần nữa quét mắt một lần trước mắt sa nhãn. Mấy tên trạm cự dạ tương đối độ xuất nhị dạ tướng mạo cơ bản đều thường thường không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm, ngay cả khí chất cũng so so sánh bình hạn, nhìn đến đối phương khả năng dùng biến thân thuật. Cần biến thân thuật che lớp nguyên bản tướng mạo, bản thân có thể là xa nhẫn tương đối nổi danh nhị dạ, biến thành phổ thông nhị dạ đoán chừng là sợ hãi tập kích đội ngũ không dám động thủ. Lui về trước đó chỗ ẩn thân, giải trừ trên người hắc vụ ẩn thân, tiếp tục cẩn tàng, thỉnh thoảng sẽ đi đến mấy người cách đó không xa cẩn thận xem xét. Đêm biến sắc được càng thêm đậm, thập mấy người mỗi hai người lưng tựa lưng ngồi sẽ bằng Phụ gạ cụ từ mấy người hô hấp cùng mí mắt tình huống có thể nhìn ra mấy người cũng không có đi ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Một mực đến lúc nửa đêm, có mấy tên sa nhẫn tiến nhập cạn tầng giấc ngủ, bất kỳ động tĩnh nào đều có khả năng tướng mấy người bừng tỉnh, trong đó mấy tên bị phụ gạ cụ trọng điểm quan sát tỉ dạ thì hoàn toàn không có ngủ. Ngẫu nhiên mí mắt phía dưới sẽ xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở quan sát bốn phía tình huống, phổ thông tỉ dạ có lẽ sẽ xem nhẹ, bất quá có xạ gì rằng, đối phương bất luận cái gì một chút động tác hơi nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Án. Trong đêm phong quốc phong biến càng lớn, cắt bay lầy trời theo gió phiêu động, địa hình thời khắc đều ở nhỏ bé biến hóa. Lần này phủ gạ cụ không có ở trung gian vị trí thiết trí cho nô phủ, mà là ở xa nhẫn mấy bước bên ngoài, có gió cắt thổi qua thinh lẩm che lấp, cho nô phủ vui lấp rất thuận lợi. Lui lại mấy bước, trên người Hắc vụ biến càng thêm lẩm đẩm, hướng về phía trước kéo dài, hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo pháng phất đạn một dạng ngưng kết lại cùng một chỗ phong thuộc tính trạ cơ dạ xuyên qua Hắc vụ, trong chớp mắt đã đến xa nhẫn nhóm trước mặt, dày đặc phong đột, liền giống như lăng không xuất hiện Mấy tên thực lực bình thường xa nhẫn trong chớp mắt đã bị chân không ngọc đánh vào thân thể, trọng thương trên mặt đất. Mấy tên thực lực cường đại nhị dạ ở phong độn rời đi hấp vụ nháy mắt, cũng đã mở mắt, mặc dù nhìn không rõ đột kích nhẫn thuật, bất quá thông qua không khí ba động cũng có thể đoán ra đối phương phát ra nhẫn thuật. Chân không hệ liệt nhẫn thuật tại nhẫn giới danh khí cũng không nhỏ. Trước mắt giới nhị dạ đội danh nhất người sử dụng liền là cô nô hạ căn bộ thủ lĩnh Đa Dồ. Sa gần mặc dù lấy phong độn làm chủ, đủ loại phong độn phân tích cũng là giới nhị dạ rất toàn diện, bất quá từ đệ nhị phong ảnh bắt đầu, nghiên cứu sâu phong độn liền đã dần dần giảm bớt. Đệ chủ nghiên cứu khôi lỗi là hạ thì là kim Sa, đến ngũ đại biến thành Vàng, ngoại trừ đệ nhất Lệnh đại phong ảnh không có một người chủ yếu nghiên cứu phong độn. Liên cung cỗ nổ hạ không có một tên hỏa ảnh chủ yếu nghiên cứu hỏa độn một dạng. Cảm nhận được càng ngày càng gần không khí ba động, mấy người lần lượt hướng về bốn phía tán đi, có hai tên sa nhẫn lui lại trên đường trực tiếp giẫm lên dự đoán mai phục cho nô phủ. Liên tục bạo tạc nhấc lên mạng lớn cắt đuổi, mấy tên sa nhẫn cao thủ cũng không có bối rối, một đạo cuốn phong văng lên, thổi tan bụi mù, tướng trên mặt đất cắt vàng cũng thổi đi một tầng. Vừa mới giẫm lên cho nô phủ hai tên lị có một người bị tạc đả thương chân, hành động biến chậm chạp. Vài phút đi qua, Cảm sa mạc lần nữa lâm vào yên tĩnh, mấy tên xa nhẫn như cũng ở ngưng thần quan sát, không có mấy may động tĩnh. Phu gạ Cụ đứng ở mấy người cách đó không xa, nhắm chuẩn tụ thương xa nhẫn, hai tay lần nữa kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Lại là liên tục mấy đạo đạn một dạng phong thuộc tính trà cơ dạ, thẳng đến tụ thương xa nhẫn. Ở phù gạ Cụ phát ra nhãn thuật lấy mắt, mấy tên sa nhẫn lần lượt kết ấn. Thủ độn, lưu bích. phong độn, phong chi nhận, phong độn, phong suy tiết, phong độn, long Quyền phong. Từng đạo từng đạo phong nhận vọt thẳng hướng phát ra chân không ngọc địa phương, tướng bốn phía tất cả không gian hoàn toàn phong tỏa. Sau đó một đạo long quyển phong trong chớp mắt hình thành, ở phạm vi nhỏ tàn phá bờ bãi. Không cần ngôn ngữ giao lưu, trong chấp mắt hình thành một lần hoàn mỹ phối hợp công kích, nếu như không phải có Hắc vụ ẩn thân, mấy người không phát hiện được phủ gạ cụ tung tích, muốn tránh thoát lần này liên hợp công kích, chỉ có thể sử dụng sợ sạn nụ ngành kháng. Chương 106, kinh nghi. Liên tục mấy đạo chân không ngọc tướng tường đất trực tiếp đánh thành mấy vỡ, bất quá tường đất cũng cản trở chân không ngọc tốc độ, hậu phương xa nhẫn cũng đã tránh né đến chân không ngọc phạm vi bên ngoài. Liên hợp phong độn ở phủ gạ cụ nguyên bản đứng địa phương tứ một phen lần lượt tiêu tán, mấy tên sa nhận liếc nhau một cái, trong mắt tồn tại vài tia kinh nghi. Xem như xa nhẫn Tinh Anh, mấy người đều là trải qua bách chiến nị dạ, cho tới bây giờ không có gặp được như thế quỷ dị lẫn nhân, chỉ thấy nhận tuất không gặp người. Liên tục hai cái hiệp giao thủ, mấy tên xa nhẫn cũng đã từ bỏ biến thân thuật, biến trở về lúc đầu hình dạng, chỉ là nhìn thoáng qua, đầu lĩnh nị dạ tư liệu xuất hiện ở phủ gạ cụ trong đầu. Xa nhẫn cao tầng, Tinh Anh thượng nhận cửa thủ, Tinh thông gió đất hỏa ba loại thuộc tính nhận thuật, đối chả cơ dạ ba động dị thường mất cảm, mấy người khác cũng đều là xa nhận tinh huệ, ở trong thượng nhận tương đối nổi danh. Nếu như không phải hắc vụ có thể che chắn tự thân chả cơ dạ ba động, phù gà cũ hiện tại khả năng cũng đã bại lộ. Cự thổ cùng Hắc xuyên hoàn toàn khác biệt, ở trên thực lực có lẽ hát xuyên càng mạnh một bậc, bất quá đang đối nguy hiểm báo nguy trước, cự thổ muốn mạnh hơn một chút. Ngoại trừ cửa thổ, thủ thương sai nhẫn đồng dạng đưa tới phủ gạ cụ chú ý, hắn thực lực ở trong tiểu đội cũng không tính mạnh, bất quá trái tim so người bình thường càng thêm khuynh hướng trung gian bộ vị 2 cm. Lý dạ chiến đấu hòa, bình thường công kích hai nơi trí mạng bộ vị một chỗ là cổ họng, một chỗ liền là trái tim, 2 cm có đôi khi cũng có thể nhượng hắn ở sinh tử trong đánh giết nhặt về một cái mạng. Mấy tên nhị dạ hình thành một cái lòng lẹo vòng, giương phần mình hướng về phía một cái phương hướng, nhưng thần quan sát bốn phía tình huống. Loại tình huống này ạ mạ tệ giả cũng không thể tướng mấy người một mẹ hốt gọn, ở đệ nhất nhân trên người bốc cháy máy mắt, chỉ sợ có người sẽ trực tiếp rút lui. Bản thân cần lộ ra một chút hành tích, nếu không ẩn thân năng lực rất nhanh liền sẽ bại lộ, một khi bại lộ kỹ năng ẩn thân, lại từ ẩn thân đoán được bản thân không hề tổn sức. Một khi tướng kỹ năng ẩn thân liên tưởng đến bản thân, tất cả khả nghi hành động đều có thể nói thông, bao quát đánh giết Hắc Xuyên, thả ra tứ vi cùng nổ nát bộ phận nha mẫn thế tế. Mấy đạo phi tiêu liên tiếp cho nộ phù nhanh chóng bay ra, tướng mấy tên sa nhẫn hoàn toàn vây quanh. Hai đạo ảnh phân thân xuất hiện ở trong hắc vụ, ngoại hình cùng phụ gã cụ so như hai người, mang theo nha mẫn hộ nghịch, thẳng đến phía trước xa nhẫn. Trong hắc vụ mạn trệ cũ không ngừng ngắm nhìn mấy người, có cho nô phụ nhấc lên bụi mù che chắn ánh mắt, có hai tên ảnh phân thân phân tán mấy tên xa nhẫn lực chú ý. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, trong tay phi tiêu trực tiếp đâm vào thụ thương xa nhẫn vị trí trái tim. Trước mắt xa nhẫn rất nhanh cũng đã hôn mê, bất quá phủ gã cụ biết do hắn cũng không có chết, cùng người bình thường 2 cm chênh lệch, nhượng hắn chỉ là thụ thương hôn mê. Ánh phân thân đã cùng xa nhẫn thủ, chống đỡ không được bao lâu thời gian, một đạo thuần thân thuật biến mất ở chỗ. Lần nữa hiện thân lúc đã đến cửa thổ trước mắt, bắt giặc trước bắt vua. Trước đem cửa thổ giải quyết, còn lại sai nhẫn Tinh Anh ở một cái đánh tan. Hắc vụ nhanh chóng tán đi, lộ ra phủ gạ củ hoàn chỉnh thân thể và không ngừng xoay tròn Mạn Trệ Cửu. Hiển lộ thân thể là vì ở mấy người trong đầu khắc sâu vào đánh giết cửa thổ lúc hình ảnh. Mặc dù không có chính diện, bất quá một cái phía sau lưng cũng đã đủ sai nhẫn suy đoán. Trực tiếp cùng cửa thổ hai mắt đối mặt, nhìn thấy Mạn Trệ Cửu nháy mắt, cửa thổ trong mắt lóe qua kinh nghi bất định thân sắc. Trong lòng khả năng nghĩ tới kẻ tập kích thân phận, Mạn Trệ mặc dù hiếm thấy, bất quá danh khí cũng không nhỏ. Cự thủ có thể đoán được, cũng không có vượt quá phụ gạ cụ dự kiến. Ánh mắt bên trong lóe qua rễ rủa thần sắc bất quá rất nhanh lâm vào ngấp trệ, phụ gạ cũ có thể cảm nhận được cửa thổ phản kháng. Mạn trệ của viên thuật chỉ sợ không mê hoặc được thời gian quá dài, hai thanh phi tiêu tay phải nhanh chóng sèn qua cổ họng, tay trái xuyên thẳng trái tim, đau đớn kịch liệt nhượng cửa thổ nháy mắt kinh tỉnh lại. Bất quá cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, một chương cho nổ phù xuất hiện ở trong tay phải, trực tiếp kề sát ở cửa thủ ngữ vị trí, một cước trực tiếp tướng đối phương đạp ra ngoài. Tiếng nổ mạnh lần vang vọng chiến trường, có hai tên xa nhẫn cũng đã thấy được cửa thủ bỏ mình quá trình. Quay người hai tay nhanh chóng kết tấn. Hòa độn, đại hỏa. Một đạo kịch liệt hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra, che đậy mấy người ánh mắt, hấp vụ trong chớp mắt tướng phủ gà cũ thân thể bao trùm, biến mất ở chiến trường. Đại hỏa xem như giới nghệ dạ tương đối tràn lan hỏa độn nhất thuật, nguyên lý đơn giản, hơn nữa rất nhiều không có chuyển thừa lang thang nỉ dạ đều sẽ sử dụng. Liên tục mấy đạo liền có cho nộ phủ phi tiêu theo sát hỏa diễm bay về phía bốn phía, bạo tạc vang lên lần nữa, phù gà cũ trong chớp mắt xuất hiện ở một tên xa nhận trước mặt, phi tiêu cực tốc xé qua. Keng. Một đạo kim loại va chạm vang lên, phù gà có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến ở cửa thổ bên ngoài còn có nhạy cảm như thế nữ ra, có thể lại nhìn không đến tình huống dưới đón đỡ bản thân phi tiêu. Trước mắt xa nhẫn cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ là cảm giác được nguy hiểm, tiện tay một lần đón đỡ dĩ nhiên chặn lại đối phương một lần công kích, hắn trong lòng cũng đã đoán được đối phương năng lực. Ẩn thân, có thể tự do hành động ẩn thân, đối phương khả năng một mực đi theo bản thân mấy người, liền nói chuyện phiếm lúc nói chuyện đều nghe nhất thanh nhĩ sở, tên này xa nhận trong mắt lóe qua kinh hãi. Vừa muốn nhắc nhở những cái khác thành viên đội, trước mắt bụi mù nổi lên bốn phía trong bóng tối một đôi xoay tròn mạn trệ cừu hấp dẫn hắn chú ý, hai mắt không tự giác bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Xoay tròn mạn trẻ cũ lúc như thế mỹ lệ hấp dẫn người, hai mắt hám sâu trong đó, thậm chí ngay cả nhắc nhở đồng bạn đối phương có ẩn thân năng lực sự tình đều quên, biết thẳng đến hắn đại não hoàn toàn bị Hắc Cám bao phủ, lại cũng không thể bảo trì thanh tỉnh. Phu gạ cụ minh bạch, bản thân năng lực lần nữa bại lộ, trước mắt sa nhận thi thể đồng dạng cần xử lý. Một chương cho nô phụ dán vào đối phương ngực bộ vị, phu gạ cụ xoay người lần nữa, chiến trường trong còn bảo trì hoàn hảo sa nhận chỉ có 3 tên. Cho nô phụ nhấc mù lần nữa bị gió thổi tán, ảnh phân thân cũng đã tiêu tán, mạn chế Hắc vụ biến yếu kém, dán chặt lấy thân thể Nhanh chóng xuất hiện ở một tên xa nhẫn sau lưng, Hắc Sáp Phi Tiêu Đâm ra, ở Phi Tiêu Đâm ra nháy mắt, cánh tay không ở Hắc vụ ẩn thân pháp bị, hiện ra thân hình. Có trước mắt nị dạ che chắn, mà khác hai tên nị dạ chỉ có thể nhìn thấy đồng bạn mình bị đột nhiên xuất hiện ở Phi Tiêu phá vừa hết hầu, về phần hung thủ thì hoàn toàn bị đồng bạn thân thể chặn lại. Xa nhẫn thân thể ngã xuống đất, sa mạc lần nữa lâm vào yên tĩnh, bất quá phủ gạ cùng minh mạch, không thể ở kéo đi xuống, mấy lần bạo tạc đoán chừng cũng đã đánh thức cự ly cũng không quá xa xa nhẫn. Trợ giúp đội ngũ khả năng cũng ở trên đường, còn sót lại hai tên xa nhẫn lưng tự lưng, ngưng thần quan sát bốn phía động tĩnh. Phù gạ cụ lần nữa xuất hiện ở một tên xa nhẫn trước mặt, phi tiêu trực tiếp đâm vào đối phương trái tim, hắc vụ ẩn thân thì hoàn toàn giải trừ. Lộ ra phủ gạ cụ tỉ mỉ cách gân mặc sau thân thể, một tên beo nhằm nhẫn hộ ngạch nị ra, còn sót lại một tên xa nhẫn nhanh chóng quanh người, kinh nghi bất định nhìn xem trước mắt nị ra. Lắc lắc phi tiêu phía trên vết máu, ngắm nhìn trước mắt xa nhẫn, hai mắt nháy mắt biến thành màn trệ quỷ một đạo huyền thuật thông qua hai mắt chuyển vào đối phương náo hại. Phi tiêu không có mảy may dừng lại, từ đối phương cổ họng bộ vị bơi qua, một chương cho nộ phù dính vào đối phương lực. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đông đảo xa thi thể, Tướng trước đó mấy tên trọng thương nhị dạ toàn bộ đánh huyết, tất cả nhìn qua mạng trẻ cuú nhị dạ toàn bộ dán lên cho nổ phủ. Chương 107: Về thôn. Một trận gió thổi qua, nơi xa chuyển đến yếu ớt tiếng bước chân, xa Nhẫn trợ giúp đội ngũ xuất hiện, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người phụ gạc cũ, hai người song song lấy đi về phía xa xa. "Đi thôi." xa Nhẫn viện quần đến, trở về hướng đàn rùa đại nhân phục bệnh. Bản thể nhỏ giọng hướng về phía bên người ảnh phân thân nói ra. Dưới chân một bộ thi thể ngón tay nhẹ hơi động một cái, phụ gạc cũ làm bộ không có cảm giác được, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Tiên này còn sinh tồn xa nhẫn liền là trái tim chết đi 2 cm nhị cũng là hắn cố ý lưu lại một cái mạng nhị Đạn rồ xem như căn bộ thủ lĩnh, làm không ít loại này vu oan giá họa sự tình, chỉ sợ hiện tại Phong thổ hai quốc đô có căn bộ tiểu đội ở tùy thời hành động. Một câu nhượng chỉnh sự kiện tràn ngập điểm đáng ngờ, xa ẩn có lẽ sẽ hoài nghi đạn rồ, đồng dạng cũng biết hoài nghi là nha mẫn vu dù chỉ ca đồng dạng không phải đền cả đạn làm qua không ít vu oan hám hại sự tình. Liên tục 10 ngày, phu gạ cùng một mực du đã ở các quốc gia biên cảnh, đánh chết không ít nước khác nhị đồng thời không ngừng cản sâu đối Phong thổ hai loại tính chất cảm ngộ. Lúc này xuyên tri quốc đến Hỏa quốc biên cảnh, Phu Gà cụ lẳng lặng đứng thẳng ở trên một cây đại thụ. Thổ quốc nhiệm vụ cũng đã thi hành không ngắn thời gian, là thời điểm trở về Cô Hạ. Chỉ có tiến vào Hỏa quốc mới có thể cảm giác được mảnh đất này màu mỡ, phí nhiêu, giới Nỉ Dạ cái khác tứ quốc luận hoàn cảnh địa lý đều không thể cùng Hỏa quốc so sánh. Phu Gà cụ nhẹ nhõm xuyên toa ở trong rừng tây, tiến vào Hỏa quốc sau đó, lòng cảnh rắc sắc thực không bằng ở mưa gió hai nước, bên trái rừng rậm một trận quần áo ma sát lá cây thanh âm tới. Phu mắt, trong mắt biến mất chỗ, một đội mang theo mặt nạ Dạ từ rừng cây xuyên toa mà qua con mắt liếc một cái mặt nạ, là căn bộ nhân, căn bộ cùng ám bộ mặc dù đều mang theo mặt nạ, lại hoàn toàn khác biệt, ám bộ động vật mặt nạ đường con tương đối nhu hòa, căn bộ thì tương đối hung ác. Từ nơi này đi qua tuyệt đối không phải đi Vũ Quốc, phía trước chỉ có Xuyên tri Quốc cùng Phong Quốc, căn bộ rất ít chấp hành chiến trường nhiệm vụ, nhất bản đều là chiến trường bên ngoài. Điều tra ám sát, vu oan hãm hại, hoặc là truyền bá hư giả tin báo, nhưng cái này đều là căn bộ phổ biến thủ đoạn. Cả hai giao thoa mà qua, cán bộ không có phát hiện đủ chi hạ phủ gã cụ tung tích. Hai ngày sau, cô nột hạ đại môn phía trước, phủ gã cụ bình tĩnh đi vào thôn. Mấy đạo thân ảnh trước sau tập trung ở trên người hắn, sau đó có mấy đạo thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Những cái này nhĩ ra hẳn là cổ nô hạ từng cái thế lực cài nằm vùng, giờ phút này trở về báo cáo tình huống. Một tên tuần tra vũ trụ hạ tộc nhân đồng dạng phát hiện hắn tung tích, trên mặt tức khắc lộ ra kích động biểu lộ, thế nào trong mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phu Gaku, rốt cục trở về, ngươi ở vũ quốc cùng thủ quốc tất cả sự tình, cũng đã chuyển khắp cổ nô hạ, nha mặn ở vũ quốc thế công đại giảm, rất nhiều người tướng ngươi coi thành anh hùng. Phu trong lòng minh bạch, tình báo có thể khắp cổ nô hạ, dù chỉ hạ tẹn gỗ cũ không thể bỏ qua công lao. Nếu không lấy cổ nổ hạ cao tầng cách làm, chỉ sợ sẽ tạm thời phong tỏa tin tức, thẳng đến điều tra rõ ràng lại công bố. Gần nhất cổ nổ hạ vẫn tốt chứ, phụ thân đại nhân gần nhất đang bận cái gì? Yên tâm đi, từ khi gia tộc gia tăng tuần tra cường độ, cũng đã thật lâu không có xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là gần nhất lại bắt không ít án điệp, tộc trưởng đại nhân mỗi ngày cùng trước kia không có gì khác nhau, ngoại trừ ở nhà nghỉ ngơi liền là tỏa chấn cảnh vệ đội. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, cùng bản thân chấp hành nhiệm vụ trước đó không có quá lớn biến hóa, duy nhất biến hóa liền là mình ở trong thôn danh vọng tăng lên thôi. Nhân vật thu hẹp binh lực, dạng bất võ Giōshi mã binh lực dưới quyền áp lực, cực lớn giảm bất cổ nộ hạn nhị dạ thường vòng, tin tưởng một bộ phận nhị dạ cùng gia thuộc người nhà đối bản thân là mang lòng tấn kích. Hai người lại hàn huyên một chút cổ nổ hạ gần nhất phát sinh nhàn sự, Phu Gà Cụ hướng về trong nhà đi đến, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tên ám bộ thành viên. Uchiha Phu Gà Cụ, hòa ảnh đại nhân cho mời. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, đệ tam truyền lời cũng không có vượt quá hắn dự liệu, chỉ là không nghĩ đến như thế cấp bách, nguyên bản coi là sẽ chờ mình về đến nhà đánh răng hoàn tất, thay quần áo khác đang thông tri. Nhìn đến đệ tam cũng có điểm không giữ được bình tĩnh. Một đạo tuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, truyền lời ám bộ thành viên có chút ngây người, không nghĩ đến đối phương hành động tốc độ nhanh như vậy. Hòa Ảnh trước phòng làm việc, phụ gạ cụ chỉnh sửa quần áo một chút, nguyên bản chấp hành nhiệm vụ lúc xuyên ra tộc cụ chỉ hạ phục sức từ lúc chấp hành nhiệm vụ trên đường bị hỏng, hiện tại mặt trên người là đi ngang qua Hỏa Quốc một cái thành trấn lúc mua một bộ phòng chế nghỉ dưỡng phục sức. Một chút bình dân dùng để chơi nghỉ dưỡng trò chơi lúc xuyên phục sức, thoạt nhìn rất giả dối, chỉnh sửa quần áo một chút, gõ cửa đến gần Hoa văn phòng. Hồ Ca Tam vẫn như cũ ngồi ở trước bàn làm việc phê duyệt văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn xem đi tiến đến phụ gã cụ, sắc bén ánh mắt biến Lu hòa. Lần này hành động khốc cực, ngươi ở thủ quốc hành động ta cũng đã thu đến tình báo, làm không sai, cực lớn hóa giải chúng ta ở Bắc tuyến áp lực. Nghe nói ngươi ở thủ quốc chịu trọng thương, tình huống thế nào? Đệ Tam biến hóa, Phù Gạ Cụ có thể rõ ràng cảm giác được, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, bất quá Phù Gạ Cụ vẫn là có thể từ trong đó cảm nhận được Đệ Tam trong lời nói xen lẫn mấy phần hư giả thành phần. Càng nhiều là xem như một tên hỏa ảnh đối với thuộc hạ lập công khích lệ, mà không phải phát ra từ nội tâm cao hứng. Phù gạ Cụ có thể minh bạch Đệ Tam trong lòng suy nghĩ, gặp phải trọng thương, vũ quốc chiến trường tình huống biến có lợi cho cổ nô hạ. Vô luận như thế nào xem như một tên hỏa ảnh đều hẳn là khích lệ. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ lại không phải bản thân dành cho kỳ vọng cao đồ đệ hoặc là thân tín, mà là rất hẳn là bị cao tầng bài xích dự trí hạ, đệ tam trong lòng ý nghĩ tự nhiên mâu thuẫn. Hỏa ảnh đại nhân quá khen rồi, đi qua hơn 10 ngày tu dưỡng cũng đã tốt không sai biệt lắm. Haha, ha, vô luận là nham ẩn doanh địa vẫn là nham ẩn thôn đều là để phòng sông nghiêm địa phương, người có thể liên tục đánh giết nham ẩn cao tầng, tiến tới tự nhiên, tại nhận giới đã có một chỗ cắm rủi, ta lời không tính là quá khen. Hỏa ảnh đại nhân Nham ẩn thôn phòng ngự cũng không nghiêm mật, có lẽ là bởi vì Nham ẩn thôn vị trí tương đối ẩn ấp, trong thôn cũng đã thật lâu không có phát sinh qua chiến đấu, tuần tra nỉ dạ chỉ có thể dùng qua quyết bình bình đến hình dung. Nếu như đối phương có cổ nổ hạ cảnh vệ đội nghiêm túc trình độ, lấy ta thực lực muốn chui vào Nham ẩn thôn chỉ sợ có chút khó khăn. Đệ Tam xứng sở, vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, giới nỉ dạ một quốc nhất thôn cách cục hình thành về sau. Đệ Tam chỉ nghe thuyết năm đó hủ trí hạ mã đạ Từ nay về sau sau đó nha mẫn thôn xác thực tương đối thái bình, mặc dù đồng dạng phát sinh qua sự kiện ám sát, bất quá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nha mẫn thôn ở vào dãy núi ở giữa, muốn tiến vào sát thực không dễ dàng. Cho nên nói rất nhiều người đều không để ý đến, nha mẫn cũng đã nhiều năm không có phát sinh qua quá lớn chiến sự, nội bộ cảnh giới cũng đã cực kỳ lòng. Cổ nộ hạ thì khác biệt, vị trí Bình Nguyên, cái khác tứ quốc mỗi một cái đều hy vọng có thể từ Hỏa quốc cắn tiếp theo khối thì đến, bao quát bây giờ còn là Cổ nộ hạ Minh Hữu Vân Có lẽ đổi mới muộn, có lẽ sẽ đợi đến 12 điểm sau đó chương 108, cán bộ tới chơi. Đệ Tam tự giễu một cái, nói: "Mọi người xác thực không để ý đến trọng yếu nhất thôn vẫn, làm một cái nhận thôn nhị dạ ở trong thôn mất đi tính cảnh giác thời điểm, liền là trong thôn phát sinh ngoại ý muốn thời điểm." Đồng thời trong lòng đối ủ Trí Hạ phụ Gà cụ phải trang thức tình mạn trệ cũ lần nữa tràn đầy mê hoặc, từ tình báo nhìn lại, phụ Gà cụ bị nha ẩn cường giả của Trọng Thương sát thực là thật. Lúc ấy còn có trên trăm tên nha m làm chứng, tình báo không có khả năng hư giả, hơn nữa đối phương trong miệng nha ẩn thôn nội bộ phòng ngự lơ lỏng cũng là rất có thể. Trước cảm thấy 10 phần chắc chính sự hiện tại ngược lại tràn ngập lo nghĩ, đệ Tam lần nữa ngắm nhìn trước mắt Vũ Hạ phụ cụ giống như là có thể thông qua ánh mắt đem hắn nhìn thấu. Bất quá cuối cùng đều là phi công, Đệ Tam biểu lộ biến nghiêm túc, nói ra, ngươi thực lực có thể đi đến hiện tại trình độ, ta cao hứng phi thường, bất quá ta không hy vọng ngươi biến cùng rất nhiều hữu trí hạ tộc nhân một dạng cao ngạo tự đại, ngươi bây giờ là hữu trí hạ thiếu tộc trưởng, đồng dạng cũng là cổ nổ hạ ưu tú lý gia. Phù gạ Cổ Minh Bạch Đệ Tam ý tứ, đoán chừng về sau liên quan tới gia tộc và thôn nói chuyện sẽ không thiếu, Đệ Tam ở biến tướng lôi kéo bản thân. Liên cung nhiều năm về sau lôi kéo hữu trí hạ sĩ sĩ hạ không sai biệt lắm, bất quá bây giờ Đệ Tam còn tương đối tuổi trẻ. Rất nhiều sự tình không bằng lão niên về sau cảm thụ sâu xa. Lời nói cũng không có quá lớn sức cuốn hút, hơn nữa xem như quen thuộc giới mỹ dạ biến thiên phụ gạ cụ tới nói, vô luận là đệ tam vẫn là đàn rồ mà nói, hắn cũng có ôm lấy thái độ hoài nghi nghe. Xi thị cùng ít năm đó sở dĩ tìm nơi nương tựa đệ tam, cũng cùng tự thân tính hạn chế có quan hệ, người trong cuộc tự nhiên không bằng người ngoài cuộc nhìn thấu triệt. Bất quá cái thế giới này, phụ gạ cụ sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh, Uchiha Itachi có thể hay không xuất sinh còn phải xem hắn tâm tình. Phụ đầu nói, "Hỏa ảnh đại nhân, Uchiha là cổ nô hạ vũ trì hạ, Uchiha, Uchiha Cổ nộ hạ cũng sẽ tương đại, Uchiha hạ sẽ không suy yếu cổ nổ hạ thực lực, chỉ có thể tăng cường cổ nộ hạ thực lực. Uchiha đại bộ phận tộc nhân đều là hướng tới cùng bình an định sinh hoạt. Những lời này là hắn cân nhắc thật lâu mới nói, đại biểu một bộ phận Uchiha tộc nhân tiếng lòng, bất quá hắn hiểu được, những lời này sẽ chỉ làm đệ tam mê mang thời gian ngắn. Luân thực lực, hiện tại giới nhị dạ không có người dám nói có thể thắng dễ dàng hổ cả đệ tam, đối địch nhân rất cay quả quyết, bất quá mang thai quá mềm. Mấy tên đồng bạn ý kiến ở trong lòng hắn phân lượng quá nặng, bằng không về sau cổ nộ hạ cũng sẽ không biến liền một cái có thể bước lên gánh nặng nhị dạ đều không có. Chỉ cần đàn rồ cùng mặt khác hai tên cố vấn lần nữa ở trước mặt hắn nhắc lên đũ chỉ hạ uy hiếp luận, nhắc lên đũ chỉ hạ tộc nhân mỗi một lần mở mắt cùng tiến giai đều sẽ nương theo lấy tính cách đại biến, cực không ổn định, nhắc lên năm đó Vũ chỉ hạ mã đa dạ sở tắc sở vi. Đoán chừng không dùng đến hai ngày, Đệ Tam còn sẽ biến cùng trước kia một dạng âm thầm bài xích Vũ chỉ hạ nhất tộc. Nghe phù gạ cũ mà nói, Đệ Tam sững sốt một cái nói, liên tục tiến hành mấy lần tương đối nguy hiểm hành động, cùng nhau tất ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ đi nổ hạ bệnh viện kiểm tra một chút. Ngươi nói chuyện ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. cáo tử. Quay người đi ra hỏa ảnh văn phòng trước bàn làm việc, đệ tam lần nữa rơi vào trầm tư, trong đầu đủ loại tư duy va chạm, nguyên một đám ý nghĩ không ngừng từ trong đầu hiện lên, lại lần nữa biến mất. Đi ra hành lang, phu gạ cụ lần nữa ngừng bước chân, không nghĩ đến chỉ là ngày đầu tiên trở về liền xe bận rộn như vậy, trước mặt đứng đấy một tên mang theo mặt nạn đi ra. Lần này không phải ám bộ, mà là cán bộ. "Tu chỉ hạ phụ gạ cụ, đàn rồ đại nhân cho mời." Phu gạ cụ trong lòng lộ ra ý cười, đàn rồ cũng thay đổi không giữ được bình tĩnh, bất quá cùng đệ tam khác biệt, đàn chừng là hướng về phía khả năng thức tỉnh mãn của đến, bằng không sẽ không như thế lo lắng. Bất quá đàn không phải đệ tam gạ cụ hiện tại lệ thuộc về thông thường lý ra biên đội lệ thuộc trực tiếp cấp trên liền là đệ Tam đặ dr ở dưới trên lý luận thuộc chỉ có căn bộ lý ra cho nên chỉ có thể tiến hành mời, mà không phải mệnh lệnh thời gian địa điểm hiện tại theo ta đi không có khả năng ta hiện tại vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về cần về nhà đánh răng một phen, thay quần áo khác đây cũng là đối đảnrộ đại nhân tôn trọng trước mắt căn bộ thành viên không có lại nói chuyện bất quá đi theo phủ gạ cụ sau lưng lần này gặp mặt phụ gạ cụ cũng không sợ đặn rộ sẽ đột nhiên đậ thủ về sau đảrồ dám đối nắm giữ mạng trẻ cụ hủ chị hạỉỉ độc thủ Cứ tướng Mạn Trệ Cửu đại bộ phận bí mật cùng tự thân con mắt năng lực toàn bộ tiết lộ cho Cổ Nộ hạ cao tầng cũng có nhất định quan hệ. Hiện tại đàn dò đối Mạn Trệ Cửu hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ là căn cứ có hạn tài liệu và bản thân suy đoán đến xác định Mạn Trệ Cửu thực lực. Tiến vào Uchiha tộc địa, cán bộ thành viên cũng không có theo vào mà là đứng tại bên ngoài, vừa tiến vào tộc địa, liền nhận lấy đại lượng Uchiha tộc nhân hoan nghênh. Fugaku, rốt cục trở về. Lần này ngươi đã tới công lớn. Uchiha hạ lấy vinh, tiểu gia hỏa đều dự định chờ trở về muốn điều chỉnh đến thủ hạ ngươi hiệp mệnh. Uchiha lần nữa xuất hiện một vị vĩ trưởng tất nhiên sẽ dẫn đầu tộc nhân trở lại đỉnh phong, có thể hoàn thành nhiều lần cao độ khó nhiệm vụ, rất nhiều tộc nhân cảm giác cùng có nguyên, ở nhà này tộc vinh dự cao hơn sinh mệnh gia tộc, nhiệt liệt nghi thức hoang nên cũng không lộ ra đột đột. Gia tộc cũ trì hạ cũng đã yên lặng quá lâu, rất nhiều niên kỷ đại tộc người nội tâm nhiệt huyết đều bắt đầu làm lạnh, ở trên chiến trường dù cho liều lại hung ác, hy sinh lại nhiều, cũng không bằng một lần nổ nát đại lượng nha mận thiết thế, bức bách nha mận thu hẹp binh lực đến công lao đại. Một cái thuộc về chiến trường thông thường tình huống, một cái thì triệt để thay đổi chiến cuộc. Thật vất vả thoát khỏi tộc nhân nan mừng, về đến nhà tắm rửa một cái, đổi lại một đạo gia tộc cũ chỉ hạ thông thường nghỉ dạ phục sức. Đi ra tộc địa, cán bộ Nỉ Dạ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. "Phía trước dẫn đường đi." Cán bộ Nỉ Dạ không nói một lời, một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, phủ gạ cũ khẽ miệng cười khẽ, đồng dạng một đạo thuần thân thuật theo sát phía sau. Phía trước Nỉ Dạ mặc dù nhanh, bất quá đối với phủ gạ cụ tới nói chỉ có thể coi là bình thường, phủ thông thượng nhận trình độ. Trong chớp mắt đã cùng đối phương sánh vai cùng. Cán bộ Nỉ Dạ nhìn đến vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, chấp hành bí mật nhiệm vụ thời điểm, tốc độ là trọng yếu nhất một vòng. Cán bộ quay đầu nhìn thoáng qua phủ gạ Ánh mắt bên trong tràn ngập đại lượng lửa giận, bất quá lại mạnh nhìn xuống. Hiện tại căn bộ cùng mấy chục năm sau hoàn toàn khác biệt, những cái này nhị dạ rất nhiều đều là từ thông thường nhị dạ bộ đội hoặc là ám bộ tuyển bạt đi vào, cùng về sau hoàn toàn không biết cảm giác tình là vật chi căn bộ hoàn toàn khác biệt. Giới nhị dạ liên tục 3 lần đại chiến, trong lúc đó xen lẫn vô số lần quy mô nhỏ chiến đấu, hơn nữa đản rộ rất nhiều thời điểm tất cả đều bận rộn bài trừ đối lập, căn bản không có thời gian từ nhỏ trong hài tử chọn lựa căn bộ thành viên chậm rãi bồi dưỡng. Thang đến lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến kết thúc, giới nhị dạ xuất hiện dài đến vài chục năm hòa bình kỳ. Mới để cho đạn rồ có thời gian từng tầng từng tầng bồi dưỡng bản thân thân tín. Chương 109, chui vào. Xuyên qua phồn hoa đường đi, là Cổ nổ Hạ dừng trận khu vực, phủ gạ cụ hiếp hí mắt, xa rịn gẳng mở ra, không ngừng liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đối với phủ gạ cụ tới nói, toàn bộ Cổ nổ Hạ trên mặt đất bộ phận, không có bất luận cái gì địa phương xa lạ, quen thuộc Cổ Nộ Hạ mỗi một mảnh thổ địa, là xem như một tên độ chỉ hạ thành viên hợp cách tiêu chuẩn. Đây cũng là cảnh vệ đội trong mỗi một tên thành viên đều nhất định phải kỹ. Cái này mục tiêu, căn bộ thủ lĩnh đàn rồ thân thể thẳng tắp đứng ở một chỗ rộng lớn bình trên mặt đất, hậu phương đứng đầy 4 tên căn bộ thành viên cách rất xa cự ly, li, liền có thể cảm nhận được đạn rồ trên người phát ra cường đại khí tức, một con mắt bọc lấy băng bải, một con mắt phát ra dọa người quan mang, lăng lệ mà đắc. Phù Gạ Cụ cẩn thận cảm thụ một cái, vô luận là hiện tại họ Zoro Si mà vẫn là hát Xuyên ở khí thế phía trên đều muốn nhược đạn rồ một bậc, hắn có thể trở thành cô nổ hạ cao tầng, căn bộ thủ lĩnh, thực lực chiếm rất lớn một bộ phận. Akatsuki Kỳ Xuân cùng hộ mộ dạ so với đạn rồ vô luận là thực lực tay vẫn cổ tay đều kém một bậc. Nhìn xem đi tới Phù Cụ, đạn rồ trên người khiếp người khí tức có chỗ tu liễm, con mắt nhìn thẳng Phù Gạ Cụ. Đạn đại nhân Không biết triệu phủ gạ cụ đến đây có chuyện gì quan trọng. Người bà tiên đệ tử đã nhanh muốn xuất sự, hy vọng ngươi chớ quên lúc trước nói chuyện. Đạn Dồ đại nhân yên tâm, căn bộ những cái này nên làm một diệp làm không ít sự tình, có thể vào căn bộ lịch luyện một đoạn thời gian, là phủ gạ cụ vinh hạnh. Đối với Đạn Dồ trong lòng ý nghĩ, phụ gạ cụ có thể đoán đúng 7, 8 phần, trọng yếu nhất một chút là được xác định mạn trệ cụ thật giả, cái này liên quan buộc lên cỗ nổ hạ cao tầng đối u chi hạ chiến lược vấn đề. Hơn nữa hiện tại phụ gã cụ ở chiến trường lập công lớn, làm mộc diệp tiết kiệm không ít binh lực. Hắn danh vọng ở cổ nô hạ không ngừng tăng vọt, Đản Dụ đem hắn điều chỉnh đến căn bộ có thể xử lý lệnh một đoạn thời gian. Dù sao một khi tiến vào căn bộ cũng không phải là nhất hai tháng có thể kết thúc, tối thiểu nhất cần một năm thời gian. Một năm sau đó, chiến trường biến hóa khó lượng, anh hùng không ngừng hiện lên, mọi người đối phủ gạ cụ ký ức sẽ không ngừng quy lãng. Hơn nữa ở phụ gạ cụ nhìn đến, Đản Dụ hoàn chỉnh kế thừa lệ nhị năm đó đối u chí hạ bài xích lý niệm, thậm chí so đệ nhị còn muốn cực đoan, không bài trừ sẽ bí mật diệt trừ bản thân ý tứ. Đồng dạng không nhân hổ huyết làm sao bắt được cỏ con, đạn rồ muốn diệt trừ bản thân, bản thân chưa chắc không muốn tìm thích hợp cơ hội, diệt trừ đạn rồ, giải quyết đạn rồ, có thể cực lớn làm dịu gù trì hạ cùng thôn mâu thuẫn. Đạn rồ ở cổ Lộ hạ cao tầng trong đối u trì hạ bài xích rất kịch liệt, Akatsuki Kỳ Xuân cùng hộ mụ dạ có chút ngã theo phía, đúng đưa trái phải, để tạm phi mạnh, đối nội nhưng lại có phần không quả quyết. Chỉ là tạm thời còn không phải thời cơ tốt nhất, Cố nổ hạ cao tầng trong hiện tại còn tồn tại một cái khác đoàn thể, Trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn quyền lợi mặc dù không bằng Cố Vân lớn, Bất quá rất nhiều đều là trong thôn Đức Cao vọng trọng tộc lão, bất luận kẻ nào đều sẽ không có nhẹ, trưởng lao đoàn trong đồng dạng tồn tại không ít đệ nhị tử trung phân điểm, đồng dạng là bài xích vũ trí hạ người tiên phong. Hiện tại đạn rồ còn có rất lớn tác dụng. Nghe được phụ gạ cụ trả lời chắc chắn, đạn rồ nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần biến bình tĩnh. Dời đi rừng rậm, sát trời cũng đã biến lờ mờ, trong nhà Vũ Trí Hạ tiễn gỗ cụ cũng đã khoanh chân ngồi ở phòng khách chờ hắn. Phu thân đại nhân, ân, trở về liền tốt, vừa mới lại đi gặp đạn rồ. La, đạn rồ vọng ta có thể tiến vào căn bộ một đoạn thời gian, ta cũng đã đồng ý. U Chỉ Hạ cụ trầm ngâm nói, "Ngươi rõ ràng, đạn rồ cũng không giống như bình thường biểu hiện vĩ đại, đại thủ có ạ kỳ dạ thì có bóng tối, ngươi bây giờ là ở vào trên mặt đất, tiếp xúc đều là ánh nắng mươn móc. Một khi tiến vào căn bộ liền đem chôn sâu dưới mặt đất, ngoại trừ Hắc ám vẫn là Hắc ám." Mời phụ thân đại nhân yên tâm, đối với căn bộ, ta trong lòng có đầy đủ chuẩn bị, hơn nữa rất nhiều sự tình chỉ có làm mới có thể càng thêm đi sâu vào giải. Ngươi hiện tại đã là một tên ưu tú nị ta tôn trọng ngươi quyết định." Chỉ Hạ Tiễn sắc mặt biến nghiêm nói, "Đồng dạng ngươi phải kỹ, ngươi đứng phía sau toàn bộ gia tộc cũ Hạ. Thời khắc mấu chốt, vô luận là đạn rộ vẫn là đệ tam, đều cần đối cố này lực lượng thỏa hiệp. Phụ gã cụ gật đầu, trong lòng có mấy phần cảm động. Chấp hành nhiệm vụ trở về, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi đi, hôm nay đi ngủ sớm một chút à, ta, ta còn muốn về cảnh vệ đội trực ban." Phụ thân đại nhân đi thong thả. Đưa mắt nhìnụ trí hạ tèn gỗ cụ đi ra ra môn, trong lòng có mấy phần cảm khái, đơn giản đánh răng một cái, nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Bóng đêm dần dần càng sâu, cô nốt hạ biến càng ngày càng yên tĩnh, nằm ở trên giường phụ gã cụ mở ra hai mắt, đối với cán bộ, dù có đại khái hiểu rõ, bất quá phần lớn hợp với mặt ngoài. Đêm nay hắn dự định chuôi vào căn bộ, làm một cái tỉ mỉ hiểu rõ, tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Mặc quần áo tử tế chậm rãi ra khỏi phòng, từng đạo từng đạo hắc vụ ở thân thể chu vi tràn ngập, thoảng qua cũng đã biến mất ở ngân chỗ, một đạo thuấn thân thuật ra viện tử. Căn bộ xem như một cái tương đối thần bí bộ môn, ở trong thôn không có cụ thể nhập cậu, bất quá căn bộ căn cứ cùng ám bộ là tương liên, cả hai mặc dù là hai cái khác biệt bộ môn, lại có rất nhiều chỗ tương tự. Hơn nữa lúc trước đàn độ thành lập căn bộ chủ yếu con mắt chính là vì trợ giúp đệ tam luyện ám bộ, lấy ra tâm tư không thuần ra hỏa, cho đệ tam gia tăng vũ lực, đồng dạng cũng là vì cho mình ra tăng thẻ đánh bạc. Dù sao Đệ Tam vừa mới tiếp nhận cổ nổ hạ lúc quá tuổi trẻ, đệ nhị lại chết quá nhanh, Cố Nổ Hạ rất nhiều trưởng lão và gia tộc tộc trưởng đều không quá đồng ý. Liên tục mấy đạo tuấn thân thuật đã xuất hiện ở Hỏa Ảnh Cao ốc phía trước, Sa Dìn gần không ngừng đảo qua, Hỏa Ảnh Cao ốc phòng ngự hệ thống cùng phụ gã cụ trước đó chuôi vào không có quá lớn biến hóa. Thuận lợi đi vào Hỏa Ảnh Cao ốc, tìm tới thông hướng ám bộ thông đạo, những cái này đối với phụ gã cụ đều không phải bí mật. Xem như gia tộc cụ chỉ hạ trường, ở Hạ rất ít có, có thể giấu giếm được hắn, cảnh vệ Rất nhiều không quá tình báo trọc yếu, cảnh vệ đội biết rõ tốc độ thậm chí nhanh hơn để Tam củng cố vấn đoạn. Theo thang lầu đi xuống, trước mắt sáng tỏ thông suốt, toàn bộ trụ sở dưới đất cực kỳ to lớn. Trước hết nhất khắp sâu vào tầm mắt là một đạo kim loại chế tạo to lớn bình đài, tựa như một cái quảng trường, bằng phẳng trải ở căn cứ lối vào, ngẫu nhiên có một đội ám bộ nghỉ dạ ở trên bình đài tuần tra. Phu gạ củ đối ám bộ tình báo không có hứng thú gì, cô nọ hạ rất nhiều tinh anh nghỉ dạ đều ở ám bộ từng nhiệm trước, đối với ám bộ bên trong cụ thể tình huống, chỉ hạ có cặn kẽ tình báo. Liên giống như là một cái công khai bí mật, rất nhiều người đều biết rõ, nhưng lại không đảm luận không tính là cái gì cơ mật. Dọc theo bình đài trung gian con đường một mực hướng về bên trong đi, bình đài hai bên là nguyên một đám làm việc dùng dân phòng, ám bộ mặc dù thẳng thuộc hỏa ảnh giáp lãnh đạo, bất quá bình thường đều là tự chủ vận hành. Hơn nữa ám bộ cùng thông thường nghị dạ bộ đội phân công minh xác, bên ngoài nhiệm vụ nhất bản đều là lên ghi vào nhiệm vụ lĩnh lấy ra, từ thông thường nghị dạ tiến hành nhận lấy. Ám bộ thông thường nhiệm vụ ngoại trừ bảo hộ hỏa ảnh liền là điều tra cùng ám sát cùng truy sát phản bội loại hình. Chương 110, chui vào bộ. Vượt qua ám bộ căn cứ, phía trước đồng dạng là một cái to lớn kim loại bình đài, nơi này cũng đã thuộc về căn bộ phàm y. So với ám bộ, căn bộ cho người ta cảm giác càng tăng áp lực hơn nữa, vô luận là bình đài nhan sắc vẫn là bốn phía vách tường phối hợp, đều cho người ta một loại âm u cảm giác. Đương nhiên có lẽ là phủ gạ Cù gạo giác, bất quá hắn cũng không ưa thích loại hoàn cảnh này, căn bộ là đạn rộ một tay thành lập, lấy dính hắn đại bộ phận phong cách, âm u mà tràn ngập dã tâm. Phụ gạ Cù tiến vào căn bộ căn cứ đi cái thứ nhất địa điểm liền là tình báo bộ môn. Toàn bộ Cổ nổ hạ dựa theo tình báo năng lực có thể chia làm bốn cái thể, cái thứ nhất liền là ngành tình báo, mặc dù thể lượng khủng lồ, bất quá đối tình báo giữ bí mật tính lại là thấp nhất. Mặt khác ba cái liền là căn bộ, ám bộ gia tộc Cụ Trí Hạ, tình báo bộ môn trải rộng từng cái đầy mắt tục khí dây, nhất là ba cái này đều có đại lượng nhãn tuyến bố trí ở ngành tình báo. Bất luận cái gì tình báo cơ mật ở ngành tình báo thu tập được đồng thời, cũng sẽ xuất hiện ở mặt khác ba cái trước mặt. Cán bộ, ám bộ cùng cụ Trí Hạ ngoại trừ có thể thu hoạch được cổ nỗ hạ tình báo bộ môn tình báo bên ngoài, bản thân cũng có bản thân tình báo hệ thống. Uchi Hạ chủ yếu là dựa vào trải rộng cổ nỗ hạ nhãn tuyến, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể gạt được cụ Trí Hạ, bao quát rất nhiều thôn dân thậm chí cao tầng ở trong nhà nói chuyện đều có khả năng bị tuần tra Uchi Hạ thành viên nghe được. Căn bộ chủ yếu tình báo nơi phát ra thì là đạn rồ nằm trong tay cỗ nổ hạ gián điệp hệ thống, trải rộng giới lý dạ gián điệp thu tập được tình báo trước hết nhất đến đạn rồ trong tay, sau đó mới có thể căn cứ tình báo trọng yếu hay không, từ đạn rồ quyết định phải chăng thông chi hổ cả đệ tam. Ám bộ xem như hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp về đội, điều tra tình báo là bọn họ chủ yếu nhiệm vụ một trong, hơn nữa chỉ hướng hổ cả đệ tam phụ trách. Đặt tình báo gian phòng là một cái so sánh lớn đại sảnh, bên trong trưng bày từng dây giá sách, đồng dạng là dựa theo từng cái quốc gia tiến hành phân chia, bất quá ở ký hiệu cỗ nổ hạ trên giá sách, quần chụp lại dựa theo nguyên một đám to, to nhỏ nhỏ ra tộc tiến hành phân loại gia tộc Cụ chi hạ, gia tộc Hyuga, gia tộc Nạ dạ chờ chút, phẩm là Cô nô hạ thuyết thượng danh hào gia tộc, phía trên đều có tiêu ký. Thậm chí ngay cả đệ tam ba tên đệ tử phía trên đều có minh xác tiêu ký, phụ gạ cụ không có nhìn bản thân tình báo, đoán cũng có thể đoán ra trong đó viết cái gì. Sazun găng đảo qua, một phần viết vũ vũ mạ kỳ Tô danh tự quyển trục đưa tới phụ gạ cụ chú ý, toàn bộ Cô nô hạ hiện tại rất có uy hiếp nhân vật, liền là đệ nhất thế tử, Cô nô hạ đời thứ nhất kỳ bị dị nủ dị kỳ. Urumakimito mặc dù cũng đã nhiều năm mặc kệ sự tình, bất quá ở cổ nổ hạ lực ảnh hưởng chỉ sợ còn muốn vượt qua hiện tại đệ tam cùng cố vấn đoàn, là cổ nổ hạ cuối cùng bảo hộ. Dù sao hiện tại cự li đệ nhất qua đời cũng mới hơn 20 năm, hơn nữa toàn bộ trưởng lão đoàn cơ bản đều là tô người ủng hộ. Cầm lấy quyển trục mở ra, bên trong tình báo không nhiều, dù sao tô cũng đã thâm cư không ra ngoài nhiều năm. Phía dưới là một chút giới thiệu sơ lược ở hậu phương một câu đưa tới phủ gạ cụ chú ý, Vũ Mito cũng đã dự định bồi dưỡng hạng 2 kỳ Ubi dị trước mắt tuyển định nhân tuyển làm bản thân năm tuổi chất nữ, Vũ cờ tín lại. Hiện tại đã có sơ bộ tiếp xúc dự tính mấy năm phạm vi sẽ đưa đến cô nô hạ, tiến vào ni giả học giáo học tập. Tướng quyền trục cầm chắc buông xuống, nghĩ đến cờ tín lại thì có một cái không thể xem nhẹ nhân vật, đệ tứ hòa ảnh Na Mĩ hiện tại Na Mĩ hẳn là còn không có nhập học, cường đại ni phú còn không có ra. Đối với hiện tại Na không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại đệ tử vẫn chỉ là một cái tiểu thí hại. Lần nữa mở ra mấy cái quần trục, rất nhiều trên quyển trục mặt đều là dùng ám ngữ, ám ngữ căn cứ bộ môn khác biệt sẽ có không thông giải mã, đối với căn bộ ám ngữ, phủ gạ cụ hiện tại còn không quá hiểu, còn cần hệ thống học tập. Chuyển tới Phong Quốc, một đạo tình báo mới nhất đưa tới phủ gạ cụ chú ý, Phong Quốc nhiều tên mỹ dạ tao nô ám sát, hư hư thực thực nham ẩn thôn gây nên, có dấu họa cổ nổ hạ căn bộ hiềm nghi. Căn cứ số liệu xa gần cũng đã bí mật ám sát nhiều tên nhằm nhẫn anh mỹ hai nước nguyên hiểu lẫn liên minh xuất hiện to lớn vết rách. cụ có thể nghĩ đến Sa ẩn cùng nham mặt ngoài xem như minh hữu. Vụng trộm lẫn nhau tổn thương hình ảnh. Lại tăng thêm loạn trên đường đến gặp một đội căn bộ thành viên. Hiện tại phong thổ hai nước chỉ sợ sẽ càng náo nhiệt, bất quá đoán chừng rất nhanh hai nước liền sẽ kịp phản ứng đàn dô thủ đoạn mặc dù cao siêu, cán bộ nhị ra lại không có quá mạnh. Một khi gặp được hai nước vì câu cá chuyên môn tạo thành tinh anh đội ngũ, có thể sẽ là tuyển, bại lộ tự thân, đương nhiên ba cái này vô luận người nào xuất hiện tổn thất, đối với phụ gạ cụ tới nói đều là vui thay vui mắt. Cán bộ những cái này, niên mặc dù làm không ít có lợi cho cổ nộ hạ sự tình, cũng tương tự làm không ít tán tận tiên lương sự tình, thua ở phong thổ hai danh thủ quốc gia trong cũng không đáng tiếc. Trầm Dãi thối lui ra khỏi tình báo bộ môn, đêm nay chủ yếu con mắt là đối căn bộ có cụ thể hiểu rõ, về sau còn là thời gian trầm rãi cặn kẽ xem xét bên trong tình báo. Đi ra tình báo bộ môn liền là một loạt phòng nghỉ, phòng huấn luyện, chỉ có thể cung cấp đơn giản nghỉ ngơi cùng huấn luyện, tiếp tục đi về phía trước cũng là từng dây ra phòng, phụ gạ cụ đoán chừng nơi này hẳn là căn bộ làm việc địa phương. Nguyên một đám cửa phòng đóng chặt, mỗi một đạo cửa phòng đều tồn tại một cái cực kỳ phức tạp khóa, dù cho phụ gạ cụ nghĩ mở ra cũng cần hao phí không ít thời gian. Sa Dĩn gắng đảo qua căn bộ đại sảnh, lại lớn sảnh từng cái nơi nhỏ lẫm, ẩn đi không ít thân ảnh. Có thể đem toàn bộ đại sảnh không, có chút nào góc chết giám thị lên. Vượt qua đại sảnh, toàn bộ căn bộ căn cứ địa hình bắt đầu thu hẹp, nơi này liền là căn bộ một chút tư mặt khu vực, đạn rộ nhất tư nhân kế hoạch liền là từ nơi này bắt đầu. Dọc theo đường hành lang đi không có bao lâu, một tòa ngục giam đưa tới phủ gạ cụ chú ý, căn bộ hành động lấy ám sát làm chủ, sẽ rất ít lưu người sống, đi đến ngục giam xong sát phía trước hướng về bên trong nhìn lại. Bên trong giam giữ cơ bản đều là người bình thường, đi nhất hai cái nắm giữ trả cỡ dạ cũng cực kỳ mờ manh, cùng tầng dưới chốt nhất lang thang nỉ dạ có so sánh gạ củ trong lòng minh mạch những bình dân này khả năng đều là đạn rộ chụp tới lấy căn bộ thể lượng đối phó mấy cái bình dân đều là dễ như trở bàn tay những bình dân này to lớn nhất khả năng liền là dùng cho nhân thể thí nghiệm ban ngày thông qua cùng gia tộc đội viên tuần tra nói chuyện chưa tiếngạ củ biết do những bình dân này cũng không phải từ buồn thôn chụp tới chỉ có thể là từ một chút cổ nổ hạ bên ngoài thôn chấn tiến hành sa bắt lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật cùng tiến độ nghiên cứu sử dụng nhân thể thí nghiệm có phải hay không quá sớm chẳng lẽạn dr cũng đã đối lệ nhất thi thể ra tay nghiên cứu khai phá một độ chỉ bằng đạn rồ hiện tại nghiên cứu khoa học năng lực, là một độn nhân thể thí nghiệm, những bình dân này cuối cùng hạ trạng chỉ có 4 lộ một đầu. Ở gần 10 năm sau, dù cho họ rồ sĩ mà cùng đạn rồ liên thủ đều không có làm minh bạch một độn, cuối cùng chỉ là may mắn xuất hiện một cái thiên táng, hơn nữa kèn giữa một độn phương diện tạo nghệ cùng đệ nhất căn bản không thể so sánh. Chương 111, tìm kiếm. Vượt qua ngục giam, hậu phương là một cái thủ vệ xâm nghiêm cửa sắt, dù cho đêm khuya, cửa ra vào vẫn như cũ đứng đấy một tên căn bộ thành viên, từ cửa sắt khe hở hướng bên trong nhìn lại, nơi này liền là căn bộ phòng thí nghiệm. Cũng là phủ gạ cũ hôm nay muốn đi một cái khắp trọng yếu địa phương, đứng ở trực ban căn bộ thành viên trước mặt, trước mắt hắc vụ biến mờ manh, một đôi xoay tròn mãn trẻ cũ tức khắc hiện ra đến. Một đạo cực kỳ bí ẩn tin tức thông qua hai mắt truyền tâu tiến nhập đối phương hai mắt, ở căn bộ thành viên trong đầu lúc này an tính phòng thí nghiệm phát ra rất nhỏ tiếng bước chân, cùng lật qua lật lại quyển trục thanh âm. Thượng như có người chui vào trong đó, nhìn lén thí nghiệm ghi chép. Mãn trẻ cũ hiển hiện nháy mắt lại lần nữa biến mất, bốn phía nơi hẻo lánh ẩn tàng bộ thành viên không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phong thủ căn bộ thành viên ở tiếp thu được tin tức đồng thời Nhanh chóng mở ra sau lưng cửa sắt, hướng về bên trong nhìn lại, phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, không có mấy may bóng người. Một tên trực ban tiểu đội trưởng đi tới hỏi, "Hắc nha, tình huống như thế nào?" Ta cảm giác được bên trong có hơi một chút tiếng bước chân cùng lật qua lật lại quyển trục thanh âm. Tiểu đội trưởng thân sắc tức khắc biến nghiêm túc, "Đánh thủ thế, bốn phía xuất hiện 6 tên cán bộ thành viên. Tiến vào phòng thí nghiệm toàn bộ trên khai, từ trái đến phải cẩn thận một lần, một con kiến đều không thể bỏ tha." "Vâng." Tiểu đội trưởng xem như cán bộ lão nhân, là đạn một tay đẩy bật lên, đối đạn trung thành tuyệt đối, hắn rất rõ ràng phòng thí nghiệm hiện tại làm cái gì thí nghiệm, một khi lộ Cán bộ bao quát đạn rộ sẽ phi thường bị động. Mấy tên cán bộ thành viên từ đại môn một mực cẩn thận, phòng thí nghiệm tất cả gian phòng, nơi Hẹo Lãnh cũng đã tìm tòi một lần, không có bất luận cái gì bị chui vào tung tích. Tiểu đội trưởng núi lòng thổ khí, vô vô Hắc Nha bả vai nói hát Nha, có lẽ là người bản thân quá khẩn trương, bất luận cái gì chui vào lý dạ muốn đi đến nơi này đều không dễ dàng, hôm nay công tác kết thúc trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Vâng. Hắc Nha ánh mắt qua nghi hoặc ánh mắt, có lẽ thật là cảm giác, lung lay đầu, nhượng bản thân càng thêm thanh tỉnh, tiếp tục đứng ở phòng thí nghiệm ngoài cửa đứng đắc. Trong phòng thí nghiệm lần nữa lâm vào yên tĩnh. Phủ gã cũ ở Hắc Nha mở ra đại môn thời điểm cũng đã chui vào, núp ở phòng thí nghiệm một chỗ nơi hẻo lánh, có hắc vụ ẩn thân, không có người có thể phát hiện hắn. Nhìn lướt qua phòng thí nghiệm tình huống, đi đến một loạt bịt kín máng nuôi cây phía trước, lúc này trong đó đặt vào từng khối nhỏ bé huyết nhục. Những cái này đều là đệ nhất tế bào, đệ nhất đã chết vòng 20 năm, huyết nhục mặc dù không có khâu yếu, lại cũng đã mất đi đã từng sức sống. Hiện tại cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ tiến hành hồi dưỡng, một bình bịt kín dánh dịch dinh dưỡng dùng để bồi dưỡng phi thường nhỏ từng khối nhất năm đó bị người xưng là tiên nhân chi thể, tế bào hoạt tính không phải người bình thường có thể so sánh. Một khi nhận kích thích tế bào sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống hấp thu dinh dưỡng trong dánh dinh dưỡng một lần nữa phân liệt sinh trường diễn sinh ra càng nhiều tế bào nếu không chỉ bằng hiện tại đệ nhất trên người tế bào dù cho đem toàn bộ thân thể chuyển tới cũng không đủ thí nghiệm phu gạ cũng mặc dù không có làm qua thí nghiệm thân làm vụ chỉ hạ thiếu tập trường nhìn qua không ít cổ nổ hạ thí nghiệm số liệu cùng báo cáo cơ bản quá trình toàn bộ minh mạch hiện tại mới ở vào bồi dưỡng giai đoạn cự cựly nhân thể thí nghiệm còn có đường rất dài một điờ đi máng nước ấy xa gìn rằng lần nữa liếc nhìn vào trườngệ nhất tế bào không có khả năng toàn bộ tại đây Thí nghiệm thất bại là phòng thí nghiệm làm thí nghiệm thường xuyên xuất hiện ở sự tình. Một khi một nhóm này thí nghiệm thất bại, đạn dò thời gian ngắn không có khả năng lại đến để nhất mộ địa rút ra thế bào, dù sao thiên hạ không có không lọt rõ tường, bất luận cái gì tuyệt mật sự tình một khi làm nhiều rồi cũng liền không phải tuyệt mật. Hơn nữa lần này thí nghiệm, Đệ Tam hẳn là cũng đã biết rõ, ở phòng đoán lòng người thủ đoạn, đạn dò muốn so Đệ Tam kém mấy con phố, đạn dò ở căn bộ thân tín trong tuyệt đối có Đệ Tam nhãn tuyến. Một lần hai lần có lẽ Đệ Tam có thể giả bộ như không biết, một khi nhiều lần, dù cho không có bại lộ, Tam cũng sẽ đi ra ngăn cản. Cho nên phủ gạ cụ suy đoán, Ở căn bộ trong phòng thí nghiệm nhất định còn dấu có hay không sử dụng đệ nhất tế bào, ở lần này thí nghiệm thất bại sau làm lần thứ 2 thí nghiệm. Đối với đệ nhất tế bào, phù gã cũ trong lòng có bản thân ý nghĩ, hiện tại giới nghỉ ra có thể biết rõ hợp thành xâm La vạn tượng chỉ có 3 cái. Hatetsu, Uchiha Madara, cùng bản thân, phù gã cũ dự định làm mấy tổ trực tiếp hợp thành xâm La vạn tượng thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả. Tướng một chút đệ nhất tế bào tăng thêm đại lượng bản thân tế bào tiến hành ngồi dưỡng, mà không phải tướng rút ra đệ nhất tế bào trực tiếp rót vào thể nội, nhựa cả hai ở bên ngoài cơ thể tiến hành phản ứng, lẫn nhau đồng hóa, có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả. Cẩn thận liếc nhìn phòng thí nghiệm tất cả địa phương, để nhất tế bào chỉ có chứa đựng ở trong này mới là an toàn nhất, tiếp tục hướng về bên trong đi đến, phòng thí nghiệm có mấy gian liên thông gian phòng. Liên tục đi vào ba cái gian phòng, toàn bộ đều là thí nghiệm dường, thoát nhìn không phải mới nhất mới mua, ở trong này cất giữ cũng đã không ngắn thời gian. các bộ khả năng cũng đã đã làm không ngắn nhân thể thí nghiệm, mặc dù không biết nghiên cứu cái gì, bất quá tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhìn đến trở về muốn nhắc nhở phụ thân điều tra một cái cổ nổ hả mấy năm gần đây mất tích nhân khẩu. Nếu như có thể thông qua nhân thể thí nghiệm phương diện nhược điểm nhượng đạn rồ thân bại danh liệt, đối với hắn loại này giá tâm nhà là to lớn nhất đắc kích, có lẽ so giết hắn còn thống cộ hơn. Phù Gà Cụ biết rõ chuyện này không phải thời gian ngắn có thể thao tác hoàn thành, còn cần chậm rãi mưu đồ, có thể xem như một cái trường kỳ kế hoạch thực hành. Hơn nữa rất nhanh hắn cũng sẽ bị điều chỉnh đến cán bộ, có thể thiết thực nắm giữ đạn rồ một chút hành động, cũng tương tự có thể thông qua mạn trệ cũ trường kỳ khống chế nhất hai tên đạn rồ tân phúc, ở cán bộ xếp vào một khóa đinh nọ. Đối với mạn trệ độ sâu thôi miên năng lực, Phù Gà Cụ chưa bao giờ sử dụng qua. Bất quá ố bị Tổ năng lấy mạn trẻu cùng năng lực có thể khống chế đệ tứ thủy ảnh. Phu gạ cũng mặc dù không có tiêm vào qua đệ nhất tế bào, thông qua hấp thu đồng lực tự nhận là ở hiện thuật phương diện cũng không so Ô Bỉ Tổ kém, khống chế nhất hai tên phổ thông căn bộ nhị dạ vẫn là không thành vấn đề. Rời khỏi lâm sàng thí nghiệm gian phòng, tiếp tục tiến vào kế tiếp gian phòng, gian phòng bên trong, mấy cái cất giữ thí nghiệm vật liệu ngăn tủ hấp dẫn hắn ánh mắt. Đệ nhất tế bào khả năng ở chỗ này, nếu như lại tìm không đến, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ cán bộ thành viên trong miệng hỏi ra. Mấy cái ngăn tủ đều là rất đơn giản tụ chứa đồ, bên ngoài không có làm bất kỳ phòng về nào. Những cái này trong tủ chén tự nhiên không có khả năng cất giữ đệ nhất tế bào. Tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến, xa Dĩng gẳng rất nhanh biến thành mạn trẻ quỷ ủ, cẩn thận quan sát 4 phía vết tường. Ở thời khắc này, phụ gạ Cụ có chút lý giải rối nghĩ dạ rất nhiều nị dạ vì cái gì ngấp nghé bị Ả Cửu Gẳng. Ở bài trừ mạn trẻ quỷ năng lực sau, đối với rất nhiều nị dạ, bị Ả Cửu Gẳng sắc thực so Sạ Dĩng gẳng còn có lực hấp dẫn, thấu thị năng lực có thể sớm hơn lần tránh bẫy dập mai phục, hoặc là hướng Phù Gà Cụ hiện tại tình huống, chỉ cần dùng bị Ả Cửu nhìn một vòng liền có thể phát hiện đệ nhất tế bảo ẩn tàng địa phương. Nhìn ra năng lực ở trên chiến trường càng có thể trước giờ phát hiện được nhân, hơn nữa bị Hạ Cựu Gẳng còn có không kém đối xạ nhìn gẳng sức quan sát. Bất quá nắm giữ bị Hạ Tiểu Gẳng Hỉ Hự Gà nhất tộc ở trên thực lực lại kém gia tộc cũ chỉ hạ một bậc, bởi vì nhu quyền mặc dù thành tựu Hỉ Hự Gà đồng thời cũng hạn chế Hỉ Hự Gà. Chương 112, ba tên đệ tử. Trên vách tường một đạo nhỏ bé khe hở hấp dẫn phủ Gà cụ chú ý, nếu như không phải mạn trệ củ cường hóa thị giác, nhất bản tam câu ngọc rất khó phát hiện khác biệt. Hai tay theo ở trên vách tường, không ngừng tìm tòi nén, loại này cơ bản cùng vách tường dính sát hợp lại cùng nhau tối, cần đặc thủ cơ quan mới có thể đánh mở ra. Đơn thuần lấy tay trừ phi phá hư vết tưởng, mới có thể đem hốc tối lấy ra. Vết tường ngoại tầng là dùng nặng nghề tấm thép cố định, lộ ra bóng loáng mà băng lánh, tay trái vị trí đột nhiên lâm vào vết tường, nguyên bản mang theo nhỏ bé khe hở vị trí bắn ra một cái tiểu sào hốc tối. Hốc tối trong đệ đó một cái giọt đầy dịch dinh dưỡng thủy tinh trong suốt cỡ nhỏ bình, đại khái cấp 30 phân, đường kính 10 phân, bình dưới đáy cất giữ giảm một khối dài rộng dài 5 cm 3 cm vật chất. Mở chốt tức khắc cảm giác được trong đó cường đại sức sống, nhục cắt một khối nhỏ, một lần nữa thả lại bình. Bình bên trong là dịch dinh dưỡng, lấy đệ nhất tế bào sức sống không dùng đến thời gian quá dài liền có thể một lần nữa chia ra thành cắt đứt trước đó bộ dáng, cho người không phát ra gì. Tướng Bình thả lại, hóp tối một lần nữa đẩy về, xuất ra một cái khắc họa lấy phong ấn thuật thức của chủ, tướng tắc cắt, cắt lấy đến huyết nhục phong ấn vào trong quần trụ. Lần nữa đi tới phòng thí nghiệm cửa ra vào, thông qua khe hở có thể nhìn thấy trước đó đóng giữ Ly Dạ, còn tại thủ vững, dưới chân hắc vụ phu trào, đế giày nhẹ nhàng dẫm ở mặt đất, phát ra thấp kém thanh âm. Ngoài cửa phòng thủ căn bộ rõ ràng nghe được phụ gạ cụ cố ý chế tạo thanh âm, nhanh chóng quay đầu từ khe hở bên trong hướng về trong phòng thí nghiệm nhìn lại, đáng tiếc phòng thí nghiệm một không, không có bất luận bóng người nào. Nha không cam lòng quay đầu trong lòng bắt đầu hoài nghi bản thân đến cùng phải trang xuất hiện nghe nhầm ngay ở hắn quay đầu nháy mắt tiếng bước chân vang lên lần nữa liền giống như đối phương dán chặt lấy hắn không ngừng ở mặt đất nhẹ nhàng giám đạp nha lần này không có từ khe hở hướng phòng thí nghiệm nhìn mà là lần nữa trực tiếp mở ra cửa đi tiến đến hai mắt không ngừng lên nhìn vẫn như cũng một mảnh trống không nghe được động tính tiểu đội trưởng lần nữa đi vào phòng thí nghiệm hỏi thế nào há nha ta lại nghe được tiếng bước chân liền giống như đối phương ngay ở phía sau dán chặt lấy phòng thí nghiệp cửa ta nghe phi thường rõ ràng tiểu đội trưởng nhẹ ở đầu xem như đànrâm Phú Tâm hắn đầy đủ cẩn thận, hơn nữa không sợ phiền phức, vậy vây tay, lần nữa xuất hiện mấy tên cán bộ lý dạ, toàn bộ đến gần phòng thí nghiệm, lần nữa tướng phòng thí nghiệm hoàn chỉnh lục soát một lần. Đội trưởng, vẫn là cái gì đều không có. Tiểu đội trưởng thở dài một hơi, đối với đạn rồ gần nhất nghiên cứu đệ nhất tế bào, bản thân hắn cảm nhận được phi thường lớn áp lực, cho nên dù cho Hắc Nha liên tục cảm giác được tiếng bước chân, hắn vẫn như cũ muốn dẫn nhân điều tra. Hắc Nha, ngươi xác thực cần nghỉ ngơi, gần nhất liên tục để ngươi đóng giữ phòng thí nghiệm vất vả ngươi, cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, hảo hảo nghỉ ngươi 2 ngày, phóng thích một cái trong lòng áp lực. Là, đội trưởng Hạ Nha trong lòng lần nữa mê hoặc, đối với tiếng bước chân, hắn nghe thanh thanh sở sở, tuyệt đối sẽ không sai, chẳng lẽ thật xuất hiện ảo giác, nhưng hắn gần nhất không cảm giác được cái gì áp lực à, làm sao sẽ xuất hiện ảo giác. Bất quá không duyên cớ thêm ra 2 ngày nghỉ kỳ, đối với cán bộ thành viên tới nói đây coi là không sai phúc lợi. Đường Cũ trở về, từ ám bộ một lần nữa trở lại hỏa ảnh cao ốc, đi ra cao ốc trực tiếp về đến nhà, giải trừ màn trệ cũ hắc vụ ẩn thân, trở lại phòng ngủ, hai tay kết ấn, một đạo thông linh thuật dùng ra, tướng xuyên sơn triệu hoán đi ra. Lúc này Xuyên Sơn Giáp còn không có tình ngủ, có chút mê hoặc nhìn xem bốn phía, lúc này nó hẳn là ở ấm áp trong hồ đi ngủ, vì cái gì sẽ đi tới nơi này. Thằng đến trong thấy phủ gạc cũ, đứng lên thân mật cọ sát hạ quần, phủ gạc cũ sờ lên Xuyên Sơn Giáp đầu, tướng phòng ngủ mặt đất một khối sàn nhà nhấc lên, sàn nhà phía dưới liền là xây nhà lúc dựng đồ gỗ. Tướng đầu gỗ cắt đứt thành từng khối xuất ra, thẳng đến lộ ra phía dưới thổ địa, mới bắt đầu chỉ huy Xuyên Sơn Giáp khai đào. Hai đầu sắc bén chân trước mỗi lần đều có thể mang ra đại lượng bùn đất, chợt nhìn có chút vụng về Xuyên Sơn Giáp, đang đào động lúc tốc độ lại rất nhanh. Xuyên Sơn giáp đào ra động cũng không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là mang theo góc độ, nghiêng hướng phía dưới, một mực đến nhìn không thấy Xuyên Sơn giáp thân ảnh. Mới đình chỉ đào móc, phụ gạ cụ nhìn một cái đào móc góc độ, đoạn trường nối thẳng sắt vách phụ gạ cụ thư phòng dưới mặt đất. Tướng quyển trục để vào trong đó, tướng đất toàn bộ lấp lại, các đứt đầu gỗ toàn bộ một lần nữa bổ sung, trước đó lại lên đến sàn gỗ cũng ăn ở dưới mặt đất, liếc mắt qua, nhìn không ra bất luận cái gì đào móc qua dấu vết. Dù cho bị tiểu tại phòng nhìn cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào, lần nữa lên Xuyên Sơn đầu, mới trừ thông linh vật, nhượng giáp trở về tiếp tục ngủ. Buổi sáng, phụ gã cụ đi trước mấy tên đệ tử thường đi sân huấn luyện, có đoạn thời gian không gặp, không biết ba tên đệ tử thực lực như thế nào, nhất là Vũ Trị Hạ Phong. Trước đó thế nhưng là đặc biệt vì hắn mở ra xạ gì gặm, lần thứ nhất mở mắt liền là hai câu ngọc, cùng về sau Obito có mấy phần tương tự, phụ Gạ cụ đối với hắn ký thắc kỳ vọng. Chỉ là muốn thức tỉnh mãn trẻ cụ cũng không dễ dàng, Obito là một cái đơn thuần hải tử, không mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều là việc lao lải mãi, mãi băng qua đường, đồng dạng hắn đôi gen tình cảm cũng là thuần túy, không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Gen liền là Obito toàn bộ. Cho nên khi nhìn đến Jin bị cả cả Xi si Z chết mấy mắt, triệt để mất khống chế, trực tiếp từ nhị câu ngọc thức tỉnh mãn trẻ quỷ u. U Hạ Phong thì khác biệt, hắn mặc dù cũng đơn thuần, thế nhưng là bỏ ra tình yêu lại không đủ thâm trầm, hơn nữa bởi vì ở nhị gia học giáo trong lúc đó không có mở mắt, cả người có chút tự ti. Muốn tìm tới hắn uy hiếp, kích thích thức tỉnh mãn trẻ quỷ chỉ sợ chậm hơn chậm câu thứ. Sân huấn luyện một bên, ba tên đệ tử cũng đã bắt đầu huấn luyện, bản thân không có ở thời gian, ba người cũng không có lựa biếng. Mấy đạo nhận thuật đều dùng ra dáng. Một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở huấn luyện giữa sân huấn luyện ba người tại hắn xuất hiện ở nháy mắt cũng đã phát hiện toàn bộ vây quân tới. Lao sư, phu gạ củ nhìn xem ba tên đệ tử, nhẹ gật đầu, so trước kia còn có nghỉ dạ bộ ráng. Đều làm không sai, nhìn đến ở ta chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, đều nghiêm túc tiến hành huấn luyện. Lao sư, hôm qua liền nghe nói ngươi trở về, chúng ta ba cái liền nghĩ đi xem ngươi, thế nhưng là sợ hãi chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, dự định hôm nay giữa trưa, không nghĩ đến Lao sư đã xuất hiện. Các người có thể có lòng này là được, ta trong lòng phi thường ăn đủi. Thời gian thật dài không kiểm tra qua các ngươi thực lực, ngày mai buổi sáng vẫn như cũ đến nhiệm vụ nhận lấy chỗ tập hợp, để cho ta nhìn thấy các ngươi ở trong thực chiến tiến bộ. Là, lão sư. Lao sư, ngươi ở Vũ Quốc cùng thủ quốc mấy trận chiến đấu đã bị truyền khắp cổ nô hạ, rất nhiều tiểu hải tử đều đem ngươi đứng mấy trận chiến đấu tập kết trò chơi dùng để chơi nỉ dạ trò chơi. Phu gạ cụ sững sở, ngược lại là không nghĩ tới ngay cả tiểu hải tử đều đã biết, cụ chỉ hạ kèn lần này tuyên truyền đúng chỗ à? Có thể làm cho tiểu hải tử tập kết trò chơi Đối phủ gạ cụ danh vọng tăng lên có rất lớn trợ giúp, dù cho trong ngắn hạn biến mất, gia nhập căn bộ, chỉ cần bọn nhỏ trò chơi còn tồn tại, sớm một năng tỉnh lại các đại nhân liên quan tới hắn ký ức. Chương 113, gián điệp. Chỉ đạo một fan ba tên đệ tử, nói song sáng sớm ngày mai ở nhiệm vụ lĩnh lấy ra trước cửa tập hợp, nhựa ba người tiếp tục huấn luyện, phủ gạ cụ xoay người đi cảnh về đội. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở nhà ẩn thôn thời điểm nhìn thấy chui vào cổ nổ hạ gián điệp, cũng đã ở trong cổ nổ hạ bộ ẩn nốt không ngắn thời gian. Trung nguyên leo hoàn, một xuyên, cùng mấy tên bình dân chỉ một cái nha mẩn ở cổ nổ hạ liền nắm giữ nhiều như vậy gián điệp, cái khác tứ quốc đoán chừng đều có bản thân nha tuyến. Mấy tên bình dân gián điệp cũng không bị phủ gạ cũ để ở trong mắt, một chút bình dân tiếp xúc không đến cơ mật, chỉ có thể tìm hiểu một chút trong thôn mọi người biết rõ tin tức. Phù gạ cu mục tiêu chủ yếu là một Xuyên, đối phương thế nhưng là năm nay đệ tam tự mình bổ nhiệm chỉ đạo thượng nhẫn, mỗi một cái chỉ đạo thượng nhẫn đều cần lấy được đệ tam tán thành, bằng không là không đảm đương nổi chỉ đạo thượng nhẫn. Một cái gián điệp thường xuyên ở đệ tam trước mắt lắc lư mà không có bị nhận ra, người này không đơn giản. Cảnh vệ đội, đông đảo chỉ hạ tộc nhân ra ra vào, vào không ngừng bận rộn. Nhìn thấy phủ gã cụ đi tiến đến, rất nhiều người cười không ngừng chào hỏi. Hiện tại Uchiha phụ gã cụ cùng hơn một năm trước kia cũng đã không thể so sánh nổi, hoàn thành rất nhiều đối với Uchiha cao tầng nhìn đến đều cơ hội không có khả năng nhiệm vụ. Tại nhân giới, thực lực cường đại chính là chân lý, lấy phủ gã cụ hiện tại thực lực, dù cho không cần tận lực bồi dưỡng bản thân thế lực, đợi đến kế thừa tộc trưởng thời điểm, cũng sẽ không có người đứng ra phản đối. Bởi vì hắn cũng đã đầy đủ cường đại, thành lập đầy đủ danh vọng. Lầu 2, Uchiha Kẻn gỗ cụ văn phòng, phụ gã cụ gõ cửa một cái đi vào, trong văn phòng chị hạ kẹn gỗ cụ đang cùng ngủ chỉ hạ xạ xạ kỳ nói chuyện thiếm. nhìn thấy phủạ cụ xa xạ kỳ trên mặt tức khắc đã phụ lên Ti dung cùng lần trước phong mang lộ ra phát ra cường đại khí thế chị hạ xạ xạ kỳ soi như hai người nếu như không phải tự mình cảm thụ qua xạ xạ kỳ cường đại khí thế có lẽ hắn sẽ một mực mơ mơ màng màng bao quát đông đảo thường xuyên đến trong nhà mở hội mấy tên đủ chỉ hạ cao tầng từ xạ xạ kỳ trên người, ngườiúạ cụ có thể tưởng tượng đến cái khác cao tầng thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu mật thất trên quển trụ cuối cùng chỉ là một đoàn con số chỉ có ở chân chính đối mặt thời điểm mới minh bạch đây là kinh khngực nào tự lực Phụ thân đại nhân, xà xà kỳ tiền bố. Phụ gạ cụ lên tiếng chào hỏi. Xà xạ kỳ ha ha cười nói, "Thiên tường huynh, có phụ gạ cụ kế thừa tộc trưởng chi vị, chúng ta những cái này lao ra hỏa tương lai có thể yên tâm." Uchi Hạ Kẻn gỗ cụ mặt mang ý cười nói, "Xà xạ kỳ nghiêm trọng, phụ gạ cụ còn tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, về sau còn cần các ngươi những cái này làm trưởng đối nhiều chỉ điểm chỉ điểm." Phụ gã cụ đột nhiên đến cảnh vệ đội, có phải hay không có chuyện gì? Uchi Hạ Kẻn gỗ cụ đối bản thân nhi tử vẫn có mấy phần hiểu rõ, làm bất cứ chuyện gì đều có bản thân kế hoạch, con mắt tính mệnh phi thường. Phụ tử các ngươi hai cái trò chuyện, ta liền không quá dậy. Đều là công sự, sạ sạ ký tiền bối không cần né tránh. Sạ sạ ký ngừng bước chân, Uchi Hạ Tẹn Goku sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc. Lúc trước ta chui vào Nha Mẫn thôn thả ra tư vị, ở tư vị đại náo Nha Mẫn trên đường, ta từ một tòa phá toái trong kiến trúc phát hiện Nha Mẫn gián điệp tổ chức, bên trong ghi chú Nha Mẫn ở toàn bộ giới nghỉ dạ phân bố gián điệp. Nhìn đến Cổ nổ Hạ hiện tại còn tồn tại Nha Mẫn gián điệp, đến tột cùng là người nào vậy mà ở căn bộ ám bộ toàn bộ điều động, Uchi Hạ dám chắc toàn bộ Cổ Nộ Hạ tình dưới còn có thể đào thoát. Sạ sạ nói ra. U Hạ Tiễn Cổ Cụ trầm ngâm nói, muốn tránh thoát lần này điều tra cũng không khó khăn, chỉ cần ngụy trang không có chút nào sơ hở, dù cho lại nghiêm mật điều tra cũng không có khả năng điều tra ra. Phu gạ Cụ gật đầu nói, hết thảy 6 người, hai tên mỹ dạ, bốn tên bình dân, Cố Nột Hạ chúng nhận Nguyên Dây Leo Hoàn, Nguyên Danh Nam Lực, Nha Mẫn Tôn mỹ dạ, Cố Nột Hạ thượng nhận Mục Xuyên, Nguyên Danh Thành Hoàn, Nha Mẫn Tôn mỹ dạ. Bốn tên bình dân ở Cố Nột Hạ danh tự thì là Sơn Cốc Đại Lãng, Dao, Sừng được danh tự, Sa Hạ đồng thời nhíu Sasaki nói, "Ngươi nói một Xuyên là hiện tại đảm nhiệm chỉ đạo thượng nhẫn Mục Xuyên." Fuji Gaku nhẹ gật đầu, nói, liền là hắn, vốn là Nha Mẫn thượng nhận Thanh Hoàn, ở Cổ Nổ Hạ 25 lớn tuổi đầu đổi mặt biến thành một Xuyên. Đây chính là đệ tam đại nhân Tâm Phúc, hiện tại đảm nhiệm chỉ đạo thượng nhẫn, không có chứng cứ không tốt độc thủ." Sasaki nói ra, "Không cần hiện tại động thủ, chậm rãi giám thị lên, Nha Mẫn ở Vũ Quốc chiến trường hiện tại ở thế yếu, nghỉ khôi phục lại trước kia tình huống, ở tiếp tế không đủ tình huống dưới chỉ có thể sử dụng một chút xuất kỳ bất ý chiêu số." đến thời khắc mấu chốt, đối phương nhất định sẽ vận dụng một xuyên cái này gián điệp, lấy đề cao lật bản tỷ lệ, bao quát nguyên dây leo hoàn. Bốn tên bình dân có thể dẫn đầu xử lý, nguyên dây leo hoàn ẩn núp 2 năm không có bị phát hiện cũng có bản thân trô độc đáo, có thể giám thị một cái, tìm kiếm trên người sơ hở. Chuyện này ta sẽ tự mình sắp xếp người theo vào, dù chỉ hạ kèn gỗ cũ nói, một xuyên ở trên cổ nổ hạ nhận trông xem như tương đối ưu tú, người bình thường chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền bị phát hiện. Nếu có thể tìm ra một xuyên thân làm gián chứng cứ, hồ ca đệ tam một cái biết nhân không biết tội dành không thể thiếu, xạ xạ ép thấp thanh âm nói. Đối với cao tầng những cái này ra vẻ đạo mạo ra họa, ta đã sớm nhìn thấu, hiện tại rốt cục tìm tới một cái đánh mặt cơ hội. Sasaki, có mấy lời nói cẩn thận, dù cho không có ngoại nhân cũng không thể thuyết. Tu chỉ hạ kèn gỗ cũ nói, Cố nộ hạ cao tầng bài xích rủ trí hạ, đối với trí sóng gia tộc tới nói, hơi có chút thấy xa đều năng cảm nhận được, cho nên có người đối cổ nổ hạ cao tầng có bất mãn là rất bình thường sự tình. Nhìn xem phụ thân an bài mấy tên ưu tú hữu trí hạn giám thị mấy tên khả nghi bình dân, phụ cụ rời đi cảnh vệ đội, về phần mục xuyên còn cẩn thận chọn lựa. Gián điệp sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời. Thời khắc mấu chốt chằm chằm chết liền có thể. Về đến trong nhà tiếp tục lĩnh hội đủ loại thuộc tính trả cơ dạ tính chất, bóng đêm dần dần dày, một đạo quyển chuẩn bị đưa vào trong nhà, phù gạ cũ mở ra, đây là đối mấy tên gián điệp sơ bộ điều tra. Sơn Cốc đại lãng sơ hở quá nhiều, cũng đã bắt bộ, gia ao mặc dù trộn thành bình dân lại có lấy thượng nhận thực lực, cảnh vệ đội dự định gần nhất 2 ngày đối với hắn tiến hành săn bắt, những người khác thì đều bảo trì bình tĩnh. Nhất là nguyên dây nếu là không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, biểu hiện phi thường hoàn mỹ, thâm cơ không ra ngoài, ở trong trung nhận cũng có chút nào tổn tại cảm giác, có thể nói là người trong suốt hệ liệt. Tiến biến sắc triệt để lờ mờ, Uchiha Kendo cự lần nữa ở cảnh vệ đội trực ban, lần thứ 2 giới nhĩ Dạ đại chiến chỉ sợ kéo dài rất dài một đoạn thời gian, cảnh vệ đội cần hắn trực ban số lần có thể không khuyết. Hiện tại cảnh vệ đội, ban đêm thời điểm cần bảo chỉ hai tên gia tộc cao tầng đồng thời ở đây, dùng để xử lý một chút tương đối phức tạp sự tình. Bất quá đại bộ phận thời gian liền là lại cảnh vệ đội nghỉ ngơi, Cố Nột hạ cũng đã thời gian rất lâu không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn. Chơi tối người yên, Phu xong, trên người hắc vụ lợ lợ, một đạo thuần thân thuật biến mất ở chỗ. Hắn muốn ở trong tộc chọn lựa mấy tên ưu tú đệ tử, dùng để hoàn thành một chút tương đối bí ẩn sự tình. Chương 114, Uchi Hage Ni Bóng đêm lầm đầm, phu gã cụ lẳng lặng đi ở tộc địa đường phố, hắn cần một chút tuyệt đối chân thành thuộc hạ, đến vì gia tộc quật khởi thanh trừ một chút không tất yếu nhân tố. Trong lòng lóe qua từng cái danh tự, trong đó có gia tộc thiên tài, cũng có một chút thất bại tộc nhân, có khiêm tốn hiếu học, cũng có kiêu ngạo tự mãn xem thường người khác. Những cái này tộc nhân thực lực cao thấp không đều, có còn không có mở ra sạ gì nặng, cũng có cũng đã mở mắt đến tam câu ngọc. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở một nhà tộc nhân trong nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên trong nhìn lại, một tên thanh niên nằm ở trên giường đi ngủ. Tên này thanh niên liền là hôm nay cái thứ nhất mục tiêu, Ụ Chỉ Hạ Kệ nguyên bản gia tộc thiên tài, 8 tuổi mở mắt, chẳng đến hiện tại cũng đã 18 tuổi, vẫn là nhất câu ngọc. Từ bị rất nhiều tộc nhân ký thác kỳ vọng, đến hiện tại chỉ là cảnh vệ đội một tên không đáng chú ý đội viên. Phu gạ cũ minh bạch loại này từ thiên tài dần dần trở thành bình thường nhị dạ qua có bao nhiêu trầm trọng, trong lòng áp lực lớn bao nhiêu. Tiến vào trong phòng, Hắc vụ trầm dãi ba động, hiện ra một đôi xoay tròn được quỷ, lên, mắt, hai mắt khắc cùng phụ gạ cũ đền Trong một cảnh Uchi Hạ Kẹn ỉ bị chiêu mộ tiến vào Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ, trong đội ngũ rất nhiều đều là hắn trước kia bằng hữu, có thể cùng bằng hưu cùng một chỗ ở chiến trường giết địch chấp hành nhiệm vụ, đối với Kẹn ỉ tới nói là một cái không sai kết quả. Trong một cảnh, Kẹn ỉ cùng ba tên đồng đội chính đóng quân ở một nơi bị che chắn nham thạch chỗ nghỉ ngơi, trong chớp mắt một đội 12 tên sa nhận tướng bốn người vây quanh. Bốn người tức khắc đứng lên, lưng tựa lưng nhìn xem bên ngoài, lưng thần mà đối đãi. Một tên xa ẩn hắc, hắc lạnh, mang theo hí ngược nhìn xem trước mắt bốn tên nhị nói, hôm nay vận khí không tệ, dĩ nhiên năng đụng phải mấy tên cổ nội hạ nhân, còn có một tên gia tộc cũ chí hạ Đội trưởng, gần nhất chúng ta bị Hữu trì Hạ giết không ít người ra, lúc này xem như thu chút lợi tức. Hắc, chỉ là một tên nhất câu ngọc phế vật, loại này Hữu Hạ phế vật cũng phái tới chiến trường, nhìn đến gia tộc Cụ trì Hạ cũng đã không có người nào, dĩ nhiên trông cậy vào những cái này không có gì thực lực thái điều ra trận chiến định. Nghe được trước mắt sai nhẫn mà nói, Kèn chỉ cảm giác một cố lửa giận từ trong lòng dâng lên, cho tới bây giờ không có giống hiện tại dạng này đối thực lực như thế khát vọng. Hơn nữa đối phương Vũ Nục gia tộc Cụ trì Hạ, xem như Hữu trì Hạ một thành viên, dù cho chết trận cũng phải bảo vệ gia tộc ví dụ Kèn ỉ ỉ đỏ hồng mắt hét lớn, Vũ nhục ra tụ cục chi hạ giả chết. Dưới chân trà cơ dạ bộc phát, tức khắc hướng về trước mắt xa Nhẫn đi theo đi qua, xa Nhẫn hí ngực nhìn xem vọt tới phụ cận Kèn ỉ, chân phải đại lực đã ra, chính giữa Kèn ỉ ỉ phần bụng. Kèn ỉ ỉ tức khắc bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nôn đi ra, Vương Bít lấy phần bụng tràn ngập cừu hận nhìn xem trước mắt Sa Nhẫn. "Tiểu tử, người ánh mắt ta không thích, không khỏi đêm dài lắm mộng, giết, tướng cái này ra tụ cục hạ tiểu tử lưu đến cuối cùng, nhượng hắn nhìn xem đồng bạn là thế nào chết." Sa Nhẫn đội trưởng Ác nói ra, mấy nhánh phi tiêu bay ra, trong chớp mắt xuyên tấu hắn tứ chi. Kẻ Nỉ ỷ chỉ cảm giác tứ chi tràn ngập như tê liệt đau đớn, muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, một cỗ toàn tâm đau đớn từ miệng vết thương chuyển đến, tức khắc lần nữa té ngã trên đất. Từng đạo từng đạo huyết hoa lượi qua, một tên tiểu đội đồng bạn bị mấy tên xa nhẫn vây dết đến chết, nhìn xem ngã xuống đất đồng bạn, kẻ Nỉ ỷ cảm giác trong lòng đang nhỏ máu, trong lòng đau đớn so tứ chi đau đớn còn muốn nghiêm trọng. Kẻ Nỉ ỷ mạnh nghi giá to lớn đau đớn run run rẩy dày, dày đứng lên, muốn lên phía trước hỗ trợ, lại cảm giác mình là vô dụng như vậy, bị một tên xa nhẫn lần nữa một cước đạp trên mặt đất. Liên tục mấy đạo phi tiêu xẹt qua, chỉ có hai tên đồng bạn cũng đều bị chết. Thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra. Kẻ Nghi ỉ chỉ cảm giác một cô to lớn thống khổ từ trong lòng chuyển đến, trong lòng lóe qua từng màn mấy tên đồng bạn đã từng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ hình ảnh, trước mắt lại biến thành vô số cô thi thể. Ta về sau ngậm tưởng là lên làm hoàng ảnh, ta về sau ngậm tưởng là trở thành một tên cường đại lý dạ, thủ hộ tất cả ta biết nhân, kẻ Nghi ỉ ngươi ngậm tưởng là cái gì? Ta muốn dẫn đầu ra tộc Cú chi hạ lần nữa đi đến huy hoàng. Đã từng từng màn không ngừng ở kẻ Nghi ỉ trước mắt hoảng hốt. Trong lòng đau đớn không ngừng gặm ăn hắn nội tâm, nước mắt cũng đã mơ hồ hắn hai mắt, Sạ Dĩng Gặng trong nguyên bản xoay tròn một khóa câu ngọc biến thành hai quả câu ngọc. "Đội trưởng, tiểu tử này Sạ Dĩng Gặng phát sinh biến hóa, muốn hay không mang trở về nghiên cứu một cái?" "Tốt, gần nhất trưởng lão ở nghiên cứu gia tộc Cụ chỉ Hạ thời điểm lấy được đột phá tính tiến triển, tiểu tử này mang trở về có thể đưa đến không nhỏ tác dụng, có lẽ thông qua tiểu tử này có thể tìm kiếm đến đối phó gia tộc Cụ Trị Hạ Sạ Dĩng Gặng phương pháp. Đến lúc đó, gia tộc Cụ Trị Hạ cự trở thành lịch sử liền không xa." Nghe được xa nhận đối thoại, đau lòng cảm giác tức khắc biến thành tận nỗi hận, hận, bản thân vô dụng như vậy. Phận bản thân vì cái gì không sớm một chút mở ra hai câu ngọc, tối thiểu nhất còn có sức đánh một trận, mà không phải giống hiện tại dạng này bị người tùy ý khống chế lại. Vừa nghĩ tới về sau sẽ có vô số tộc nhân bởi vì bản thân chết ở chiến trường, kẻ nỉ ỉ tâm phảng phất lâm vào không đáy thâm uyên. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, thu hồi nước mắt, gia tộc cụ chỉ hạ thành viên đổ máu không đổ lệ. Một đạo thanh em đột ngột từ chiến trường trong vang lên, lập tức một đạo hắc ảnh lướt qua, xa nhẫn đội trưởng đã bị cắt đứt huyết hầu, lấy thiết hầu không ngã xuống đất. Hát ảnh liên tục lướt qua, từng người từng người xa nhẫn không ngừng ngã xuống đất, bị một kích mất mạng. Kẻ Ni Ý nguyên bản chìm vào thâm viên tâm chỉ là trong chớp mắt liền bị kéo gần tiên đường, cứu hắn là thiếu tộc trưởng Uchi Hạ Phụ Gà Cụ. Kẻ Ni Ý lúc trước đối phủ Gà Cụ còn có mấy phần khèn ghét, trong lòng không khỏi có mấy phần hổ thẹn. Hiện tại thì cảm giác phủ gạ Cụ trên người tràn đầy qua mình, hình tượng cao lớn sâu sắc ấn ở trong kẻ Ni Ý tâm, phàm phất bất luận cái gì khó khăn chỉ cần có phủ gạ Cụ ở đều có thể giải quyết dễ dàng. "Phụ Gà Cụ, cảm ơn người đã cứu ta." Phụ Gà Cụ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trắng loáng răng ở trong mắt kẻ chiếu sáng rạng rỡ. Đều là gia tộc một thành viên, vốn nên lẫn nhau trợ giúp. Về sau Hự Chỉ Hạ còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh phong, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ dẫn đầu gia tộc đi đến đỉnh phong sao?" Kẻ Ni dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Nguyện ý." Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mơ hồ, Kẻ Ni mở mắt, hướng về nhìn bốn phía, trong phòng một vùng tăm tối, hắn hiểu được, đây là làm một giấc mộng, đi đến trước gương, màu đỏ tươi xạ dịn gắng xuất hiện ở trong gương, hai khóa câu ngọc không ngừng xoay tròn. Đúng là mộng, bất quá đau lòng cảm giác vẫn như cũ tồn tại, nhất là nhìn xem đồng bạn ở chính mình trước mặt bị giết loại này đau lòng cảm giác, hắn cả một đời đều quên không được. Nhất là làm đúng đúng phương nói ra dùng tự mình làm nghiên cứu dùng để đối phó ra tổ cụ trí hàm mà nói lúc, nội tâm chìm vào thâm viên cảm giác. Kẻ nỉ ý không muốn lại kinh lịch loại cảm giác này, từ hôm nay trở đi, hắn muốn chơi mệnh huấn luyện bản thân, nhượng bản thân ở tao ngộ địch nhân lúc biến có sức hoàn thủ, mà không giống là trong mộng một dạng cho người tùy ý vấn bê.